Hắn bỗng nhiên tăng lớn chân nguyên, một chưởng đem Ôn Thúy Tiên đánh bay ra ngoài, trở về đem tư đồ mộ ảnh cho ta gọi ra, các ngươi những sư đệ này sư muội đều là cho không, không phải ta thiên hạ đối thủ. Ôn Thúy Tiên bị hắn chân nguyên trấn thương phun một búng máu, đánh vào nàng trước đứng cây kia cây phong thượng, kinh hãi mà nhìn hắn, nếu không có nơi này là La sát Phong, thiên hạ này một trường tuyệt đối có thể trực tiếp giết nàng, nàng lau khỏe miệng vết máu, mạnh mẽ ngửi hắn một cái, "Được, thiên hạ, ta không phải là đối thủ của ngươi, đại sư huynh sẽ báo thủ cho ta." Thiên hạ lập đầu xem thường cười cợt, đang muốn nói chào phúng, lúc này hắn đột nhiên quay đầu, Nhìn về phía Ôn Thúy Tiên phía sau, hơi thay đổi sắc mặt. Toàn bộ rừng phong phảng phất đều đi theo băng lạnh xuống. Một cái nam tử mặc áo đen, ánh mắt chấm thấp, đứng ở nơi đó thật giống một bóng ma, chính là Tư Đồ Mộ Ảnh. "Đại sư Minh, ngươi xuất quan." Ôn Thúy Tiên vui vẻ nói. Tư đổ Mộ Ảnh nhìn nàng một cái, chậm rãi gật gù, trong tay náo Mộ Ảnh kiếm hoạt đến tay, "Ngươi lui ra, ta đến chiến hắn." IT Goter. Chương 315: Đạo diễn vô phương phá la sát. Chương tiếp sai lầm, điểm động tác này báo, miễn đăng ký. Báo cáo sau giữ giữ nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý chương tiết nội dung, xin được kiên trì chờ đợi, cũng quét mới mặt giấy. Thiên Dạ ngưng mắt nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh, chỉ thấy hắn toàn thân áo đen như trước, trên người tỏa ra lạnh lùng khí tức, phảng phất một tòa băng sơn ngốc trong trong lòng ngực, sắc mặt tái nhợt không có màu máu, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó thật giống có một tầng hắc khí ở trên mặt mơ hồ muốn hiện, nét đôi môi, ánh mắt tinh mịn ám, một đôi lạnh lùng con mắt vặn vện tia máu. Tiểu Tuyết bảng xếp hạng mờ. Giả không khỏi trong lòng xuống, hơi kinh ngạc lúc này Tư Đồ Mộ Ảnh, hắn hiện tại khí chất cùng 3 năm trước hoàn toàn khác nhau, hắn cau mày nói rằng, Tư Đồ Mộ Ảnh, 3 năm không thấy không nghĩ tới ngươi thay đổi, là mọi người sẽ biến, ngươi không cũng biến so với ba năm trước còn của ngạo, còn muốn không coi ai ra gì. Hai người ngắn gọn đối thoại công phu, dừng phong bên trong lại đi ra mấy người đến, Liêu Chi Phản cùng Tư Đầu Nguyệt Tiễn, Hạc Bạch Linh hai người, Ba sư tỷ Tiêu Nhu cùng năm sư Minh La Hồng Ngọc đều đi tới rừng phong trước quan chiến. Thiên Dạ liếc mắt liền thấy thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Liêu Chi Phản, đối với Liêu Chi Phản hắn ấn tượng không sâu, chính là những năm này nghe nói hắn ở trong chính đạo danh tiếng cực sai, mà Tư Thiền, liền hết thuộc, vị này Tư Đồ thị nhị tiểu thư cùng một cái tà phái ác đồ bỏ trốn sự tình. Ở thiên hạ chính đạo trong lúc đó đã lưu truyền xôi xụ, thành thành thương đế là nhất trên mặt tối tam bê bối. Hắn quay đầu nhìn Tư Đồ Nguyệt Tiền cùng Liêu Chi Phản, ta đã sớm nghe nói, cái kia Liêu Chi Phản hóa thân liếu Vô Đạo trốn ở La Sát Phòng, bây giờ một lần quả thực không giả, chỉ là không nghĩ tới Đường Đường Tư Đồ thị nhị tiểu thư dĩ nhiên cũng cùng ta phải cùng một hội chẳng trách Tư Đồ thị 2 năm qua vỡ không đề cập tới bọn họ nhị tiểu thư. Liêu Chi Phản sắc mặt giận dữ, mới vừa muốn nói chuyện Tư Đồ Tiền liền giọng the thé nói, ngươi quá hơn nhiều, ta cùng Chi Phản như thế nào dùng ngươi phí lời sao? Liên chúng ngươi câu nói này Ta tư Đồ Nguyệt Tiền cùng các ngươi đạo diễn phái xem như là kết làm mối thù, Tư Đồ Mộ Ảnh nhanh lên một chút cùng hắn đánh qua, chờ ngươi đánh xong ta muốn giáo huấn một chút cái này cái gì chó má thiên sát thiên nhân dạng. Liêu Chi phản thấp giọng nói, Nguyệt thiền, không thể nói thô bị chi lời nói. Tư Đồ Nguyệt Tiền trùng hắn le lưới là ma quỷ, ta liền yêu thích nói, chó má chó má. Tư Đồ Mộ Ảnh bừng mắt trầm giọng nói, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói tới không sai, thiên dạng, ta cùng ngươi cũng không phải là bạn bè, nhiều lời vô ích, ngươi đến La Sát phòng cũng không phải là cùng ta chuyện, ra tay đi. Thiên hừ hừ cười lạnh một tiếng, nhìn lại người cao tự phụ đúng là không làm sao biến. Ta rất nhanh sẽ, sẽ cho ngươi biết, ta đã không phải 3000 thiên tiên sắt tiên giáp." La Hồng Ngọc lúc này chen miệng nói, "Đại sư huynh, ngươi rất lâu không xuống sơn vì lẽ đó không biết, hiện tại trong chính đạo, cái này thiên sát tiên giáp có thể nói là danh tiếng chính thịnh, không chỉ đánh bại linh tu Hải phái Nam Công Vũ, Hải Sơn phái mình đồng ra Sắt đại sư tỷ Trung Ly Diễm, Phù đạo tông hòa sư, Đan quyết tông tông mạnh, liền ngay cả Thanh Vân kiếm phái cổ thành Cầm, cổ xương lâm huynh đệ hai người liên thủ, đều không có thể đánh bại hắn. Có người nói, tiên giáp ở chính đạo đã là ngoại trừ kiếm nhất ở ngoài mạnh nhất một người." Tư đồ Mộ Ảnh sau khi nghe xong nhưng chính là cười lạnh một tiếng, Tư đồ Nguyệt Tiễn xem thường những môi, đánh bại một đám rác rưởi có thể chứng minh cái gì? Người khác ta không biết, bất quá nam cùng Vũ loại rác rưởi kia, 6 năm trước ta ngay khi thành thường đế đánh bại hắn, còn cổ thị huynh đệ, hừ hừ, lúc trước ở bên bờ Tử Thủy, nếu không là Liêu Chi phản thả ra đế thích tán, đánh đuổi quỷ chủ cùng mình xuất váis, bọn họ hiện tại mộ phần thảo đều nhiều hơn cao. Thiên Dạ liệt liệt trừ, trong tay Minh Vương chỉ về Tư đồ Mộ Ảnh, nàng nói ngược lại cũng không tồi, đánh bại những người kia xác thực chứng minh không là cái gì, vì lẽ đó ngày hôm nay ta tới khiêu chiến ngươi, nếu như ta đưa ngươi thất bại, Chắc hẳn liền không ai nói ta đánh bại đều là rác rưởi rồi. Hắn vung tay lên, người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, trong một nháy mắt liền xuất hiện ở tư đồ mộ ảnh trước mặt, chỉ ở trong không khí lưu lại một chuỗi vết ảnh, trong tay đại kích chém thẳng vào tư đồ mộ ảnh mặt. Tư đồ mộ ảnh đứng thẳng bất động, ổn như sơn nhạc, trong tay mộ ảnh kiếm nhấc kiếm chống đối, thiên hạ này một kích từ trên xuống dưới đánh xuống, tinh kích lớn màu đỏ mang theo giữ tợn ác liệt cơ, dường như một đạo tia chớp màu đỏ giống như đánh vào đen kịt như mực mộ ảnh kiếm thượng. Lam năm, một tiếng vang lớn, tư đồ mộ ảnh người chưa động, trong tay mộ ảnh kiếm vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đốm lửa bạn toé Trói hai sắt thép va chạm thanh kiếm qua đi, Minh Vương kích đặt ở mộ ảnh kiếm thượng, Thiên Dạ nhanh cười một tiếng, không hổ là tư đồ mộ ảnh, đỡ lấy ta này một kích dĩ nhiên không hề động một chút nào, muốn này cổ xương lẫm bị ta này một kích liền đánh bay kiếm trong tay. Thiên Dạ trong mắt lệ quang lóe lên, tay đột nhiên nhanh như chớp giật, một trong nháy mắt vùng ra mấy trụ kích, hoặc chính diện chém thẳng vào, hoặc từ mặt bên đánh lén, hoặc đâm hoặc khảm, hoặc chấn động hoặc quét, kích lớn màu đỏ vũ lên hướng về lúc thì đỏ sắc của phong. phong, bên trong bóng người cũng nhanh giống như quỷ đồ ảnh ánh mắt chìm xuống, vẫn như cũ một tay cầm kiếm, cứ việc Thiên đại kích muố như phi Nhưng Tư Đồ Mộ Ảnh nhưng dù sao có thể đi sau mà đến trước, hai người đối chiến mấy trăm hiệp, Thiên Dạ không chỉ không có thể sử dụng đại kích bắn chúng Tư Đồ Mộ Ảnh, ngược lại bị Mộ Ảnh kiếm dần dần áp chế chiêu thức. Cuối cùng Tư Đồ Mộ Ảnh một chiêu kiếm ngăn trở Minh Vương kích, thuận thế kiếm phong dọc theo Minh Vương kích thẳng đến Hàn Thiết Hầu, Thiên Dạ cả kinh, lập tức thu hồi đại kích đi chặn, nhưng mà hắn Minh Vương kích thu hồi sau, Tư Đồ Mộ Ảnh kiếm nhưng lại lần nữa đè lên, tương tự kiếm thức lần thứ 2 chạy hỏng của hắn tới. Như vậy ba lần Dạ không thể không buông tay ra bên trong đại kích, bóng người về phía sau lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh giống như lạc ở phía sau vài chục trượng nơi. Vẻ mặt âm trầm nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh. Tư Đồ Mộ Ảnh vẫn như cũ đứng tại chỗ, một tay cầm kiếm, sắc mặt hờ hững. "Thiên Dạ, đạo diễn phải là pháp tu mà không phải khí tu, dựa vào chiêu thức không cách dùng quyết người có thể đánh bại không được ta, ngươi hẳn phải biết kiếm thức của ta tuy rằng không kịp kiếm nhất, nhưng trăm chiêu bên trong hắn muốn bằng kiếm, kỹ thắng ta cũng là vật tượng." Thiên Dạ anh cười gần cười, "Ngươi nói đúng, nhìn lại dùng minh vương kích cùng ngươi cận chiến xác thực rất khó thắng ngươi. Đã như vậy, liền để ta lĩnh giáo một La sát phong La sát phần mạch kinh đi." Hai tay hắn ép một chút, một luồng kinh khí vô hình phách thiên cái điệu mà đến, tà xuyên mặt đất minh vương cảm nhận được chủ nhân chân nguyên. Ông long tiếng rùng, vèo một tiếng bay vào bầu trời, một tầng màu máu sát khí chi vân quay trùng quanh Minh Vương Kích mãnh lửa ra. Tư Đồ Mộ Ảnh lộ ra một chút vẻ chăm chú, ngửa đầu híp mắt nhìn Minh Vương Kích, trong tay Mộ Ảnh kiếm cũng rung động lên, một tầng ngọn lửa màu đen ở trên mũi kiếm thiêu đốt. Tư Đồ Mộ Ảnh, ta chiêu thức này đại diện thái thượng kính lúc trước trực tiếp đem Nam Cung Vũ chấn động nói ra máu, ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Hai tay hắn đột nhiên vung lên, huyết toàn độ ngưng trong bên trong, đại như có linh tính, đột nhiên bay nhanh như sao, mang theo một trận phích lực Tư Ảnh. Tư Đồ ảnh chuyển động, hắn hơi sai phần sau bộ Trong tay mộ ảnh kiếm hơi thượng chọn, hai mắt meo lại nhìn chăm chú không trùng, ngay khi Minh Vương kích cách hắn còn có xa ba thức thì mộ ảnh kiếm đột nhiên đánh ra, mũi kiếm chính đâm trúng Minh Vương kích mũi thương. Màu đen sát hỏa từ phía sau hắn mãnh liệt mà lên, hóa thành một đạo mông lung ma ảnh, thiên hạ người ở giữa không trùng cất bước nhảy một cái, thân thể toàn lượn một vòng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, pháp quyết đột nhiên tăng cường. Minh Vương kích sức mạnh tăng trưởng mấy lần, từ màu đỏ tươi đại kích bên trong lúc trước thu lại trở lại sát khí chi vân đột nhiên khuyết tán ra, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng lồ chính đang không ngừng tăng trưởng, dường như thế thái sơn áp đỉnh ép hướng về tứ độ ảnh. Sát khí chi trong mây từng đạo từng đạo ác liệt hẩn bận bịu bắn ra bốn phía mà ra, so với lợi kiếm còn sắc bén, đem chu vi rừng phong chặt đứt vô số, vây xem mấy người đều vận chuyển pháp quyết lấy chân nguyên ngăn cản. Tư đồ mộ ảnh trên người hắc hỏa dường như một thân áo giáp giống như, ngăn trở những sát khí kia ngưng tụ mà thành kim mang, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, phía sau sát hỏa cháy lưng lực, mộ ảnh kiếm đã hoàn toàn không nhìn ra kiếm dáng vẻ, phảng phất là một đoàn màu đen cột lửa. La sát kích thiên, thẩm, ấm ấm tung, kích thiên sát tan. Không khỏi trong bóng tối cũng là thất kinh, nghĩ thẩm tư đồ mộ ảnh tu vi có thể mạnh hơn Nam Cung Vũ Thượng không chỉ gấp đôi. Hắn lần thứ 2 tuôn ra đại diễn huyền công khác một thức, Đạo diễn vô phương. Minh Vương kích bay trở về thiên dạ trước mặt, đứng ở hắn trước người ba trượng nơi, thiên dạ hai tay bắt quyết, từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh ngưng tụ ở màu đỏ tươi Minh Vương kích thượng, đạo diễn phái đại diễn huyền công, tinh diệu nhất chỗ liền ở chỗ có thể hiểu thiên địa, pháp trong tự nhiên, đoạt thiên cơ hội, đến đạo. Đại diễn huyền công đại thành sau có thể cùng đất trời ca, thiên nhân hợp nhất, lấy sức mạnh đất trời nạp để bản thân sử dụng. Chiêu thức này đạo diễn vô phương liền đem thiên địa linh lực hóa thành pháp quyết huyền công, cho nên mới có thể mới bắt đầu như chứng tiên nga, sau đó thành hi cùng với bắt đầu chân nguyên dương như chứng tiên nga giống như yêu ớt, nhưng cấp tốc liền có thể biến thành thái dương giống như mạnh mẽ. Minh vương kích thượng ánh sáng màu xanh càng ngày càng mạnh mẽ, không thể làm gì khác hơn là như đem toàn bộ la sát phong linh lực đều ngưng tụ ở một chỗ, đem chu vi quan chiến mấy người gương mặt đều ánh thành màu xanh lục. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới thiên hạ chiêu thức này dĩ nhiên mãnh liệt như vậy linh ảnh vẫn chờ hắn đạo diễn vô phương hoàn toàn thành hình, hắn lấy ra ảnh kiếm, trường kiếm màu đen đón gió mà lên. Hắc hỏa hùng hùng, linh khí cùng sát khí đụng thẳng vào nhau, một hắc một thanh hai tia sáng mang lẫn nhau ra hỏa, ánh sáng tụ hợp nơi Lôi Minh Nhi phi lịch. Thiên dạ lạnh rên một tiếng, Minh Vương kích một tiếng vang lớn, chỉ thấy bên trong đất trời vô số đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua từng đạo từng đạo đường vòng cung, bắn chúng tứ độ mộ ảnh mộ ảnh kiếm. Mộ ảnh kiếm thượng sát hỏa bị từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh bắn chúng, dần dần đánh tan thành từng đóa từng đóa màu đen hòa kinh ngạc, không nhiên cũng có bị đánh bay thời điểm. Một cái hoàng hốt trong lúc đó, Thiên Dạ đã đem từ đỉnh đầu giật tới, Minh Vương Kích ở ánh sáng màu xanh bên trong chạy nhanh đến, Tư Đồ Mộ ảnh thân hóa hắc hỏa, tránh thoát lại một kích. Âm một tiếng vang lớn, Minh Vương Kích kích trên đất, đại kích xúc động thiên địa nguyên lực trên mặt đất bộ ra một đạo dài mấy dặm hơn trăm trượng sâu khe rừng. Khe rừng phía trên hắc hỏa lóe lên, Tư Đồ Mộ ảnh xuất hiện trên không trung. Thiên Dạ một tay nắm chặt Minh Vương Kích, đem lại kích rút ra, nhìn Tư Đồ ảnh dùng chí tôn đi, chỉ dùng la phần kinh, không phải là đối thủ của ta, ta cũng đã sớm cùng chí quyết một phen. Tư ảnh mộ nhìn một chút Lại nhìn một chút trên đất mộ ảnh, hắn lắc đầu nở nụ cười, trí Tôn quyết là tư đồ thị pháp quyết, không phải La Sát phòng, ngươi muốn cùng trí Tôn quyết tỉ thí, có thể đi tìm phía sau ngươi người phụ nữ kia." Thiên Dạ phía sau là quan chiến tư độ Nguyệt Tiền mấy người. Thiên giả quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhún vai nở nụ cười, "Tư đồ mộ ảnh, nói như vậy ngươi vẫn không chịu tin tưởng tu vi của ta đã mạnh hơn ngươi." Tư độ mộ ảnh lắc đầu một cái, "Ngươi đã dùng hai cái chiêu thức, để ta chỉ dùng một cái, hơn nữa ta dùng đều là tầng thứ 7 La Sát phần Bạch Kinh một thoáng chiêu pháp." Thiên Dạ con mắt lại, lựa giận ở trong đôi mắt thiếu Đốt, hắn cảm giác được tư đồ mộ ảnh trong giọng nói mơ hồ xem thường, thế nhưng hắn nói tới nhưng là không giả. Hắn sử dụng đại diễn thái thượng kính cùng đạo diễn vô phương đều là đại diễn huyền công bên trong trung cực chiêu thức, hắn cũng là đang luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới sau mới học được này hai thức, hắn đánh bại những kia chính đạo đại phái đệ tử dùng cũng nhiều là này hai thức pháp quyết. Nhưng tư đồ mộ ảnh lúc trước sử dụng La sát kích thiên thức nhưng là La sát phần mạch kinh bên trong một chiêu cực kỳ phổ thông chiêu pháp, còn chín tầng La sát phần mạch kinh có thể vận dụng tỉ như La sát toàn cơ thức, La sát minh long phá mấy người này chiêu pháp, hắn lại không dùng. Thiên trầm giọng nói, đã như vậy Vậy ngươi vì sao còn không dùng các ngươi la sát phần mạch kinh bên trong Tuyệt Kỹ, lẽ nào ở trong mắt ngươi đối phó ta thiên hạ căn bản khinh thường dùng mạnh mẽ chiêu pháp sao? Tư Đồ Mộ ảnh nết miệng nở nụ cười, ở ngươi tác dụng đạo diễn vô phương trước, ta xác thực là muốn như vậy, bất quá bây giờ nhìn lại ta muốn sai rồi. Đã như vậy, liền để ngươi cảm thụ một chút, la sát phần mạch kinh tầng thứ 10 sức mạnh. Tư Đồ Mộ ảnh nụ cười tràn ngập ta dị cùng giữ tợn. IT Goter. Chương 316, Thiên địa diễn vô lực ảnh ma tung 316, Thiên địa diễn vô lực tiếp. Tiểu thuyết ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 2151231212120750 chuyển mã nguyên chương web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Hắn muốn dùng là sát Giang Lâm. Liêu Chi phản mỉm miệng môi, hắn không sợ bị sư phụ biết mình tiến cảnh sao? Hắn biết Tư Đồ Mộ ảnh kỳ thực cũng là kiêng kỵ La môn lão tổ. Tư Đồ Nguyệt Tiền quyền quân miện, hắn hoặc là là điên rồi, hoặc là chính là cảm giác mình đã có thể cùng sư phụ ngươi so sánh cao thấp rồi. Liêu Chi phản cao mày nói, ta biết mộ ảnh rất mạnh, nhưng hắn làm sao có khả năng là sư phụ đối thủ? Sư phụ đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Tư Đồ Nguyệt Tiền khinh thường hừ một tiếng. Còn lấy một đôi tay nhỏ ngạo khí vô song nói rằng, thời gian tu luyện cửu liền nhất định rất mạnh sao. Này ngàn Nam vương bắt vạn năm quy chẳng phải chính là đệ nhất thiên hạ rồi. Ta làm sao không nghe nói cái nào vương bắt thành tinh khai tông lập phái. Ngươi! Năm ta nói không lại ngươi được chưa? Tư đồ Nguyệt Thiên đắc ý cười cười, ưỡng ngực bô kiêu ngạo mà nói rằng, ta tuy rằng không thích tư đồ mộ ảnh người kia, bất quá hắn tốt xấu cũng là tư đồ thị, tư đồ thị người luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Con mắt của ta là sẽ không nh Nghe nàng nói chắc như đinh đóng cột ư khí, Liêu Chi Phản cũng không khỏi liếc mắt nhìn nàng, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói tiếp, tư đồ mộ ảnh sở dĩ không cần trí tôn quyết, ngoại trừ hắn muốn dùng la sát phần mạch kinh đánh bại thiên giả không giả, nhưng cũng không thường không nghĩ muốn che giấu mình thực lực chân chính ý tứ. Trí tôn quyết nếu gọi trí tôn quyết, tự nhiên là đệ nhất thiên hạ pháp quyết, hơn nữa ta cảm giác được bốn nàng khẽ miệng nhúc lên, thấp giọng nói, hắn chí tôn quyết, chỉ sợ đã tới tầng thứ ba, thiên ngoại thiên cảnh giới. Liêu Chi Phản không khỏi cả kinh, hắn ở thành thương đế ở đến mấy năm, cùng tư đồ thị con cháu có rất nhiều gặp nhau. Tự nhiên cũng hiểu rõ một ít chí tôn quyết, chí tôn quyết uy mạnh mênh mông, chỉ có tầng 3, tầng thứ nhất trường sinh thiên, tầng thứ 2 vô lượng tiên, đệ tam trọng thiên ngoại thiên, mỗi một tầng uy lực đều cực kỳ khủng hãn. Trong đó tầng thứ nhất dễ dàng nhất tiến vào, tầng thứ 2 cũng đã cực kỳ khó khăn, mà tới tầng thứ 3, chỉ có tư chất cao nhất hoặc là cơ duyên to lớn nhất giả mới có thể may mắn bước vào. Một khi bước vào đệ tam trọng thiên ngoại tiên, này liền bước vào giới tu hành chân chính cường giả hàng ngũ. Thanh Thương Đế có bao nhiêu người chí tôn quyết ở tầng thứ 3? Bao nhiêu người? Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhíu mày vẻ mặt chỉ có ta nương một người. Lại nói Tư Đồ ảnh Bị Thiên giả một thức đạo diễn vô phương cấp đi mộ ảnh kiếm, hắn nghiêng đầu liếc nhìn bóng ở trên một cái cây trường kiếm, hé mắt quay đầu nhìn Thiên dạng. "Nếu người muốn ta dùng La sát phần mạch kinh mạnh nhất chiêu pháp đối phó người, cũng được, lần trước những kia hồ yêu quá mức nhỏ yếu, không thể hoàn toàn phát huy, hay dùng ở trên thân thể người cũng được." Thiên Dạ ánh mắt ngưng trọng, lạnh rên một tiếng, vung một cái kích lớn màu đỏ ngòm, cảnh giác chuyên chú nhìn Tư Đồ mộ ảnh, không biết hắn muốn khiến xuất cái gì thủ đoạn. Chỉ thấy Tư Đồ mộ ảnh giơ lên cánh tay trái, rộng dài áo bào đen tay áo cởi ra, lộ ra một đoạn bắp thịt rắn chắc nhưng da rẻ trắng nõn cánh tay, cánh tay của hắn so với Liêu Chi phản đẹp đẽ hơn nhiều không chỉ không hề có một điểm vết tích, hơn nữa tỏa ra nhàn nhạt bạch mắt, é e sợ so với nữ nhân cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà này điều tay trái lại bắt đầu biến hóa, một tầng hắc khí từ trên người hắn tuôn ra, mang theo từng tia từng tia âm lãnh tà sát khí, trong nháy mắt tư đổ mộ ảnh cả người đều bị hắc khí khóa ở bên trong, không thấy do khuôn mặt, như một cái quỷ ảnh đứng ở tầng lâm khắp cả nhiễm trong rừng phong. Ngập trời sát khí từ trên người hắn lộ ra đến, bên trong đất trời đột nhiên trở nên âm lãnh lên, mơ hồ bên trong phảng phất có từng tiếng thê thảm mà to lớn gầm rú truyền tới trong tai, khiến lòng người sinh trợ dịch khủng hoảng, dường như trước mắt đứng không phải một kẻ loài người mà làm một cái viễn cổ ma thần tay cầm người chết vì là binh khí, đập lên vô số oan hồn ác quỷ đi tới. Chu vi dừng phong một trận âm gió thổi qua, từng mảnh từng mảnh lá đỏ xoạt xoạt rơi xuống, bỗng nhiên đã biến thành mùa đông bình thường phạm vi mười mấy dặm rừng phong tất cả đều tan mất lá đỏ, cây cỏ khô héo, thật giống bị món đồ gì trong nháy mắt hút đi sinh khí. Thiên Dạ không khỏi hơi nhướng mày, lui về phía sau nửa bước, tư đồ mộ ảnh trên người dĩ nhiên chuyển đến một trận để hắn cả tóc khí thức, loại kia hắn hết thuộc, đó là sát khí sát khí nhảy lên tới cực hạn sản sinh khí thế hóa. dùng mình, Jun cầm cập một thoáng, chi phản tới chảo tay của nàng, dùng chính mình sát khí xua tan bên người nàng âm hẳn, tư đồ mộ ảnh muốn dùng la sát lực lượng. Thiên giả thất bại. Vậy thì là lời ngươi nói la sát phần mạch kinh tầng thứ 10, la sát giáng lâm. Liêu Chi phản gật gù. Tư đồ Nguyệt Tiền tao mày nói, ta chỉ nhìn thấy một đoàn cực kỳ âm tà bóng tối bao phủ ở trên người hắn, hơn nữa, hắn tỏa ra khí thế cùng La môn lão tổ hoàn toàn khác nhau, La môn sử dụng hắc ma thủ tuy rằng cũng là la sát lực lượng, nhưng cùng cũng không có như này dày đặc quán sát khí. Liêu chi phản thở dài, là la sát chi tâm, hoặc là nói cổ ma chi tâm, sư phụ ở tầng thứ 10 la sát giáng lâm thượng đi càng xa. Hơn nhưng hắn nhưng không có luyện thành La Sát chi tâm, điều này cũng hứa chính là hắn chỉ có thể đem một đôi tay hóa thành hắc ma thủ, nhưng oán sát khí nhưng không bằng mộ ảnh nguyên nhân. Chính là ba liếu Chi phản giữa hai lông mày hiện lên một vẻ ngưng trọng, mộ ảnh vẫn cho là giết có đủ nhiều người, tích lũy có đủ nhiều sát khí liền có thể luyện thành La Sát chi tâm, kỳ thực hắn sai rồi, giết người khác chính là để người bị giết hóa thành oán hận ác quỷ, đó là người bị giết oán khí, mà không phải chính hắn, chân chính La Sát chi tâm cũng không phải là như vậy. Vậy ngươi nói chân chính La Sát chi tâm là cái gì? Tư Đồ Nguyệt Món nán hỏi. Liễu Chi phản quay đầu nhìn Tư Đồ ảnh. Trên người hắn sát khí càng ngày càng nặng, bầu trời ngưng tụ lại một tầng mây đen, âm phong từng trận, thỉnh thoảng mấy cái chớp giật phích lực ở trong tầng mây thoăn quá. La cứu hận, bi phẫn, tuyệt vọng bốn bao quát tới cực hạn tưởng nghiệm, hết thể tới cực hạn tâm tình đều có thể hóa thành là sát chi tâm. Làm sao ngươi biết?" Tư Đồ Nguyệt Tiễn tao mày hỏi. Liêu Chi phản nắm chặt Tư Đồ Nguyệt trên tay, "Tử Ngưu nói cho ta, ngươi biết tại sao Tử Ngưu đoán nghiệm tàn hồn có thể ở Lăng Hàn Sơn Huyễn diệt, Nó đối với Tư thị oán hận khó bình cố nhiên là một cái nguyên nhân, nhưng chủ yếu hơn chính là, đối với Tư Đồ Thiên Vũ phản bội oán hận." Đối với cùng nạng ly biệt mà sản sinh hết sức tưởng niệm, đệ tử Nghiêu sản sinh một viên La sát tri tâm, cuối cùng hóa thành oan hồn không chết bất diệt. Tư đồ mộ ảnh đồng dạng trên người chịu huyết hải thâm cửu, vì lẽ đó hắn so với sư phụ dễ dàng hơn luyện thành La sát tri tâm, hắn La sát lực lượng mạnh hơn Lam Biển máu của hắn Thâm Cửu chính là ta nương đi. Tư đồ tiền ngữ khí thâm thẳm phản tự giải. Tư mộ ảnh cả người đều đã biến thành một vệt bóng đen, ngay khi hắc khí dậy đặc nhất thời gian, hắn một tiếng giống to, duỗi ra cái tay trái kia trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Chỉ nghe một trận ngân cốt sản sinh kèn kẹt ca tiếng vang. Hắn toàn bộ cánh tay trái ở hắc khí bên trong cấp tốc sinh trưởng biến hóa, cánh tay trong chớp mắt dài đến dài 10 mấy trượng, hơn một triệu thù, dường như một cái người khổng lồ cánh tay, từng cây từng cây giữ tận sắc bén gai xương đâm thủng da thịt dài ra đi ra, vậy màu đen từ hắn dưới ra rũ ra, nổ tung ra thịt, từng khối từng khối mang máu bị từ cánh tay hắn thượng bốc ra. Hắn toàn bộ cánh tay trái đã biến thành một cái ma thủ, ma thủ bên trên tiêu đốt màu đen âm sắt độc hỏa, bị độc hỏa nhiễm đạo cây phong trong nháy mắt hóa thành tro tàn, coi như là tảng đá cũng bị trong chớp mắt đốt thành đen. Thiên dạ hai hàng lông mày chó chặt, trong tay Minh Vương kích phát sinh từng trận tiếng rung, nôn nóng bất an. Cảm giác được chính mình pháp bảo sợ hãi, tiên giả lạnh rên một tiếng, vung một cái đại kích, đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Tư đồ mộ ảnh, an ta một kích. Hắn lăng không nhảy ra vài chục trượng, từ trên xuống dưới một kích đánh xuống, đại diễn huyền công đạo diễn vô phương thức đồng thời triển khai, thiên địa nguyên lực bị hắn minh vương kích khuấy lên, từng đạo từng đạo ánh sáng màu xanh từ bên trong đất trời liền tới pháp bảo của hắn thượng, lấy minh vương kích vì là dẫn, thiên địa nguyên lực chuyển hóa thành thiên lôi địa hỏa, từng đạo từng đạo phích lịch từ trên trời giáng xuống, từng luồng từng luồng hỏa diễm từ lòng đất thoát ra, trực kích. Tư đồ ảnh. Tư đồ ảnh cười lạnh một tiếng, ha một tiếng giống to. Dài mười mấy trượng hắc ma thủ từ hắc khí bên trong giở ra, phá tan tầng tầng tiên lôi địa hỏa, ở màu xanh lam ánh chớp cùng ngọn lửa màu đỏ bên trong, một cái to lớn cánh tay màu đen lịch tiến chụp vào Thiên Dạ. Thiên Dạ đại kích chính diện bổ vào hắc ma thú thượng, chỉ nghe một tiếng nặng nề thấp hượng, phảng phất chém vào đồng gỗ đập vào xương thượng, đại kích chém vào tư đồ mộ ảnh trên cánh tay, nhưng không có phá tan mặt trên lớp vậy màu đen. Tư đồ mộ ảnh một chảo đánh bay Minh Vương Kích, đồng thời lần thứ hai nhanh như tia chớp đem Minh Vương Kích chộp vào trong tay, hắn khả khả cười một tiếng, năm cái màu đen lợi đồng thời dùng sức, chỉ thấy Minh Vương Kích bị hắn quấy lực thành một cái khối lượn độ cong. Đại kích phát sinh một tiếng rãẽ rủa kêu to. Thiên Dạ sắc mặt kinh hãi, dừng tay. Hắn vận chuyển hết tốc lực đại diễn nguyên công, hùng hực thiên địa nguyên lực rót vào tới Minh Vương kích bên trong, nhưng mà Minh Vương kích nhưng căn bản trốn không thoát con kia to lớn hạ thủ. Kích lớn màu đỏ ngòm chỉ kiên trì thời gian mấy hơi thở, liền nghe thấy bang một tiếng, Minh Vương kích từ bên trong bị gây thành hai đoạn. Tư đồ mộ ảnh hắc ma thủ lòng bàn tay một đoàn la sát chi hỏa bốc cháy lên, đem bẻ gãy Minh Vương kích toàn bộ dung thành thở giải nước. Giả lúc đó liền phun máu tươi, này Minh Vương kích là hắn bảo, bị hắn tế nhiều năm, chính là năm đó hắn bái vô lượng lão tổ sư phụ thì Sư Tôn ban tặng một cái kỳ bảo, mấy chục năm qua theo thiên dạ không phải uống qua bao nhiêu cao cường tu sĩ máu tươi, nhưng không nghĩ tới bị Tư Đồ Mộ Ảnh một chảo vồ nát. Hắn cắn răng cả giận nói, "Tư Đồ Mộ Ảnh, người ta tỷ thí, lấy pháp quyết phân thắng thua, vì sao phá hủy ta bản mệnh pháp bảo?" Tư Đồ Mộ Ảnh lạnh rên một tiếng, hắc khí bên trong lộ ra hắn âm lãnh vô tình gương mặt, vườn cười, "Sinh tử quyết đấu, ai còn cố đúng phương pháp bảo, ngươi nếu dám đến la sát phong khiêu chiến ta, liền nên có bị giết "Phá hủy pháp bảo của ngươi lại đáng là gì?" Thiên Dạ răng, "Khá lắm Tư Đồ Mộ Ảnh, tốt một thứ la sát giáng lâm." Đã như vậy, ta cũng không cần lưu thủ. Tư đồ mộ ảnh, xem ta đại diễn huyền công mạnh nhất một thức, Thiên Điệu Huyền Diễn Thức. Hắn hét dài một tiếng, hai tay mở ra, ánh sáng màu xanh ở trên người hắn ngưng tụ thành một vệt ánh sáng trụ, trực quán bầu trời, bên trong đất trời linh khí phảng phất xuôi chảy bình thường ồ ồ mà đến, toàn bộ hội tụ tới trên người hắn, mạnh mẽ linh khí đệ thiên hạ cả người tỏa ra một trận ánh sáng màu xanh, xạ mắt thấy đi phảng phất tiên nhân. Tư đồ mộ ảnh hai con mắt ánh sáng lóe lên, lộ ra một phần ngạc trọng. Quan chiến mấy người cũng không khỏi xem nhìn mà than thở, Liễu Chi phàn than thở, đại diễn huyền công không nghĩ tới mạnh như vậy. Phạm vi trong bên trong linh khí sợ là đều bị hắn hấp đến. Tư Đồ Nguyệt Tiên nói rằng, đâu chỉ như vậy, chỉ ít 500 giằm bên trong thiên địa nguyên lực đều hội tụ đến chỗ này, vị thiên dạ câu ở trong cơ thể, hắn bây giờ chính là chứa đựng khổng lồ linh khí một cái hình người địa mạch. Nay đại diễn huyền công thấp cảnh giới thường thường vô thường, uy lực còn không bằng bình thường pháp quyết, nhưng một khi luyện đến mức tận cùng, thực tại kinh thế hai tụ, lại có thể thiên nhân hợp nhất, câu thông thiên địa nguyên lực trong bản thân, cũng may nhờ thiên dạ thể chất cường hãn, tư chất kinh thiên, bằng không như vậy cuộn trào linh lực hội tụ ở trong người, nếu như đổi thành người khác đã sớm bạo thể mà chết. Tư ảnh mắt thấy thiên dạ chính đang tu nạp chu vi mấy trăm giằm thiên địa nguyên lực, cũng không khỏi cảm thấy có chút cảnh giác. Hắn lạnh rên một tiếng, làm sao có thể mặc cho thiên dạ như vậy xuống. Hắn một tiếng âm u cười gần, hắc ma thủ lần thứ hai vung lên, người như lưu tinh giống như va về phía thiên dạ, cánh tay đồng thời trên không trung đưa ra, to lớn hắc ma thủ thẳng đến thiên dạ chụp tới. Thiên dạ thấy tư đồ mộ ảnh thế tới hung hăng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại, lăng không điểm hướng về thiên dạ, huyền diễn kết chỉ. Một đạo ánh sáng màu xanh phản phất lợi kiếm từ hắn chỉ bắn ra, ánh sáng màu xanh chính là thiên địa linh khí biến thành, uy lực hung ánh, tuy rằng nhìn như chính là một đạo to bằng ngón tay co sáng, nhưng đem đi qua cây cỏ cắt đá toàn bộ nát thành bột mịn. Ánh sáng màu xanh ở hắn cùng tư đồ mộ ảnh trong lúc đó lưu lại một đạo rộng mười mấy trượng khe dựng. Huyền Diễn Kiếp Chỉ điểm hướng về tư đồ mộ ảnh cái trán, hắn lạnh rên một tiếng, thân hình ở giữa không trung dừng lại, xoay tay lại hấp ma thủ che ở trước mặt, chỉ nghe bụt một tiếng, vi mãnh cực kỳ huyền diễn kiếp chỉ điểm ở hắn to lớn hấp ma thủ thượng. Chiêu thức này Huyền Diễn Kiếp Chỉ khai sơn liệt thạch là điều chắc chắn, nhưng khó có thể xuyên qua tư đồ mộ ảnh hấp ma thủ, chỉ đem cánh tay hắn thượng một khối vải đen đánh xuyên qua. Thiên giả thấy thế cũng không khỏi kinh ngạc, có thể tưởng tượng tư đồ mộ ảnh ma thủ lại kiên cố như này, hắn chiêu thức này Huyền Chỉ vừa mới luyện thành thì Nhưng là chỉ tay làm chính mình bị thương nặng bản môn trưởng lao sư bá, vô lượng lao tổ thấy này chạm cảnh là trực tiếp đem hắn liệt vào đợi tiếp theo môn chủ nhất quản ứng cử viên. Thiên Dạ tức giận tư đồ mộ ảnh vẻ gây chính mình mình vung kích, trong lòng thầm nghĩ, thôi, này tư độ mộ ảnh cùng Nam Cung Vũ, Chung Ly Diễm hàng ngũ không thể giống nhau, căn bản không phải cùng một cảnh giới người, mình muốn thắng hắn không phải dùng tuyệt chiêu không thể. Hắn lạnh lên một tiếng, coi như ngươi la sát tay kiên cố như này, không tin ngươi thể đỡ được ta chiêu thức này Thiên Địa Viễn thức, ta đem la sát phong phạm vi 700 dặm thiên địa nguyên lực đều hóa thành sát cơ làm việc cho ta, coi như đại phái trưởng môn cũng chưa chắc dám chính diện đỡ lấy ta chiêu thức này co như không giết được ngươi, cũng phải để ngươi tu vi tan hết để ta pháp bảo bị hủy mỗi thủ. Thừa Dịp Tư đồ mộ ảnh bị hắn huyền diễn tiếp chỉ ngăn cản chớp mắt trong lát, Thiên Dạ Thiên Điệu huyền diễn thức rốt cục thành hàng, trong lúc đó Chu Vi bên trong đất trời tuôn ra từng đạo từng đạo tinh khiết nguyên lực linh khí, hội tụ tới bên cạnh hắn biến thành từng đạo từng đạo nước chảy xiết. Thiên Dạ cắn chặt hàm răng, gương mặt cũng chuyển thành màu tím, Thiên Điệu ba huyền diễn thức ba thiên chu. chỉ thấy đồ ảnh đỉnh đầu một đạo ánh sáng màu xanh trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn màu xanh quăng vụ, trong màn sương bắn xuống một đạo độ lớn to lớn sáng. Cột sáng mang theo vô tận lôi đỉnh điện thiểm, cùng phong nộ hảo, trực tiếp đánh vào tư đổ mộ ánh trên người, này chính là thiên tru. Âm âm sáu toàn bộ la sát phong đều đi theo chấn động, la sát đỉnh núi quanh năm không tiêu tan mây đen đều bị này đạo thiên địa nguyên lực biến thành cổ sáng đánh tan. Theo sát cổ sáng chính là một đạo màu đỏ ánh lửa, từ dưới chân hắn mấy giảm phạm vi dâng lên dung nham biển lửa đột nhiên dâng lên, đem tứ độ mộ ảnh bao phủ ở giữa, trong biển lửa không có gì không đốt không có gì không thay đổi, La sát phong chấn sơn trận pháp dừng phong đại trận càng là trực tiếp vận chuyển, hóa đi tầng tầng pháp quyết dư âm, mới đưa thiên giả chiêu thức này thiên địa huyền diễn thức vô thượng uy lực che ở La sát phong hạ, như vậy sôi trào mãnh liệt sức mạnh hủy diệt, này chính là diệt. Chương 317, Hắc thủ phiên vân chấn thiên giả. Tiểu thư. Tựa một chương mục lục hạ một chương phiếu tên sách nguyên trang ép. Kể chuyện bảo võng. Phi ảnh ma tung 317, H. thủ phiên vân chấn Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 2151231212120750 truyền mã nguyên chương web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyền mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Ở thiên địa huyền diễn tức thiên chu cùng diện hụy diệt ánh sáng bên trong, tư độ mộ ảnh nhìn qua thật giống biển rộng cuồng triều bên trong một chiếc thuyền con, bị kim quang biển lựa nuốt hết, tiêu điều bóng người nhìn qua thật giống phủ thêm một tầng tịch lạc giống như tích liêu, dường như trong chớp mắt sẽ biến mất ở bên trong trời đất cuồng bạo lôi đình cùng trong ngọn lửa. Tư ở trước mặt, mà Chi phản sớm một đứng ở nàng cùng Bạch Linh Cơn bạo thiên địa nguyên lực vừa bay tán phá đầy đủ thời gian một nén nhang mới chậm rãi dập loạn, La Sắt Phong bên dưới ngọn núi rừng phong bị thiêu hủy mấy chục trạm, chỉ để lại hoàn toàn cháy khét đất khô cằn, màu đen ngọn núi đỉnh núi có một đoàn hắc vân lại bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, biến thành một mảnh vòng xoáy giống như mù mịt. La Sắt Phong phụ cận thiên địa linh khí bị thiên hạ rút đi đã biến thành trời chu đất diệt, trong không khí còn lưu lại một ít nguyên lực nước chảy hình thành xoáy, thật lâu không thể dập mà táo liệt không, khí lúc này có vẻ hơi ngột ngạt xuống tay áo, nhìn hướng, Ảnh đã chết rồi sao? Hắn giết đại sư huynh La Hồng Ngọc kinh hãi nhìn hoàn toàn cháy khét đồ đệ, chúng ta cùng tiến lên giết hắn cho sư huynh báo thù. Tiêu Nhu kéo lại La Hồng Ngọc, không muốn manh động, mộ ảnh không dễ như vậy chết. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng tay nhưng cũng không khỏi hơi run, La Sắt Phong hầu như không ai biết vị này lạnh lùng Tiêu Nhu sư tỷ, kỳ thực từ lâu chân thành trong đại sư huynh tư đồ mộ ảnh. Thiên hạ triển khai này hủy thiên diệt địa một thứ sau, tiêu hao hết phần lớn chân nguyên, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, chói chặt hai hàng lông mày dò chu vi, hắn tuy không sự bị chính mình pháp quyết hóa thành tro nhưng hắn sát thực không gặp Đang lúc này, Thiên Dạ phía sau sốt ruột khe rừng bên trong, đột nhiên nổ tung, một cái to lớn ma chảo màu đen giọ sét đi ra, thẳng đến Thiên giả đỉnh đầu vô tới. Thiên giả sợ hãi cả kinh, thân hình lẽ lên lùi hướng về một bên, đứng dậy muốn nhảy ra, nhưng mà không nghĩ tới này hắc ma thủ tuy rằng to lớn nhưng tốc độ cực nhanh, hắn vừa bay lên trời liền bị ma thủ vồ một cái ở lòng bàn tay. Mặt đất run run mấy lần, một bóng người từ bụi bặm bên trong đứng lên, quần áo rách nát không chỉnh, tóc dựng ngang, đầy người bùn đất, chính là tư đồ mộ ảnh. Giả thấy mình càng bị tư đồ mộ ảnh ma tay nắm lấy, sắc mặt nhất thời lại biến, vận chuyển pháp muốn tạo ra năm chính mình hắc ma thủ. Mô Sinh đại diễn Huyền Công chân nguyên ở trên người hắn gồ lên như phong trào, kinh khí một dâng lên trùng ở trong không khí phát sinh miễn cưỡng lôi khiếu giống như tiếng rùng, nhưng mặc kệ hắn dễ rủ như thế nào, nhưng căn bản không tránh thoát con kia màu đen mà sát tay. Tư đồ mộ ảnh hừ hừ âm lẫm nợ nụ cười, đem hắn bắt được trước mặt mình, thiên địa huyền diện thức, sát thực rất mạnh, phóng tầm mắt thiên hạ ngươi cũng có thể tiến vào 5 vị trí đầu, nhưng này muốn phân cùng ai so với. Người pháp quyết mạnh hơn, chung là sức mạnh của nhân loại, làm sao so được với ta la sát lực lượng. Thiên giả gương mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa kinh vừa sợ nhìn Tư đồ mộ ảnh, một đôi mắt ám khẩn nhìn chấm chấm Tư đồ mộ ảnh. Tức giận quá, ta không tin. Ta đại diễn Huyền Công đã đại thành, sư phụ nói tu vi của ta coi như thắng không được ngươi, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bị bại triệt để như vậy. Hắn cắn răng gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên đã biến thành màu đỏ tím, trong ánh mắt tràn vẹn tia máu, ta không tin lấy tu vi của ta bây giờ, gấp 10 lần chân nguyên còn không phá ra được ngươi một cái ma thủ nam nha. Hóa huyết phản hoàn, thiên dạ trên mặt phun ra một tầng xương máu, thân thể cũng bị chính mình máu nhuộm đỏ, trong chớp mắt hắn tu vi trong giây lát tăng vọt gấp 10 lần, cả người thật giống một cái rót đầy nước muốn nổ tung bóng cao su. Tư Đồ Mộ Ảnh hơi nhướng mày, chỉ cảm giác mình nắm lấy phảng phất là một cái bất khuất nội dao, đang dùng tận tất cả sức mạnh tránh thoát ràng buộc. Hắn hắc ma thủ bị thiên dạ dần dần tạo ra, ma trảo cùng thân thể hắn tiếp xúc địa phương phát sinh kéo kẹt chi âm thanh. Tư Đồ Mộ Ảnh lạnh rên một tiếng, tiêu lốt sinh mệnh sao? Coi như ngươi dùng tự thương hại phương pháp đổi lấy gấp 10 lần tu vi, vẫn như cũng không phải ta là sát lực lượng đối thủ, thiên hạ, ngươi quá ngây thơ, thật sự cho rằng đánh bại mấy tên rác liền vô địch thiên hạ. Một đám từng va chạm xã hội ngu, khi ngươi từng trải qua quỷ chủ cùng thủ ngự thánh khí sức mạnh sau, mới có thể biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé cùng xuẩn. Trong mắt hắn hung quang lóe lên, hắc ma thủ trong nháy mắt bốc cháy lên một tầng màu đen la sắt độc hỏa, tràn đầy oán sát thấm hàn lực lượng độc hỏa trong phút chốc đem thiên dạ trên người tầng kia sương máu sấy khô, hắc ma trảo thượng chuyển đến vạn quân lực, trong nháy mắt lần thứ hai đem thiên dạ chộp vào trong tay. Các ngươi mấy người này chính đạo giác rễ căn bản liền không biết cái gì mới là sức mạnh chân chính. Một đám đang thương lại vô tri phàm nhân. Tư đồ mộ ảnh hai mắt đỏ đậm, che kín sắc cơ, hắc ma trảo nhiên hướng phía dưới xuống, trực tiếp đem dạ đứng vào mặt đất mấy chục sâu. Ma trảo lại vồ một cái, đem thiên dạ từ trong hầm lên ném ra xa mấy chục trượng, quẩn quẩn đánh vào trên một cái cây. Thiên Dạ phun ra một ngụm máu, sắc mặt suy yếu, mặt như giấy vàng, giơ lên mắt sợ hãi nhìn Tư Đồ Mộ Ảnh, dãy rùa hai lần miễn cương bỏ lên, dựa vào cây phong ngồi xuống. Tư Đồ Mộ Ảnh tay dần dần biến trở về nhân loại hình dạng, sắc mặt tà sát hắc khí cũng tan hết. Hắn tay một chiêu, mộ ảnh kiếm xoẹt một tiếng bay trở về trong tay, trường kiếm màu đen chỉ vào Thiên dạng, "Thiên dạng, ngươi thua rồi." Thiên Dạ khà khà cười gần một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, "Tư Đồ Mộ Ảnh, Tư Đồ Ảnh bốn." Được lắm la sát lực lượng, ha, ha, ha. Không nghĩ tới ta ngông cuồng sương thiên sắt thiên dạ nhưng liền ngươi một cái tay đều đánh công lại, không nghĩ tới ta liền để ngươi dùng ra chí tôn quyết tư cách đều không có năm. Hắn ánh mắt lạnh lùng, tư độ mộ ảnh, ngươi giết ta đi. Giết ngươi có người báo thủ cho ngươi sao? Ha ha. Thiên Dạ lạnh giọng nở nụ cười, ta thiên dạ há lại là những kia xà thử hạng người, nếu dám một thân một mình tới đây khiêu chiến ngươi, tự nhiên đã sớm đem tính mạng không để ý, muốn chiến chịu thua, giết ta đạo diễn phái chắc chắn sẽ không tìm ngươi trả thủ. Đại sư huynh, này tiểu tử công vọng. Tôn trước bị thiên dạ Lúc này Thương Thế vừa kiềm chế, bởi vậy trong lòng hận cực kỳ thiên tạ. Không sai, lão sư mội nói tới không sai, thả hổ về rừng xưa nay không phải chúng ta La Sát Phong diễn xuất, sư huynh ngươi lần này thắng rồi hắn, để này thiên sát thiên tạ mất hết thể diện, ngày khác hắn tất nhiên tìm ngươi trả thù. La Hồng cũng tiểu tay hoa nói rằng. Liêu Chi Phản cùng Tiêu Nhu nhưng biểu thị không giống ý kiến, Tiêu Nhu nói rằng, đại sư minh, này thiên dạ tuy rằng ngu ngốc, nhưng hắn dám một thân một mình đến La Sát Phong phó ước hẹn 3 năm, ngược lại cũng đúng là cái dám làm dám chịu người, người như vậy há cũng có vẻ người lòng Chi Phản chỉ khuyên một câu, hắn nói, ảnh Ngươi cũng không phải là thích giết cho người. Cẩn thận la sát chi tâm luyện không thành, ngược lại bị tâm ma xâm. Thiên Dạ xem thường lạnh rên một tiếng, ta không cần nữ nhân cùng chưa rất sữa tiểu tử vắt núi chưa sạch cho ta biện hộ cho, Tư Đồ Nguyệt Tiền, hôm nay ngươi giết ta liền thôi, nếu không giết ta, tương lai ta còn tưởng là đánh với ngươi một trận. Liêu Chi phản trong lòng giận dữ, nghĩ thầm ta là tiểu tử vắt núi chưa sạch. Hắn nhìn một chút trước mặt Tư Đồ Nguyệt Tiền thất tha bóng lưng, miệng một niết lộ ra một đầu nói, đang nghĩ gì hoa, hoa vật, cho rằng ta không cảm giác được sao? Liêu phản lập tức im lặng một khuôn mặt nghiêm túc. Lời của người khác tư đồ mộ ảnh chính là nghe một chút, không ai có thể làm hắn chủ, giết hay là không giết đều ở hắn trong một ý nghĩ. Tư đồ mộ ảnh vùng một cái mộ ảnh kiếm, nếu như ở đây với ngươi, các người chính đạo nhân sĩ tất nhiên nói ta là sát phong lấy nhiều thắng ít, dựa vào âm âmưu quỷ kế cùng người đồng thế mạnh thắng ngươi. Các người tu sĩ chính đạo miệng luôn luôn giỏi về đổi trắng tay đen, ngươi đi đi. Thiên dạ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, khi tức bị bại, La sát kính không phải bình thường pháp quyết, hậu kinh tự tưởng, chỉ gần như vậy chỉ trong chốc thiên dạ liền cảm thấy mình toàn thân lạnh lẽo. Trong cơ thể tán loạn la sắt tính chính đang điên cuồng công tập hắn ba cung cung bách mạch, hắn che ngực nói giọng khẳng khẳng, ngươi không sợ ta sau đó tìm ngươi phiền phước. Ngươi hiện tại đều không phải là đối thủ của ta, sau đó càng không cần phải nói rồi. Thiên giả ngựa đầu khà khà khà cười nhẹ hai tiếng, nhưng bởi vì bị thương nặng, trong tiếng cười mang theo run dày khẳng khẳng, đã như vậy, tư đổ mộ ảnh, ta liền đi rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn đỡ cây phong đứng lên, nhặt lên minh vương kích mảnh vỡ, khập kênh về phía la La Sắt Phong phủ cận Tà đạo tu sĩ không khuyết, ngươi hiện ở bộ dáng này cẩn thận bị cái nào Tà phái bọn đạo trích kết quả tính mạng, có cần hay không ta La Sát Phong phái một người đưa ngươi về trúc Long cốc. Thiên giả không có trả lời, cũng không bay đầu lại dọc theo sơn tiểu đạo đi xuống La Sát Phong. La Sát Phong hạ có một cái tiểu khách sạn, là La Sát Phong đệ tử ngoại môn quản lý kinh doanh, chủ yếu là cho đi ngang qua một ít tu sĩ cung cấp chút thuận tiện, thuận tiện gần đây thảm tinh chút bên dưới ngọn núi các loại tin tức. Thiên giả đi tới khách sạn, ở bên ngoài kêu một bình trà. lúc này bên trong khách sạn đi ra một nam hai nữ, nhìn thấy thương thế nghiêm trọng khí tức vẻ không khỏi giật nảy cả mình. Hai bước đi tới gần, "Đại sư huynh, ngươi thế nào?" "Đại sư Minh, ngươi bị thương?" Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhận ra là chính mình trong môn phái Lục Nhâm viện cùng thượng huyền viện sư đệ sư muội, hắn hơi kinh ngạc, cau mày khàn giọng lên nói, "Các ngươi làm sao tới nơi này?" Lục Nhâm viện sư muội nói rằng, "Sư phụ lo lắng La Sát phòng mấy người này yêu tà ác đồ ám hại đại sư huynh, vì lẽ đó phái chúng ta ở đây tiếp ứng, chúng ta bốn tu vi thấp kém không dám lên La Sát phòng, bởi vậy mới ở chỗ này chờ ngươi." "Đại sư mình, ngươi thể đánh bại mặt trầm nhận, khập hai tiếng, lắc, lắc đầu không chỉ có không thể chiến bại tư đồ mộ ảnh, trái lại bị thương nặng. Cái gì? Ba người đều kinh hãi đến biến sắc, bọn họ biết mình đại sư Minh bản lĩnh, ở đạo diễn phái coi như một ít sư thuốc sư bá đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại bị tư đồ mộ ảnh trọng thương như này. Một cái nam đệ tử cả giận nói, nhất định là những kia tà phái dùng sức âmưu thủ đoạn, hoặc là lấy nhiều đánh ít, dùng đề tiện biện pháp tổn thương đại sư huynh. Mặt khác hai cái sư muội liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía tiên dạng, không sai, đại sư huynh nhưng là đạo diễn phái tương lai môn chủ, liền, cổ thành công, nam cung Vũ Hạng người đều không phải sư huynh hợp lại được nhân. Làm sao có khả năng không phải tư đổ mộ ảnh một giới yêu nhân đối thủ, tất nhiên là bọn họ giờ cho lừa bịp, sư huynh, chúng ta về Trúc Long cốc báo cáo sư phụ, để lão nhân ra người đánh tới la sắt phong cho sư huynh đòi một lời giải thích. Thiên giả sắc mặt tâm trầm, trong lòng chăm mối cảm xúc nguồn ngang, cảm thụ sư đệ sư mội ánh mắt, trong lòng hắn không biết nên đáp lại như thế nào. 3 năm qua thiên giả tu vi tiến triển cực nhanh, phía sau bản môn trưởng bối coi trọng, càng là chính đạo trư phái thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật nổi tiếng Không biết bao nhiêu đại phái nữ đệ tử đối với lạnh nhị mà mạnh mẽ thiên dạ trong bóng tối chân thành, liền ngay cả nam tông bảy trong phái một ít môn chủ đều hâm mộ vô lượng lao tổ thu rồi cái đồ đệ tốt, nếu là mình bị tư đồ mộ ảnh một cái hắc ma thủ thảm bại tin tức truyền đi, không những mình danh vọng đại hạ, sư môn danh vọng cũng đem bị liên lụy. Hắn khẽ cắn răng, quyết tâm liền nói rồi nói dối, không sai bốn những kia La sát phong tà tuỷ vào nhiều người, lại mượn La sát phong đại trận hộ sơn mới đưa ta trọng thương, ta dùng tự tổn phương pháp mới chạy thoát, chúng ta này liền về trúc hắn lại ho kịch lên, phun ra một cái liều linh hàn khí màu đen. La Sắt Phong thủ đoạn thật là ác độc, lại dám đem sư huynh thương thành như vậy, này tư độ mộ ảnh cũng là chỉ là hư danh hạng người, chỉ có thể dựa vào nhiều người thủ thắng, ta nhìn hắn có cái gì mặt mũi đối với thiên hạ tu sĩ. Sư muội đỡ lên đại sư huynh, sự thù hận tràn đầy nói. Ba tiên đạo diễn phái đệ tử nâng thiên hạ trở lại trúc Long Cốc, vô lượng lao tổ biết được chính mình coi trọng nhất đại đồ đệ bị trọng thương, không khỏi kinh hãi, vừa hỏi mới biết là bị La sát Phong người gây thương tích, hắn sớm xuất quan tự mình dẫn người tới Đan cầu một ít linh đan dược, mới ngừng lại thương thế. Thiên Dạ không biết chính mình nhất thời tư tầm, ngày sau nhưng cho đạo diễn phái giơ lấy một hồi họa lớn ngập trời. Lại nói La Sắt Phong Tư đồ mộ ảnh đánh bại Thiên giả sau, vẫn chưa nhiều lời, xoay người hướng về La Sắt Phong phía sau núi đi đến. Tôn Thúy Tiên hé miệng cười nói, "Đại sư Minh chính là đại sư huynh, như thế hời hợt liền đem này Thiên Dạ đánh thành trọng thương, cũng là sư muội ta báo thủ. Sư huynh, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây?" Nàng nháy mắt mấy cái, ngữ khí ôn nhu, thái độ kiều diễm. Tiêu Nhu nhíu những Tiên, đại sư huynh còn muốn bế quan tu luyện, ngươi không cần nhiều sự." Tôn Thúy Tiên môi, "Ta cảm tạ đại sư huynh làm sao?" Liên hứa một mình ngươi cùng hắn tình trạng ý thiếp, Sư Minh lại không nói yêu thích ngươi. Tiêu Nô gương mặt lạnh lẽo, "Ôn Thúy Tiên, ngươi thảo đánh đúng hay không?" "Ừ, ta đánh không lại đại sư huynh, có thể không hẳn đánh không lại ngươi, hai người chúng ta đã lâu không giao thủ, liền ở đây luận bàn một thoáng cũng tốt năm." Hai người đấu võ một bên trong, Tư Đồ Mộ Ảnh đã đi vào dừng phòng, Liếu Chi phản đi theo bên cạnh hắn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh theo sau lưng, Tư Đồ Nguyệt Tiễn sắc mặt khó coi, vẻ, bởi cho dạ, không thành, vì đó trong lòng náo miệng tức vẻ. Đi một bước liền muốn đá một cước bên đường hoa cỏ. Liêu Chi phản nói rằng, thiên hạ cũng không phải kiếm nhất như vậy chính nhân có tử, ngươi để cho chạy hắn hắn cũng sẽ không cảm kích. Tư Đồ mộ ảnh nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt trêu tức, chứ không phải ngươi quên ta thả hắn sao? Ta vẫn chưa nói thả hắn có cái gì không đúng, chỉ nói là hắn e sợ không chỉ sẽ không lính tỉnh của ngươi, sợ là còn có thể ở những kia dối trá chính đạo trước mặt đổi trắng tay đen, nói chúng ta dùng quỷ kế âm như ám hại hắn. Tư Đồ ảnh cười lạnh một tiếng, những tên phế vật này tùy tiện nghĩ như thế nào được rồi, bọn họ nếu như cho rằng ta là dùng âm u quỷ kế cùng lấy nhiều tháng ít đánh bại hắn. Lại lần sau nhìn thấy hắn ta trực tiếp giết hắn, để những người kia nhắm lại súng miệng chính là. Huống hồ bốn người biết ta luôn luôn không để ý người khác nói thế nào. Hai người trở lại phía sau núi, liền nhìn thấy La Sát Hóa Huyết Tôn Thượng đứng một người, chính chắp tay sau lưng nhìn bọn họ, chính là Lam Môn tổ. Lam cười ha ha, Mộ Ảnh, bên dưới ngọn núi cùng tiên dạ trận trên đó, đặc sắc, phi thường đặc sắc, ngươi quả nhiên không để sư phụ thất vọng, không nghĩ tới ngăn ngắn một năm công phu liền có thể đem một cánh tay hóa thành La Sát thân thể, so với sư phụ có thể cường có thêm. Tư Ảnh hơi cúi đầu, dạ sư phụ khích lệ. Lam vừa nhìn về phía Liêu Chi Phản, Không gọi tao mày, vô đạo, ngươi là sát hóa huyết tôn tìm hiểu tới cảnh giới gì? Về sư phụ, đệ tử còn chưa cảm nhận được tượng đá linh vận. Vô đạo, tư chất ngươi không bằng sư huynh ngươi, lẽ ra cố gắng gấp bội cần có thể bù quyết mới là, có thể ngươi những này qua đều là cùng với Tư Đạo Nguyệt Tiễn khanh khanh ta ta, như vậy xuống có thể nào luyện thành đại đạo? Sư phụ trước đây xem ngươi trẻ tuổi nóng tính, khó tránh khỏi lưu luyến nữ sắc, nhưng hiện tại đang tu luyện tầng thứ 10 ngàn cần treo sợi tóc, có thể nào vì là chuyện như thế phân tâm, ngươi vẫn cần nỗ lực nha. Liêu Chi phản túi đầu nói, "Vâng, Đồ nhi xin nghe sư tôn giáo dục." Chương 318 Niệm Ngẫu Lâm Tịch nói cơ mật. Phi ảnh ma tung chương 318, Niệm mẫu Lâm Tịch nói cơ mật. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thượng hài gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện ma xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Sau đó 3 tháng Liêu Chi phản vẫn cùng Tư Đồ mộ ảnh ở sau núi tiếp tục tìm hiểu La sát hóa huyết tôn, mà Tư Đồ mộ ảnh phảng phất gặp phải bế cảnh, nửa năm trước cũng đã lĩnh ngộ được tượng đá cánh tay trái mạch lạc đi, nhưng nửa năm qua này hắn La sát lực lượng không có bất kỳ tiến bộ, chính là trên người sát khí càng nặng mấy phần. Dần dần trở nên không giống nhân loại, cách hắn xa mười mấy trượng cũng có thể cảm giác được trên người hắn âm lãnh hàn khí. Ngược lại là Liêu Chi Phản, có thể là bởi vì hắn là cổ ma tàn hồn chuyển thế duyên cơ, 3 tháng qua hắn ở tìm hiểu là sát hóa huyết tôn thượng tuy rằng không xưng được tiến triển quá nhanh, nhưng cũng có thể nói thần tốc, toàn bộ tượng đá nửa người trên mạch lạc hắn cũng đã thấy rất rõ ràng, màu đen tượng đá ở trong mắt hắn phảng phất một cái bị tầng tầng xé ra thi hại, mỗi một cái mạch máu mỗi một điều gân cốt đều chạy không thoát tâm nhãn của hắn. Thật giống như những tia quỷ dị phiền phức mạch lạc hướng đi trời sinh tồn tại trong trong cơ thể hắn giống như vậy, bất quá Liêu Chi Phản ngoại trừ Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở ngoài không có nói cho bất luận người nào, La mấy lần hỏi dò Liêu Chi Phản đều nói hắn chưa cảm ứng được La sát hóa huyết tôn rung động. La Môn lão tổ tuy rằng thất vọng nhưng cũng vẫn chưa quá nhiều hoài nghi, bởi vì Liêu Chi Phản tư chất chắc thực không bằng Tư Đồ Mộ Ảnh, hơn nữa hắn năm đó tìm hiểu La sát hóa huyết tôn cũng là dùng thời gian mấy năm mới cảm nhận được một chút linh vận, bất quá Liêu Chi Phản cảm giác được, La trong lòng vô cùng nóng thậm chí có lúc hắn luôn cảm giác sau lưng có người theo dõi hắn, mà khi hắn quay đầu lại tìm kiếm thời điểm lại không có thứ gì. Liêu Chi Phản lúc gần lúc hiện cảm thấy Lam Môn Chính đang làm một loại nào đó dự định, hơn nữa mục tiêu chính là chính hắn. Lúc này đã là năm thứ hai đầu xuân, tuy rằng La Sát Phong quanh năm lạnh lẽo, nhưng Đông đi xuân tới vẫn là rõ ràng có thể cảm thấy khí trời ấm lên, địa khí thức tỉnh mang đến biến hóa, tối tâm La Sát Phong của một Tương Lâm cũng sinh ra mới chồi nó đến. Lam Môn nửa tháng trước rời đi La Sát Phong đi tham gia Ảnh Nguyệt Tông 10 năm một lần Tây Cực pháp hội, toàn bộ Tây Cực Châu tà phái tu sĩ đều tập hợp Ảnh Nguyệt Tông sân môn, Chi Phản hai người. Liêu Chi Phản không có nhập định tìm tượng đá, hắn ngồi ở La Sắt Hóa Tôn một cái lỗ thái thượng. Dựa vào lạnh leo hắc thạch nhìn phương tây bắt đầu hiện ra lục chết phong. Chết phong yêu hồ bị tư đồ mộ ảnh reset rồi, vì lẽ đó bây giờ trở nên yên tĩnh dị thường, yêu hồ còn ở thời điểm nơi đó thỉnh thoảng sẽ truyền ra vài tiếng hồ minh nhi, có lúc lập tức thành nhân loại thê thảm tiêu diệt. Liêu Chi phản hít một hơi thật sâu, tuy rằng trong không khí tràn ngập mùa xuân bùn đất mùi vị, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào không giống nhau, loại cảm giác đó dường như bình thường. La sát phong linh khí không bằng trước đây, năm trước mùa xuân cái này thời tiết, chết phong đã bắt đầu tỏa ra một ít đầu xuân hoa nhưng năm nay nhưng chỉ có một ít cỏ dại. Chẳng lẽ là 3 tháng trước ngươi cùng tiên giả trận chiến đó? Hắn đem La sát phong linh khí nhiễu loạn, không có quan hệ gì với thiên địa. Đình Đầu chuyển đến tư đồ mộ ảnh âm thanh, hắn mở mắt ra híp hai con mắt nhìn xương mù lượn lờ núi cao, "Ta nói rồi, thiên địa chính là một phạm nhân mà thôi, hắn từ đâu tới bản lĩnh thay đổi La sát phong linh khí, chỉ cần tiên địa bất biến, sông lớn không thay đổi, dù cho linh khí bị hắn hút đi cũng sẽ rất nhanh một lần nữa tràn ngập." Nhưng La sát phong linh khí xác thực suy nhược. Liêu Chi phản nói rằng, tư đồ mộ ảnh hít một hơi thật sâu, "Không chỉ là La sát phong, toàn bộ Tây Cực Châu linh khí đều ở suy nhược, từ khi đại địa linh mạch tâm bị đế thích tán sau khi đi, toàn bộ Tây Cực Châu linh khí liền bắt đầu tiêu tan." Tiếp tục như vậy, nhiều nhất 300 năm, Tây Cực Châu đem biến thành một chỗ không có bất kỳ linh khí, tu sĩ vô pháp tu hành phạm nhân nơi. Đợi được khi đó, đặt tại La Sát Phong trước mặt chỉ có hai con đường, lưu chờ chết ở đây, hoặc là tìm kiếm một cái mới sơn môn vị trí. Liêu Chi phản nói rằng, La Sát Phong không có 300 năm chuẩn bị, từ linh khí bắt đầu suy giảm ngày nào đó trở đi, toàn bộ Tây Cực Châu môn phái bất luận chính tà cũng đã bắt đầu đi xuống dốc, nếu như không nhanh chóng tìm tới mới sơn môn, theo linh khí càng ngày càng yếu, đệ tử môn nhân tu vi tiến cảnh cũng đem càng ngày càng chậm chậm, trong vòng mấy chục năm hay là còn không nhìn ra cái gì, nhưng một khi hơn trăm năm Cách một đời tu sĩ, linh khí suy sụp ảnh hưởng liền sẽ bắt đầu hiện. Hiện, Tư Đồ Mộ ảnh nói rằng, sư phụ đi Ảnh Nguyệt Tông tham gia Tây Cực Pháp hội cũng chính là vì chuyện này, nếu như muốn đi nhầm sân môn, này không chỉ là chúng ta La Sát phòng, toàn bộ Tây Cực Châu môn phái lớn nhỏ đều đối mặt vấn đề giống như vậy, hiện tại thiên hạ năm châu người tu hành thế lực đại khái cân bằng, nếu như Tây Cực Châu tu sĩ đồng thời hướng về chỗ khác châu di chuyển, mặc kệ tới chỗ nào đều sẽ đánh vỡ cái này cân bằng, một hồi loạn chiến khó mà tránh khỏi. Đúng là e sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Liêu Chi phàn khẽ thở dài, cười ha ha, bây giờ Đế Thích tán việc chưa giải quyết, Minh giới tử khí còn đang thong thả an mòn thế giới này, hiện tại liền có thêm Tây cực châu linh khí suy sụp, thực sự là thời buổi rối loạn nha. Tư Đồ mộ ảnh cười nhẹ hai tiếng, tất cả những thứ này đều là có quan hệ. Cũng hay là tất nhiên phát sinh, không ai có thể thay đổi cái gì. Liêu Chi phản trong lòng chợt một ý nghĩ lóe qua, nghĩ thầm tất cả những thứ này đều muôn, có thể cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bốn. Lúc trước nếu như hắn không có sông vào huyền diệt động quật, như vậy hắn liền sẽ không trở thành tự nghiêu tàn hồn ký tốc thể, cho tới sau đó ở tự thủy bên dưới cũng sẽ không bị đế thích tán hô hoán chính là hắn chịu đến đế thích tán hô hắn để hắn phá tan sinh tử lô phong ấn, không chỉ thả ra đế thích tán, kể cả bị đế thích tán tản ra sức mạnh trấn áp minh giới tử khí cũng một thanh tràn vào Dương Gian, tương tự hiện tại chính đang bắt đầu tây cực châu linh khí suy giảm, cũng cùng đế thích Vương tán có tất nhiên liên hệ. Hắn tựa ở tượng đá thượng, đưa tay ra mời cánh tay, nói chung nếu là nguy cơ, đó là tất cả mọi người nguy cơ, mặc kệ là thịnh thế vẫn là thời loạn lạc, đối với người ta bực này tả phái tu sĩ mà nói, tựa hồ cũng không khác nhau gì cả. Hắn nhảy một cái mà lên, đứng ở tượng đá Lô Thái thượng, ta trước về La Ma viện, thừa dịp sư phụ không ở, ta đi xem xem nàng. Tư Đồ Mộ Ảnh một lần nữa nhắm mắt lại. Nếu là sư phụ biết ngươi lại đang bế quan đi ra ngoài thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn, hắn chắc chắn mắng ngươi. Cùng sư phụ so với, vẫn là Nguyệt Tiễn quan trọng hơn chút, đừng nói ta khi sư dị tổ. Liêu Chi phản lưu lại một câu như vậy, bóng người trong chớp mắt biến mất ở phía sau núi trong sương ngủ. Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn hắn bóng lưng biến mất, lông mày hơi tốt lên. Trở lại Lâm Tịch tiểu trúc, còn ở trong sân liền nghe thấy trong phòng chuyển đến một tiếng cười khẽ, một thành âm nói rằng, nếu ta đoán không lầm, tiểu tử kia thấy sư phụ hắn đi, nhất định sẽ chạy đến thấy ngươi. Lão nương đúng là hiểu rất rõ hắn, hắn này không liền trở về rồi sao? Liêu Chi Phản đẩy cửa đi vào, phát ra trong phòng ngồi một người, nhưng là thủy phu nhân. "Chi Phản, ngươi có phải là lại thừa dịp sư phụ ngươi rời đi, lén lút chạy đến thấy Nguyệt Tiền rồi?" Liêu Chi Phản cười cợt, "Về làm lời của mẹ, ta cũng không tính là lén lút chạy đến, ta cùng đại sư huynh chào hỏi, lão nương làm sao ngày hôm nay như thế nhàn, đến xem ta sao?" "Ai muốn xem ngươi, ta là tới xem Nguyệt Tiền." Thủy phu nhân liếc nhìn hắn một chút, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, "Được rồi, ta kỳ thực chính là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi, sư phụ ngươi ở thời điểm ta cũng không dám trắng trợn sang đây xem ngươi, từ khi ta từ Khô Nhan Sơn trở về, Hàn Đội với ta thái độ biến hóa rất nhiều, thời điểm như thế này ta cũng không dám chọc giận hắn. Hạc Bạch Linh thấy thế lùi ra, tướng môn nhẹ nhàng che đi, đứng ở cửa thật giống một người thị vệ. Liêu Chi phản ở tư Đồ Nguyệt Tiền bên người ngồi xuống, tiếp nhận tư Đồ Nguyệt Tiền đưa tới một cái đầu xuân tây cải củ, vừa ăn vừa hỏi: lao nương, ngươi tìm đến ta không chỉ là vì nói chuyện tiếng đi." Thủy Phu nhân hé miệng cười cười, "Nói chuyện tiếng có rất nhiều cơ hội, nửa năm qua này sư phụ ngươi hầu như chưa bao giờ ra La Sát phòng, nếu không là lần này việc quan hệ La Sát Phong hứng suy, hắn cũng sẽ không hôn tự rời đi sơn, nói cho cùng, hắn vẫn là không yên lòng ta và các ngươi." Thấy Thủy phu nhân trên mặt ung dung, ánh mắt lại bắt đầu ngưng trọng hạ xuống, Liễu Chi phản thả xuống cây gãy củ cau mày nhìn nàng. "Ngươi không cần sốt sắng, nghe ta nói là được rồi." Thủy phu nhân từ trên giá sách của hắn rút ra một quyển đàn phổ, vừa tùy ý lật lên vừa nhẹ giọng nói, "Nửa năm qua này ta bí mật quan sát quá sư phụ ngươi, hắn La sát dáng lâm vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ, không có đi tới nửa phần, hơn nữa ở bề ngoài nhìn qua hắn thật giống vô cùng ung dung, thực tế lại hết sức nôn nóng." Nàng đầu nhìn Liêu Chi phản nói rằng, "Mấy ngày trước không đang lén vào hắn ta phúc lớn mạng lớn không có bị lão quỷ kia phát ra." Không phải vậy, hiện tại chỉ sợ cũng là người chết một bộ. Ngươi biết ta ở bên trong nhìn thấy cái gì không? Liêu Chi phản lắc đầu một cái, tự đầu Nguyệt Tiễn cũng không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Thủy phu nhân ánh mắt dần dần nhau lại, thi thể, có tới hơn trăm bộ thi thể. Người nào thi thể? Sư phụ tại sao giết người muốn giấu ở trong mật thất? Liêu Chi phản ngưng mắt hỏi. Thủy phu nhân lắc đầu một cái, ta còn chưa nói hết, này không phải là môn giết người, mà là hơn trăm cổ thây khô, có thậm chí chỉ còn dư lại bạch cốt âm u, ta vừa bắt đầu cho rằng hắn đang luyện một loại nào đó cùng Tử Khí Minh Đạo có quan hệ pháp quyết, nhưng ta ở trong mật thất cẩn thận kiểm tra nhưng sợ hết hồn. Nàng con ngươi dần dần co rút lại, sắc mặt âm trầm ngưng trọng, những thi thể này không phải là người bình thường, mà là La sát Phong các đời môn chủ, thậm chí bao gồm mấy ngàn năm trước tổ sư tọa hóa Di Hải, đều bị la Môn từ phần mộ bên trong đảo ra kéo dài tới mật thất kia bên trong, rất nhiều thi thể đều bị hắn xé ra. Liêu Chi phản suy đoán nói, sư phụ muốn ở các đời tổ sư Di Hải thượng tìm tới tu luyện La sát Giáng Lâm bí quyết. Thủy phu nhân gật gù, vô cùng có khả năng, nhiều như vậy thi thể tuyệt đối không phải 1 năm hai năm có thể tìm tới, La Sắt Phong được đại trưởng môn nơi tán thân đều phi thường bí ẩn, hắn dĩ nhiên có thể tìm tới hơn trăm bộ thi thể. Nói rõ hắn từ rất nhiều năm trước liền bắt đầu tìm kiếm triệt để luyện thành La sát thân thể bị quyết. Người sư phụ kia tìm tới cái kia phương pháp sao? Liêu Chi phản quan tâm nhất chính là điều này. Nếu như Lam Môn lão tổ tìm tới hoàn toàn luyện thành La sát giáng lâm phương pháp, như vậy có thể hắn thì sẽ không lại đánh Liêu Chi phản trong cơ thể tử khí chú ý, nói như vậy Liêu Chi phản cũng không cần mạo hiểm đoạn tuyệt với Lam Thủy phu nhân ý tứ sâu xa gật gù, những thi thể này cuối cùng bị động quá vết tích đại khái ở 3 năm trước trái phải. Nói cách khác, Lam Môn chí ít 3 năm trước liền đã chiếm được hoàn toàn luyện thành La Sắt giáng lâm phương pháp. 3 năm trước Này không phải liệu chi phản mới vừa tới tới La Sắt phong thời điểm sau. Tư Đồ Nguyệt Tiền nói rằng. Thủy phu nhân gật gù, cũng tương tự là Tử Thủy bên dưới xuất hiện sinh tử lô mảnh vỡ thời điểm. 3 năm trước, Tử Thủy bên dưới sinh tử lô chết chi mảnh vỡ xuất thế, sư phụ phái mộ ảnh đi vào đoạt đi sinh tử lô chết chi mảnh vỡ, lẽ nào vì là chính là luyện La Sắt giáng lâm? Có khả năng này." Thủy phu nhân gật đầu nói, bất quá chỉ tiếc La môn luyện công trong mật thất cũng không có bất kỳ điển tịch ghi đi chép, hắn sẽ không đem vật trọng yếu như vậy ở lại nơi đó, vì lẽ đó ta không sao biết được đạo La môn tìm được cái kia phương pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng đứng lên nói, "Bởi vậy ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì nhắc nhở ngươi một câu, nếu La lúc trước tìm kiếm sinh tử lô tử khí là vì luyện thành La Sắt giáng lâm, như vậy bây giờ hắn nếu biết sinh tử lô tử khí ngay khi ngươi nơi này, tại sao còn muốn cho ngươi cùng tư độ mộ ảnh đến Hậu Sơn tìm hiểu La Sắt hóa huyết tôn, trái lại không có lấy đi bên trong cơ thể ngươi tử khí. Đây là đáng giá cảnh giác một điểm. La là cái nham hiểm độc các người, ngươi cần cẩn thận, con trai ngoan của ta." Thủy phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Thủy phu nhân hiện tại dùng chính là Hồng Loan thân thể, bởi vậy nhìn qua cùng tư độ nguyệt tiền tuổi gần như Vì lẽ đó Liêu Chi Phản sưng nặng vì là lão nương luôn cảm giác là lạ. Sư phụ ngươi lưu lại không ít cơ sở ngầm nhị ta, ta không thể ở ngươi nơi này ở lâu. Ta đi về trước rồi." Liêu Chi Phản gật gù, đưa nàng tới cửa, Thủy phu nhân nhẹ giọng nói, "Chi Phản, ngươi đại sư vinh tư đổ mộ ảnh tuy rằng cùng ngươi luôn luôn thân cận, nhưng ở đối phó Lam môn lão quỷ điểm này, nhưng còn không biết là địch là hữu, ngươi phải có chuẩn bị mới là." Liêu Chi Phản cau mày túi đầu, cắn cắn ngôi, trong lòng ta có tính toán. Thủy phu nhân cười nhạt, vỗ vỗ vai hắn, "Nếu như thực sự không được, ngươi còn có một con đường khác." Ồ. xin được sư nương nói rõ." Thủy phu nhân lướt qua bả vai hắn hướng tới trong phòng nhìn một chút, khiếp mắt nợ nụ cười, tư đồ thị. Ngươi còn có thể mượn tư đồ thị sức mạnh. Liêu chi phản lắc đầu nợ nụ cười, tư đồ thị chính đang đổi giết ta. Trước khác này khác vậy. Thủy phu nhân nói rằng, lúc trước tư đồ thị truy sát ngươi thì ngươi vẫn là một cái tên điều chưa biết giá tiểu tử, tu vi thường thường vừa không có bối cảnh, nhưng hiện tại tu vi của ngươi không phải nằm đó, tư đồ thị luôn luôn coi trọng tư chất thực lực, hơn nữa ta có thể thấy. Cái kia nhị tiểu thư đối với ngươi là chân tâm, bất kể nói thế nào nàng dù sao cũng là Tư Đồ thị ra chủ thân nữ nhi, nếu như ngươi thật sự bị Lam bước tới cùng đường mà lộ, đi nhờ và Tư Đồ thị chưa chắc đã không phải là một con đường lủi. Liêu Chi phản xa xa đầu, ta nếu là cầu nguyệt tiền mang ta đi thành thương đế tị nạn, tất nhiên làm cho nàng làm có dễ, hơn nữa nàng sẽ ở Tư Đồ thị con cháu trước mặt cảm thấy mất mặt, ta có thể vì sống tạm ăn nhờ ở đậu, nhưng ta không thể để cho nàng bị nửa điểm oan cùng khốn dục năm. Thủy phu nhân thở dài lắc lắc đầu, tiểu tử ngốc, sư phụ ngươi đối với ta phải có ngươi đối với Tư Đồ nguyệt tiền 1 phần 10. Ta cũng sẽ không cùng hắn trở mặt trở thành tử địch. Bất quá nếu ngươi không muốn chạy trốn tránh, vậy thì nghĩ biện pháp chính diện đối mặt La Môn Đi, ta cảm giác được ra, các ngươi thầy trò rời đi ngã bài một ngày không xa. Thủy phu nhân nói xong từ nhỏ đạo rời đi lâm tịch tiểu trúc, liễu chi phản trở lại trong phòng nằm ở trên giường, cẩn thận hồi tưởng thủy phu nhân theo như lời nói, nhưng đối với sư phụ La Môn chiếm được hoàn toàn luyện thành La sát dáng lâm phương pháp, hắn vẫn không có nửa điểm manh mối. Chương 319: Ngã lật giường đá hiện mật đạo. Phi ảnh ma tung 319: Ngã lật giường đá hiện mật đạo. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 21 năm 123121212750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Lại một cái vắng làm dạ. Không trang, cũng không gió. Tư đầu Nguyệt Tiễn ngồi quỳ chân ở án thư trước, hai tay nâng một chén trà nóng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, linh diệu cùng Lâm Linh tỷ muội đứng ở hai bên, Hạc Bạch Linh cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn ngồi đối diện nhau. Các người đi xuống trước đi. Phải. Phu nhân. Hai tỷ muội cúi chào chậm rãi lui ra, trong phòng chỉ còn giữ lại Tư Đẩu Nguyệt Thiền cùng Hạc Bạch Linh hai người. Tư Đẩu Nguyệt Tiễn vẻ mặt hứng, ngược lại là Hạc Bạch Linh Trong tay bắt trà cầm lấy lại thả xuống, có vẻ hơi nóng. Tư Đồ Nguyệt Tiền lỗ thai giật giật, bé nhẹ nhận ra được Bạch Linh bất an, nàng hé miệng cười cợt, hỏi: "Ngươi lo lắng hắn?" Hách Bạch Linh theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng rồi lại sửa lại khẩu, gật gật đầu. La Môn lão tổ mật thất tất nhiên cơ quan tầm tầm, hơn nữa ai biết lão quỷ kia ở là Sát Phong lưu lại bao nhiêu cơ sở ngầm, ta đã sớm chú ý tới, có ít nhất 8 cao thủ vẫn ở Lâm Tịch tiểu trúc xuống bên trong sứ bắt trà, nhẹ giọng nói: "Bạch Linh, ngươi thay đổi Hạc Bạch Linh vẻ mặt ngẩn ra, há miệng không biết nên nói cái gì, chính là túi đầu trầm mặc không nói, Tư Đồ Nguyệt Tiền nói tiếp, "Ngươi hiện tại đã đem Liêu Chi Phản xem là người một nhà, này thật đẹp, vốn ta còn nhớ hắn vừa bị ta từ Tiêu Lạc thủ hạ muốn tới thì, ngươi đối với hắn nhưng là chàn ngập xem thường cùng mắt lạnh, không nghĩ tới này ngăn ngắn không dưới thời gian 10 năm, ngươi đã bắt đầu quan tâm hắn." Hạc Bạch Linh sắc mặt hơi hơi trắng lên, "Tiểu thư, ta không có vốn ta là nói, ta đối với Liêu Chi Phản không có bất kỳ ý đồ không an phận, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm." Tư Đồ Tiền lắc lắc đầu, "Ngươi không cần sốt sắng, người ta là tỉ muội, có cái gì không thể nói." Bạch Linh Ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi đến cùng có hay không ở yêu thích hắn?" Bạch Linh kiên quyết lắc đầu một cái, Bạch Linh này một đời đều muốn phụng dưỡng ở tiểu thư trái phải, làm sao sẽ thích người nào? Hơn nữa liều Chi phản đối với ta mà nói, càng nhiều như người nhà, như lệ đệ năm lại nói, ta dù sao cũng là Hạ yêu, tương lai có lẽ phải về Linh học nguyên trả một cái cùng tộc hôn thôi, gây giống đời sau." Tư Đẩu Nguyệt Tiền cười nói, "Ngươi nếu là không muốn, coi như là các ngươi tộc trưởng cũng không dám ngỗ nghịch ý của ngươi, nếu như ngươi tự nguyện, chờ ngươi có nữ, liền nhận ta làm mẹ nuôi xấu." Bạch Linh miễn cưỡng cợt, mặt đỏ. "Ngươi không cần lo lắng hắn." Tư đồ Nguyệt Tiên nhấp một trà, Liêu Chi phản làm người rất cẩn thận, hiện tại La Sát Phong ngoại trừ Lam Môn cùng Thủy Phu nhân ở ngoài, chỉ có tư đồ mộ ảnh tu vi mạnh hơn hắn, những người khác đều là cho không, ta mới không tin la Môn ở La Sát Phong còn cất giấu cái gì ẩn giấu cao thủ, mặc kệ cái gì cao thủ ở con mắt của ta trước mặt, đừng hòng trốn miêu miêu. Lam ma viện chính điện, bóng đêm đen thủy bên trong một cái bóng đen quỷ mị xẹt qua đình viện, gió đêm hơi gợi lên trắng bệnh đen lồng hạ một đạo loạn ảnh trong chớp mắt biến mất. Canh giữ ở Lama viện nơi kín đáo vài tên đệ tử ngoại môn trong lúc giật mình sở, chờ bọn hắn xét đình viện, chỉ có từng trận thanh cùng hỗn loạn đèn. Hai tên người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong đình viện, xem thân hình là hai người phụ nữ, hai người che mặt hắc sa, đầu cháo khăn lụa, ánh mắt tấm lánh, hai người liếc mắt nhìn nhau, lai ảo giá sao? Tên còn lại nói rằng, phong chủ tên chúng ta trong bóng tối bảo vệ La Ma viện, quyết không thể ra bất kỳ sai lầm nào, bằng không ngươi ta đầu người khó giữ được. Ai to gan như vậy dám xông vào nhập La Ma viện, phái khác người liền bên dưới ngọn núi Hồng Phong đại trận đều quá không được, đệ tử buồn môn cản nhát gan dám xông vào nhập phong chủ cư xá, là lỗi của chúng ta giết đi. Một người khác kiên quyết lắc đầu, ta chắc chắn sẽ không cảm giác được sai, vừa sát thực có người chợt lóe lên. Nàng quay đầu nhìn về La Ma viện chính điện, đi vào kiểm tra một phen, bảo đảm không có sơ hở nào. Hai người bước chân nhẹ như cánh ve giống như lướt vào La Ma viện chính điện, nặng nghê đại điện vắng lặng trong bóng đêm càng hiện ra ấm lãnh, to lớn chính điện không có một bóng người, chỉ có mấy chục tràn ánh nến yên tĩnh thiếu đốt, ở bên trong cung điện chiếu ra từng khối từng khối do ám giao nhau khu vực. Hai người ở trong điện lục soát một phen, liên lóc nhà xả nhà cùng chắc hạ án sở đều không buông tha, nhưng mà đùng bằng đại điện không có nửa bóng người, không ai. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt nghi ngờ, hai người chậm rãi đi tới trên cao nhất ra hồ ghế ngồi, một người trong đó nữ nhân gật gật đầu. Ở cái ghế mặt sau không biết đụng chạm tới cái gì cơ quan, chỉ nghe một trận kéo kẹt chi tiếng vang, ghế giữa chuyển động, lộ ra mặt sau một cái thâm thúy đường hầm, có ánh đến từ đường hầm bên trong lộ ra. Chỉ còn giữ lại nơi này không có kiểm tra rồi. Đó là phong chủ cư thất, Niêm Phong lại mệnh lệnh cấm chỉ chúng ta đi vào. Nhưng nếu như có cái gì lòng mang ý đồ xấu người giấu tiến vào, nếu như chúng ta không đi vào điều tra một phen, vạn nhất xảy ra điều gì sai lầm, đến thời điểm é e sợ muốn chết cũng khó khăn. Nhớ tới Lam lão tổ thủ đoạn, cấp nàng không khỏi dùng mình một cái, cuối cùng cắn răng một cái, ngược lại phong chủ hiện có ở hay không la sát phòng, chúng ta đi vào cũng không ai biết. Hai người lắc mình su chạy bộ nhập đường hầm bên trong. Đường hầm cũng không sâu, hai bên cũng có ánh đến cây đèn, phần cuối chính là La môn cư thất, hai người phụ nữ ngừng thở hướng bên trong dịch bước vội vào, trong tay đã lấy ra pháp bảo. Ngay khi cư thất cửa bọn họ mới vừa đẩy ra cửa đá muốn đi vào thời điểm, đột nhiên bên trong thoát ra một đại cỗ hắc hỏa, hai người vẻ mặt cả kinh, ám đạo quả nhiên có người xông vào nơi này. Một người trong đó nữ tu sĩ lấy ra pháp bảo ngăn trở hắc hỏa, tên còn lại thì lại tế lên trong tay pháp bảo hướng về trong môn phái tới. Này cỗ hắc hỏa sát kính ánh, mang theo thăm tà sát lượng, La sát phần mạch kinh, người là nội môn người. Nữ nhân cả kinh nói. Một người phụ nữ khác theo pháp bảo của chính mình vừa bước một bước vào cơ thất bên trong, nhưng mà trước mắt nhưng không có một bóng người. Đang lúc này phía sau bọn họ một luồng hỏa diễm bông dưng bốc cháy lên, từ trong ngọn lửa đi ra một người, trong tay một cái màu bạc đại đao quay về phía sau một người bối bỗng nhiên đánh xuống. Cái kia nữ tu sĩ liền quay đầu lại cũng không kịp liền bị từ vai tả khám thành hai đoạn. Ánh đao liên tục tiếp tục tiến lên, trước mặt bị một món pháp bảo Hắc Ngọc hoàng ngăn trở. Nữ tu sĩ chỉ nhìn thấy Hắc Hỏa phần cuối có một đôi thăm thẳm con mắt, ác liệt tàn nhẫn nhìn mình chằm chằm, Cặp mắt kia con người đột nhiên đã biến thành quỷ dị màu tím. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt mình một trận mê muội, ám đạo không ổn, này tặc nhân lại vẫn sẽ mê hoặc yêu thuật. Không chờ nàng phản ứng lại, màu bạc đại đao dĩ nhiên đi tới, tương tự một đao đưa nàng chém thành hai khúc. Trên tường ánh lên lẻn nhẹ, trước sau bất quá mấy hơi thở công phù, trong bóng tối thủ vệ La Ma viện hai người cao thủ liền bị chém trong giới đao. Ngum lung ánh đến hạ, người kia từ trong bóng tối đi ra, tự nhiên chính là lén vào là môn cư thất điều tra liễu chi phản, hắn túi đầu nhìn một chút trên đất phần vụn thi thể, lúc này chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng nhanh chóng buôn ba bị gió đêm gợi lên quần áo bay phần phần. Quả nhiên hai người này chính là muội nhị trấn chính cảm bẫy còn ở phía sau. Liêu Chi phản trong tay một đạo hắc họa giấy lên, đem trên mặt đất phần vụn thi thể thiêu cháy thành cho bụi, một trận trưởng phong đem cho tàn tồi tan, qua đi hắn nhưng là do dự lên, La cư thất đang ở trước mắt, có thể bên trong liền cất dấu hắn liên quan với La sát phần mạch kinh tầng thứ 10 tu luyện tâm đắc cùng bị muốn. Nhưng nếu như kế tục đi vào điều tra, sợ là cũng bị bên ngoài những người kia đổ ở đây, đến thời điểm coi như đem bọn họ tất cả đều giết, chính mình e sợ cũng sẽ không được không cùng La lão tổ ngã bại. Hắn hơi nhướng mày quyết định vẫn là trước tiên lui ra cho thỏa đáng, lại không nghĩ rằng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm một nữ nhân. Muốn như vậy, các ngươi hương sư động chúng giống trống khua chiên muốn làm gì? Sấn Lam không ở, muốn muốn tạo phản sao? Thuộc hạ tham kiến phu nhân, hồi bẩm phu nhân, chúng ta ám vệ có hai người mệnh bài vỡ vụt, e sợ bị người giết chết, vì lẽ đó chúng ta muốn đi vào chính điện lục soát xâm nhập tập nhân. Vì lẽ đó các ngươi liền dốc hết toàn lực tới nơi này tìm người. Hừ, nhìn lại Lam dưỡng chính là một đám đồ ngu rất rưởi, thiệt tòi các ngươi còn gọi ám vệ, các ngươi động tính lớn như vậy, có 100 tạc nhân cũng đều chạy sạch rồi. Vạn nhất lúc này kế địa hổ ly sơn, kẻ xâm lấn mục đích thực sự là phía sau núi cấm địa đây. Ám vệ thủ lĩnh sợ hai cả kinh, lập tức kinh hại đến biến sắc, khẩn bận bịu vô mấy người hướng sau núi đi đến, đa tạo phu nhân chỉ điểm, bằng không chúng ta e sợ trọng phạm sai lầm lớn. Nay thủ lĩnh còn muốn hướng tới trong chính điện sông, thủy phu nhân cười lạnh một tiếng, La môn cư tất ngoại trừ chính hắn ở ngoài, từ không cho phép bất luận người nào đi vào, các người muốn vi phạm tính mạng của hắn lệnh sao? Này năm. Hừ hừ, ta là La sát phong nữ chủ nhân, ta đi vào điều tra chính là. Nhưng là năm này ám vệ thủ lĩnh rõ ràng không tin lắm mặc dù thủy phu nhân, phu nhân, tập nhân sợ là thủ đoạn động, ngươi một người đi vào, vạn và nhất có thất chúng ta thế nào tha thứ? Thủy phu nhân lạnh rên một tiếng, ngươi là nói tu vi của ta liền một cái tặc nhân đều đối phó không được sao. Nếu không ngươi cùng ta tỉ thí một phen, nhìn ta tu vi có phải là không đỡ nổi một đòn. Tình cảnh đột nhiên trở nên vắng lặng lên, quá hồi lâu, mới nghe thấy một người đàn ông thanh âm chấm thấp, thuộc hạ không dám, bất quá chuyện này, đám phong chủ đại nhân trở về, thuộc hạ tất nhiên đăng báo. Cút! Thủy phu nhân âm thanh lạnh như băng. Tiếng bước chân vội vã rời đi, sau đó một cái mềm mãi bước chân đẩy ra cửa điện đi vào Thủy phu nhân ở trong đại điện dò xét một vòng, nàng ở La Sát Phong ở lại mấy chục năm đối với nơi này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đi tới ra hổ ghế ngồi, nhẹ nhàng nở đủ cười, ngươi là gan cũng khá lớn. Bất quá La Môn trong phòng nhỏ không cái gì có giá trị manh mối, ta đã sớm đi qua rồi. Cho tới hai người kia, ngươi không đáng chết các nàng. Liêu Chi Phản ở bên trong không có trả lời, sau một chốc, cửa điện lần thứ hai vang lên một thoáng, Thủy phu nhân rời đi đại điện. Liêu Chi Phản thì lại đi vào La Môn cư thất. Đây là một gian cũng không quá lớn đóng kín gian phòng, chỉ có nóc nhà vài đạo thông khí không. Bên trong đốt ánh đến nhưng vẫn như cũ tối tăm, một chiếc giừng đá một cái th án thêm vào hai hàng gợi chúc giá sách chính là trong phòng nhỏ tất cả mọi thứ laôn mặc dù là la sát phong trí chủ nhưng cũng cũng không phải là hưởng là người liêu chi phản ở trên giá sách tỉ mỉ mà nhìn một lần mặt trên điện tịch không có một quyển là liên quan với la sát phần mạch kinh hắn nhìn có một canh giờ cũng không phát ra cái gì tiếng lóng câu đố đoán cũng đoán được laôn không thể đem trọng yếu đồ vật thả ở đây sao dễ thấy địa phương mà nếu như là liên quan với tu luyện la sát thân thể ghi chép chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp ghi chép trong đầu mà sẽ không tả trêniền giấy Nghĩ tới chỗ này, Liêu Chi Phản liền quyết định không lại nơi đây quá nhiều dừng lại. Hắn xoay người vừa muốn đi, lúc này khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc về giường đá trên có một đạo tinh miệng không thể thêm vết rạn nứt. Chẳng lẽ nơi này có ám đạo hay sao? Liêu Chi Phản ở giường đá từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, cuối cùng ở giường đá hạ nhìn thấy một đạo ao ham trường ấn, hắn nhíu nhíu mày, thăm dò đưa bàn tay đúng rồi đi tới. Có thể này một đôi, nhưng đột nhiên xảy ra dị biến, từ trường ấn bên trong chuyển đến một luồng cực kỳ mạnh mẽ hấp lượng, đem hắn chân nguyên quần quần không ngừng hút vào trong đó. Liêu Chi Phản vội vàng thu tay lại, có thể tay của chính mình nhưng thật giống như bị trường lão hút lại giống như vậy, căn bản là không có cách tránh thoát, Liêu Chi Phản kinh hãi, chỉ cảm thấy toàn thân bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ hấp về trụ vô pháp lúc đích. Chẳng lẽ muốn bị hút khô chân nguyên đền cạn dầu mà chết? Hắn cảm giác sau lưng rét run, Liêu Chi Phản trong lòng một luồng tàn nhận dâng lên, hắn không ngăn trở nữa dừng trái lại ra tăng chân nguyên cung cấp, phi vân quyết cùng la sát phần mạch kinh đồng thời vận chuyển, trong cơ thể ngưng tụ một luồng chân nguyên dòng lũ. Đạo kia trưởng dần dần đã biến thành màu đen, chỉ nghe một tiếng cửa chuyển động âm thanh, giường đá thượng từ từ mở ra, lộ ra một đạo thâm thủy đạo mà trưởng ấn bên trong hấp phê lực lượng cũng đình chỉ. Liêu Chi phản thu tay về sắc mặt có chút tái nhận, thở hồn hển một chút khí, hướng về giường đá thượng mở ra mật đạo nhìn lại, bên trong đen ngòm không có bất kỳ ánh sáng, lộ ra một luồng âm phong. Hắn lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi vào. Chương 320: Kinh hiện bia đá thư thừa cổ. Phi ảnh ma tung chương 320: Kinh hiện bia đá thư thừa cổ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện ma xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế bất đạo phần cuối có gió chuyển đến, nói rõ bên trong cũng không phải là tử lộ, Liêu Chi Phản vẫn chưa nhen lửa mật đạo trên vách tường chậu than, hắn nắm chặt thao thiết, để trong bất cứ lúc nào xuất đạo, một cái tay khác thì lại nhẹ nhàng ở bên cạnh trên vách tường phát quá, để tránh khỏi quay về lối, hắn không biết này mật đạo sâu bao nhiêu, thông hướng nào. Ngoài dự đoán mọi người chính là mật đạo vẫn như cũ rất ngắn, đại khái đi rồi không dưới bách bộ liền gặp phải một đạo cửa đá, cửa đá bên cạnh thì có một đạo cơ quan, bởi vậy có thể thấy được này đạo cửa đá cũng không phải là vì ngăn cản người đến, mở ra cửa đá sau, bên trong bắt đầu có ánh sáng chiếu vào, theo ánh sáng mà đến chính là một trận thanh phong Liêu Chi phản định nhãn quan sát, chỉ thấy đây là một tòa lớn vô cùng nhà đá, tuy rằng không có la ma viện chính địa lớn, nhưng cũng gần như, bên trong vô cùng chống trải tì Liêu, mỗi cách một khoảng cách liền có một tòa chậu than, đại đa số đã tắt, nhà đá bốn phía trên tường còn có mấy cái cửa động, bên trong tựa hồ là khác một ít đối lập nhỏ hơn một chút mà thất. Liêu Chi phản nghiêng hai cảm thụ một thoáng phong hướng chạy, theo chiều gió hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy tà phía trên có một cái mấy trượng phạm vi chỗ hồng, theo chỗ hồng vừa vặn có thể nhìn thấy la sát phong tối bầu trời, gió đêm từ chỗ hổng ngược lại cũng thổi vào, phát sinh ô ô như quỷ giống như âm thanh. Hắn dọc theo đá bò lên trên chỗ hổng, Theo chỗ hõm hướng ra phía ngoài xem nhưng không khỏi lấy làm kinh hãi, bên ngoài cứ việc bóng đêm nặng nghề, nhưng cũng có một cái bóng đen to lớn dựng đứng ở bên ngoài, ở cái góc độ này có thể đem cái bóng đen kia xem vô cùng rõ ràng, màu đen tự ảnh mang theo một loại tà dị cảm giác nột ngạt cho dù cách rất xa vẫn như cũ có thể cảm thụ được, là sát hóa huyết tôn. Bên ngoài là phía sau núi Thung Lũng. Nguyên lai tòa này to lớn nhà đá xây dựng ở phía sau núi Thung Lũng trên vách đá, đem toàn bộ vách núi đào hết rồi, từ nơi này hướng ra phía ngoài xem toàn bộ phía sau núi Tung Lũng liếc mắt một cái là rõ một Liêu Chi Phản không khỏi nghĩ thông suốt một chuyện, hắn ở La Sát Hóa Huyết Tôn Thượng tìm hiểu La Sát lực lượng thì tổng cảm thấy sau lưng có người đang lén lén dò xét hắn, bây giờ nhìn lại này cũng không phải là ảo giác, e sợ La Môn lão tổ chính là ở trong cái sơn động này lén lút giám thị tư đồ mộ ảnh cùng Liêu Chi Phản. Trong lòng hắn thầm nghĩ La Môn tốt xấu cũng là một giới đại năng, lại như cái bọn chuột nhắt bình thường lén, lén lén lút lút trốn ở chỗ này dò xét. Ở trống trải trong sơn động tìm một vòng, ngoại trừ nham thạch ở ngoài không có bất kỳ vật gì, Liêu Chi Phản đưa mắt nhìn sang này mấy cái tiểu nhân mà thất. Cách hắn gần nhất một gian lạ dấu bách và tiểu. Nói, không gian rất lớn, khâu giáo dẫm mát. Bên trong là một loạt bài giá sách bài chỉnh thể, còn thiêu đốt hơn sâu mọi hơn lương, đầy đủ mười mấy bài trên giá sách xếp đầy không giống thư tịch, có thẻ tre, chỉ thảo, giấy ngọc cùng chỉ chất thư tịch, Liêu Chi Phản thậm chí còn nhìn thấy một quyển mang theo loang lộ vết tích ra dê ký quyển, mấy người này điện tịch đến từ chính không giống thời đại, đều là La Sát phong các đời cất dấu điển tịch, niên đại sớm nhất hẳn là chính là dấu Bắc vạn. Tiểu, nói đúng tòa kia cao hơn hai trượng địa đá. La Môn tham gia Tây cực pháp hội, nhanh nhất cũng phải thời gian nửa tháng, vì lẽ đó Liêu Chi Phản cũng không đội rời đi, không ai dám một mình tiến vào nơi này tuần tra. Hắn ở dấu Bắc vạn tiểu. Nói quay một vòng, trên giá sách kinh quyển đều là các loại pháp quyết bí muôn, huyền công hàng đệ, còn có thật nhiều la sát phong các đời tổ tiên lưu lại quý giá tu luyện tâm đắc. Bạch Long Điệp lẳng kính, chu tướng phần không quyết, diễn mô quyết, hắc phong pháp năm đệ tử ngoại môn tu luyện các loại pháp quyết đều ở nơi này, còn thật nhiều liêu chi phản trước đây nghe đều chưa từng nghe nói pháp quyết, hắn không khỏi trong lòng thầm than, một cái la sát phong liền có nhiều như vậy tinh thâm pháp quyết huyền công, khó có thể tưởng tượng thành thương đế dấu và tiểu. Nói sẽ có bao nhiêu bí muôn chân kinh. Năm đó hắn bị theo đã từng đã vào mấy lần thành thương đế dấu Bách và tiểu. Nói, vẹn vẹn trên cao nhất một tầng thì có hơn vạn bộ pháp quyết, mà thành thương đế dấu bách và tiểu. Nói tổng cộng 9 tầng, từ trên xuống dưới, tối tầng dưới cất dấu quý giá nhất điện tịch cùng ghi chép. Nghĩ đến đây hắn không khỏi nhớ tới Tư đầu Nguyệt Thiền cho hắn bộ thứ nhất pháp quyết Tiệt Mạch 13, Tiệt Mạch 13 vẹn vẹn xem như là một loại kĩ xảo, liền chính kinh pháp quyết cũng không tính, có thể thấy được lúc đó Tư Đồ Nguyệt Thiền sát sắc thực thực không nắm Liêu Chi Phản xem là một người xem, bất quá Liêu Chi Phản đem Tiệt Mạch 13 cùng Quyết dung hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên phát huy ra mấy lần uy lực, vậy cũng là là không có ý gây rối Liêu Thành Nhũ. La sát phong mạnh mẽ nhất pháp quyết là La sát phần mạch kinh, đối với mấy người này, phong phú bí kĩ chân kinh liếu chi phản ứng thú không lớn, sẽ mười môn không bằng tình một môn, hắn muốn tìm chính là liên quan với La sát phần mạch kinh tầng thứ 10 La sát giáng lâm ghi lại cùng tương quan trước tiên đại tổ sư môn lưu lại tâm đắc. Hắn tìm một canh giờ cũng không tìm được bất kỳ hữu dụng tư liệu, ngược lại là thượng vàng hạ cám pháp quyết chân kinh xem không ít, hắn không phải không thừa nhận ở nhiều như thế trong điện tịch tìm tới mình muốn pháp quyết so với tu luyện nó càng khó. La sát phần mạch kinh là bản môn quan trọng nhất pháp quyết, vì lẽ đó tất nhiên đặt ở là môn tối thuận tiện lần xem địa phương, mà không phải cái gì sở sỉnh. Hắn về tới cửa đi vào, hoặc Lam môn dáng vẻ chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi vào dấu Bách và Tiểu. Nói, trước mặt trước hết nhìn thấy chính là dấu Bách và Tiểu. Nói đúng tỏa kia màu đen bia đá. Dấu Bách và Tiểu. Nói bên trong có không ít bi văn, còn có từ trên vách đá gõ xuống đến bức họa cùng điều khác, nhưng chỉ có trung gian tỏa này bia đá tối khắc với tất cả mọi người, màu đen bia đá tản tạ không thể tả, đã vỡ thành mấy khối, nhưng bị dùng cương thiên cố định cùng nhau, cả tòa bia đá tỏa ra một luồng cổ lão hoang mãng cảm giác. Hắn đi tới bia đá hạ ngựa đầu nhìn lại, mặt trên bi văn tản tạ không thể tả. Hoàn Nựa viết chính là một loại dường như vô số nòng nọc tụ tập cùng một chỗ một loại cổ lão văn tự, hắn nhíu mày lại, cẩn thận nhìn chăm chú những khoa đầu kia văn tự. Hắn cũng không quen biết những kia văn tự, cũng không có cảm giác đến nhận chức hà kỳ dị cảm hóa, vì lẽ đó hắn xác định này xác thực là một loại nào đó văn tự ghi chép một ít cổ lao tin tức. Những chữ này bọn ta nhận ra. Ta nhận ra. Liêu Chi phản lông mày nhíu chặt, trong đầu từng sợi từng sợi đất quáng tin tức không ngừng từ ký ức nơi sâu xa vào tới, tự phát mà đem những khoa đầu kia chuyển đổi vì hắn có thể lý giải tin tức. Lạ tử nghiêu ký ức Tưởng Niêu trong ký ức có liên quan với mấy người này, nòng nọc hình văn tự tin tức, Liêu Chi Phản hiện tại không muốn cùng Tự Niêu sản sinh mãi may liên hệ, nhưng mà hắn còn sót lại ký ức ở Liêu Chi Phản trong ký ức, hắn trải qua sự tình đối với Liêu Chi Phản mà nói cũng giống như chính mình tự mình trải qua giống như vậy, vì lẽ đó hắn vô pháp từ chối những ký ức ấy. Hắn lắc lắc đầu, nâng thần lần thứ hai nhìn ký màu đen tàn tạ bia đá. Mấy người này văn tự là viễn cổ thần ma thời đại lưu lại bị mượn, ghi chép chính là bốn là cổ ma lực. Liêu Chi Phản càng xem càng kinh, trên bia đá ngăn ngắn không dưới 100 tự. Hơn nữa bởi không trọn vẹn vì lẽ đó ghi chép tin tức cũng không hoàn toàn, nhưng từ đôi câu vài lời hắn có thể thấy, những tia lập lại suất rất cao từ ngữ cùng phiến phức khó đọc đôi câu vài lời, ghi chép sát thực cùng cổ ma sức mạnh có quan hệ. Mặt trên có mấy cái phát nhiều lần xuất hiện, cổ ma, la sát, phần mạch. Cổ ma lực 4 la sát phần mạch kinh. Liêu Chi phản ánh mắt càng ngày càng trầm thấp nghiêm trọng, này chẳng lẽ là 3 năm đó la sát phong tổ sư ở la sát hóa huyết tôn dưới chân trong sơn động phát gian này bản vô danh sách cổ. La sát phần mạch kinh quả nhiên đến từ chính cổ ma lực, là cổ ma vận hành sức mạnh phương pháp. Mà tấm bia đá này chính là ghi chép viễn cổ thần ma thời đại cổ ma thế nào vận dụng trong cơ thể sức mạnh duy nhất bản thiếu. hắn vốn tưởng rằng này ít nhất là một quyển sách cổ hoặc là gia dê, hơn nữa đến nay mấy ngàn năm sợ từ lâu hủy hoại trong năm tháng, nhưng không nghĩ tới này bản vô danh sách cổ dĩ nhiên là một tấm địa đá, từ la sát phong lập phái tới nay mấy ngàn năm vẫn bị bảo tồn ở la sát phong cấm địa. Liêu Chi Phản không khỏi vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng thán phục trong La Sát Phong Khai Sơn tổ sư, vị tổ sư già kia tất nhiên là một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, dĩ nhiên có thể từ vô số năm trước lưu lại một đoạn ghi chép trên cổ năm tháng trước vô pháp nhận biết chi văn tự tản tạ trên bia đá lĩnh ngộ ra La Sát phần mạch kinh bực này pháp quyết. La Sát phần mạch kinh dù sao cũng là trải qua La Sát Phong tổ sư gia công cải tạo quá công pháp, lại trải qua La Sát Phong các đời tổng chủ môn người tham ngộ sửa chữa, bây giờ cùng nó ban đầu dáng vẻ từ lâu muốn đi rất xa, chắc hẳn cùng trên bia đá đánh vào cổ ma lực phương pháp tu luyện cũng bất tận tương đồng. Bây giờ Chi Phản có thể trực tiếp quan sát tòa này đá Đối với hắn toàn bộ la sát phần mạch kinh tu luyện, thậm chí cổ ma la sát lực lượng tu luyện có nhiều chỗ tốt. Hắn không vội và xem, khởi màu trắng bên trong sấn, xé ra sao đặt ở trên đĩa đá, vốn muốn tìm đến mực nước đem bi văn thác hạ xuống, nhưng hắn lo lắng cho mình dùng những thứ kia sau đó có thể bị la môn phát ra, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng cắt vỡ tay của chính mình cổ tay, dùng chính mình máu đem bi văn thác đi, thu cẩn thận bi văn hắn lại nhìn một chút chỗ khác một ít trước tiên viết thay ký. Nhưng này chút bút ký đại thể là liên quan với những pháp quyết khác tâm đắc, cũng không có thiếu liên quan với La Sát phần mạch kinh chính vị trí đầu dày đặc, ngược lại là tầng thứ 10 La Sát giáng lâm, lại không hề có một chữ một câu nói nhắc tới. Này vì tránh có vẻ hơi quỷ dị, coi như tầng thứ 10 La Sát giáng lâm không có ký trong sách server, coi như La Sát lực lượng rất khó tu luyện, nhưng này mấy ngàn năm cũng không thể không lưu lại đôi câu vài lời. Hắn trầm ngâm một chút, trong lòng không biết là La sẽ có quan tầng thứ 10 ghi chép dấu ở nơi khác, vẫn là các đời tổ tiên có ẩn tình khác, không có để lại bất kỳ liên quan với tầng thứ 10 La Sát giáng lâm ghi chép. Hắn rời đi dấu Bách và tiểu. Nói Xuyên đấu qua sơn trên vách động chỗ hổng hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, trưởng canh, sao huông, tinh đã bay lên, e sợ lập tức liền muốn ánh bình minh. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên lui ra, biết rõ kế tục tới đây. Trở lại Lâm Tịch Tiểu Trúc, đi ở trong sân bỗng nhiên phát hiện có chút quá mức yên tĩnh, tư đồ Nguyệt Tiền mỗi ngày đều dậy rất sớm luyện công, hơn nữa có lúc Liêu Chi Phản ngủ đến thoải mái không nghĩ tới giường cũng bị nàng mang theo lỗ thai thu lên, nhưng ngày hôm nay Lâm Tịch Tiểu Trúc nhưng yên tĩnh dị thường. Liêu Chi Phản không khỏi có chút bồn chồn, lúc này chết trong phòng cửa mở, Lâm Linh cùng Lâm Diệu hai cái hoàn đi ra bưng chậu đi nước, một ngẩng đầu nhìn thấy Liêu Chi Phản Lâm Diệu nở nụ cười xinh đẹp, "Thiếu ra, ngươi làm sao như thế sớm sẽ trở lại?" Các nàng không biết Liêu Chi Phản tối hôm qua là đi nhìn lén la Môn mà thất, còn tưởng rằng hắn đến Hậu Sơn bế quan tu luyện. Lâm Linh đối lập trong muội muội Lâm Diệu ổn trọng hơn một ít, trong bóng tối trừng mắt muội muội, ở La Sát Phong liên quan với chủ nhân sự tình tốt nhất hỏi ít hơn, chỉ có điều Lâm Diệu luôn nói Liêu Chi Phản là một cái rất ôn nu thiếu ra, có thể Lâm Linh nhưng cùng nàng hoàn toàn ngược lại ý nghĩ, nàng cảm thấy Liêu Chi Phản là một cái rất máu lạnh vô tình chủ nhân. Lâm Linh dịu dàng thi lễ, "Thiếu gia, ngài muốn dùng bữa sáng sao?" Hầu gái nải đi chuẩn bị ngay. Liêu Chi Phản gật đầu, Nguyệt Thiền cắt nàng còn không lên sao Phu nhân và Bạch Linh tiểu thư tối hôm qua vẫn ở trong phòng không đi ra Bốn lâm rượu nói rằng Liêu chi phản đẩy cửa ra, hình ảnh trước mắt nhưng là để hắn hơi run, run run Tư đầu Nguyệt Thiền nằm ngoài án thư thượng Gối lên vẫn cánh tay chính cao lại tiêm mi ngủ say Hạ Bạch Linh cũng ngồi ở một bên không điểm đứt đầu bừng ngủ Hai người bọn họ nhìn lại ở đây ngồi chờ hắn một đêm Mặc dù đối với trong tu sĩ mà nói ngồi bất động một đêm cũng sẽ không vô cùng mệt mỏi Nhưng Liêu chi phản vẫn như cũ cảm thấy trong lòng có một dòng nước gấm chạy qua Hắn một lai like do địa nhớ tới năm đó ở thành thương đế có một lần Tư Đổ Nguyệt Thiển thiếu một chút đem chính mình đánh chết, hơn nữa đem đứt đoạn mất mười mấy cây xương chính mình nhưng ở trong sân suốt cả đêm, khi đó Tư Đổ Nguyệt Thiển cùng hiện tại đợi chính mình suốt cả đêm nữ nhân hầu như là hai người. Liêu Chi Phản không hề có một tiếng động tờ dài, tiến lên ôm lấy Tư Đổ Nguyệt Thiển nhẹ nhàng hướng về trên giường đi đến, phía sau hạc bạch linh phi thường cơ cảnh, mở mắt ra nhìn thấy là Liêu Chi Phản cũng không hề nói gì. Chính là theo thói quen đưa tay ra mời cánh tay, nạng cái này phi thường tư mật động tác chỉ có chân chính người thân cận mới có thể nhìn thấy, này kỳ thực là nàng làm hạc yêu một loại nào đó như dã thu quen thuộc, liền tương tự với loài chim bồi sáng quay về chiều dương. Đập cánh. Tư Đồ Nguyệt Thiền mủi nhĩ lại, cứu đi ra là Liễu Chi Phản mùi vị sau theo bản năng rũi ra hai tay ôm cổ của hắn, sau đó mở ra hồng hào môi đánh cái đại đại ngáp. Không đợi Liễu Chi Phản đưa nàng đặt lên giường nàng liền tỉnh rồi, mở mông lung con mắt nhìn liêu Chi Phản, ừ, trở về rồi?" "Ừm. Mấy không, làm sao không ở giường thượng nghỉ ngơi thật tốt?" Tối hôm qua cùng Bạch Linh Táng Gấu, cho tới ở thành Thương Đế thì sự tỉnh, vì lẽ đó trong lúc vô tình liền ngủ, ta không phải là ngồi ở chỗ đó làm chờ ngươi mới ngủ. Ngươi đừng tưởng bở nha. Liễu Chi Phản cười cợt, ta liền coi ngươi là đi, trước đây bốn trước đây thật lâu, cha ta ra ngoài thời điểm ta nương cũng là cả đêm không ngủ ôm ta chờ hắn vốn. Tư độ nguyệt tiền từ trên người Liễu Chi Phản nhảy xuống, này tất nhiên là một bức rất đẹp cảnh tượng. Vậy ngươi nói ta cùng mẹ ngươi ai đẹp hơn? Nàng hỏi ra một cái vô cùng tùy hứng vấn đề, cũng là đại đa số nữ nhân thông minh không sẽ hỏi vấn đề. Nhưng Liễu Chi Phản cũng không hề tức giận, hắn chau mày lên, Sắc mặt hết sức khó coi, hai mắt đăm đăm đè lên ngực hổn hấp giọng nói, "Ta đã nhớ không rõ ta nương trưởng ra sau năm." Hắn là cái rất đau sót người, một lòng muốn báo thủ cho cha mẹ, muốn không chờ thủ đoạn nào thu được sức mạnh nguy hiểm, nhưng mà hắn phải vì thế mà báo thủ người dáng dấp càng nhưng đã nhớ không rõ. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền thường xuyên đang hoài nghi mình báo thủ đến cùng là vì chết đi cha mẹ vẫn là chính là vì hắn trong lòng mình báo thủ. Từ Đồ Nguyệt Tiền thở dài, nhẹ nhàng nâng lên mặt của hắn, "Thời gian trôi qua lâu như vậy, cha mẹ ngươi tạ thế thì ngươi còn nhỏ như vậy, nhớ không rõ cũng là bình thường. Ta không nên hỏi loại kia vấn đề năm chỉ là bởi vì ngươi xuống ta." Vì lẽ đó ta mới sẽ cố ý làm một ít rất tùy hứng sự tình bốn Liêu Chi Phản, xin lỗi." Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, miệng cưỡng nở nụ cười, "Ta vĩnh viễn sẽ không trách ngươi cái gì, ăn cơm đi, ta đói rồi." Tư Độc Nguyệt Tiền xoa xoa cái bụng, "Khà khà." Liêu Chi Phản ngồi xuống nói đạo, "Tối hôm qua ta có thu hoạch lớn, đám ăn xong điểm tâm ta sẽ cùng ngươi nói chuyện." Chương 321: Ám vệ khi môn trường đoạn hồn. Phi ảnh ma tung trường 321: Ám vệ khi môn trường đoạn hồn. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 12312120750 truyện mã nguyên trang web. Kể chuyện Bao Vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Lâm Linh cùng Lâm Diệu tỷ muội bừng lên nửa sáng, Tiêu Lạc cũng trong im lặng đi tới Liêu Chi Phản gia phòng, toàn bộ Lâm Tịch tiểu trúc chỉ có bọn họ 6 người, vì lẽ đó một ngày 3 bữa đều cùng nhau ăn, Liêu Chi Phản đúng là không cái gì, trái lại Tư Đồ Nguyệt Tiễn tổng nói mình là đường đường tư đồ thị nhị tiểu thư, ở thành thương đế quen sống trong nhung lụa thực sự không quen cùng hạ nhân cùng nhau ăn cơm, mà khi Liêu Chi Phản nói sau đó để Lâm Linh cùng Tiêu Lạc các nàng chính mình đơn độc lúc cơm, nàng rồi lại lắc đầu phản đối nói nhiều người cùng nhau náo nhiệt. Phản biết tiểu thư tính đặt lại hứng, Cuốn nữa đại đa số thời điểm đều là cho Liễu Chi phản trả điểm phiền thoái nhỏ cố ý dùng một ít hàng ngày việc vặt đến quân lấy hắn. Nhưng Liễu Chi phản biết đây là nàng đặc biệt biểu đạt chính mình tình ý phương thức, Liễu Chi phản phương pháp ứng đối cũng rất đơn giản, chính là làm bộ không nghe thấy. Chủ tớ 6 người đang dùng cơm thời gian, khinh mảnh giai thanh âm cùng chiếc đua chạm ở bảng trạm thượng phát sinh nhẹ nhàng tiếng rung để tình cảnh này tràn ngập an bình an lành ý nhị, lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận gấp gáp bước chân, tựa hồ có không ít người chính vội chạy lâm tịch tiểu trúc đi tới. Lâm Linh không khỏi lại tiêm mi bất mãn nói, người nào như thế không hiểu quy củ? Sáng sớm ở chúng ta Lâm Tịch Tiểu Trúc bên ngoài phi ngựa sao. Thiếu ra, ta đi xem xem. Lâm Diệu thả xuống bát đua đứng lên nói. Lúc này chỉ nghe hành một tiếng vang lớn, Lâm Tịch Tiểu Trúc cửa viện bị người một cước đá văng, dây nặng cửa viện ở trên tường điên ba điên phát sinh kẹt kẹt thanh âm trói thai. Đột nhiên âm thanh dọa Lâm Diệu nhảy một cái, đứng tại chỗ mở ra miệng nhỏ, hai mắt lộ ra lộ ra thần sắc kinh ngạc không khỏi nhìn về phía liêu chi phản, ở la sát phong ngoại trừ la môn cùng thủy phu nhân Còn không ai dám đến Lâm Tịch tiểu trúc ngăn ngược, Lâm Linh cùng Lâm Diệu tỷ muội từ khi cho Liễu Chi Phản làm tỷ nữa sau, ở La Sát phong địa vị lập tức tăng lên trên bài cấp, không ít đệ tử ngoại môn đều muốn thông qua hai người bọn họ ôm Liễu Chi Phản cây to này, nhưng mà Lâm Linh cùng Lâm Diệu tỷ muội nhưng chưa từng có tiếp thu quá bất kỳ đệ tử ngoại môn hào ý, bởi vì các nàng biết Liễu Chi Phản cây to này kỳ thực không có dễ, căn bản là không dựa dẫm được. Sát thực ngoại trừ Tư Đẩu Nguyệt Tiên ở ngoài có thể cho Liễu Chi Phản sản sinh cái gì ảnh hưởng người thực sự có ít. Tư tầng tầng đem bát ăn cơm ngã tại nói, rõ ràng tối hôm qua đều ngủ không ngon. Sáng sớm liền cái cơm đều không cho ăn tử ngon, này không phải cố ý chọc ta sinh khí sao? Liêu Chi phản, người ra ngoài xem xem ai tới rồi. Liêu Chi phản thả xuống bắt đua đi ra khỏi phòng, vừa vặn cùng người vừa tới trước mặt va và vào. Tổng cộng đến khoảng chừng có 20 người, bước chân gấp gáp đẩy người lẫm liệt sắc khí, đi lên đường đi đến uy thế hừng hực, phía trước nhất ba người, hai nam một nữ, phía sau theo mười mấy cái tu sĩ áo đen áo bảo đen che thận cái khăn đen che đầu, mỗi một người đều là ánh mắt ấm lẫm, nhìn dáng dấp liền cũng không bình thường tu sĩ. Phía trước nhất ba người ở chính giữa chính là một cái áo trắng chàng trai, gương mặt bạch như xóa phấn, một đôi mắt tà, Mao Điểm môi nhẹ nhàng cười, trong tay thưởng thức một chuỗi màu trắng ngọc, phía sau hắn một cái đại hồ tử to lớn quanh năm, phía sau cong lấy một thanh màu đỏ thấm đại kiếm, trên người tỏa ra một luồng nóng dục hòa lưu, một nữ nhân khắc cổ non, loạng quạng lưng còng, đầu đầy màu xám trắng tóc rối bời, mặt mũi nhăn nhẻo, một đôi bạch mi rủ xuống tới bên mặt, sợ là có mấy trăm tuổi. Liêu Chi phản đầu tiên là liếc nhìn cái kia áo trắng công tử, sau đó ánh mắt đang cường tráng quanh năm cùng bạch mi bà lão trên người nhìn nhiều mấy lần, hắn kinh dị là hai người này cũng không phải là La Sát Phong tu sĩ, các nàng tu luyện pháp cũng không phải La Sát Phong công pháp, đặc biệt là cái kia đại hồ tử chẳng hắn sử dụng một luồng liệt dương chân nguyên cùng La Sát Phong thâm độc tản nhận không, giống. Áo trắng công tử nhìn thấy Liêu Chi phản đi ra, chúng hắn chắp tay khẽ không lời, nhẹ giọng cười nói, tại hạ La Sắt Phong ảnh vệ thống linh bạch phong, gặp thất công tử. Ảnh vệ? Liêu Chi phản trong mày, ta làm sao không biết La Sắt Phong còn có như thế một tổ chức. Bạch Phong gật đầu cười nói, chúng ta ảnh vệ là Lam môn lão tổ thành lập, vì lẽ đó thành viên đều không phải La Sát Phong đệ tử, mà là một ít không tông không phái tán tù, chuyên môn trong bóng tối thủ vệ La Sát Phong một ít cấm địa cùng bí mật. Vì lẽ đó thất công tử không biết cũng đúng là bình thường. Liêu Chi phản trong lòng tuyệt gằn, La môn lão tổ không tín nhiệm La sát phong môn nhân, dĩ nhiên trả người ngoài thế hắn bảo thủ bí mật, bất quá này ngược lại là rất hữu hiệu một loại lựa chọn, ít nhất hắn đến La sát phong nhiều năm như vậy lại một chút cũng không biết La môn lão tổ thủ hạ còn có như vậy một tổ chức, hơn nữa dùng La sát phong ở ngoài tán tu ở bên ngoài cũng tốt che giấu thân phận tùy cơ hư biến. Hắn phất tay đem cửa phía sau nhẹ nhàng đóng lại, khép mắt nhìn mấy phòng, đã như vậy, các người hẳn là lưu trong bóng tối như con chuột như thế lén lén lút lút đảo thành động xuyên tường, tìm ta chuyện gì? Hắn quay đầu liếc nhìn bị đá nát cửa viện, hơn nữa còn đá hỏng rồi Liêu Chi Phản xem thường giọng giễu cợt đệ Bạch Phong phía sau tráng hắn sắc mặt nhất thời chìm xuống, tiến lên một bức cười gần lớn tiếng nói: "Thất công tử, chúng ta không có chuyện gì đương nhiên sẽ không bước vào người này rách rách dưới dưới. La sát phong những kia đệ tử ngoại môn sợ người, chúng ta ảnh vệ có thể không bị La sát phong quy củ giáng buộc, là La môn lão tổ mời chúng ta đến vì hắn làm việc, chúng ta không phải là hắn nô tài, ngươi tiểu gia nhi này nói chuyện tốt nhất hãy tôn trọng một chút." Liêu Chi Phản tay cầm trụ đao sau lưng trôi, cơ thể hơi khúc lên, quen thuộc hắn động tác này đều biết hắn bất cứ lúc nào đều muốn ra tay. Cương quanh năm còn muốn lên tiếng Bạch phong lấy tay ngăn cản hắn, sắc mặt lạnh lẽo: "Cấm miệt Càn Đạm giám đối với thất công tử bất tĩnh. Hắn quay đầu đối với liều Chi phản lộ ra cười híp mắt vẻ mặt, thất công tử trớn nên trách tội, trương xích luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, không giữ mồm giữ miệng bốn. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Liều Chi phản đánh gãy lời của hắn lạnh lùng nói. Bạch Phong khẽ mỉm cười, trong mắt lẽ ra một vệ tinh quang, không gì khác, chỉ là muốn hỏi một chút thất công tử, tối hôm qua phòng gốc, thất công tử ở nơi nào? Ta không tất phải nói cho ngươi môn. Bạch Phong nhún vai một cái, rất xin lỗi thất công tử, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta. Nếu như thất công tử tối hôm qua một đêm đều ở cùng tư đồ tiểu thư cùng nhau, này không thể tốt hơn. Mỹ nhân quần hạ, khổng ngắn, nếu như không phải, ha ha, tại hạ ngược lại muốn truy hỏi cho ra nhẽ rồi." Trương Sích trầm giọng nói, "Thất công tử, đêm qua có đặc nhân lén vào La sát phong lén lén lút lút, còn giết hai người chúng ta, từ tối hôm qua tới hiện tại toàn bộ La sát phong ngoại trừ phía sau núi cấm địa ở ngoài đều bị chúng ta siêu toàn bộ, còn kém ngươi này Lâm Tịch tiểu trúc rồi. Nếu như ngươi không chịu hợp tác, nói không thể nói chúng ta muốn hành xử một ít ảnh vi đặc quyền năm." Liêu Chi phản ánh mắt lấp lóe hai lần, lu mờ ẩm đạm con mắt đột nhiên có hai mặt lệ tiệm lên, hắn ngâm một chút, đứng thẳng người, "Đã như vậy, đi vào nói đi. Xin mời." Trương Sích sửng sở, không nghĩ tới luôn luôn lạnh lẽo mạc xương thất công tử Liễu vô đạo lại trở nên dễ nói chuyện, hắn cười ha ha, con lấy phía sau tay cũng phóng tới phía trước. "Bạch Phong, nếu thất công tử như vậy thông tình đặc lý, chúng ta liền vào đi thôi, đã sớm nghe nói tư đổ ra nhị tiểu thư là cái nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng vừa hay kiến thức một phen." Bạch Phong cau mày nói, "Thất công tử, có chuyện liền ở đây nói xong rồi, ngươi chỉ muốn nói cho chúng ta tối hôm qua ngươi ở chỗ nào chính là?" Liễu Chi phản sắc mặt âm trầm lại, nhìn Bạch Phong tấm kia tinh xảo khuôn mặt, nói như vậy ngươi thì phi muốn cùng ta động thủ? Bạch Phong khẽ mỉm cười, nhìn một chút Trương Sích cùng một cái khác bà lão, thở dài, "Được rồi, vậy ta đám liền quay rời rồi." Liêu Chi phản làm cái mời tư thế, Bạch Phong đi ở phía trước, Trương Sích cùng bà lao kia theo sau lưng, mà khác mười mấy người cũng theo ở phía sau, không chút nào quản Liêu Chi phản gian phòng rất nhỏ trang không trang hạ nhiều người như vậy. Mấy người này ảnh vệ làm việc luôn luôn không gì kiêng kỵ, bọn họ cũng không phải là La sát phong môn nhân vì lẽ đó không cần tuân thủ một quy, hơn nữa những người này đều là La môn đưa tới tán tu, chính phái nhân sĩ không ai đồng ý cho tà phái hiệu lực, vì lẽ đó những người này hoặc là là hung các độc các đồ yêu nhân, Hột lạ lạ lỏng tham không đấy tham lam đổ, có la môn ở phía sau chỗ dựa, bọn họ ở là sát phong muốn xử trí đệ tử nào, chỉ cần không phải nội môn cũng có thể tiên trạng hậu tấu. Vì lẽ đó biết những người này tồn tại đệ tử ngoại môn hoặc là chết rồi, hoặc là đều bị sợ vỡ mật miệng kín như bưng. Bạch Phong đứng ở Liễu Chi Phản trước mặt, ánh mắt cân nhắc liếc mắt Liễu Chi Phản, lắc đầu hé miệng khẽ mỉm cười, tuy rằng không nói gì, nhưng này ẩn dấu đi một vẻ nhàn nhạt chào phụng nhưng vừa đúng lưu lộ ra. Đặc biệt là sích, nên ngang bước lên cấp, hắn người cao hơn Chi Phản lớn hơn rất nhiều, đầu hắn khà khà là nội thất công tử vẫn là tám công tử? Ở trong tối vệ trước mặt không cũng đến thu hồi người kiệt đạo. Bạch Phong đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Hoa Đào mắt tỏa ánh sáng cười nói, tại hạ Bạch Phong, quấy nhiễu tư đồ tiểu thư, mời vạn chớ trách tội sáu. Không hề nghĩ rằng ngay khi môn mới vừa bị đẩy ra thời điểm, lúc này bên trong phòng đột nhiên sáng lên một đạo lóa mắt hào quang màu tím, chỉ thấy một đạo lệ mang trong nháy mắt loại qua, Bạch Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng hắn tu vi tinh thâm động tác cực kỳ cấp tốc, nghiêng người lên, chỉ cảm thấy trước mặt vèo một đạo hàn quang vụt qua mà qua, mang theo một luồng bạc chân mặt một trận nói, khí sắc bén cắt hắn trên trán hai. Lữ Tốc Bạch phong phía sau chính là trương sích cùng này bạch mì bà lao, bạch phong tránh thoát đòn đánh này, phía sau trương sích thấy trong phòng bay ra một đạo hạng quang, hét lớn một tiếng phía sau màu đỏ thâm đại kiếm vù một tiếng nặng nghề hú gọi, từ sau lưng của hắn bay ra nằm ngang ở trước mặt. Ken 6 o ngong 6. Một tiếng sắt thép va chạm qua đi, màu đỏ thâm đại kiếm run lên 3 lần suýt nữa đứt rời. một lô hồng xuất hiện ở trên mũi kiếm, tốt kiếm sắc bén. Trương Sích hai mắt trợn tròn chỉ cảm thấy đạo hàn quang kia thượng truyền đến một nguồn sức mạnh, đợt thứ nhất hắn vẫn còn, còn có thể chống đối, nhưng mà trong phút chốc kình lực phản phất làn sóng bình thường bánh liệt mà đến, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, vẹn vẹn đệ tam, cố kính mang truyền đến Trương Sích liền thấp không ngăn được, cường tráng thân thể thịt thịch thịch về phía sau ngã ra ngoài. "Tốt, các người dám ám hại ám về năm." Hắn giận dữ hét, lửa giận trong lòng ngập trời mà lên, nghĩ thầm hôm nay không đem bọn ngươi mấy người này chưa giúp sữa cậu nam nữ phế bỏ tay chân không thể bỏ qua. Nhưng mà Trương Sích còn không đứng vững, tuyệt phát hiện phía sau thấy lạnh cả người đem hắn quanh, trong lòng hắn nhất thời cả kinh, hô to khôn ổn phía sau mình chẳng phải chính là đứng ở cửa cái kia một khuôn mặt hở hững thất công tử. Không nghĩ tới tiểu tử này quả nhiên là cái thay đổi thất thường, tông cơ ác độc tiểu nhân. Chính mình nhất thời bất cần sợ là cũng bị hắn háng hại. Trương Sích đoán không lầm, xác thực là Liễu Chi Phản sau lưng hắn ra tay ám hại. Từ những người này đã vang ra hắn cửa viện bắt đầu liền nhất định việc này khó có thể dễ dàng, mà này to lớn đại hán này một phen vô lễ càng làm cho Liễu Chi Phản trong lòng ám sinh sát cơ. Hắn tuy rằng không cùng Tư Đầu Nguyệt thận, hai người đều biết lẫn nhau cách, Phản thấy Trương Phong nói ra cấp độ kia vô lễ nói như vậy lại không phát hỏa lao ra liền đoán được nàng nhất định thừa dịp bọn họ khai môn thời điểm ra tay đánh nghẽn, Liêu Chi Phản cũng đã chuẩn bị kíp càng sau lưng bọn họ lập thủ. Quả nhiên Tư Đầu Nguyệt Tiễn ở tại bọn hắn khai môn trong nháy mắt lấy ra Khôi La Cửu, lấy Tê Hà Cửu trọng kính công kích ba người, chỉ là không nghĩ tới Bạch Phong động tác lại cấp tốc như vậy, tránh thoát nàng này đòi mạng một chiêu kiếm, Trương Sích cùng bà Lao kia cũng, cũng không kẻ đầu đường xó chợ, bà Lao thân hình loẻn lên liền lui về phía sau vài chục trượng, nhẹ nhàng mà lạc ở trong viện dường như một cái vật, chỉ có Trương Sích tự cao tu vi cao thâm lấy ra pháp bảo chống đối. Nhưng hắn nhưng đánh giá Đầu Trường xích thân hình bị Tư Đẩu Nguyệt Tiễn chân nguyên đẩy lùi, Liếu Chi phản trong nháy mắt thiểm trên người dựệ vào hắn rút lui kình lực pháp quyết vật chuyển, chân nguyên toàn thân ngưng trong cánh tay trái bên trên, phi vân quyết hắc hỏa cùng hoa đào dấu ấn hiện lên ở trên cánh tay, chỉ nghe bụp một tiếng vang lớn, hắn một trường vồ ở trường xích hậu tâm thượng. Trường xích a gầm lên giận dữ, to lớn trầm trọng dường như một con gấu chó lớn thân thể nằm ngang bay ra ngoài, người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu lớn, từng tầng ngã xuống đất lăn trong sân một chiếc vại lớn mới dừng lại. Sầm mặt hắn đỏ lên giãy giụa ngồi dậy, thật giống không có chuyện gì người như thế hầm hầm duỗi tay chỉ vào Liêu Chi Phản, trong mắt cho dù phẫn nộ lại là kinh ngạc, hét lớn ngươi dám đánh lén đám vệ ba ngươi dám ba người dám a 5 Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, con mắt liền cổ đi ra khẩu trong mũi máu như suối chảy, thất khiếu chảy máu phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Liêu Chi Phản phi vân quyết thuộc về cực âm cực sát pháp quyết kinh lực, có thể vừa bị đánh chúng thì không chuyện gì, nhưng kỳ thực hậu kình cực kỳ mãnh liệt, hắn này một trưởng lấy có chuẩn bị đánh không bị, từ phía sau trực tiếp vồ vào hắn hậu thâm. Vị Vân quyết sắt kính trong nháy mắt xuyên qua trường xích hộ thể chân nguyên, đem tâm mạch của hắn hết mức đập vỡ tan, coi như là dược vương lão tổ phục sinh cũng cứu không được hắn. Liêu Chi phản vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, chính là hơn nguyên đầu, con mắt một cái nhìn chằm chằm cửa Bạch Phong, một cái nhìn trong sân Bạch Mi bà lão cùng này hơn 10 người tu sĩ áo đen, cũng làm khó hắn có thể đồng thời nhìn chằm chằm hai cái phương hướng. Từ Bạch Phong đẩy cửa tới trường xích bị Liêu Chi phản một trưởng vô trước khi chết sau bất quá mấy tức thời gian, ám vệ ba cái thống lĩnh một trong liền bị này mặt trắng tiểu tử đánh chết, đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều là sử sợ co như là tầm cơ thâm trầm kinh nghiệm lâu năm sát trận ám vệ mọi người cũng không khỏi kinh hại đến biến sắc. Hai cái ám vệ đi tới kiểm tra chương xích, đưa tay ở trên cổ hắn một vết, không khỏi kinh hãi, Bạch thống lĩnh, trường thống lĩnh chết rồi. Bạch Phong lúc này anh tuấn trên mặt đã tràn đầy tối tăm, trong lòng hắn cũng không khỏi ám đạo nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nếu không phải mình đã sớm chuẩn bị, coi như không bị này một chiêu kiếm đâm chúng, e sợ cũng phải bị này liễu vô đạo một trường, đã sớm nghe nói Lam môn thứ 7 đệ tử không có sâu cạn, ra tay vô tình không cân nhắc hậu quả, nếu như nhìn lại một điểm không dạ, hắn liền ám vệ thống lĩnh cũng dám một trường đánh chết. Trương Sích thực lực hắn là biết đến, lại bị tiểu tử này một chưởng liền đập vỡ tan tâm mạch, hắn không khỏi ánh mắt âm trầm lại, sai bộ đứng tại chỗ, trong tay này chuỗi ngọc châu ở ngón tay lập động, hắn cũng không dám manh động, sợ sệt trong phòng một cái không lộ diện tư đồ nguyệt thiền lại ra tay ám hại, chuôi này sắc bén trường kiếm còn xuyên ở trong sân trên tầng đá. "Thất công tử, đây là ý gì?" Hắn cau mày nói. Bạch Mi bà lão âm hiểm cười hắc hắc một tiếng, "Cái gì ý gì? Này còn không rõ hiện ra sao? Này thất công tử chính là tối hôm qua lén vào môn chủ cư nhân, bằng không vì sao phải giết Trương Bạch Phong nhìn Liễu Chi Phản nói rằng, nói như vậy, thất công tử là không đánh đắc khai. Hắn hanh cười gần hai tiếng, rượu, thực sự diệu. Thất công tử, chúng ta ám vệ là sư phụ Ngô Lam môn thành lập, chỉ nghe hắn một người mệnh lệ. Ngươi liền như thế giết trước sích, chờ Ngô Lam môn phong chủ trở về, không biết ngươi phải như thế nào bản giao." Liễu Chi Phản khỏe miệng giật giật, "Ta thân là La Sát phong nội môn thất đệ, ở La Sát phong ngoại trừ sư phụ sư nương ai dám nói gì nhục ta, các ngươi mấy người này cũng ngầm bên trong con chuột nhiên đến ta Lâm Tịch tiểu trúc đá nát cửa viện còn nói nói tà, chẳng lẽ không đáng chết sao? Càng đáng trách chính là, ngươi tối hôn quang tiền ngủ không ngon." Các ngươi còn dám chọc giận nàng xin khí, vì lẽ đó các người đều đang chết." Liêu Chi phản cắn răng giọng căm hận nói, một cái mắt trái trong nháy mắt liền đã biến thành màu tím. Chương 322, tả tay chấn ngang bỏ mạng người, thượng. Phi ảnh ma tung chương 322, tả tay chấn ngang bỏ mạng người, thượng. Tiểu thuyết phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thượng hải gian đổi mới, 21 năm 1231212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. biết Liêu Chi phản đang nói chữ thứ nhất thì liền mang ý nghĩa hắn muốn ra tay rồi, hắn tuy rằng không sợ Liêu Chi phản tu vi, Nhưng cũng đối với trong phòng tư Đậu Nguyệt Tiễn chí tôn quyết cùng khôi la cựu phi thường kiên kỵ. Hắn vừa vặn kẹp ở giữa hai người, nếu như một khi giao thủ tất nhiên rơi vào hạ phòng, hắn anh tuấn trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, thất công tử hạ tất như vậy nổi giận, nếu ngươi không muốn hợp tác, tại hạ xin cáo lui chính là. Người ta đều là La sát phong tu sĩ, nếu là động thủ vì tránh tổn thương hòa khí, chúng hổ phong chủ la môn trở về người ta cũng không tốt bàn giao. Bạch Phong trùng bạch mi bà lão cùng những kia tu sĩ áo đen liếc mắt hiệu, bọn họ phân loại ở trong viện, mơ hồ thành kỷ tư thế đem liễu chi phản vây vào giữa. Liêu Chi Phản đóng chặt khóe miệng, lui về phía sau một bước, dỗng nhiên cười cận, âm thanh trong bình tĩnh mang theo một vẻ cứng nhắc, Bạch Thống Linh nói tới ngược lại cũng có lý, nếu là người ta đạo thủ, sư phụ trở về tất nhiên muốn quở trách ta, đã như vậy, Bạch Thống Linh xin mời. Hắn mở ra tay, Bạch Phong trên mặt biến ảo không ngừng mà nhìn Liêu Chi Phản, hắn không phải người ngu, hắn biết mình chỉ cần vừa cất bước, Liêu Chi Phản tất nhiên ra tay ám hại, Liêu Chi Phản một trường giết chương xích sau bất luận nói cái gì Bạch Phong đều sẽ không tin. Bạch Phong ánh mắt cũng chìm xuống, hoa đào mắt khẽ mắt hơi động, ngửa đầu ha ha nở nụ cười một tiếng, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ rồi. Hắn ngoài miệng cười tay nhưng bỗng nhiên hướng về Liêu Chi Phản chỉ tay, trên cổ tay này chuỗi bạch ngọc hạt châu chỉ một thoáng bùng nổ ra một trận lóe mắt bạch quang. Hạt châu tản ra phảng phất như mấy chục viên lưu tinh đập về phía Liễu Chi Phản. Bạch Phong biết Liêu Chi Phản sẽ không để cho bọn họ rời đi, nếu xung đột không thể tránh khỏi, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là sớm ra tay tranh chấp tiên cơ, hắn pháp bảo đập về phía Liêu Chi Phản, chính mình nhưng xoay người hướng về trong phòng phong đi. Nhìn ra được tiểu tử này đối với tư độ ra con gái vô cùng si mê, hơn nữa người phụ nữ kia tu vi không thấp, nếu như trước tiên hạn chế nàng Liễu Vô Đạo bất chiến tự hạ, Bạch Phong tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tư đồ Nguyệt Tiễn không phải là hiểu điệu tiểu thư, nàng tính tình so với liều Chi phản nóng này hơn nhiều, tự nhiên không thể ngồi ở trong phòng chờ Bạch Phong đi vào. Bạch Phong một cái chân còn không bước vào trong nhà liền nghe bên trong chuyển đến một tiếng lệ trá, người tên mặt trắng nhỏ này cút ra ngoài cho ta. Đừng làm bẩn nhà ta sàn nhà. Bạch Phong chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh kim quang chói mắt, hắn giơ lên hai tay ở trước mặt làm một cái thái cực bắt quái thức, huyền công nguyên chuyển quát lên, bắt quái du long trưởng. Một đạo xoay tròn trắng đen âm dương ngư che ở Bạch Phong trước mặt, xoay tròn hai tia sáng mang bên trong thoát ra một đen một trắng hai cái chân nguyên biến thành du long cùng sông tới mặt này mảnh kim quang đụng vào nhau, chặn lại rồi này mảnh kim quang. Nhưng mà kim quang bên trong một cái trắng mịn thon dài tay ngọc nhưng xuyên qua chân Nguyên Du Long dò xét lại đây, thon dài cẩn thận bàn tay ở bạch phong trước mặt còn có ba thức nơi thì đột nhiên bốn lượn thành trào, chạy hắn hai mắt đầu gác đào lại đây. Trước mặt một luồng thanh nhã mùi thơm theo một đạo mềm mại bóng người nhẹ nhàng lại đây, hắn bắt quái Du Long trưởng căn bản không ngăn được những kia kim quang, càng không ngăn được cái kia tung bay như hoàng bó Bạch Phong lui về phía sau một bước, giơ tay cùng Tư Đạo Nguyệt Tiễn chạm nhau một chưởng, Tư Đạo Nguyệt Tiễn trên hai tay một đoàn đoàn hào quang màu vàng ngưng tụ theo cánh tay của nàng dâng tới Bạch Phong, chân nguyên màu vàng óng hóa thành quang điểm phảng phất từng đóa từng đóa phấn hoa biện. Bạch Phong thân thể chấn động một mực thuối lui tới trong sân, ở giữa Liêu Chi phản múa đao chém về phía đầu của hắn, lại bị này Bạch Mi bà lao lấy ra một cái mâm ngọc ngăn trở, Bạch Phong lúc này mới không có bối phúc tụ định. Hắn lão đảo đứng ở sân, kinh mà nhìn từ trong phòng chậm rãi đi ra thiếu nữ mặc áo đen, cắn nói, quyết đoán." "Hừ." Tư chim sơn ca như thế thường hừ một tiếng. Ngươi vừa cái kia cái gì bắt quái du long trưởng thật giống là chính đạo thái tịch môn pháp quyết bắt quái tiêu giao công bên trong một thức, thái tịch môn tuy rằng không còn dùng được, nhưng bên trong tu sĩ đại thể vẫn tính là quân tử, làm sao ra ngươi như thế một cái nghịch đồ xin vào lại gần tả phái." Bạch Phong Hoa đảo trong mắt lộ ra sự thù hận cùng điên cùng, bởi vì ta không phải những kia đầu góc gì sắc nữ ẩn, cùng với nói ta, "Hừ hừ, ngươi này đường đường thành thương đế tư đồ thị tiểu thư đều cùng ta đạo yêu nhân quyến rũ thành gian, thật làm cho người cười đến rụng răng." Tư Đồ nghe hắn miệng như thế không sạch sẽ, trong lòng nhất thời liền bốc cháy lên hừng lửa giận, "Ta muốn lột da của ngươi ra." Ô la cựu mang theo một đạo hàn mang chạy Bạch Phong đánh tới, Bạch Phong tu hồi Bạch Ngọc Châu cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn chiến đấu, nhưng hắn kiêng kỵ khôi la cựu sắc bén, không dám chính diện cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn đối chiến, chỉ ở cánh công kích. Bạch Mi và bà lão cùng chỗ khác ám vệ thấy thế cũng cũng bắt đầu ra tay, cộng đồng đối chiến Liêu Chi phản hặc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc. Hặc Bạch Linh ngày gần đây đến yêu lực đại tiến, trên căn bản đã khôi phục năm đó ở Tử Thủy Hạ bị thương trước thực lực, Tiêu Lạc tuy rằng mắt mù, nhưng tu vi cũng không thể khinh thường. hai người đối địch hơn 10 người hắc y ám ngược lại cũng đánh cái hòa nhau. Liêu Chi phản nóng lòng muốn đi giúp Tư Đồ Nguyệt Làm sao này Bạch Mi bà lão nhưng chặn ở mặt trước, mặc xem này Lao Yêu bà nhìn như gần đất xa trời, kỳ thực một thân tu vi nhưng không phải chuyện nhỏ. Nàng dùng pháp bảo là chính mình hai cái bạch mi, hai tay ngón giữa và ngón trỏ mang theo hai cái bạch mi trong miệng âm hiểm cười hắc hắc không ngừng. Bạch Mi ở pháp quyết thôi thúc hạ dường như hai cái roi dài thị trường thì ngắn, sắc bén như trường mâu giống như ám sát Liêu Chi Phản, cong lưng lưng quẳng bà lão nhìn qua phản phất một cái râu dài cá nheo thành tinh giống như cười gần không ngừng. Liêu Chi Phản thao thiết đao trọng, nhưng cũng khó có thể chém trúng bà lão hai cái mì, nàng làm ám vệ quanh năm ở tại La Sắt Phong. Tự nhiên rõ ràng La Sát phần mạch kinh y lực cùng đặc điểm, vì lẽ đó căn bản không cùng Liêu Chi Phản chính diện đối, mà là giống như Bạch Phong từ mặt bên đón đánh, khô cạn thân thể tung bay như cùng một mảnh giấy trắng. Liêu Chi Phản hành đao ở trước người ngăn trở Bạch Mi bà lão Bạch Mi một đòn, hắn lui về phía sau mấy bước cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn dựa vào nhau, những người này đều không phải hời hợt hạ người, hơn nữa bọn họ hiểu rất rõ La Sát phần mạch kinh, nếu muốn giết quang bọn họ sợ là cần chút thời gian. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhíu ám không biết có bao nhiêu người, kế tục mang xuống e sợ còn có nhiều người hơn tới rồi, tuy rằng ngươi là La Sát phong nội môn Nhưng bọn họ coi như không dám giết ngươi cũng sẽ đưa ngươi trọng thương. Liêu Chi phản cắn răng một cái, ta dùng La Sắt Dáng Lâm, chỉ cần một cái hắc ma thủ liền có thể đem bọn họ toàn giết sạch. Không được. Tư đồ Nguyệt Tiên kiên quyết từ chối, cái kia sức mạnh ở ngươi hoàn toàn nắm giữ trước, vẫn là dấu rốt về đời. Không thể để cho Lam Môn biết ngươi ở La sát Dáng Lâm thượng tiến cảnh. Trước tiên giúp Bạch Linh các nàng giết những kia rắc rối. Bạch Phong cũng lùi tới ám vệ tu sĩ bên trong, Hoa Đào mắt híp nói rằng, Tư tiểu thư quả nhiên thật tài tình. ở La Sắt Phong còn từ không, có người đem ta bức tới phần còn có Liêu Vô Đạo ba người thật là đủ nhẫn, Đường Đường ám vệ thống lĩnh La môn lão tổ tự mình mời tới tu sĩ liền bị ngươi một trưởng giết năm. Tư Đồ Nguyệt Tiền khôi La Cửu ở trước mặt lơ lửng, nàng cười lạnh nói, ngươi cũng không cần phải gấp, chờ ta nắm lấy ngươi trước tiên móc xuống con mắt của ngươi, sau đó sẽ đưa ngươi băm thành tám mảnh. Bạch Phong khà khà một trận âm thầm cười khẩy, ta toàn thân chỉ có đôi mắt này là nhất đẹp trai, bị ngươi đào đi không thể được. Hắn nghiêng đầu cao giọng nói, chư vị, chúng ta không cần cùng bọn họ ở đây dây dưa, đám La môn lão tổ trở về núi, tự nhiên sẽ quản giáo hắn đồ đệ tốt, đến thời điểm xem tiểu tử này chết như thế nào. Bạch Thông Linh, nhưng là bọn họ giết Trương Phế vật kia ta cũng sớm nhìn không vừa mắt. Chết rồi đang đợi. Hắn trùng Bạch Mi bà lao liếc mắt ra hiệu, sau đó trùng Liêu Chi phản mấy người chắp tay nợ đủ cười, "Thất công tử, Tư Đồ tiểu thư, hôm nay mối thủ này ta Bạch Phong là nhớ rồi, tại hạ không nhiều cái dối, cáo tử." Rút lời hắn bay lên trời phi trên không trung, này Bạch Mi bà lão cũng thật giống một cái lao giống như con khỉ nhảy lên từ viện, những người khác còn người sống tán loạn hoặc phi thiên hoặc chui xuống đất liền muốn lui lại. Bọn họ muốn chạy trốn. Bạch Linh hô. Tư Đồ Tiền ngăn lại không thể liền như thế bung tha bọn họ, Liêu Chi phản, cản bọn họ lại, ta ác khí còn không ra đây. Nay họ Bạch mắng hai người chúng ta là quyến thành gian. Chúng ta tình đầu ý hợp làm sao liền quyến rũ thành gian, ta không thể nhẫn nhịn. Liêu Chi Phản không nói hai lời, trên người sát hỏa đàng bốc cháy lên cao mấy chục trượng, trực toán tới bầu trời, theo thiết đao mang theo một luồng ngập trời sát hỏa chạy Bạch Phong sau lưng đuổi theo. Liêu Chi Phản quyết định coi như đuổi tới chân trời góc biển cũng phải làm thịt Bạch Phong sau đó đem hắn hoa đào mắt đào móc ra, bởi vì không làm như vậy tư đầu nguyệt tiền liền không vui. Lúc này từ Lâm Tịch tiểu trúc ở ngoài một tòa trên thạch tháp truyền tới một mềm mại âm thanh, ta còn tưởng là làm sao, làm sao đột nhiên Lâm Tịch tiểu trúc bên trong có như thế cường chân nguyên ba đãng, hóa ra là tiểu sư đệ các ngươi cùng những tên ám vệ nổi lên xuống đọ. Ha ha ha, sư tỷ nhưng thật lâu không nhìn thấy có người không có chuyện gì nhạo những tên kia rồi. Liêu Chi phản khỏe mắt dư quang nhìn lại, thạch thắp tầng cao nhất đứng một cái thủy ý nữ tử, tham nửa người chính nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy Liêu Chi phản thì trên mặt còn mang theo thần bí mạc danh vô cơ ý cười. Liêu Chi phản ách thanh âm hô, "Ôn sư tỷ, những người kia sĩ nhục đệ tử nội môn, ngươi làm vô đạo sư tỷ liền ở ngay đây nhìn sao?" Ôn Thúy tiên che miệng cười ha ha, xem kịch vui vẻ mặt nói với hắn, "Trong này thường ngươi có thể không đem ta làm thành sư tỷ đối xử quá, ngươi vừa tới La sát phong thì vẫn là sư tỷ ta giáo La sát phần Mạch kinh, nhưng người này bạc lương đến cực điểm." ta có thể không muốn bởi vì ngươi nhạo những kia á vệ, làm tức giận sư phụ sáu. Nàng phần sau tiết Liễu Chi phản đều lưới nghe xong, hắn mặc dù là cái thiên tính bạc lương người, nhưng Liễu Chi phản nhưng là cái nói lý người, Ôn Thúy Tiên vẫn lòng mang ý đồ xấu, dựa vào truyền tụ cho hắn la sát phần mạch kinh biến tướng giám thị hắn, hơn nữa sau đó cũng một cái đối với Liêu Chi phản giấu giếm ám nghiệm, vì lẽ đó hắn mới đối với nàng vô cùng lạnh lùng, ngược lại là vừa bắt đầu đối với Liêu Chi phản không coi ra gì ba sư tỷ Tiêu Nhu, Liễu Chi phản đối với nàng ấn tượng liền tốt hơn nhiều. Hắn lại vừa quay đầu cũng nhìn thấy Tiêu Nhu ở bên cạnh một cái sân quan chiến, ba sư tỷ Giúp vô đạo ngăn cản này bệ phòng, sư đệ tất có thâm tạc. Tiêu Nũ khẽ miệng giật giật, giữa hai lông mày vô cùng do dự, trên cổ tay cốt la hoàn lấp lóe mấy lần chung quy không có động tác, nàng cuối cùng lắc đầu một cái, "Sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, giết bọn họ sư phụ sẽ không bỏ qua cho người, Nghe sư tỷ một lời khuyên, mau chóng về năm. Nàng nói phân nửa liền không nói, bởi vì nàng biết Liêu Chi Phản không thể nghe nàng khuyên, thiếu niên kia một khi nhận định chuyện gì chỉ có đạt đến mục đích mới sẽ bỏ qua, hơn nữa lúc này Liêu Chi Phản đã đuổi theo mấy tu sĩ áo đen đem bọn họ từng cái chém trong dưới đao, Tư Độ cùng Hạc Bạch Linh cũng đuổi theo mấy người đem bọn họ tất cả đều giết. Ám vệ mọi người chỉ còn giữ lại Bạch Mi bà lao cùng Bạch Phong hai người trốn rất nhanh, hơn nữa ở La Sắt Phong trong dãy núi lúc gần, lúc hiện, rất khó đổi theo. La Hồng Ngọc nhìn Liễu Chi phản dường như một đoàn to lớn hắc quả cầu lửa trên không trung bay qua không khỏi chà chà thở dài, tiểu sư đệ tu vi càng ngày càng mạnh, tuy rằng hiện tại La Sắt phần mạch kinh cảnh giới còn không bằng ta, nhưng nếu bàn về thực chiến, hắn mạnh hơn ta có thêm 4 ai. nếu như ta còn là một nữ nhân, nhất định cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn tranh một chuyến muốn. Bên cạnh Tiêu Nhu không khỏi giùng mình, La Hồng Ngọc đột nhiên nha một tiếng, hắn làm sao không cầu ta giúp hắn ngăn cản này hai cái ám vệ? Tiêu Lưu nói rằng, hắn đoán ngươi sẽ không xuất thủ năm. La Hồng Ngọc nháy mắt một cái, lời này là nói thế nào? Lúc trước ở Khô Nhan Sơn ta bị này nữ nhân ác độc tú ở trong sân động, tiểu sư đệ nhưng là giúp một chút, hắn có thể đại đại muốn sai ta La Hồng Ngọc rồi. La Hồng Ngọc dứt lời vừa vặn nhìn thấy Bạch Mi bà lão ở bên cạnh hắn sẽ qua, muốn bay đến chết phong lần đi, La Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy ra pháp bảo sáu ma cầm, so với nữ nhân còn trắng non non mềm ngón tay ở dây đàn thượng nhẹ nhàng bắn ra, vô hình sóng âm trùng tới bầu trời dường như thiên ma thanh Mi bà lao tuy rằng lấy mở mị thân pháp giỏi về đối địch đại đao kiếm, nhưng cũng tránh không khỏi sóng âm công kích, bỗng nhiên trên không trung hú lên quái, dị một con tải đi, Liêu Chi phản thấy thế đại hỷ, cách không hồ, đa tạ năm sư tỉ ra tay giúp đỡ. Vô đạo vô cùng cảm kích, không biết hắn là hữu tâm hay là vô tình lại đem La Hồng Ngọc gọi thành sư tỉ, nhưng La Hồng Ngọc sau khi nghe nhưng cao hứng vô cùng, kỳ thực vốn là hắn đã nhận định chính mình nam nhân thân phận, nhưng mà từ thủy phu nhân ở khô nhan sơn và hồng loan thân thể sau, La Hồng Ngọc một trái tim tư liền sống, nếu mẫu thân có thể đổi thân thể, tại sao mình không thể. Hắn biết thủy phu nhân đổi thân thể Liêu Chi phản nổi lên fen chốt tác dụng, cho nên mới ra tay giúp đỡ sâu sắc lấy lòng. Liêu Chi Phản không quản bị thương rơi vào La Ma viện bên trong Bạch Mi bà lão, tiếp tục truy kích Bạch phòng, nhưng Tư Đạo Nguyệt Tiễn nhưng cao hứng mà cười một tiếng, "Liêu Chi Phản, người tiếp theo truy hắn, ta trước tiên bị điểm lợi tức." Nàng cùng Bạch Linh rơi xuống Bạch Mi bà lão hạ xuống địa phương, trước tiên đối với La Hồng Ngọc gật gật đầu, âm thanh trong trẻo đạo, "Đa Tạ Hồng Ngọc tỷ tỷ giúp đỡ." La Hồng Ngọc thân sắc phức tạp cười rượi hai tiếng. Tư Đạo Nguyệt Tiễn quay đầu lại nhìn về phía chính giữa vào một thân cây điều trị vây vây đầu, nhìn thấy trước có hai cái lay động nguyên, đoán được đó là lông mày của nàng pháp bảo. Nàng hai bước đi tới bà Lao trước mặt đưa tay liền nắm lấy nàng hai cái bật mì, "Ngươi này Lao hầu tử, kiêu rất hôm nha." "Khà khà, tiểu nữ Hoa Hoa, lão hủ tu hành hơn 200 năm cũng sẽ không bị ngươi làm cho khiếp sợ, ngươi thật sự dám giết ta cẩn thận la môn lão tổ đưa ngươi vạch trần đưa đến hồn muốn đi, ngươi ở đó có thể đều là một bảy hồ lang 4a 5 nàng âm thanh hét thảm lên." Tư Đồ Nguyệt Tiền cầm trong tay hai cái mang máu lông mày ném, tiếp nhận Bạch Linh truyền đạt tay đem Lao Khô giáo Lại nói Liêu Chi Phản bởi theo Bạch Phong ở La Sát Phong quần sơn trong lúc đó phi đảng, Liêu Chi Phản chân nguyên hùng hồn, vừa xa quá bệ phòng, nếu như trên không trung lấy thẳng tắp phi hành cuối cùng thắng được chính là Liêu Chi Phản, vì lẽ đó Bạch Phong chỉ ở quần phong bên trong xuyên tới xuyên lui, hơn nữa cho mấy tên khác dám vệ thống linh cùng hết thảy thống linh tổng đầu mục phát sinh tín hiệu, để bọn họ tốc đến giúp đỡ. Hắn nghĩ thầm nếu như tổng đầu mục tới nơi này, coi như Liễu vô đạo cùng Tư đầu Nguyệt Tiễn cộng lại cũng không phải là đối thủ, tổng đầu mục thân phận coi như là La cũng khí, nhất định phải cố gắng giáo một thoáng đôi kia tiểu tiện Quả nhiên cũng không lâu lắm La Sát Phong trong dãy đối bay lên mấy vệt sáng. Chạy liếu chi phản nên đón, Bạch Phong mừng rỡ trong lòng, chính chờ xem Liếu Chi phản bị mọi người sau khi trọng thương hình dạng, có thể lại không nghĩ rằng đây là một cái đột nhiên biến cố hoàn toàn thay đổi tình thế. Chương 323, Tả tay chắn ngang bỏ mạng người, hạ. Phi ảnh ma tung chương 323, Tả tay chắn ngang bỏ mạng người, hạ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, Thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện ma xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Bạch Phong nhìn thấy ám vệ đến đây trợ giúp người, không khỏi mừng rỡ. Từ La Sắt Phong bốn phương tám hướng bay lên mười mấy đạo lưu quang, chỉ một thoáng lưu tinh giống như đánh về phía Liễu Chi Phản, nương theo một trận gầm lên. "Tiểu tử ngươi dám? Nhóc con miệng còn hơi sữa, tu đến cả dở." "Lão hủ hôm nay thế là môn đạo hữu quản giáo một thoáng đồ đệ." 6. Từ phía nam bay lên sáng ngời nhất một đạo ánh sáng xanh lục, chúng tới bầu trời như đạo ngược phương hướng lưu tình, một đạo màu xanh lục hòa hoàn ở trên trời tản ra, đem La Sắt Phong xông mù tràn ngập chúng tán, đang xoay tròn xoay trong xông ra một cái lỗ thủ to. Bạch phong ánh sáng tức to một tiếng, "Ha, ha, ha vô đạo, hôm nay ngươi muốn sủiẹo Chúng ta ám vệ Tổng thống lĩnh Huyền Thanh Tiền bối tự mình ra tay đối phó ngươi, xem ngươi còn thế nào càng rỡ. Liêu Chi Phản không khỏi dừng lại thân hình, trái phải bốn phía nhìn một vòng, thấy những tu sĩ kia thế tới hung hăng, đặc biệt là mặt nam đoàn kia ánh sáng xanh lụ, chân nguyên hùng hồn mang theo một luồng lực các bách, lai giả bất tiện, chỉ sợ là một cái tu hành lâu năm tá phái láo quái. Huyền Thanh 6 Liêu Chi Phản tựa hầu nghe đã nói như thế tên. Là Đông Phương Láo Độc Huyền Thanh, Đông Hoàng Châu xưng t đã từng ám hại tàn sát quá thành Thương Đế Tư Đồ thị con cháu, Mâu thân khi còn trẻ còn thân hơn tự chinh phạt quá lao quỷ này, mấy chục năm qua tiêu tanh em di tích, ta còn tưởng rằng hắn sớm bị ta nương làm thịt, không nghĩ tới lại trốn đến La Sát Phong cho La Môn làm chó săn năm tư Đồ Nguyệt Tiễn đi tới bên cạnh hắn nói rằng. Liêu Chi Phản nhìn thấy nàng liền biết cái kia Bạch mì bà lao sợ là đã chết rồi, Tư Đồ Nguyệt Tiễn kéo hắn, "Liêu Chi Phản, đi cho đi, đừng tìm lao già kia dây dưa, ngươi dù sao cũng là La Môn đệ tử, hắn cũng không dám đưa ngươi như thế nào." Liêu chi Phản năm năm đấm, nhìn thế tới hăng mười mấy đạo lưu quang, sợ là bọn họ không chịu bỏ qua. Ta giết ám vệ không ít người, lại tổn hại bọn họ bộ mặt, không cho ta nếm chút khổ sở, những người này sao lại nuốt xuống cơn giận này? Tư đồ Nguyệt Tiền vừa nghĩ cũng là, vậy thì cùng bọn họ đấu một trận, ngược lại cũng tránh không thoát. Liêu Chi Phản, ta cùng Bạch Linh từ chính diện lên địch, ngươi sau lưng bọn họ nhìn lên cơ ra tay đánh lên năm. Liêu Chi Phản gật gù, mắt thấy Huyền Thanh cùng những kia ám vệ tu sĩ trong chớp mắt tới phụ cận, lúc này đột nhiên một đạo hắc khí từ La Sát Phong phía sau núi phóng lên trời, như một cái màu đen ngọn cây cột chực quán bầu trời. Âm linh tà sát hàn khí bao phủ cả tòa La Sát Phong. Phản Phật có một cái nội quỷ từ phần mộ bên trong bò đi ra, đem vừa sạ ấm còn hàn đầu xuân đã biến thành lâm đông. Chỉ thấy đạo kia hắc khí tây cột bên trong đột nhiên giọ ra một cái to lớn hắc thủ, hắc thủ thượng mọc đầy vầy gai xương, thiêu đốt màu đen sắc hỏa, đưa tay trên không chúng quét qua cơ tới, rời đi phía sau núi gần nhất một ánh hào quang bị chộp vào trong tay, hỏa diễm ở màu đen ma thủ lòng bàn tay bắt đầu cháy rừng rực, một tiếng thống khổ mà ngắn ngủi tiêu thảm thiết qua đi, hắc ma lòng tay ra từ giữa ngón tay ra bôi đen sắc cho tản. Đột nhiên biến cố để dám đến ám vệ tất cả mọi người không khỏi cả kinh, Bạch Phong càng là há to miệng, hắn cảm giác bất an tới chính mình e sợ muốn thai vạ đến nơi là một ảnh nam liễu chi phản cả kinh nói, đại sư huynh vốn vì sao phải đối với ám vệ ra tay? Tôn Thúy tiên trợn tròn cả mắt, chỉ thấy sau trong núi màu đen sát khí càng ngày càng dày đặc, một cái toàn thân bị hắc lồng sưởi cháo lạnh leo bóng người bay lên bầu trời, lạnh lùng nhìn về chu vi ám vệ mọi người. Tối mặt nam hào quang màu xanh lục tản ra, một cái to lớn màu đen độc cấp trôi nổi ở cao trăm trượng không, toàn thân mọc đầy túi chứa chất độc, chảy ra màu xanh tấm độc độc, độc khí, định đầu ngồi một cái khô quắt lao đầu nhị. Hói đầu sáng loáng lượng, chỉ có sau não cùng trên trán có vài sợi sám trắng tóc rối bời, phía sau hắn quấn lấy một cái hồ lô lớn, bên hông cũng treo đầy bình bình lo lon, lon con ngươi màu xanh lục tràn đầy tà quang. Chính là Đông Phương lão độc Huyền Thanh. Tư đồ Mộ Ảnh, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng muốn cùng ám vệ đối địch. Tư đồ Mộ Ảnh xoay người nhìn Đông Phương lão độc không nói lời nào, trên người hắn sát khí hôn loạn không thể tả, hai mắt đỏ đậm, không còn là đã từng thâm thúy màu đen. Lỗ ở bên ngoài trên hai tay mang theo vải màu đen giống như hoa văn, hắc hỏa quanh quần hai tay. Đông độc mặt trầm như nước, phát sinh một tiếng khàn khàn tiếng cười. Nhưng hắn cũng không dám thật sự đối với Tư Đồ Mộ Ảnh như thế nào, hắn giải tư đồ mộ ảnh thực lực. Nhưng mà Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn mọi người nói, các người đối với La Sát Phong nội môn ra tay, có phải là quá không đem ta để ở trong mắt rồi? Ta tốt xấu là La Sát Phong đại sư mình, các ngươi nhiều người như vậy vây công liễu chi phản, cũng quá kiêu ngạo. Bạch Phong Tử trong rừng đi ra cười lạnh nói, Tư Đồ Mộ Ảnh, là ngươi tiểu sư đệ trước hết giết người của chúng ta, chúng ta phụng La môn môn chủ chi mệnh, trong bóng tối trông cũng coi La Sát Phong cấm địa mấy chục năm, có thể tối hôm qua ngươi tiểu sư đệ nhưng lén lút vào La luyện công địa, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao? Tư Đồ Mộ Ảnh quay đầu lại xoay người nhìn về phía Bạch Phong, Bạch Phong chỉ cảm giác mình phản phất bị một con rắn độc tập trung, không khỏi theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngoài mạnh trong yếu đạo, ngươi lại như hà? Chẳng lẽ còn muốn ở Huyền Thành Tiền Bối trước mặt hướng về ta ra tay không thành năm? Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Tư Đồ Mộ Ảnh gương mặt trong nháy mắt giết qua một vết tà khí, hắn giơ ra một cái tay, trên tay một đoàn màu đen quả cầu lửa cấp tốc ngưng tụ, quả cầu lửa chỉ có to bằng cái bát tô tiểu, nhưng ngưng tụ cô đọng người âm sát diễm, Tư Đồ Mộ Ảnh lòng bàn tay nhắm ngay Bạch Phong, đạo kia quả cầu lửa trong tiếng két gào chạy Bạch Phong bay đi. Bạch Phong sắc mặt trong nháy mắt nhấp nháy, lấy ra pháp bảo đồng thời bay người lên muốn tránh né, nhưng màn luyện quan cầu lửa ở giữa không trung liền bành trướng tới gần trăm trượng to nhỏ, từ quả cầu lửa bên trong chuyển đến một luồng mạnh mẽ sức hút, trực tiếp đem bay đến giữa không trung Bạch Phong hút vào quả cầu lửa bên trong. Một tiếng nổ vang, toàn bộ La Sát Phong đều rung động lên, sát quả cầu lửa trực tiếp đem Bạch Phong tiêu thành cho tàn, xem chỗ khác dám vệ tu sĩ hãi hùng kia vía. Đông Vương lão độc duỗi tay chỉ vào tư ảnh, không nghĩ tới ở trước mặt mình hắn lại thực sự dám ra tay người, càng làm cho hắn kinh ngạc mà kiêng kỵ chính là lấy Bạch Phong tu vi Dĩ nhiên tránh không khỏi tư đồ mộ ảnh một chiêu, liền bị hắn tiêu thành cho tàn. Tư đồ mộ ảnh, ta xem đám la môn trở về ngươi làm sao hướng về hắn giao cho bốn. Tư đồ mộ ảnh đột nhiên quay đầu, hai tay mở ra hai tay thượng hắc hỏa cháy hùng hực. Huyền Thành cau mày lạnh lùng nói, "Tư đồ mộ ảnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lao phu động thủ sao?" Tư đồ mộ ảnh dùng hành động trả lời hắn, hai tay hắn ở hắc bên trong lửa cấp tốc biến hóa, thoáng qua hóa thành hai cái hát ma thủ, lòng bàn tay một đoàn đoàn quả cầu lửa chạy chu vi hơn 10 người ám vệ cao thủ tới, nhưng ám vệ tu sĩ có trực tiếp lấy ra pháp bảo chạy trốn, trốn chậm thì lại đã biến thành sát hỏa bên trong tự linh. Bị sát hỏa thiêu chết tu sĩ cho tàn bên trong bay ra từng sợi từng sợi mờ mịt nhà ảnh, bị tư độ mộ ảnh hút tới trên người, Liêu Chi phản nhìn thấy không khỏi nhíu một cái mi, mộ ảnh lại nuốt chừng những người kia hồn phách năm. Liêu Chi phản thao thiết đao có thể ăn khí linh, hiện tại cũng có thể ăn người hồn phách, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người sống nuốt chửng người khác hồn phách. Tứ độ mộ ảnh hắc ma thủ cách không chào hướng về phía Đông lão độc, huyền thành vỗ một cái giới trướng nó quốc, màu đen quốc lớn mở ra miệng phun ra một cái độc viên khí muốn ngăn cản tứ độ ảnh ma thủ, nhưng mà màu đen to lớn cánh tay trực tiếp xuyên qua khối độc, huyền gió khói độc đối với hắc ma thủ không có bất kỳ tác dụng gì. Thế hình khủng lô độc cóc bị Tư Đồ Mộ Ảnh xong ma thủ năm lấy, hắn gời lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên dùng sức, chỉ ngên này thích gân nhất người cóc lớn phát sinh oa một tiếng sấm rền giống như kêu quái dị, huyết nhục nọc độc từ Tư Đồ Mộ Ảnh ma thủ giữa ngón tay tràn ra ngoài, cóc con mắt cũng sung ra, miệng mở ra một cái khuyết đại đồ cong, trong bụng nội tạng bụng đều bị ngắt đi ra. Huyền Thanh ở Tư Đồ Mộ Ảnh tay bắt tới trong nháy mắt liền này lên, hắn trợn mắt nhìn theo chính mình hơn trăm năm yêu thú Hắc Thiên liền như thế bị Tư Đồ Ảnh bóp chết, không khỏi vừa kinh vừa sợ, ngươi thật là gan to bằng trời, xem lão phu làm sao chừng trị ngươi này cùng ngạo tiểu tử. Hắn hú lên quái dị lấy ra phía sau hồ lô lớn, hồ lô lớn lên theo gió từ bên trong phun ra một luồng hắc thủy dòng lũ nhằm phía Tư Đồ Mộ Ảnh. Sát tối độc hải. Tư Đồ Mộ Ảnh xem thường hư một tiếng, hai tay lần thứ hai vồ vào độc thủy trung tướng Hồ Lô bóp nát, huyền thanh thổ một cái máu máu, âm thẩm kinh hãi này hắc ma thủ vạn pháp bất sâm, bất luận cỡ nào ác độc độc tố đều khó mà có hiệu quả. Khá lắm, lão phu không để yên cho ngươi. Huyền Thanh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể nhưng một tiếng lui lại mấy trăm trượng, phía sau lan ra một mảnh khói độc cùng độc yên, người ở yên bên trong biến mất không còn tăm hơi thoát đi là sắp phong. Này lão độc vật có thể sống lâu như thế tu vi cao thủ đoạn tàn nhẫn là một mặt, càng nhiều chính là đối mặt không chắc chắn chiến đấu hắn trực tiếp lựa chọn rút đi. Tư Đồ Mộ Ảnh do dự một chút cũng không có truy. Thấy Tư Đồ Mộ Ảnh trong chớp mắt đánh giết Bạch Phòng, đẩy lùi Đông Phương lão độc, La sát phong nội môn mấy người không không kinh hãi, bọn họ lại càng không giải chính là tại sao Tư Đồ Mộ Ảnh muốn cùng mấy người này ám vệ tu sĩ lên xung đột, coi như hắn cùng Liêu Chi phản quan hệ cho dù tốt, cũng không đến nỗi trực tiếp giết vài tên ám vệ thống lĩnh đi. Tư Đồ Mộ Ảnh cũng sẽ không hướng về bọn họ giải thích, hắn chính là nhìn một chút hai tay của chính mình, thở dài, chỉ đem một đôi tay hóa thành la sát thân thể, uy lực chung quy không đủ, nếu là ta có thể tu thành hoàn chỉnh la sát giáng lâm, này lao độc vật há có đạo tàu đạo lý. Liêu Chi phản đi lên trước nói rằng, "Mộ Ảnh, đa tạ ngươi giúp ta giết Bạch Phong." Tư Đồ Mộ Ảnh lắc đầu một cái, "Ta không phải vì ngươi, ta xem mấy người này lén lén lút lút ám vệ không vừa mắt cũng đã rất lâu, chỉ là bởi vì bọn họ là sư phụ đưa tới cho nên mới vẫn nhẫn nhịn trong lòng căm ghét." "Vậy ngươi bây giờ làm cái gì không đành lòng?" Tư Đồ Nguyệt Tiền mày nói, nàng cảm giác được Tư Đồ Mộ Ảnh từ trước rất là không giống. Tư Đồ Mộ Ảnh nhìn một cái, không hề trả lời, chính là nói với Liêu Chi phản Ta muốn hạ sơn. Hạ sơn vì chuyện gì? Người là sát phần mạch kinh tầng thứ 10 còn không tu thành 4. Tư đồ mộ ảnh nói rằng, ta la sát chi tâm còn còn cần hoàn thiện, ở la sát phong phía sau núi khô tu khổ tham cũng không tiến triển chút nào, nhưng ngay khi vừa ta giết những kia ám bệ sau, hồn phách của bọn họ bị ta la sát chi hỏa hấp vệ, ta la sát lực lượng dĩ nhiên có tăng trưởng. hắn đỏ như máu con mắt lóe qua một vệ tà dị tàn khốc, ta muốn hạ sơn khiêu chiến càng nhiều càng mạnh hơn cao thủ. Các vị mấy người này ám vệ tu sĩ hồn phách liền có thể tăng lên la sắt lực lượng, nếu như đánh giết đại năng môn chủ, ăn đi hồn phách của bọn họ tu vi, nhất định có thể làm cho ta tầng thứ 10 la sắt giáng lâm đại thành. Liêu Chi phản ở tư đồ mộ ảnh trong đôi mắt nhìn thấy một vệ điên cuồng, đại năng tu sĩ kỳ thực dễ giết, mộ ảnh, nuốt chửng tu sĩ hồn phách hậu hoạn vô cùng, ngươi dùng phương pháp này tu luyện la sắt giáng lâm, e sợ vào là lối. Tư đồ mộ ảnh liếc mắt khinh thường nhìn Liêu Chi phản, khí trào phúng, vậy nói hẳn là làm sao tu luyện? Lẽ nào lại như tên ngốc như thế ngồi ở la sắt hóa học tôn thượng nhìn lên bầu trời ra? Ta biết mình là ai, đang làm gì? Ngươi không cần nhiều lời." Hắn nói xong trực tiếp xoay người hướng về bên dưới ngọn núi bay đi, cũng không quay đầu lại. Tư Đồ mộ ảnh thay đổi, Tư Đồ Nguyệt Tiền ngữ khí cân nhắc nói rằng, "Liêu Chi phản thở dài, không biết hắn muốn đi khiêu chiến ai, nhưng một khi bắt đầu nuốt chửng người khác hỗn phách, liền nhất định hắn ở này điều tu la trên đường lại không đường về. Tiếp tục như vậy, hắn sợ là sẽ phải thay thế được ta trở thành chính đạo công địch." Tư Đồ Nguyệt Tiền nhếch lên khóe miệng cười nói, "Này há không vừa vặn, có người thế ngươi bối hòa, ngươi cũng không cần trốn ở La Sát Phong làm con rùa đen rút đầu rồi." Liêu Chi phản cau mày bất mãn nói, thiền, làm sao có thể ta là rùa đen?" Tư đồ ngụy tiền đưa tay từ bên người trên cây lấy xuống một viên đầu xuân xanh biếc lá cây, sau đó nắm bắt đặt ở Liêu Chi Phản đỉnh đầu, "Ngươi xem, ngươi này không phải một cái lông xanh rùa đen mà." Nói xong nàng cực kỳ vui vẻ ha ha nở nụ cười. Liêu Chi Phản cảm thấy lưu cho thời gian của chính mình càng ngày càng ít rồi, không chỉ bởi vì chính hắn, cũng là bởi vì Tư đồ mộ ảnh. Hắn giết dám vậy người, không biết Lam trở về sẽ xử trí như thế nào hắn, hơn nữa Liêu Chi Phản có sinh tử lô tử khí, sớm muốn cùng Lam Môn bài, hắn hiện tại còn không biết Lam mục đích thực sự đến cùng là cái gì, nếu như là vì trong cơ thể hắn tử khí Như vậy tại sao còn để hắn theo tư đồ mộ ảnh đồng bọn tìm hiểu La sát hóa huyết tôn? Liêu Chi phản tuy rằng vẫn không có chân chính lĩnh ngộ La sát lực lượng là cái gì, nhưng hắn cảm giác được ra tư đồ mộ ảnh lựa chọn phương pháp nhất định là sai lầm, bởi vậy hắn càng cần phải ở thời gian ngắn nhất tìm tới luyện thành tầng thứ 10 chân chính phương pháp. Thủy phu nhân nói Lam đã chiếm được luyện thành La sát lực lượng then chốt, nhưng đây chỉ có hắn tự mình biết, vì lẽ đó Liêu Chi phản đem hy vọng đặt ở từ Lam luyện công trong mật thất thác hạ xuống Bí văn Chương 324: Tham phá tàn bí bi biết La sát thượng. Phi ảnh ma tung chương 324: Tham phá tàn bí bi biết La sát thượng. Tiểu thuyết Vì ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 123121212750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Ám vệ bị Tư Đồ mộ ảnh đánh thành chó mất chủ, không dám tiếp tục trắng trận xuất hiện ở La Sát Phong, những người còn lại đều kìm nén một hơi, chỉ chờ la Môn trở về núi sau cáo Tư Đồ mộ ảnh một hình, nhưng mà Tư Đồ mộ ảnh cũng đã rời đi La Sát Phong. Không có ám vệ cản trở, Liếu Chi phản ra vào la Môn luyện công mật thất càng thêm thuận thiện, hắn thậm chí mang theo Tư Đồ tiền lén lút lẻn vào hang núi kia mật thất tìm liên quan với tu mộ luyện, luyện La Sát lực lượng mối. Có tư độ nguyện tiền hỗ trợ Liễu Chi Phản cảm thấy trong lòng chân thật không ít. Dấu Bách và Tiểu. Nói Liễu Chi Phản lại tìm mấy lần xác định không có thứ mà hắn cần sau liền tới mặt khác mấy cái nhà đá tìm kiếm một phen. Ngoại trừ dấu Bách và Tiểu, nói ở ngoài còn có bốn cái nhà đá, một cái chứa đựng lương thực rượu dùng để bế quan thời gian sử dụng, một cái nhà đá có một cái đỉnh lô, còn có các loại quý hiếm dược liệu một số. Liêu Chi Phản sợ sệt la Môn sau khi trở lại phát ra vì lẽ đó không núc núc những dược liệu kia, mặt khác hai cái trong nhà đá một cái xếp đầy các loại pháp bảo linh khí, mỗi một cái đều không phải phổ thông pháp bảo, những thứ này đều là La Sắt Phong các đời tích góp lại đến bà buổi. Đối với tu sĩ pháp bảo, đại đa số đều ở tu sĩ chết rồi chuyển cho mình đệ tử kế tục chuyển thừa tiếp, trong thạch thất những thứ này đều là những kia không có thu đồ đệ hoặc là bất ngờ đột từ trước tiên đại tiền bối sử dụng đồ vật, Liêu Chi Phản có một thanh thao thiết đao là đủ, bởi vậy hắn đối với những pháp bảo kia dụng cụ cũng không hứng thú gì. Cái cuối cùng thạch thất đồ vật bên trong nhưng là để hắn cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn kinh ngạc một lúc lâu. Này trong thạch thất xếp đầy thi thể cùng quan tài, thi thể đại đa số đều từ lâu mục nát, mục nát chỉ còn dư lại một bộ xương khô. Đây chính là mẹ nuôi nói là môn trả đến những kia các đời tổ sư Di Hải. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói rằng, ta nói làm sao như thế lại đây. Hóa ra là mấy người này hàm ngư làm đang tắc quái. Liêu Chi phản nói rằng: "Nguyệt Thiền, ngươi có thể nhìn ra những thi thể này có cái gì chỗ bất đồng sao?" "Chỗ bất đồng?" Tư đầu Nguyệt Tiền suy nghĩ một chút, mấy người này thi hải sớm nhất đã mục nát mấy ngàn năm, gần nhất cũng có mấy trăm năm, nhưng hết thể thi hải đều có một cái đặc điểm, những hài cốt này đều lưu lại cùng bọn họ bản thân thể chất không giống đồ vật, nói cách khác, những người này rất có thể nuốt chửng quá người khác hồn phách, những kia hồn phách cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, mà là ở trong thân thể của bọn họ lưu lại vĩnh cửu ảnh hưởng." Ồ. Liêu Chi phản nghiêm túc nhìn Tư Đạo Nguyệt Tiền suy tư mà cười, trong lúc giật mình kinh ngạc, Một ý nghĩ nhanh như tia chấp ở trong lòng chợt lóe lên, ngươi là nói, bọn họ cũng từng giống như mộ ảnh hùng nuốt chửng người khác hồn phách đến tu luyện La sát thượng lực. Tư Đồ Nguyệt Thiên lắc đầu nói rằng, ta chưa từng luyện La sát phần mạch kinh, cũng không dám khẳng định chính là có chuyện như vậy. Bất quá ta chứng kiến hơn nữa ta tinh diệu mà độc đáo phân tích, suy đoán có thể là có chuyện như vậy. Nàng nói tiếp, La môn giải phâu một chút thấy khô, muốn từ thân thể bọn họ kinh lạc biến hóa đến tìm được bọn họ tu luyện qua La sát dáng lâm tích, muốn chân chính biết được sư phụ ngươi trả phương pháp là cái gì, chỉ có giống như hắn từ mấy người này thời khô hàm ngư làm thượng trả đáp Nhưng ngươi hiện đang không có nhiều thời gian như vậy đi một chút phân tích những thi thể này kinh mạch biến hóa. Vậy làm sao bây giờ? Bổ Nha, ngươi không phải có tấm bia đá kia thác hạ xuống văn tự à? Nếu La sát phần mạch kinh là do tấm bia đá kia tìm hiểu mà đến, như vậy tấm bia đá kia mới là hết thể La sát phần mạch kinh căn nguyên, muốn chính là căn bản nhất mới là chính xác nhất. La sát phần mạch kinh trải qua nhiều năm như vậy các đời La sát phong tu sĩ tu luyện thay đổi, từ lâu không phải mới bắt đầu La sát lực lượng, chỉ có khối này Bivan ghi chép đồ vật mới có thể là chính xác nhất La sát lực lượng. Ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút những kia văn, nói không chắc có thu hoạch. Bất ngờ Liêu Chi phản suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, hắn thầm nghĩ may mà có Nguyệt Tiền ở, bằng không chính mình không biết muốn phí bao nhiêu sự. "Nhờ có có ngươi, cảm tạ ngươi Nguyệt Tiền." Hắn phát ra từ chân tâm nói rằng. Tư Đạo Nguyệt Tiền chắp tay sau lưng nở nụ cười, "Theo ta còn khách khí làm gì? Ta chính là so với ngươi thông minh một chút, cơ chí một chút, có cái nhìn đại cục một chút, bốn nàng theo bản năng một cước đem trước mặt một cổ thầy khô đá bay." "Không nên cử động mấy người này thôi khô." Sư phụ tâm tư kín đáo thâm trầm, có một chút biến hóa đều sẽ để hắn phát ra chúng ta đã tới nơi này. "Ngươi thật sự coi chính mình có thể che giấu ngươi cái kia tiểu người lùn lão quỷ sư phụ?" Tư đồ Nguyệt Tiền tản bộ bộ nói rằng, ngươi cùng ám vệ trong lúc đó làm ra lớn như vậy náo loạn, hơn nữa tư đồ mộ ảnh trộn lẫn như thế một trận, hầu như đem la môn thủ hạ nuôi ám vệ tu sĩ giết sạch, nếu như không ra những chuyện này, ngươi hay là còn có thể ngụy biện một thoáng, nhưng hiện tại la môn cho dù chết người cũng biết. Ta xem chúng ta có thể suy tính một chút thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, đầu tiên là trước tiên lòng bàn chân mạt du, lưu Hàn Đi. Liêu Chi phản híp mắt trầm ngâm một chút, ta La sát phần mạch kinh tầng thứ 10 La sát giáng lâm vẫn không có tìm hiểu thấu đáo, hiện tại vẫn chưa thể rời đi nơi này, Nguyệt Tiền, ngươi cùng Bạch Linh rời đi trước La sát đi. Chờ ta luyện thành La sát dáng Lâm lại đi tìm các ngươi. Ngươi nói cái gì nói mơ đây? Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhíu mày lên, trách cứ ngự khí lớn tiếng nói, "Ta vì tìm đến ngươi, ở thành Thương Đế sông đại họa, hiện tại thiên hạ tu sĩ không ai không nói ta Tư Đồ Nguyệt Tiễn là cái không biết xấu hổ thấp hèn dân phụ, vì truy giã nam nhân ngay cả mình cùng tộc đều hạ phải đến tàn nhẫn tay, liền mẹ mình cũng không ổn, ngươi cảm thấy hiện tại ta sẽ thành Thương Đế sẽ bị thế nào đối xử?" "Nguyệt Tiễn, ta không phải đuổi ngươi đi, ta không nắm đối phó La Môn, ngươi ở lại chỗ này sẽ gặp nguy hiểm." Tư Đồ Nguyệt Tiễn một tiếng, quay đầu lúng túng Ngươi để ta đi ta làm sao có thể yên tâm một mình người đối phó này, lao bất tử tiểu người lùn. Ta cũng đã là thê tử của người năm phu thê cùng chung hoạn nạn không phải hẳn là mà xấu. Hai người trầm mặc có một lúc, chúng ta trở về đi thôi." Liêu Chi phản nói rằng, hắn đi ở phía trước, Tư Đồ Nguyệt Tiền theo sau lưng, hai người đều có chút mất tập trung. Chi phản đang làm gì? Thủy phu nhân không nhúc nhích trên bàn trà, cau mày hỏi Tư đầu Nguyệt Tiền. "Ở sau núi luyện công." Tư Đồ Nguyệt Tiền trả lời. Thủy phu nhân thở dài, hắn quá sốt ruột, ra tay cũng quá không cân nhắc hậu quả, làm sao có thể những kẻ ám vệ, cứ như vậy, đám Lam môn trở về không biết muốn làm sao đối phó hắn. Tư Đồ Nguyên Sắt nhếch lên khóe miệng gã mỉm cười, mẹ nuôi đúng là rất quan tâm hắn nha, nếu không phải là các người dài đến không tưởng tượng vẫn đúng là như một đôi mẹ con. Thủy phu nhân hừ một tiếng, ta cùng hắn hiện tại là quấn vào một cái thằng thượng châu chấu nếu như đấu bất bại La môn, chúng ta ai cũng chạy không rồi. Tư Đồ Mộ Ảnh đã hạ sơn, bản lĩnh của hắn cao hơn Liễu Chi phản hơn nhiều, ngươi tại sao không tìm hắn hợp tác với hắn? Thủy phu nhân nếu mày, ngươi tiểu nha đầu này lại biết cái gì, Tư Ảnh loại người như vậy hỉ nộ vô thường, hơn nữa hắn cùng La môn có xung đột, làm sao có khả năng giúp ta? Tư Đồ Nguyệt Tiền hé miệng cười cợt, tâm nghĩ sợ rằng là bởi vì ngươi cảm thấy Liêu Chi Phản càng tốt hơn khống chế cùng lợi dụng, mới nhận hắn làm con nuôi đi. Thủy phu nhân thật giống đoán được nàng suy nghĩ trong lòng như thế, liếc mắt nhìn nàng, ngươi sẽ không phải cho rằng ta lợi dụng Liêu Chi Phản đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhún nhún vai, ngươi nghĩ như thế nào chỉ có ngươi tự mình biết. La sát phong phía sau núi, Liêu Chi Phản lòng bàn tay thiêu đốt một đoàn ngọn lửa màu đen cầm trong tay bị văn đốt thành cho bụi, bị gió thổi tán, tàn đen có chút thổi tới trên mặt của hắn, lưu lại một mảnh vết bẩn. Hắn nhấc từ bản thân một cái tay, nhìn con kia trắng sáng cánh tay. Hắn có thể cảm giác được chính mình trong kinh mạch chảy xuôi màu đen sức mạnh, La sát hóa huyết tôn ở dưới chân lặng im không nói gì, quay về vạn năm cô độc, sẽ bị thời gian che giấu hắc ám sức mạnh chôn thật sâu dấu ở chính mình hắc thạch thân thể bên trong. Liêu Chi phản ánh mắt vắng lặng, đứng ở La sát hóa huyết tôn thượng nhìn to lớn màu đen tượng đá đầu ở trên vách núi bóng tối. Nguyên lai like đây mới là La sát phần mạch kinh ban đầu dáng vẻ. Không nghĩ tới sai dĩ nhiên là ta muốn. Ba ngày thời gian đầy đủ hắn phá giải trên bia đá thác hạ xuống những kia cổ đại ức cũng không có khó khăn gì. Hơn nữa hắn nhiều năm tu luyện phi vân quyết, tu luyện La sát phần mạch kinh đối với âm sát lực lượng lý giải, hắn được một cái để hắn kinh ngạc sự thực. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu tự giễu nở nụ cười, mộ ảnh chính là mộ ảnh, coi như ta là cái gì cổ ma tàn hồn chuyện thế, cũng không sánh được hắn tại cao ngất trời. Hắn vén lên áo bào đen lần sau, dưới chân hầm một tiếng vang lớn, La sát hóa huyết tôn bị hắn bước ra hai cái ham sâu vết chân. Ngọn lửa màu đen ở sau lưng của hắn phảng phất một hai cánh, liễu chi phản xẹt qua bầu trời, phía sau lưu lại một mảnh ngọn lửa màu đen mê đen, chớp mắt nhìn tới phảng ma thần xuất thế. Phía dưới La sát Phong đệ tử ngoại môn nhìn thấy bầu trời bên trong sẹt qua màu đen hỏa lưu không khỏi toàn đều thất kinh, đó là người nào càng có cường đại như thế sắc khí. Là Liêu vô đạo. là Nội môn đắc sư huynh 6 Liêu Chi phản cùng tư đồ mộ ảnh đồng bọn giết ám vệ tu sĩ sự tình đã truyền khắp La sát Phong, bọn họ ngoại trừ đối với hai người tu vi ước ao càng nhiều chính là kính nể. Vì lẽ đó Liêu Chi phản mọi cử động có thể đưa tới rất nhiều người vây xem. Thất sư huynh làm sao? Đây là La sát phần mạch kinh sao? Bọn họ ngước đầu nét miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng kính nghệ, mà Liêu Chi phản trong mắt căn bản là không tồn tại mấy người này ở trong mắt hắn quá mức nhỏ yếu người tu hành. Bất luận những kia ngựa đầu nhìn hắn ngoại môn trong đôi mắt là kính nể vẫn là hâm mộ, là đố kỵ vẫn là phẫn hận, hắn đã không còn là năm đó cái kia bị nô bộc bắt nạt, bị nữ nhân thành thường đế nô lệ. Trở lại Lâm Tịch tiểu trúc, Liêu Chi Phản sát khí trên người cùng sát họa tất cả đều tắt, hắn đứng ở ngoài cửa viện phát ra một lúc đốc, bị trương xích đá xấu cửa viện đã bị đổi thành mới. Cửa viện từ bên trong mở ra, trong tay nhấc theo một cái món ăn lam lâm linh nhìn thấy Liêu Chi Phản sợ hết hồn, không hiểu nói: "Thiếu ra, người ở đây làm gì? Tại sao không đi vào?" Liêu Chi Phản liếc nhìn nàng một cái, gật, gật đầu, bước đi vào trong viện, Lâm Linh nhìn bóng lưng của hắn tóc hạ mi tiêm. Triệu gia cảm giác thật kỳ quái. Liêu Chi phản nghe được nàng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, chậm rãi đi vào trong phòng, nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn cùng Hạ Bạch Linh chính đang bàn luận liên quan với Lam môn lão tổ sự tình. Hạ Bạch Linh nói rằng: "Tiểu thư, ta sâu sắc tới Ly hồn viện cùng Hạ nhậm viện hỏi thăm một chút, ảnh nguyệt tông tây cực pháp hội đã kết thúc, nói cách khác Lam môn lão tổ chẳng mấy chốc sẽ trở về." Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói rằng: "Ta vốn là muốn khuyên Liêu Chi phản rời đi La sát phòng, nhưng hắn còn muốn ở lại chỗ này tiếp tục tìm hiểu La sát phần mạch kinh tầng thứ 10, như vậy ta cũng chỉ đành ở lại chỗ này." Bạch Linh tao mày nói, "Tư Đồ Mộ Ảnh đã rời đi La Sát Phong, hắn cùng Liễu Chi Phản đồng bọn tu luyện La Sát Phong tầng thứ 10, nếu như ở lại chỗ này có thể kế tục tăng cao tu vi, tại sao hắn muốn hạ sơn?" Bởi vì Liễu Chi Phản cảm thấy Tư Đồ Mộ Ảnh tìm tới phương pháp là sai lầm, sẽ chỉ làm chính mình sản sinh tâm ma sau đó hướng đi hủy diệt 64 Đồ Nguyệt Tiền núi bay. Lúc này Liễu Chi Phản đã đi vào rồi, trầm giọng nói, "Là ta sai rồi, Mộ Ảnh mới là đúng." Nghe được tiếng nói của hắn, Tư Đồ Nguyệt Tiền cùng Hạc Bạch Linh đều là sửng Chi Phản ngồi quỳ chân ở án thư thượng, hai tay nâng một chén trà nóng từng khẩu từng khẩu uống. Tư Đồ Nguyệt tiền hai tay chống đỡ cầm nhìn hắn, tại sao không nói chuyện? Ngươi nói Tư Đồ mộ ảnh là đúng, đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Chi phản ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, mấy ngày nay ta rốt cục phiên dịch tấm bia đá kia thừa cổ đại văn tự. Phía trên kia ghi chép La sát lực lượng khởi nguồn cùng vận hành phức tức. La sát lực lượng, cũng chính là cổ ma lực, là viễn cổ thần ma thời đại cổ ma bộ tộc vận dùng sức mạnh phương pháp, nhân loại ở thời đại viễn cổ đều là cổ ma nô lệ cùng đồ ăn, mãi đến tận cửu thải cơ tiêu diệt cổ ma bộ tộc, ở sau vô số năm qua thần ma tiêu vẫn, nhân loại dần dần trưởng thành mà nhân loại vận dụng sức mạnh phương pháp chính là từ cổ ma cùng viễn cổ tiên tộc học được, bọn họ học được cổ ma sức mạnh chính là tả phái pháp quyết, từ tiên tộc học được chính là chính phái công. Phát 5 A74 đầu Nguyệt Tiền ngáp một cái, xoa chán nói rằng, ngươi kể chuyện xưa một chút đều không đặc sắc, ta còn coi chính mình trở lại Tiêu Tương Uyển nghe cổ đạo thanh lão nhân kia thổi nước vào năm. Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, ta nói không phải cố sự. Hả? Đó là sự cố. Năm mươi tiền. Được được được, ngươi nói tiếp, ta nghe là được rồi. Tư Đỗ Nguyệt gối lên một cái cánh tay nhìn Liêu Chi Phản, Liêu Chi Phản nhìn dáng dấp của nàng tức giận cũng không phải là Không tức giận cũng không phải là, không thể làm gì khác hơn là thở giải. Nói chúng ta nói tóm tắt là được rồi. Tấm địa đá kia ghi chép chính là cổ ma vận dùng sức mạnh phương pháp, hơn nữa tương tự thích hợp với thân thể con người. Không biết là cổ ma sâu sắc lưu khiến nhân loại vẫn là một cái trung hợp, mà cổ ma vẫn dùng sức mạnh phương pháp, quy nạp lên chỉ có bốn chữ, phá hoại cùng nuốt chừng. Cổ ma tàn nhận hiêu chiến, người thắng sẽ nuốt vào bại trận giả huyết nục linh hồn sau đó chuyển vì là sức mạnh của chính mình. Ma La sát phần mạch kinh bắt nguồn từ tấm bia đá kia, nhưng cũng chỉ có phần mạch hủy cùng, phá hoại kẻ địch bên trong kinh mạch phụ mạnh mẽ năng lực, cũng không có lực cắn nuốt, cho nên muốn muốn triệt để tu thành La Sát phần mạch kinh tầng thứ 10, chỉ tu phá hoại không tu nuốt chưởng, vĩnh viễn không thể luyện thành hoàn toàn La Sát giáng lâm. Có thể La Sát phần mạch kinh cũng không có khả năng nuốt chưởng đối thủ chân nguyên năng lực 44 đầu ngút tiền trăm chú lên nói rằng. Liêu Chi phản gật gù, La Sát Phong Khai Sơn tổ sư mặc dù là một tài, nhưng hắn cũng hoàn toàn phiên dịch tấm kia, nói đến nếu như ta không có bởi vì gặp may dịp được thượng cổ yêu thú vương tử lưu ký ức, nhưng kia tự ta không quen biết bất cứ ai. Tưởng Diêu là viễn cổ tiên ma cuộc chiến người tham dự, nó nhận ra những chữ cổ này, hiểu rõ hơn cổ ma lực. Bằng không ta không thể nhanh như vậy liền đem La sát hóa huyết tôn luyện đến như vậy cái giới. La sát phần mạch kinh không có lực cắn nuốt, bởi vậy muốn triệt để luyện thành, nhất định phải dùng phương pháp khác nuốt chửng sinh mệnh người khác sức mạnh chuyển vì là năng lực của chính mình, mới có một đường có thể luyện thành tầng thứ 10. Tư Đồ Nguyệt Tiền cau mày nói, Tư Đồ mộ ảnh nuốt lấy hắn giết chết tám vị linh hồn, đó lại hạ sơn tìm kiếm đối thủ mạnh mẽ, người khác hồn chủ ý, chẳng lẽ hắn cũng phát ra điều này. Liêu chi phản vụ, không khỏi thở dài. Mộ ảnh là ta vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn một người. Vì lẽ đó ta mới nói, là ta sai rồi, mà hắn nhưng là đúng. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu môi, nàng không thích người khác nói Liêu Chi Phản nói xấu, coi như Liễu Chi Phản chính mình cũng không được. Vậy cũng không hẳn, nuốt chửng người khác hồn phách là yêu vật gây nên, ngươi là một người không phải một cái yêu, ta ngược lại cũng không phải nói ngươi là người tốt lành gì có đức hiếu sinh, mà là nhân là nhân loại thân thể căn bản là tiêu hóa không được hồn phách thứ này, liền giống với con quạ ăn không được thảo, Cứu ăn không được thịt. Minh rồi quỷ quái lấy hồn phách làm thức ăn, để chúng nó ăn gạo chúng nó cũng ăn không bồ. Mặt của nàng đè sát vào Liễu Chi Phản, vô cùng nghiêm túc nói rằng, "Mà khác, liều Chi Phản ngươi cho ta nhớ tới. Ta biết ngươi tâm tính bạc lương, ra tay tàn nhẫn, nhưng ta cũng biết ở trong lòng ngươi có một cái điểm mấu chốt, ta không cho phép ngươi động chạm cái kia điểm mấu chốt, nuốt chừng người khác hồn phách chuyện như vậy, ngươi dám làm? Ta trước hết giết ngươi sau đó tự sát." Xem Tư đầu Nguyệt Tiền nói cực kỳ chăm chú, từ khi rời đi thành Thương Đế sau nàng vẫn là lần thứ nhất dùng thái độ như vậy đối xử Liêu Chi Phản, vì lẽ đó Liêu Chi Phản trong lòng đột nhiên liền ngoảnh rồi, hắn không phải làm bộ sợ sẽ hoàn loạn, mà là thật sự sợ hãi khủng hoảng, hắn sợ hai chính mình để Tư Đồ Nguyệt Tiền không cao hứng, như vậy hắn cũng sẽ không vui. Ngụy Tiên, ngươi dọa ta rồi." Tư Đồ Nguyệt Tiên mỉm mỉm miệng, cách hắn rất gần gương mặt về phía trước gỡn một cái, ở hắn ngoài miệng hôn một cái, "Ta là thật lòng, ngươi vì báo thủ vì thu được sức mạnh có lúc không cân nhắc hậu quả, ta mặc kệ ngươi ngươi cũng phải trời cao." Liêu Chi phản túi đầu trầm mặc chốc lát, thở dài, "Điểm này ngươi không cần phải yên tâm. Ta có phương pháp khác bù đắp La sát phần mạch kinh tầng thứ 10, không cần nuốt chửng người khác hồn phách cũng có thể hoàn thành tầng thứ 10 nuốt sức mạnh." Ồ. ý muốn nhìn hắn. Chương 326: Tham phá tàn bi biết La sát. Hạ. Phi ảnh ma tung 326. Tham phá tàn bi biết la sát, hạ. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm17 21.5.12.3.1.27.50 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Liêu chi phản nói tới phương pháp khác, kỳ thực chỉ chính là chỉ có một mình hắn sẽ phi vân quyết. Phi vân quyết là phi vân nữ đem la sát phần bạch kinh cùng Ngọc Duyên Kinh ghép lại với nhau nhào nặng đi ra một môn pháp quyết mới, phi vân nữ cũng không phải là thiên tài. Đối với La Sát phần mạch kinh cũng không có bất kỳ lĩnh ngộ, vì lẽ đó Phi Vân quyết tuy rằng bị sáng tạo ra, nhưng cũng tràn ngập sai lầm cùng ngật lối, Phi Vân nữ lúc trước đem Phi Vân quyết lén lút cho Liễu Chi Phản căn bản không có ý tốt, mà là Lâm thời này ý muốn để hắn trước tiên luyện, nếu là thành công chính mình lại. Nghĩ cách đem pháp quyết đột lại, nếu như thất bại chết cũng không phải nàng. Phi Vân nữ tuy rằng cùng Liễu Chi Phản ở chung bất quá thời gian mấy tháng, nhưng đối với cái kia sơn thôn tiểu niên nhưng hiểu rõ sâu nhất, nàng biết Liêu Chi Phản nhất định sẽ luyện môn pháp quyết này, hơn nữa sẽ không nói cho bất luận người nào. Liễu Chi Phản cũng sắp thực lạ là làm như vậy. Khi chiếm được Phi Vân Quyết sau thời gian mấy năm vẫn trong bóng tối tu luyện Phi Vân Quyết, không thể không nói Phi Vân nữ lung tung chấp vá môn pháp quyết này, uy lực tương đương quỷ dị mạnh mẽ, nhưng tương tự mầm họa cũng không biết. Liêu Chi phản đem Phi Vân Quyết luyện đến tinh thâm chỗ, tuy rằng không dám nói đại thành, nhưng uy lực không thua giới tu hành bất kỳ môn phái nào truyền thừa pháp quyết, nhưng hắn đối mặt hung hiểm cũng vượt xa Phi Vân nữ tưởng tượng, nếu như hắn chính là ở thành thương đế làm một nô bộc, sợ là sớm đã chết ở Phi Vân Quyết hắc lẫn mà gây nên bạo thể bỏ mình bên dưới. Bất quá Liêu Chi Phản tuy rằng mệnh đồ bao tang chậm, nhưng cũng là có chính mình cơ duyên vị trí, đầu tiên là thần nguyên tự hai lần ở Hàn Bắc học sinh tự giúp hắn một tay, ở Liêu Chi Phản tu vi còn rất thấp kém thời điểm đem hắn hắc sát chân nguyên cùng tử sát chân nguyên hồng thủy thức tăng trưởng miễn cưỡng áp chế lại, tiêu trừ trên cánh tay chân nguyên dấu ấn. Sau đó ở viện diệt động vật liệu chi phản từ tử nghiêu trong miệng biết được chính mình là cổ ma tàn hồn chuyển thế, đồng thời được tử nghiêu còn sót lại ký ức cùng Đưu Hoàn Quyết, tiến thêm một bước đem phi vân quyết nắm giữ ở trong phạm vi không chế, cuối cùng mãi đến tận từ bên bờ tử thủy đi ra, lướ theo tư đồ mộ ảnh gia nhập La sát Phong, hắn lợi dụng ở tử thủy bên trong được sinh tử lô tử khí rốt cục đem nguyên bản bài xích lẫn nhau xung đột, khó có thể song song hắc, tự song sát chân. Nguyên cũng dung ở tử khí bên trong. Phi quyết La Sắt phần mạch kinh điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ La Sắt phần mạch chỉ có phá hủy người khác kinh mạch cùng ba cung năng lực cùng những pháp quyết khác chân nguyên so với liền dường như thợ săn cùng con mồi khác nhau, nhưng La sát phần mạch kinh chỉ có thể giết chết con mồi, mà sẽ không ăn đi con mồi, mà Phi Vân quyết là do La sát phần mạch kinh cùng Ngọc duyên kinh dung hợp lại cùng nhau chắp vá thành pháp quyết, Ngọc duyên kinh chính là Phi Vân quyết sư môn địa hòa. Quán tu luyện một môn pháp quyết, Ngọc duyên kinh cũng không phải là cái gì mạnh mẽ pháp môn hàm nữa, chỉ có thể được cho một cái yêu tà bản môn tà đạo, thông qua thải bộ tinh khí đến tăng lên tự thân tu vi, bất quá loại này đặc tính lại làm cho quyết nắm giữ nuốt chửng đối thủ chân nguyên. Năng lực. Liêu Chi phản nói tới một cái khác phương pháp chính là chỉ Vân quyết Luyện thành La sát lực lượng quan trọng nhất hai cái đặc tính, thủy hoại cung nút trừng, vừa vận Ta phi Vân quyết đồng thời có này hai loại đặc tính, vì lẽ đó ta quyết định đình chỉ lấy La sát phần mạch kinh tu hành La sát lực lượng, chuyển đổi vì là lấy Phi Vân quyết tu hành La sát lực lượng. Tư đầu Nguyệt Tiền nháy mắt một cái, ứ năm còn có chuyện như thế. Thần ba, nàng chắp tay sau lưng đặng hai bước, ngươi cùng ta đã nói Phi Vân quyết là cái kia đồ đĩ bắt người làm kẻ ngu si thí luyện pháp quyết, vốn là làm một cái biểu đạc đồ vật, thật sự có thể dùng nó đến liền La sát dáng lông. Liêu Chi phản trầm nói, đi qua mấy ngày nay ta cũng vẫn đang suy nghĩ chuyện này, bốn bất quá đây là không có lựa chọn bên trong lựa chọn. Đầu tiên ta sẽ không đi nuốt chửng người khác hồn phách, ngược lại cũng không phải như vậy làm, có thế nào tội ác cảm, mà là nuốt chửng người khác hồn phách cuối cùng có thể dẫn đến chính mình ý thức hỗn loạn, không biện chứng ngã, cuối cùng trở thành một người điên năm hơn nữa, ta biết ngươi nhất định sẽ không để cho ta như vậy làm. Tư Đồ Nguyệt Tiên nhún nhún lông mày, đổi đề tài nói rằng, liễu chi phản, ta vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện, đương nhiên, ở thành thương đế thì sự tình liền không nói, khi đó ta chỉ đưa ngươi xem là yêu có chết hay không sú nô lệ, một ngón tay liền có thể ép chết sau đó còn muốn tẩy 10 lần tay, ta không phải là ngạo kiểu, mà là lời nói thật năm. Liêu Chi Phản vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói: "Ngươi không cần nói trực bạch như vậy, hơn nữa lẽ thẳng khí hùng, ta nghe xong cả người phi thường không được." Tư Đồ Nguyệt Tiền nhún nhún vai: "Ý kiến là ta quản ngươi nhiều như vậy?" Nàng nói tiếp: "Nhưng từ khi ta theo ngươi sau đó, ta vẫn là tổng quản ngươi, có lúc còn đánh ngươi, có lúc còn mắng ngươi, có lúc còn đùa cợt ngươi, ngươi sẽ không tức giận, sẽ không chán ghét ta sao?" "Sẽ?" Liêu Chi Phản không chút nghĩ ngợi nói rằng: "Hơn nữa còn sát có việc trầm ngâm nói, đặc biệt là ngươi luôn yêu thích dùng giọng giễu năm." Liệu chi Phản không có tiếp tục nói, bởi vì hắn nhìn thấy Tư Đồ Tiền lông mày cũng trống lên, khóe miệng cũng giật lên. Đương nhiên phải thừa nhận như vậy Tư Đạo Nguyệt Tiễn có một loại khác mỹ lệ cùng mê người, nhưng mà Liêu Chi Phản cũng đã tiên đoán được nếu như mình nói tiếp nàng sẽ phát hỏa. Hắn hắng giọng một cái, "Nhưng ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta xấu." Tư Đạo Nguyệt Tiễn một lần nữa lộ ra phát ra từ chân tâm nụ cười, mặc kệ đối mặt ra sao tính cách người, ngươi là vì muốn tốt cho ta lời nói như vậy tổng sẽ không sai. Cứ việc có lúc chân tướng là nàng chính là vì mình hài lòng. Tư Đạo Nguyệt Tiễn kéo lấy Liêu Chi Phản thái dương tóc nói rằng, "Liêu Chi Phản, ta biết ngươi nói như vậy là vì chúng ta, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ta quản ngươi kỷ thực đúng là muốn tốt cho ngươi." Ta không phải là tùy hứng ngụy biện nha." Nàng ngồi ở Liễu Chi Phản bên người đặt mông đem hắn chen qua một bên, đưa tay ở Liễu Chi Phản trên mặt sờ sờ, người tấm này mà không hề cảm xúc sú gương mặt cùng cặp kia không có thần thái mắt cá chết phía dưới, kỳ thực ẩn dấu đi chính là một viên cực kỳ âm lệ mà dễ tức giận linh hồn. Liêu Chi Phản sờ sờ mũi, mặc dù cách nàng rất gần trên người nàng hương vị để hắn nhớ tới tối hôm qua đưa nàng ôm vào trong ngực thì thích trí cùng bình yên, nhưng Tư Đạo Nguyệt Tiền nói như vậy vẫn để cho Liễu Chi Phản cảm thấy có chút vô căn cứ. Tư Đạo nói rằng, "Ta không phải là nói lung tung, từ khi con mắt của ta bị Tử Niêu Hung Hồn đoạt đi sau, Nó nhưng đứng lại cho ta một cái năng lực đặc biệt, ta không chỉ có thể nhìn thấy nguyên lực lưu động, tương tự, khi ta nhìn thấy một người thời điểm, ta cũng có thể nhìn thấy một ít ở bên trong đồ vật. Liêu Chi Phản, ta yêu nhất Liêu Chi Phản. Nàng tăng thêm ngữ khí chẳng biết vì sao để Liêu Chi Phản bỗng nhiên mũi đau sót chỉ muốn ôm tư đổ nguyệt thiền sau đó khóc một lúc, người này tính cách thật là quái dị khó chịu tới cực điểm năm không biết sáng tạo người của thế giới này là lấy làm sao tâm lý thay đổi sáng tạo ra hắn như thế một cái một chút đều không được người ta yêu thích cần phải tồn tại. Đừng xem ngươi bình thường trầm mặc ít lời, đừng xem ngươi đều là yên tĩnh thật giống một cái ngư, đừng xem ngươi có thể ẩn nhẫn có thể cẩn thận, thậm chí đối mặt nhục nhã cùng người khác khinh bị ngươi đều có thể không để ý chút nào mất tập trung, đó là bởi vì ngươi cũng không có đem những kia sự để ở trong lòng. Tư Đồ Nguyệt Thiền dừng một chút, quyết định thừa dịp lúc này hài lòng bầu không khí nhiều lời một chút, nàng tuy rằng thường xuyên cùng Liễu Chi phản tâm sự, nhưng đại đa số thời điểm là hai người lẫn nhau biểu đạt chính mình không dinh dưỡng kẻ nhạt phí lời, dựa vào cái này đến cảm nhận được lẫn nhau tồn tại. Từ đó thu hoạch được một loại bình thản mà sâu sắc chân thành tình cảm, Tư Đạo Nguyệt Thiền rất ít hết sức chăm chú phi thường dụng tâm đàm luận chính mình hoặc là Liêu Chi Phản. Nhưng ngày hôm nay nàng không thể không nói ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất, bởi vì nàng thật sự e ngại Liêu Chi Phản có một ngày sẽ biến thành một cái nàng kẻ không quên biết, này không phải không chuyện có thể xảy ra. Không biết ngươi còn có nhớ hay không năm đó ở thành Thương Đế ngươi nuôi sống cái kia cụ tay nữ nhân, thật giống tên gì ba huyền nương, đúng không? Liêu Chi Phản gãi gãi đầu, Tư Đạo như vậy ra hẳn hắc lịch sử để hắn trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ, vì lẽ đó hắn hết sức chăm chú mà kiên quyết nói rằng Ta cùng Nguyễn Nương không có cái gì, thật sự. Ngươi nên cũng cảm giác được, ta kỳ thực đối với chuyện giữa nam nữ kinh nghiệm một chút đều không phong phú, ban đầu ta chính là cùng nàng ở tại Savet, không phải ngươi nghĩ tới như vậy hắc năm. Tư Đồ nguyện tiền nhíu nhíu mày, ngươi đừng đánh đoạn lời ta nói. Tô bốn, ta nhắc lên nàng chỉ là muốn nói rõ một điểm, nếu như nàng bị người bị người hãm hại, ngươi sẽ vì nàng rơi vào điên cuồng báo thủ cùng cùng loại sao? Nhất định sẽ không, bởi vì nàng căn bản không đi vào trong lòng ngươi, vì lẽ đó sau đó nàng ở Tư Đồ tình kiến dục hạ phản bọn ngươi, ngươi cũng không có giết nàng. Đồng dạng ví dụ cũng có thể dùng ở phi vân nữ trên người, dùng ở hồ yêu hồ linh lực trên người, thậm chí tiêu lạc trên người năm nhưng ta biết, mấy người này đều như xây dựng ở ngươi cũng không để ý những người này chết sống. Ta rất lưu ý linh dược an uy. Liêu Chi phản cãi lại nói: "Tư Đồ Nguyệt Tiền nhún núi bay, vậy ngươi những năm này có nghĩ tới nàng sao? Có lo lắng quá nàng sao? Có nghe qua nàng ở thành thương đế trải qua như thế nào, có hay không bị tư đồ tình kiến cấp đi tấm thân sự nữa sao?" Bảy Liêu Chi phản cắn môi, trong lòng trong lúc nhất thời thật giống đánh đổ ngũ vị bình, hắn bừng tỉnh kinh giác tư đồ Tiền nói đều đang là thật sự. Hắn sắc thực rất ít năng không, hắn thực sự là xưa nay không nghĩ tới, chớ nói chi là tưởng niệm quá, hắn vẫn cho là chính mình tất nhiên vô cùng mong nhớ Hồ Linh Lực, liền Liêu Chi Phản tầng tầng cho mình một cái tát. Hắn liên tiếp đánh chính mình ba cái miệng, một thoáng so với một thoáng dày đặc, Tư Đẩu Nguyệt Tiền nắm lấy tay của hắn, cau mày đau lòng nói rằng, "Này không thể hoàn toàn chết ngươi, mặc kệ là ngươi trưởng thành trải qua cũng được, vẫn là ngươi là cổ ma tàn hồn chuyển thế bối cảnh cũng được, Liêu Chi Phản, ngươi thật sự là một cái tính cách khó chịu người." Ma Ta nghĩ nói đúng lắm, một khi ngươi trong lòng chân chính quan tâm mong nhớ sự tỉnh xuất hiện to lớn biến cố, ta bảo đảm Ngươi nhất định sẽ biến thành một người khác, lại như lúc trước ở Tử Thủy bên dưới, ngươi bị tử nghiêu thú tính nuốt chửng, đã biến thành một con gia thú. Liêu Chi Phản, giả như ta hiện tại bị sư phụ ngươi giết, ngươi sẽ như thế nào? Liêu Chi Phản hai mắt đằng liền đỏ, không tự chủ được đứng lên, một tầng hắc hỏa ở trên người thiếu đốt, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tư Lộ Nguyệt Tiền đã sớm ngờ tới như thế cởi cận, Liêu Chi Phản, nội tâm của ngươi nơi sâu xa cất giấu một cái ma. Cho nên ta còn ngươi, bởi vì ta sợ ngươi bị con kia ma nuốt lấy bản tâm, biến thành một con gia thú, hoặc là chó khác món độ gì. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nếu như ngày nào đó ta thật sự chết rồi, Ngươi không nên nạn chí cũng không muốn tự sát bất đỉnh, nếu như ngươi cảm giác mình sống không nổi, liền đi tìm có thể phục sinh phương pháp của ta đi." Nàng nhẹ nhàng vuốt Liêu Chi Phản gương mặt, "Ta hiểu rõ ngươi lại như ngươi hiểu rõ ta cũng như thế, ngươi người này không có một cái chấp niệm là sống không nổi, ngươi vì cha mẹ ngươi báo thủ chính là một cái chấp nhiệm, không có nguyên nhân này chỉ sợ ngươi đã sớm chết ở Liễu Hà Tôn, hoặc là chết ở thành Thương Đế 6." Liều Chi Phản cắn ngôi, cơ thể hơi run rẩy, "Nguyệt Thiên 6, ta vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành một con gia thú, coi như ta là cổ ma tàn hồn chuyển thế, coi như ta bị tử linh hồn ký sinh, nhưng ta vĩnh viễn là ngươi Chi Phản." co như có một ngày ta đi vào lạc lối, ta cũng chắc chắn lạc đường chi phản. Tư đầu Nguyệt Tiễn híp mắt cười, vô vô đầu của hắn, thần oan. Vậy ngươi nói một chút ngươi bức kế tiếp làm thế nào chứ? Ở lại La Sát Phong vẫn có sánh cùng dự định. Liêu Chi Phản suy nghĩ một chút, ta đã hiểu thấu đáo La Sát hóa huyết tôn toàn bộ mạch lạc, bây giờ chỉ còn dư lại nuốt chửng người khác chân nguyên sau đó luyện thành La Sát giáng lâm, ta cảm thấy muốn rời khỏi La Sát Phong. Tư đầu Nguyệt Tiễn cũng không có thật bất ngờ, đều chuẩn bị kỹ Chi Phản gủ, ảnh đã hạ rồi, ta ở lại chỗ này cũng không cái gì dùng. Có thể sư phụ ngươi sẽ thả ngươi đi sao? Ngươi là trong mắt hắn con mồi, con mồi nếu như chạy hắn đuổi tới chân trời góc biển đều sẽ đưa ngươi nắm về sau đó lột ra nướng. Liêu Chi Phản đống nhiên tự tin nợ nụ cười, hắn sẽ không năn ta. Ngươi tại sao tự tin? Liêu Chi Phản chết phía dưới, vừa bắt đầu ta cũng không biết Lamôn để ta cùng một ảnh đồng bọn tìm hiểu là sát hóa huyết tôn mục đích, nhưng ta phiên dịch tấm bia đá kia thượng bi văn sau, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lamôn mục đích đến cùng là cái gì? La sát lực lượng căn bản ở chỗ hủy hoại cùng nuốt trứng, La Môn cho tới nay là sát lực lượng chỉ trệ không tiến, là bởi vì hắn chỉ hiểu hủy hoại phương pháp, hắn la sát phần mạch kinh tu vi đã tiếp cận mức cực hạn, nhưng hắn nhưng sẽ nuốt trứng, La Môn là một cái bụng dạ cực sâu hơn nữa hết sức ích kỷ người, hắn sẽ không giống mộ ảnh như vậy thông qua nuốt trứng vô số cường đại tu sĩ hồn phách đến luyện la sát lực lượng, bởi vì hắn biết như vậy nguy hiểm cùng đánh đổi quá to lớn. Tư Đồ Nguyệt Tiền chăm chú lắng nghe, nghe Liêu Chi Phản nói tới đây nàng gật gật đầu, khóe miệng vẩy một cái, ta tựa hồ đoán được La để ngươi cùng Tư Đồ mộ ảnh tu hành la sát lực lượng mục đích. Liêu Chi Phản cười cợt, ngươi thật thông minh. Tư Đồ Nguyệt Tiên đắc ý hừ một tiếng, nếu La Môn chính mình không có lực cắn nuốt, hắn đương nhiên sẽ không may mắn được một môn giống như Phi Vân Quyết pháp quyết, mà hắn lại không chịu như Tư Đồ Mộ Ảnh như vậy nuốt ăn người khác hồn phách, như vậy đơn giản nhất mà lên nguy hiểm một cái nhỏ nhất lựa chọn chính là, để cho các ngươi trước đem La sát lực lượng tu luyện tới trình độ nhất định, sau đó ở nuốt lấy các ngươi tu vi chính là. Liêu Chi phản ánh mắt híp lại, không sai, La Môn năm đó vì luyện thành hồi xuân vô cực thuật, đã từng cướp đi mẹ nuôi tu vi, bây giờ tự nhiên có thủ đoạn cướp đi ta ảnh tu vi, nhưng hắn chính là tới ảnh La sát lực lượng đã tới cảnh giới nhất định, mà cũng không biết ta cụ thể trình độ. Vì lẽ đó ta muốn Hạ Sơn hắn không chỉ sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ vô cùng chống đỡ. Chương 327, Phong chỉ hỏa lên hạ La Phong. Phi ảnh ma tung trường 327, Phong chỉ hỏa lên hạ La Phong. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Người muốn Hạ Sơn, chí ít cũng đám sư phụ trở về, để lão nhân ra người định đoạn, liền như thế đi rồi, có phải là đối với sư phụ quá mức bất kính? La sát phong bên dưới ngọn núi Hồng Phong đại trận bên trong, Ôn Thúy Tiên cau mày nói rằng, nhíu lên giữa hai lông mày lộ ra một vẻ nghi hoặc. Liễu Chi phản ánh mắt chìm xuống, nhìn trước mặt an mặc thủy sắc quần áo nữ nhân, nàng xanh biếc quần áo đứng ở quanh năm hỏa hùng rừng phong bên trong đại trận, vạn ngàn hồng bên trong một điểm lụ, ngược lại có một phần kỳ diệu vẻ đẹp. Nhưng Liễu Chi phản đối với Ôn Thúy Tiên không có nửa điểm hào cảm cùng thương tiếc, hắn trực tiếp nắm chặt rồi phía sau cong lấy thao thế nào, nếu như Ôn Thúy giảm chống đỡ con đường của chính mình, hắn không ngại cho nàng một đào. Cảm giác được Liễu Chi phản trên người đột nhiên xuất hiện sát nghiệp, Ôn Thúy Tiên thật giống rơi vào hầm băng giống như dùng mình. Dừng phong bên trong một trận chim tức kinh phi, nàng rửa cây phong chạc cây hiếp mắt nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn cùng ta động thủ sao? Nàng nhún nhún vai nói rằng, ta có thể không ngăn ngươi, chính là nhắc nhở ngươi một thoáng, la sát phong không có sư phụ mệnh lệnh là không thể tùy tiện hạ sơn, ngươi liền sư phụ quy củ cũng không tuân thủ sao? Liêu chi phản lệnh lùng nói, ta hạ sơn đi tìm tư đổ mộ anh. Hắn rời đi ngươi làm sao không ngăn cản? tôn Thúy Tiên thở dài. Đại sư Vinh tu vi cao như vậy ta nơi nào ngăn được, liền ám vệ Đông Phương lao độc đều bị hắn đánh chạy, ta coi như bắt đầu dừng Phong đại trận cũng không ngăn được hắn, bất quá tiểu sư đệ nếu như cũng tưởng tượng đại sư huynh như thế mạnh mẽ hạ sơn, người sư tỷ kia ta cũng chỉ đánh cùng ngươi so một lần tu vi. Ngươi không phải là đối thủ của ta." Liêu Chi phản nói rằng. Ôn Thúy Tiên nhún vai cười cận, "Ta biết, tiểu sư đệ tuyệt diễm mút trời, thoáng hiện, ngăn ngắn thời gian mấy năm tu vi liền vượt qua ta, nói thật sư tỷ thực sự không muốn cùng ngươi đọ thủ, nhưng mà dù sao sư tỷ là phụ trách trông coi dừng Phong đại trận người, nếu như ta cản cũng không ngăn cản liền tha các ngươi hạ sơn." Sư phụ trở về e sợ không thể thiếu cửa trách ta một phen. Nàng một cái tay nhẹ nhàng theo ở bên người cây phong thượng, gần trăm dặm rừng phong đại trận mở ra, tầng lâm tận nhiễm, hồng quang bao phủ rừng phong. "Tiểu sư đệ, ngươi muốn hạ sơn, trước hết xông vào một lần này rừng phong đại trận đi." Tôn Thúy Tiên nói xong nhẹ nhàng nở nụ cười, bóng người chậm rãi biến mất ở hỏa hồng trong rừng phong. Liêu Chi phản nhìn một chút Tư đầu Nguyệt Tiễn, Tư Đồ Nguyệt Tiễn gật gật đầu, không cần lo lắng, cái này rừng phong đại trận chẳng có gì ghê gớm, con mắt của ta có thể nhìn thấy đại trận này nguyên lực vận hành cùng mắt trận, tìm tới mắt trận phá trận không khó cho chúng ta phá tan đại trận này, trước tiên làm thị sư tỷ của ngươi." Liêu Chi phản gật gù, vẫn chưa cảm thấy như vậy có gì không thích hợp. Hắn giơ lên thao thiết đao, lưỡi đao thượng bốc cháy lên hừng hực hắc sát hỏa diễm, tư đồng nguyệt tiễn cũng tế nổi lên khôi la cửu, yêu kiếm vòng quanh nàng chậm rãi xoay quanh, tùy thời mà động. Nhưng vào lúc này, từ bên dưới ngọn núi phương hướng đột nhiên chuyển tới một dàn mua tiếng cười, âm thanh còn trên không trung thì một bóng người cũng đã tới trước mặt bọn họ, trong chớp mắt từng cái từng cái thấp bé mặt mũi mèo, phía sau kéo một cái trắng đại mái tóc lao đầu nhi liền đứng ở trước mặt. "Vô đạo, ngươi đang làm gì?" "Sư phụ" Nghe được âm thanh này, Dừng Phong bên trong Ôn Thúy Tiên xuất hiện ở một gốc cây phong sau cây, quỳ trên mặt đất túi đầu nói: "Sư phụ, tiểu sư đệ muốn mạnh mẽ hơn sông rừng phong đại trận, không trải qua lão nhân ra ngài cho phép liền muốn hạ sơn." Thấy sư phụ trở về Ôn Thúy Tiên lại như có người tâm phúc, "Sư phụ, không chỉ có như vậy, tiểu sư đệ còn giết dám vệ mọi người, đem Đông Vương lão độc tiền bối đánh chạy sáu." Người đến chính là La Sát Phong phong chủ Lam Môn lão tổ, nghe thấy Ôn Thúy Tiên, la Môn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, quay đầu nhìn về phía Liêu Chi Phản, trầm giọng nói vô đạo: "Sư tỷ của ngươi nói tới, nhưng là thật sự" Nhìn thấy Lam môn lão tổ đột nhiên trở lại La Sát Phong, liền đứng ở tại bọn hắn trước mắt, Liễu Chi Phản cũng không khỏi toàn thân rung lên, cảm thấy toàn thân lông tơ đều căng lại. Tư đồ Nguyệt Tiền khôi La Cựu phát sinh cảnh rắc bóng người, veo veo veo chuyển cái liên tục, phản phất như như gặp đại địch. Lam môn cười híp mắt nhìn Liễu Chi Phản, "Vô đạo, sư phụ hỏi ngươi nói đây, ngươi thật sự giết sư phụ thành lập ám vệ tu sĩ?" "Không sai, những tên ám vệ khinh người quá đáng, đệ tử cùng bọn họ động thủ, giết không ít." Chuyện đến nước này Chi Phản nói gì cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị sẵn sàng cùng Lam môn thủ. Vũ Tiên thấy thế trong lòng bẩm thầm, nghĩ thẩm liệu vô đạo lần này gây ra họa cũng không nhỏ, tốt nhất sư phụ trực tiếp phế bỏ hắn tu vi, giết càng tốt hơn năm. Nhưng mà lại không nghĩ rằng là Môn đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, vừa cười còn vừa vô tay, "Hay, hay à. Vô đạo, ngươi quả nhiên không để sư phụ thất vọng, ta thành lập ám vệ tu sĩ không phải là a miêu a cậu, đều là giới tu hành nhân vật có má mặt, đặc biệt là này đồng Phương lão độc, tại tu chân giới hung danh huyền hách, để bao nhiêu tu sĩ chính đạo bó tay toàn tập, thể đem hắn cũng đánh bại rồi." Liêu Chi phàn cau mày nói, "Đông Phương lão độc là mộ bại." Ồ năm cái này ngược lại cũng đúng không cái gì đáng kinh ngạc kỳ bốn ân bốn sư phụ sẽ không trách người, những tên phế vật này chết thì chết, đúng là ngươi Hạ Sơn vì chuyện gì. Về sư phụ, đại sư huynh mộ ảnh một mình Hạ Sơn, đệ tử yên tâm bất quá tròn nên muốn muốn Hạ Sơn tìm kiếm, nhưng 6 sư tỷ ở đây ngăn cản, vì lẽ đó đệ tử mới sẽ cùng sư tỷ lãnh thủ. Ồ năm lam môn trên mặt mang theo thần bí cười gật đầu, mộ ảnh Hạ Sơn. Hắn vẫn chưa thế nào kinh ngạc, nụ cười càng ngày càng thân thiết mà tùy ý, thật giống từ lâu lở tới điểm này. La chắp tay sau lưng đạc vài bước, nhìn lại hắn cũng đi tới bước đi kia năm vô đạo, người la sát lực lượng tu đến cảnh giới gì, người giết ta những kia ám vệ, nhưng là dùng la sát lực lượng." Liêu Chi phản lắc đầu một cái, "Về sư phụ, đệ tử vừa cảm nhận được la sát hóa huyết tôn một cánh tay trái mạch lạc hướng đi. La sát lực lượng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Vì lẽ đó đệ tử muốn hạ sơn đi tìm đại sư mình, vừa đến nếu như đại sư mình có việc đệ tử cũng có thể từ bên đánh người trợ rút, mà đến ta cũng có thể hướng về mộ ảnh thỉnh giáo một chút hắn la sát lực lượng làm sao luyện. Ngươi muốn đi tìm mộ ảnh, ngươi muốn cho hắn làm giúp đỡ, ngươi muốn hướng về hắn thỉnh giáo la sát lượng?" Lam Môn lão tổ liên tiếp ba cái hỏi ngược lại, để Liêu Chi Phản trong lòng không từ nổi lên cổ, Lam sắc mặt biến ảo không ngừng, khi đôi mắt rản mua nhìn Liêu Chi Phản, trong mắt lóe ra tinh quang từng trận, hắn bối ở phía sau hai tay không ngừng xoa xoa chính mình mái tóc, hiển nhiên trong lòng chính đang do dự. Liêu Chi Phản không nói thêm nữa, Tư Đồ Nguyệt Tiễn cũng không hề nói gì, nhưng bọn họ đều làm tốt muốn cùng Lam Môn chờ mặt chuẩn bị, nếu như Lam không chịu thả Liêu Chi Phản hạ sơn, như vậy Liêu Chi Phản cũng chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Lam Môn đạp vài bước, lông mày chăm chú khóa lại, một đôi mắt khinh thị trải qua Chi Phản trên người, trong lòng ở làm tranh đấu kịch liệt, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn trầm ngâm một phen nói rằng, vô đạo nói tới ngược lại cũng có lý, Mộ Ảnh lần đi tất nhiên muốn cùng những kia chính phái cao thủ trình chiến bất tử, tuy rằng Mộ Ảnh tu vi tinh thâm làm người cơ cảnh, nhưng cũng khó tránh khỏi bị những kia dối trá chính đạo nhân sĩ ám hại, ngươi Hạ Sơn cũng tốt là một cái trợ lực. Mặt khác, ngươi cũng vừa hay có thể mở một mở tầm mắt, nhìn giới tu hành cao thủ chân chính là thế nào chiến đấu. Phải. Đệ tử xin nghe sư mệnh. Liêu Chi phản không chút biến sắc nói rằng, La môn gật gật đầu, sư phụ không muốn ngươi Hạ Sơn cũng không phải là phải đem ngươi nốt tại La Sát phòng, mà là sợ ngươi chính đạo cao thủ làm hại, ngươi ở chính đạo gây thù hắn không ít. Lần này Hạ Sơn tất nhiên dẫn tới một ít mua danh chổ tiếng hạng người bắt người xem là Dương danh lập vạn đá cây chân, vô đạo, ngươi có thể muốn vạn phần cẩn thận. Đệ tử hiểu được. Đã như vậy, Thúy Tiên, mở ra rừng phong đại trận, thả ngươi sư đệ Hạ Sơn rời đi. Ôn Thúy Tiên đối với Lam mệnh lệnh không dám có chút vi phạm, "Vâng, sư phụ." Rừng phong đại trận mở ra, từ trong rậm lá phong đỏ trong rừng mở ra một cái lối nhỏ, nối thẳng hướng về La sát Phong bên dưới ngọn núi, Liêu Chi phản đoàn người cũng không quay đầu lại đi xuống La Sắt Phong, nhưng hắn lại giống như đứng ngồi không yên, bởi vì Lam ánh mắt vẫn đi theo bóng lưng của hắn, thật lâu không tiêu tan. La sắc mặt ở Liễu Chi Phản xoay người một sát na liền trở nên vô cùng phức tạp, bối ở phía sau tay nhiều lần nắm chặt vừa bung ra, trong lòng hắn rơi vào một hồi tranh luận, liên quan với đến cùng là hiện tại liền cấp đi Liễu Chi Phản tử khí cùng tu vi, vẫn là chờ hắn hạ sơn lại trưởng thành một bước sau động thủ nữa. La Môn cùng Liễu Chi Phản trong lúc đó mâu thuẫn lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng, chính là đều không có nói ra. Cuối cùng hắn tham lam để hắn thả Liễu Chi Phản xuống núi. Giờ đi quanh năm sương mù dày bao phủ là sát phòng, Liễu Chi Phản bốn người đều cảm thấy tâm tình khoan khoái rất nhiều, chí ít ở dưới chân núi có thể nhìn thấy đầu xuân từ đại địa hạ khoan ra tầng tầng mới lục. Có thể nhìn thấy ngọn cây chạc cây bước lên mầm non, có thể nhìn thấy chim di chú tử lãng bạch trong mây xuyên qua cánh tượng. Tư đầu nguyệt tiền ngựa mặt cảm thụ đầu xuân vẫn còn có chút hàn ý gió nhẹ, nàng thở phào nhẹ nhõm, rời đi âm u La sát phòng, quả nhiên liền không khí đều tốt lắm rồi. Liêu Chi Phản, ta chạy đến La sát phong cái loại địa phương đó chịu tội có thể đều là ngươi nhà, người sau đó nhất định phải đối với ta muốn gì được đó. Người nếu như giam phụ lòng ta, ta liền để người để đẽ. Liêu Chi Phản nhấp một hớp trong ống chúc nước, nhìn bên cạnh dọc rách chạy qua sơn dòng suối nhỏ, giọng nói rằng, ta không nghĩ tới sư phụ đơn giản như vậy liền thả chúng rời đi. Lẽ nào hắn liền yên tâm như vậy ta Hạ Sơn, không sợ ta trực tiếp chạy? Tư Đồ Nguyệt Tiễn giơ lên hai tay lộ ra một đôi ngọc bình thường cánh tay, để Bạch Linh dùng khăn tay dính suối nước giúp nàng lau chùi, vừa nói, "Sư phụ ngươi là cái tham lam đến cực điểm người, hắn nhất định cảm thấy ngươi hiện tại còn quá gầy, muốn dưỡng phì sau lại giết, giết lợn không đều là như vậy phải không?" "Ta lại không phải chứ." Liêu Chi phản thấp giọng lầu bầu nói. Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhếch lên khóe miệng cười cợt, "Bằng vào ta Tư Đồ Nguyệt Tiễn thông hắn nhiên ở trên người lưu lại thủ đoạn là gì, có thể xa xa mà đem bọn ngươi nắm tại lòng bàn tay của hắn, lạ như diều tuyến như thế." Không thể. Liêu Chi Phản lắc đầu phản đối, nếu như La Sát phần mạch kinh có vấn đề gì, ta sẽ không không phát hiện được, hơn nữa ta cũng định dùng Phi Vân quyết tu luyện La Sát lực lượng, coi như hắn thật sự đang dạy cho ta La Sát phần mạch kinh thượng động, cái gì tay chân cũng không có một chút tác dụng nào. Tư Đồ Nguyệt Tiền cười hắc hắc, có thể sư phụ ngươi không biết nhà, hắn cũng không biết người Phi Vân quyết cũng có thể luyện La Sát lực lượng, như vậy nhìn lại năm đó cái kia tiện nữ nhân Phi Vân nữ còn làm việc tốt. Liêu Chi Phản trong miệng ngậm cỏ, luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng Tư Đồ Tiền lại không nghĩ nhiều như thế, nàng vòng tới Liêu Chi Phản trước mặt hỏi, "Liêu Chi Phản, Hiện tại ngươi rời đi là sát phong tự do, dự định trước tiên đi chỗ nào? Nếu không chúng ta trước về Thành Thương Đế nhìn một lần ta nương. Liêu Chi Phản không hiểu nhìn một chút nàng, ta hiện tại là Thành Thương Đế cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngươi nghĩ như thế nào muốn dẫn ta về nơi đó? Tư Đồ Nguyệt Tiền ha ha cười nói, nếu như dựa theo Thành Thương Đế quý cũ, ngươi hiện tại chính là tư đồ thị ngoại thích, cũng là ta nương con luôn rể, chẳng lẽ không nên đi xem xem cha mẹ vợ sao? Liêu Chi Phản biết nàng đang nói đùa, vì lẽ đó lắc đầu cười cợt, nếu như anh lan gia chủ biết ta đưa nàng thích nhất con gái cho lựa, nàng không lộ ra ta mới là lạ. Hắn lại thất vọng thở dài. Muốn nói tự do à, năm từ khi bước lên con đường này liền từ lâu không có tự do." Từ đầu Nguyệt Tiễn nhéo một cái lỗ thai của hắn, bi quan như thế làm gì? "À, Liêu Chi Phản, sau đó ngươi có tính bằng cái gì? Nếu ngươi muốn dùng phi vân quyết tu luyện la sát lực lượng, nhất định phải không ngừng khiêu chiến cường giả, ngươi dự định trước tiên tìm ai xối quậy?" Liêu Chi Phản mím môi trầm ngâm hồi lâu, kẻ thù của ta thực sự quá hơn nhiều, trong lúc nhất thời cũng đến không hết, bất quá năm. Lang gia phong sự tình, cũng không thể vĩnh viễn mang xuống, bây giờ hay là ta nhưng là thử bắt đầu báo thù rồi." Hắn nói tới rất bình hàn, nhưng trong giọng nói quyết tuyệt nhưng khiến người ta run sợ. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn hừ hừ nở nụ cười, tay đè ở trên bả vai hắn, ngươi tu vi bây giờ có thể đánh được Liên Hoa Quân sao? Hơn nữa như Lang gia Phong như vậy lại phái, những lao bất tử kia sư thúc sư bá khẳng định cũng không ít, chỉ bằng ngươi là đối thủ sao? Liêu Chi Phản nghiêng đầu vừa vặn đánh vào trên ngực của nàng, hắn lui về phía sau một chút. Không phải còn có ngươi sao? Nha. Liêu Chi Phản, ngươi cái này không tiền đồ bám váy đàn bà năm. Kế thực Liêu Chi Phản đã kế hoạch đã lâu, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi, hắn sợ theo thời gian trôi đi, đối với Lang gia Phong, cừu hận sẽ càng ngày càng nhạt, trong lòng cha mẹ gương mặt sẽ càng ngày càng mơ hồ. Nếu ngươi muốn đi lang ra Phong báo thủ, tốt nhất trước tiên chuẩn bị một chút. Ít nhất phải thám tính một thoáng bọn họ thực lực bây giờ thế nào. Cũng không thể đầu góc nóng lên liền sông lên chịu chết đi." Hạ Bạch Linh nói rằng. Tư đầu Nguyệt Tiền gật gật đầu, Bạch Linh nói có lý. Liêu Chi phản con mắt híp lại, lang gia phong mạnh nhất tự nhiên là Liên Hoa Quân, giật hắn lang gia phong rắn bắt đầu, còn những người khác bất quá là một đám rắc rưởi. Và ngươi tu vi của ta bây giờ đối với trả cho bọn họ thừa sức." Tư đầu Nguyệt tay sau lưng đi mấy bước, quay đầu lại nở cười, Liên Hoa Quân làm đứng đầu một phái, muốn dẫn hắn hạ sơn không dễ dàng. Nhưng Lang gia phòng thánh nữ trung tình nhưng rất dễ dàng dẫn hạ Lang gia phòng, chúng ta giết nàng Liên Hoa quân tất nhiên hạ sơn thế đệ tử của Hàn Bá thủ, đến thời điểm chúng ta mai phục lên, một lần giết này lão mặt trắng. Liêu Chi phản đứng lên, chống thao thiết đao, quay đầu nhìn về xa xôi phía đông nam, đó là Liêu Hà thôn vị trí. Hắn chính là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, cha mẹ ta thi thể táng ở Liêu Hà thôn, ta đi ra nhiều năm như vậy, xưa nay không trở lại xem qua bọn họ. Ta nghĩ nên thời điểm trở lại rồi. Chương 290, huyết hải hắc tán đế thích phá. Lại nói thích tán lăng không giẫm trận tại chỗ. Từ nàng giấu kiếm chi điệu đến tà phái môn chủ kịch chiến sơn cốc hơn 10 dặm cự ly nàng chỉ đi ba bước, trong nháy mắt đi tới mọi người đỉnh đầu, một tay chấp nhất hát tán, tối đầu nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt lộ ra một vẻ không thèm. Nàng lại quay đầu nhìn một chút cắm rễ tại khô nhan sơn trung, hoa xung quanh kéo quần sơn nối thành một thể kia đóa to lớn huyết nhục chi hoa, lúc này huyết nhục đông hoa đã nở rộ đến rồi cực hạn, lớn vô cùng, giống như đại địa một đạo máu đỏ vết sẹo. Cánh hoa thượng từng quy tác động không phải là khác, mà là không hết thi thể hòa hoa phía trên bay một tầng bạch như phấn ngủ, nhưng nhìn kỹ lại khả năng nhận rõ kia đúng là vô số minh giới u hồn xoay quanh tiêu khốc. Vô số u hồn âm sát hàn khí làm cho cả khu nhan sơn xung quanh trăm dặm đều trở tâm lãnh xuống tới. Hồng Sáp Thiên không phản phất sắp sửa của kế tiếp với Vũ, to lớn huyết lãng hóa thành huyết thú cầm thét, đang ở đuổi theo những thứ kia không có giúp đỡ tu sĩ, bất luận là đại phái môn chủ còn là đệ tử lộ tôn, lúc này đối mặt quỷ chủ bực này tồn tại ngoại trừ trong lòng cấu khẩn tổ sư phù hộ ở ngoài, cũng chỉ có thể chạy trối chết, nửa không nửa điểm cao nhân phạm. Ma huyết hoa, hoa nhị chỗ này, quỷ chủ chiếm giữ tại trung tâm, thật ra cái cổ phảng một cái quái xả, vây quanh trung dàn kia quả nhỏ. Tham lam của tiểu, mở rộng miệng rộng tựa hồ muốn đem cây nhỏ một ngụm nuốt vào. Cây nhỏ thượng bạch sắc vầng sáng ngăn trở tà khí chính là xâm nhập, là địa mạch hoạch tâm linh khí, minh giới quỷ vật sợ nhất chính là dương gian linh khí, quỷ chủ hô hoán huyết hoa thượng xoay quanh vô tận u hồn, không ngừng tự sát vậy nhắm phía cây nhỏ, muốn lợi dụng u hồn oán khí đem cây nhỏ thượng linh khí trà sáng. Địa mạch hoạch tâm trước khi bị cương thi long nuốt vào trong bụng, đã bị hế chi khí ô nhiễm không sai lắm, còn sót lại một điểm cuối cùng khí vậy sắp ra, đến lúc đó chủ là có thể đem nuốt trong bụng sau đó trở lại minh giới. Sau đó sẽ lợi dụng này khỏa điệu mạch hạch tâm hút về Tây cực châu đại địa linh mạch linh khí, đồng thời đem minh giới cùng nhân gian gắn bó nhất thể, từ nay về sau sẽ không phân rõ là dương gian đồng thế. Chấp tán thiếu nữ nhìn quỷ chủ đáng ghê tởm đầu tâm sinh vô cùng ghét đắng ghét, thanh âm phảng phất một đạo sét đánh xuyên thấu thiên không, đem gầm rú huyết thú hỏa khắc số quỷ hồn thanh âm toàn bộ đáp lại. "Quỷ chủ, ngươi còn nhận được ta không?" Quỷ chủ chính vòng quanh điệu mạch hạch tâm vòng, đầu, hãi, tất mở, Đế Thích Vương Tán, lại là ngươi? Hử? Xem ra ngươi còn nhớ rõ. Đế Thích tán hừ lạnh một tiếng, xem ra lần trước tại mình giới cửa vào không có đem ngươi đánh đầu, ngươi cũng dám đại trường kỳ cổ chạy đến Dương gia tới, thực sự liền một chút không sợ cựu thải tiên cơ lưu lại tam giới ấn. Quỷ chủ cặc cặc cười quái dị vài tiếng, "Đế Thích, lần trước là ta không có phòng bị, không nghĩ tới tiêu thất nghìn vạn năm thủ ngự thánh khí lại còn có thể hàm ngư phi thân, nhất thời hoảng hốt, đánh giá cao thực lực của ngươi, nhưng lúc này đây có thể không giống nhau, ta vừa nuốt sinh tử hồng lô tử khí, coi như là ngươi cũng chưa chắc thắng bản tiên tôn." Nó quấy nhãn lộ ra vẻ khinh thường về phần ngươi nói tam giới ấn. Hừ hừ hừ hừ, ngươi hù dọa ai nha? Ngươi có thể gạt được bản thiên tôn sao? Cửu thải tiên cơ tại viễn cổ thần ma thời đại hòa cổ ma bộ tộc đại chiến cho đến trước trận, nàng tuy rằng lưu lại tam giới ấn trấn thủ dương gian không bị minh giới âm tà quấy nhiễu, nhưng mà này vô số năm đi qua, tam giới ấn lực lượng đã sương có cũng được không có cũng được, nếu không có như vậy ta thủ hạ Minh Sơn quỷ chúng lại có thể tại dương gian hoành hành vô kỵ. Cửu thải tiên cơ sinh tiền bảo vệ dương thế chống đỡ của ma, sau khi chết vậy lưu lại tam giới ấn trấn thủ dương gian, thế nhưng hiện tại, ha, ha, ha dương gian chúng sinh chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Vị chủ ngẩng đầu lên, âm u nói: "Đế Thích Tán, ngươi nếu như thức thời mà nói liền từ bản tiên tôn trước mặt của ngay, xem tại chúng ta đều là thời đại viễn cổ thiên địa sở sinh phân thượng, ta và ta thủ hạ quỷ chúng không đi trêu chọc ngươi chính là." Đế Thích Tán sau khi nghe xong khơi mà khỏe miệng cười lạnh một tiếng: "Thiên tôn, ta phi, ngươi này trương đầu chuột não minh giới tiểu quỷ vậy cân xứng thiên tôn, chỉ sợ ngươi chân chính nhìn thấy dương thế thiên không này vẫn là lần đầu tiên a." Nàng hé mắt, "Ngươi nói không sai, tiểu thải chủ nhân lưu lại tam giới ấn đích xác tại, vậy chỉ còn lại có ta một cái coi như hoàn hảo." Nhưng mà đây chính là ta tồn tại ý nghĩa. Chỉ cần thủ nữ thánh khí con đang, dương gian thì không phải là người bực này tiểu quỷ ngang dọc địa phương. Đế thích tán hỏa quỷ chủ hai người nói chuyện ngoại trừ chính bọn hắn ở ngoài, còn lại nhân loại tu sĩ đều không rõ cho nên, nhưng bọn họ nhìn ra được, cái này đột nhiên xuất hiện chấp tán thiếu nữ chí ít không ý kỵ đầu kia giữ tận minh giới quái vật, nhất là khiến bọn họ thống khổ không nớt huyết chi lĩnh vực lại có thể đối với nàng không có, có bất kỳ hiệu quả nào. Đế thích 6 la môn hiệp lão ngâm chỉ chốc trầm giọng nói, đây là được ban tặng thần khí, đế thích tán. Đế thích tán. Cái kia tiểu nữ nhi. Mọi người ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy một cái linh lung khéo léo thân ảnh của, dường như tháng 12 năm 13 tuổi tiểu cô nương, đen bóng tóc rất dài, thẳng kéo dài tới mắt cá chân, mặc một bộ lụa mỏng là quần, ánh mắt rất lớn, miệng rất nhỏ, lớn lên mi thanh mục tú, nhìn qua rõ ràng chính là một cái xinh đẹp khả ái nhân loại thiếu nữ, thế nào cũng để cho nhân liên lạc không được trong truyền thuyết thủ ngữ thánh khí một trong đế thích vương tán, ngoại trừ trong tay nàng dơ cao lên trôi này hắc tán ở. Ngoài, la môn cười khổ một tiếng, ngay cả ta các loại hợp lực đều chống lại không được minh giới chủ, cô gái kia dĩ nhiên không sợ hãi chút nào. Huân nữa quỷ chủ Dương nàng là Đế Thích, ngoại trừ thủ ngự Thánh khí Đế Thích tán ở ngoài còn có người nào?" Tư đồ mộ ảnh nói tiếp, "Sư tôn nói không phải là giả, ta ban đầu ở sinh tử lô chung gặp qua một lần, lúc đó nàng bị phong ấn ở một cái to lớn tự sắc tinh thể trong, về sau phá phong ra, đuổi đi quỷ chủ, chúng ta mới có thể sống lên từ từ thủy chi tân đi ra." Nguyệt Cơ trầm ngâm nói, "Nếu như Đế Thích tán hòa quỷ chủ đánh nhau, chúng ta nói không chừng có thể có cơ hội thoát thân." Mọi người vừa nghĩ không khỏi mừng rỡ trong lòng. Lam muốn nói, "Chỉ là thủ ngự Thánh nộ vô thường, bọn ta còn là không nên khinh cử vận động." Không thể vạn nhất chọc trò kia chấp tán thiếu nữ nổi giận, e rằng lại là một hồi đại phiền toái. Nguyệt Cơ thở dài, thánh khí chi lực, quỷ chủ chi lực, không phải là bọn ta phàm nhân có khả năng chống lại sáu ngay cả nhân loại pháp quyết tinh diệu, thuần số huyền bí, tại bọn họ bực này tồn tại trong mắt, vậy chung quy chỉ là tiểu hài tử chơi đùa tạp kỹ. Liên Hoa quân tử chen lời mà nói, hắn khẽ mỉm cười nói, Nguyệt Cơ sư tỷ cũng không tất tự coi nhẹ mình, vô luận là thủ ngữ thanh khí còn là này quỷ chủ, đều là thiên địa sở sinh, không biết tồn tại nhiều ít vạn năm bất tử bất diệt chi vật, mà chúng ta chỉ là trong thiên địa nhỏ bé nhỏ bé sinh linh, địch bất quá bọn họ vậy tình hưu nguyên. Lam Môn nghe xong gật đầu, trong lòng nhưng có khác nghi cách, hắn âm thầm thở dài, nghĩ thầm nếu như ta La Sát phần mạch kinh có thể hoàn toàn tu thành La Sát Hóa Huyết Tôn, tiến nhập thứ 10 trọng La Sát Hàng Lâm, Triệu Hoán Cổ Ma chi lực, coi như là Đế Thích Vương Tán cũng có sức đánh một trận, chỉ tiếc, La Sát phong lập phải tới nay, còn từ không một người có thể hoàn toàn tu thành La Sát Hóa Huyết Tôn. Lại nói hóa thân như thiếu nữ Đế Thích Vương Tán thấy quỷ chủ không chịu giao ra địa mạch hải tâm, vậy không cần phải nhiều lời nữa, trong tay hát Tán chợt mở ra, lớn tiếng quát giập đường, chủ, năm đó ngươi bất quá là cổ ma thủ hạ một chỉ con tọ vỏ tiểu quỷ, cổ ma bị diệt thời điểm ngươi trốn vào minh giới." Mới may mắn từ cựu thải tiên cơ thủ hạ xuống tạm đến nay, nghĩ không ra hôm nay nghịch nhưng thành hòa cảnh, ta hôm nay liền thay ta chủ cựu thải tiên cơ, đem ngươi triệt để từ tam. Giới loại bỏ. Ủy chủ âm mố cười, đế thích, lúc này không giống ngày xưa, lúc quá cảnh truyện, giữa thiên địa dĩ nhiên thay đổi xu thế, cựu thải tiên cơ từ lâu vẫn diệt vô số năm, các ngươi thủ ngự thánh khí cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, vẫn cùng bản thiên tôn bảy cái gì lên mặt. Nay địa mạch hoạch tâm đã là bản thiên tôn vật trong túi, còn phải xem hay không bản kia. Nó ngẩng đầu lên, cái cột lập tức sinh trưởng tựa hồ không có phần cuối, mở rộng miệng rộng liền hướng lên đế thích tàn nuốt vào trong, một cổ thanh hô tà khí từ trong miệng nó phương ra, mơ hồ trong lúc đó chỉ thấy quỷ chủ trong miệng một mảnh hung ác lục chi sắc, hòa hợp một tầng mông lung vấn sáng. Quỷ chủ miệng nối liền lên minh giới, một khi bị nó nuốt vào trong miệng, biến trở về bị trực tiếp ném vào minh giới trong, nó cũng biết đế thích tán khó đối phó, cho nên muốn đem nàng mang vào minh giới ở nơi này cho dù tốt tốt xử lý cái này thủ ngữ thánh khí, nếu quả thật có thể đánh bại nàng, thậm chí nuốt cho nàng, khi đó tính là minh chủ chỉ sợ cũng đã sợ nó ba phần. Nhưng mà quỷ chủ bàn tính đánh cho đùng đùng vang, đế thích tán lại há sẽ dễ dàng như vậy đã bị nó nuốt vào, nàng mở ra chuôi này hắc tán trong, tản mát ra một mảnh bạch sắc quang hoa, bạch quang trực tiếp chiếu vào quỷ chủ kia trương xấu xí quái trên mặt. Quỷ chủ lập tức phát ra thống khổ tru lên, bạch quang phản phất cực nóng hỏa diễm, đem nó trên mặt những thứ kia đôi mắt nhỏ tất cả đều nướng khô quắc, nó thể diện nứt ra từng đạo lỗ hổng, cả thể bị vén vào trong một trướng da, lộ ra phía sau những thứ kia trong mắt. Bạch tiếp tục tàn sát bừa bãi, chủ đau tiếng phải thu hồi đầu, hú lên quái dị, trên bầu trời thật lớn huyết thú chào hướng về phía không thèm môi Thủ lưỡi về phía trước nhẹ nhàng ném đi, hát tán bay lên, xuyên thấu huyết thú huyết lãng thân thể đi tới nó phía trên, mở rộng tán tán trung hào quàng bắn ra. Một cổ xuyên qua thời không chi lực, từ hát tán dưới khuyết tán ra. Thiên địa vạn vật đều theo trở nên trầm lại, huyết thú bất khuất gầm rú, mở rộng miệng rộng tưởng tượng đối phó Kỳ Nguyệt đồng tử một dạng đem chuôi này hắc tán tổn vệ, nhưng mà Kỳ Nguyệt đồng tử làm sao có thể hòa đế thích tán so sánh với. Đế thích tán vương có không chi lực, hắc tán dưới, vạn diệt, chỉ thấy to lớn huyết thân thể tại bạch cấp tốc thu nhỏ lại, chỉ một cái chớp mắt một cái, huyết thú liền lui tiểu thành một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ máu bị hắc tán thu tiến vào trong. Đế thích tán dương tay một cái, hát tán bay trở về trong tay, tạo ra hắc tán, nhẹ nhàng nhoáng lên liền từ tam rơi xuống ra một cái hồng sắc viên cầu, nàng cầm lấy nhìn một chút, lại đặt ở mũi hạ người một cái, lộ ra thần sắc chán ghét, thủ dùng một lát lực biến hóa đem quả cầu đỏ bóp thành bụi phấn. Quỷ chủ, ngươi này huyết chi lĩnh vực đối phó những người phạm kia còn có thể, đối phó ta không cảm thấy quá mức tự tin sao? Nàng hắc tán đối với quỷ chủ mở rộng, hắc tán dưới hai luồng hào quang bay ra, một đoàn cho rậm rạp, một đoàn xanh biết yếu ớt. Xem ta khô vinh lĩnh vực, phá của ngươi huyết chi lĩnh vực. Thời gian quá cảnh, vạn vật khô vinh Kia đoàn ánh trắng tản ra, hào quang sở trí chỗ này kia đó to lớn huyết nhục đông hoa cấp tốc khô héo đi, huyết nhục sinh trưởng cánh hoa nhột nhịp biến thành bụi, theo gió vung lên, dường như núi lửa phun trào bụi mù vậy, giữa thiên địa đỏ tươi biến mất, ánh trắng lẫm liệt. Quỷ chủ hoảng sợ hét to một tiếng, kia đó to lớn huyết sắc hoa nhụy là từ phi vân nữ trong bụng tràn ra, quỷ chủ tuy rằng cường đại, nhưng sợ nhất dương gian pháp tắc, bởi vậy nó dựa vào phi vân nữ thân thể khai ra mình thị ký sinh đây đóa huyết nếu như huyết bị phá, chủ lập tức cũng sẽ bị dương gian lực lượng đổi về minh giới. Đế thích, ngươi chớ ý quá sớm. Vị chủ trên cổ rậm rạp chằng chịt ánh mắt, trên mặt rậm rạp chằng chịt ánh mắt đồng thời mở, từ những thứ kia trong mắt từng chạy bắn ra từng đạo hắc khí, hắc khí nhào vào hẻo rú huyết sắc đông hoa bên trên, vốn đã hẻo rú đông hoa lập tức một lần nữa sinh trưởng tràn đầy, dường như chiếm được cấp dưỡng. Ha ha ha, may mà bản tôn nuốt lấy nữ nhân kia trong cơ thể sinh tử lô tử khí năm. Đế thích tán nhiều nhíu mày, tử nghiêu tử khí bị nguyên nuốt lấy 1/3 năm năng chết. Bất quá ngay cả như vậy, ta vậy có biện pháp trị ngươi. Nàng lần nữa giơ giơ tán, tán hạ bắn ra nghìn đạo hào quang, giọt mưa vậy là hướng phía dưới phương, hào quang như mũi tên đâm vào huyết nục đông hoa hòa quỷ chủ thật lớn trên thân thể, mỗi một đạo hào quang đều xuyên thấu huyết nục chi hoa, dường như từng cây một màu trắng cái đinh. Những thứ kia hào quang đâm xuyên qua huyết nục chi hoa sau bắt đầu hướng bốn phía khuế tán, thời gian chi lực chỗ đi qua, vạn vật tất cả đều vẫn liệt, trong chốc mắt huyết nục chi hoa trăm ngàn lỗ thủng, quỷ chủ cái gì cũng bị hụ thực ra từng cái một lỗ lớn. Những thứ kia hào quang lẫn nhau cảm ứng, nưng kết thành một cái lưới lớn, hung hăng hướng phía dưới áp vào trong, sinh tử lô tử khí ngay từ đầu còn có thể ngăn chặn, nhưng mà 1/3 sinh tử lô tử khí chúng quy không phải là đế thích vương tán đối thủ. Huyết nục chi hoa cả thể tăng vỡ Quá thành nhất cổ mãnh liệt huyết chi xuống chiều, từ Khô Nhan Sơn thượng cuộn trào mãnh liệt xuống, đem Khô Nhan Sơn sơn cốc cả thể lập đầy, trở thành một tòa gần trăm dặm phương viên huyết trì. Quỷ chủ thấy bản thân đánh không lại Đế Thích Tán, không khỏi giận dữ, "Đế Thích Tán, nếu không phải nơi này là Dương Gian, lực lượng của ta dùng không ra tam thành, ta sao lại khinh địch như vậy liền tua ở ngươi?" Nó trên mặt ánh mắt vòng đo chuyện, ha ha tà cười một tiếng, "Lần này tính là ngươi thắng, bất quá này khỏa địa mạch hải tâm là của ta." Lúc này quỷ chủ khí đã ăn mòn sạch sẽ kia rõ răng cây. Nó biết mình không có khả năng lâu dài tồn tại Dương Gian, cho nên trước khi đủ loại đều đang trì hoan thời gian, các loại hòa tan mở ra địa mạch hoạch tâm linh khí bảo hộ liền cấp đi địa mạch hạch tâm, sau đó đem về mình giới chậm rãi tiêu hóa. Bạch sắc cây nhỏ bị nó trường cái cổ vây vào giữa, nó hé miệng đưa cổ dài, một ngụm hướng về kia quả bạch sắc cây nhỏ ngầm vào trong. Đế Thích Tán biến sắc, khẽ hô một tiếng, không tốt. Nàng nghĩ không ra quỷ chủ căn bản không muốn cùng nàng quyết nhất từ chiến, nó mục đích thực sự là Cực Châu địa mạch hạch tâm, mà Thích Tán đồng dạng cũng là vì vật ấy mà đến. Đáng chết. Nàng hấp tán thu hồi nhân như một đạo hào quang vậy hướng về quỷ chủ phóng đi. Nhưng mà quỷ chủ thứ nhất tốc độ nhanh, mà đến cách rõ ràng cây gần hơn, trên người nó dậm dạp chẳng trị ánh mắt phang phất mỗi một khỏa đều tàn mát ra, tà dị mà đắc ý trêu tức đồ cợt, trong miệng vươn một cái thật dài đầu lưới, mắt thấy sẽ quận trung địa mạch hạch tâm, lúc này địa mạch hoạch tâm không có nửa điểm sức phản kháng, tính là nột phạm nhân bình thường cũng có thể đem cầm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt một cái ai cũng không nghĩ ra biến cố xảy ra. Chỉ thấy kia khỏa bạch sắc cây nhỏ mà trên, đột nhiên phản qua một đạo ảnh, bóng dáng cực nhanh chỉ nháy mắt liền sẽ qua, mà từ bóng đen trong chợt vươn một cái trắng như tuyết cánh tay, nắm lên cây nhỏ nhổ tận ốc. Sau đó sẽ lần hóa vào bóng dáng bên trong, bóng đen đang bỏ qua quỷ chủ thân thể, thẳng đến đế thích tán hướng leo đi. Quỷ chủ đầu lưỡi liếm cái không, nó trong mắt lập tức hung quang bắn ra bốn phía, cuồng bạo không gì sánh được, "Là ai? Là ai? Ai đoạt đi rồi bảo bối của ta?" Đến không hết ánh mắt đồng thời mở tìm kiếm địa mạch hạch tầm cuối cùng ánh mắt của nó thấy cái kêu màu đen bóng dáng, nó hú lên quát dị, bên trong đôi mắt bắn ra vô số đạo tà ác hào quang, chính bắn chúng chạy thuộc mạng đạo kia bóng dáng. Chỉ nghe một tiếng nữ nhân sau đó một trận bùm bùm hưởng, từ bóng dáng bên trong vung ra từng món một nát pháp bảo tới. Đế thích tán phản ứng kịp, Lập tức xuất thủ, Hắc tán gắn vào cái bóng kia hậu phương, ngăn trở Quỷ chủ Tà Quang. Quỷ chủ cương loạn đã vùng lấy đầu, vẫn như cũ không chịu bỏ qua, Thu Thế muốn đem điểm mạch hạch tâm đoạt lại. Vậy mà lúc này huyết nục chi hoa đã héo rũ, Quỷ chủ thân thể vừa tiếp xúc chính góc mặt, liền tương tự như xúc động cái gì cơ quan, chỉ thấy giữa thiên điệu cấp tốc dâng lên một tầng cựu thải hào quang, không gì sánh được sánh lạn thêm mỹ, dường như từng đạo màu sắc rực rỡ gấm mang chạy qua u ám thiên không, quang rằng yếu ớt nhưng xu Thế không thể đỡ, không trung tử khí huyết vực màu đỏ huyết quang quang nhất song, đều tản ra, không hề chống lại chi lực. Quỷ chủ sợ hãi đã kêu lớn lên, phát ra vô cùng thống khổ tiếng thê. Đế thích tán ngẩng đầu nhìn những thứ kia hà quang, lẩm bẩm nói, tam giới ấn tám nàng dĩ nhiên chạy ra hai hàng nước mắt tới. Chương 328, đao chém trước cửu đoạn ngân oán, thượng. Chương 329, đao chém trước cửu đoạn ngân oán, trung. Một tử một kim hai đạo lưu quang chỉ một thoáng xuyên thấu bầu trời, ẩn vào lang gia đỉnh núi thuần trắng trong tầng mây. Ánh vàng tử vũ thư hùng song kiếm ở trung tình cùng trung tâm cường quyết thôi thúc hạ, trong chớp mắt bỏ chạy mấy chục dặm, trung tình sóng vai tới gần, nói, trung tâm, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút theo ta về lang gia phong. Trung tâm cắn răng giọng căm hận nói, La Sát Phong đều bắt nạt tới cửa nhà, ta ha có thể làm con rùa đen giúp đầu, lại nói cái kia họ liêu tiểu tử ở ngay gần, ta muốn tìm ra hắn sau đó đem hắn lột ra rút gân, lột ra cho thịt. Trung đình hẹp dài mỹ lệ con mắt lóe qua một vệ thảm thiết cùng sầu lo, đưa tay kéo Trung Tâm bay, ngươi hiện tại còn không phải là đối thủ của hắn, lần trước ở La Sát Phong nếu không là sư phụ cùng chư phái môn chủ đều ở, lần đó hắn liền giết ngươi, Liễu Vô Đạo vị trí, Thành Thương Đế nhị tiểu thư tất nhiên cũng ở, liền lúc trước thời điểm toàn ta đều bị hai người bọn họ liên thủ trọng thương hiểm chết, ngươi tại quá khứ không phải muốn chết sao? mau cùng ta trở lại, đám sư phụ xuất quan sau do lão nhân ra người định đoạt. Trung tâm trong mắt một vệ cuồng bạo tâm ý lóe qua, hắn vung một cái vai đem bên người Trùng Tình vứt ra xa mấy chục trượng, suýt nữa rơi xuống đám mây, hắn hai mắt đỏ ngầu trừng mắt Trùng Tình nói rằng: "Tỷ tỷ, người tu vi suy yếu sau làm sao liền người cũng biến thành sợ đầu sợ đôi, này không phải là lang gia phong thánh nữ diễn xuất, 3 năm trước ta ở là Sát Phong bị này họ Liêu thiếu một chút một đau chém, ngay ở trước mặt nhiều như vậy tiền bối cao thủ để ta xấu mặt để ta mất hết mặt mũi." Hắn lại ám hại ngươi đưa ngươi biến thành hiện tại bộ này rác rưởi dáng vẻ, ta cùng này họ Liêu không đội trời chung. Ba tử năm đó ta khô tu khổ tham liên hoa kiếm quyết, rốt cục có đại thành, ngày hôm nay thủ mới hận cú cùng nhau quên đi. hắn pháp quyết nhất lên, tử vũ kiếm bùng nổ ra một đoàn màu tím vầng sáng, tốc độ tăng lên mấy lần, tỷ tỷ ngươi không muốn nói nhảm nữa, xem ta giết liêu chi phản cùng cái kia tiểu tiện nhân, giúp ngươi hạ giận Ngươi năm trung tình cắn cắn môi, bị trung tâm tức giận á khẩu không trả lời được. Sắc mặt trắng bệch, một vết cô đơn vẽ ở trong mắt lấp lóe, bây giờ nàng tu vi so với trung tâm cũng cao hơn không được bao nhiêu, lần trước ở Khô Nhan Sơn nàng trước tiên bị Tư Đồ Nguyệt tiền chí tôn quyết gây thương tích, lại bị Liêu Chi phản la sát phần mạch kinh ăn mòn kinh mạch ba cùng, mà lúc đó thiếu một chút liền muốn nàng mệnh nhưng là đại Tây quốc trưởng công chúa Mộc Lan Man Dao cứu đợ kia. Mộc Lan thị bá vương vỡ sơn kính trì cương chí mãnh, Mộc Lan Man Dao đơn trưởng bình Tây quốc không người dám khiêu chiến này một thiếu niên cao thủ. coi tình nàng đơn đã đấu cũng không phải là đối thủ của nàng, Hùng chi lại tăng thêm Liêu Chi phản cùng Tư Đồ tiền. Trung tình bị tiêu lạc cứu. Tình thế ổn định sau trốn về lang gia phòng, Liên Hoa Quân vì cứu nàng rơi xuống tiền vốn lớn mời tới Tà Phái đang đạo người số một Quỷ Thủ Đan Thánh đem hết toàn lực thi cứu, tuy rằng Mộc Lan Man Dao cùng Tư Đồ Nguyệt tiền tạo thành thương tổn ở Quỷ Thủ Đan Thánh trị liệu hạ dần dần khỏi hẳn, nhưng Liễu Chi phản La Sát phần Bạch Kinh cùng Phi Vân quyết thực sự quá mức thâm động, nếu như vừa bị thương thì cấp tốc thi cứu còn có thể khỏi hẳn, một khi La Sát tà, khiến ở trong người bừa bài tản phá lâu này, hầu như đem trung tình kinh mạch toàn thân hết mức phá hủy. Hơn 1 năm nay tới nay trung tình tu vi dừng lại không trước, càng không cách nào cùng năm đó đỉnh cao thời khắc so với. Nghe tới những thứ này, Trung Tình cũng không khỏi khổ từ trong lòng lên, thầm nghĩ thôi, chính mình hiện đang muốn mạnh mẽ đem đệ đệ mang về Lang gia phong nhìn lại có chút khó khăn, nhưng nàng lại không yên lòng trung tâm một người đi tìm Liễu vô đạo. Trung Tình tuy rằng tu vi suy yếu, nhưng đầu góc có thể không hồ đồ, nếu La sát phong này họ liêu dám bắt nạt thượng Lang gia phong cửa nhà, như vậy hắn tất nhiên có chuẩn bị, thậm chí có thể là xuất hiện từ Lam môn lão tổ lực lượng, chẳng lẽ La sát phong muốn hướng về Lang gia phong tiến chiến? Trung Tình làm Lang gia phong thánh nữ, tự nhiên có thể hiểu rõ tới lần này Tây cực pháp hội đại khai sự hạng, tựa hồ Tây cực châu đại địa linh mạch xuất hiện suy kiệt dấu hiệu. Hết thể Tây Cực Châu môn phái đều đối mặt di chuyển môn phái lựa chọn. Thiên hạ năm châu linh khí đầy đủ thích hợp thành lập môn phái chỉ có nhiều như vậy, không lại đột nhiên thêm ra đến nhiều như vậy linh khí tích tụ nơi, một khi Tây Cực Châu môn phái xuất hiện ở những nơi khác, tất nhiên sẽ cùng địa phương môn phái tranh đoạt linh khí xung tốc khu vực, thậm chí sản sinh diệt môn xung đột, đến lúc đó một trận đại chiến không thể tránh được, chỉ có cường giả mới có thể tiếp tục sinh sống. Bởi vậy Liên Hoa Quân mới sẽ một hồi lang giả phong liền không thể chờ đợi được nữa bế quan khổ tu, vì là chính là ở tương lai không xa có thể ở sinh tồn cuộc chiến bên trong chiếm thượng phong. Trung tình trong lòng tâm tư và ngàn, lẽ nào La Sát Phong muốn trước tiên đối với Tạ Phái 12 phong ra tay? Nàng đương nhiên sẽ không biết La Sát Phong cái kia Liễu Vô Đạo kỳ thực chính là năm đó nàng một niệm chi nhân buông tha một mạng Liêu chi phản, nàng thậm chí không biết năm đó nàng tiện tay giết sơn thôn vợ chồng họ Liễu. Nếu như là La Sát Phong muốn trước tiên diệt trừ tương lai đối thủ cạnh tranh, như vậy e sợ La Sát Phong đến không biết là Liêu Vô Đạo một người, rất có thể La Sát Phong dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí là môn lão tổ cũng có thể thừa dịp sư phụ bế quan thì tự mình ra tay năm. Nghĩ đến đây trung tình không khỏi sắc mặt càng ngày càng trắng sám. Cao giọng hồ, "Trung tâm, mau trở lại, cẩn thận chúng rồi La Sát Phong Mai Phục." Bay ở phía trước trung tâm nghe được tỷ tỷ la lên nhưng không có bất kỳ quay đầu lại ý tứ, ở Lang Gia Phong địa giới, La Sát Phong coi như có Mai Phục thì phải làm thế nào đây? Hắn bay xuống đám mây, ở Lang Gia Phong phủ cận dãy núi vân ná, cao giọng gọi uống: "Liễu Vô Đạo, ta biết ngươi đến, lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ngươi cùng thành thương đế cái kia tiểu tiện nhân đồng bọn lan ra đây đi. Ngày hôm nay ta trung tâm muốn bái ra của ngươi, quất ngươi gần, uống máu của ngươi Lời còn chưa dứt, Đột nhiên từ phía dưới một chỗ khe núi bên trong chuyển đến một tiếng trầm thấp nhưng rõ ràng cõi gần, hừ hừ hành bốn thanh âm không lớn, nhưng cũng như sấm rền giống như chuyển tới bầu trời, có thể thấy được này một tiếng lạnh trong lúc cởi mang theo thế nào cùng bạo chân nguyên. Khe núi bên trong một viên cổ thụ thụ hạ chậm rãi đi ra một người, màu da trắng xám, ánh mắt âm trầm tàn nhẫn, một con tóc ngắn dán vào da đầu, trên mặt có một đạo vết tích, lông mày rậm như đao, môi hơi bạc, gò má gần như dao gọt giống như minh lãng, trên người mặc một thân bó sát người không, có tay đoạn đả phấn, phía sau vả táo nhưng rất dài, bắp thịt rắn chắc cường tráng cánh tay kéo một thanh màu bạc đại đao. Chính là Liễu Chí Phản. Hắn muốn làm mái tóc dài lại trường lại loạn, so với Tư Đồ Nguyệt Tiễn ngắn không được bao nhiêu, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiễn nói bởi tối ngủ thì tóc của hắn tổng hội rơi vào trên mặt nàng rất dương, vì lẽ đó để Bạch Linh dùng giao lòng tiên cho tiễn. Lúc này một con tóc ngắn như là thép ngụy liêu chi phản nhiều hơn mấy phần nam tử khí khái, chính là cùng một thân âm lánh khí chất có chút không hợp. Hắn ngửa đầu nhìn trung tâm, lại nhìn thấy phía sau hắn trung tỉnh, ánh mắt híp lại, ta ở đây. Này, tiểu tử ngốc ngu ngốc. Tư Đồ từ phía sau hắn không biết cái nào trong bụi cỏ bính đi ra, chỉ vào hắn mày trách mắng, ngươi là ngốc cả. Không phải nói được rồi sau lưng bọn họ hạ độc thủ dám hại, ngươi chạy thế nào đi ra rồi?" Liêu Chi phản bất đắc dĩ quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, "Ta nên vì cha mẹ ta báo thủ, lén lén lút lút không qua chú ý. Ta muốn chính diện đem bọn họ xé thành mảnh vỡ." Từ đầu Nguyệt Tiễn bĩu môi suy nghĩ một chút, chợt phát hiện hắn nói tới ngược lại cũng có lý, cổ cổ quay hầm rút, kêu rên một tiếng, "Được rồi. Nếu ngươi như thế quang minh chính đại, vậy ta liền không giúp ngươi, chính ngươi đối với phó hai người bọn họ đi." Nói xong nàng lại nên ngang đi rồi trở lại, đứng ở một bên xem trò vui, nói một cách chính xác là nghe náo nhiệt. Hạc Bạch Linh ở bên thai nàng thấp giọng nói, "Tiểu thư bốn Trung Tình không phải dễ đối phó năm." Tư Đồ Nguyệt Tiên lắc đầu một cái, lộ ra một vẻ nụ cười, "Yên tâm được rồi, Trung Tình hiện tại đã sớm thành con cọp không có răng, tuy rằng ta không biết nàng là làm sao từ Khô Nhan Sơn sống sót, bất quá Tây Quốc cái kia cái gì giao cú đấm kia không phải là chơi đùa." "Là mục Lan Man Dao, tiểu thư, ta biết bốn." Ngoại trừ Hạc Bạch Linh cùng Tư Đồ Nguyệt Tiên ở ngoài, Tiêu Lạc cũng ở xung quanh, nàng hai mắt đen tối vẫn đủ nhưng nghe đến Trung Tình danh tự này, trong lòng khẽ giun lên, có thể trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vẫn tin ngoại trừ trung tình chính mình ở ngoài không ai biết nàng cứu nàng một mạng. Nàng mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy Liêu Chi Phản xua tay ra hiệu nàng, "Tiêu Lạc, ngươi lùi ra. Hai người kia giao cho ta." Trung Tâm nhìn thấy phía dưới mấy người, không khỏi nhen cười một tiếng, trên mặt bắp thịt cũng theo cầu kết cùng nhau, hắn cùng Liêu Chi Phản ở không phải một ngày hai ngày, nếu như thực sự nói mới cửu tự hoán, lướt qua giết phụ giết ngỗ mối thù, Liêu Chi Phản cùng Trung Tâm trong lúc đó cửu hận nhưng là nhiều hơn trung tình. Lúc trước ở Cực Dương thành bên trong Liêu Chi Phản từ Trung Tâm thủ hạ cứu Dương Xuân Tuyết thời điểm Trung Tâm liền hận không thể đem hắn chém thành sau đó ở bên bờ Tử Thủy Ở La Sát Phong hai người mấy lần xung đột, cuối cùng đều là lấy trung tâm hoàn toàn thất bại cao chung. Liêu Vô Đạo, người là gan thật là lớn, dĩ nhiên chỉ có người cùng cái tên tiểu tiện nhân liền dám xông vào Thượng Lang ra phong giết người. Hừ hừ, các người La Sát Phong trả lại người nào? Đồng bọn lăn ra đây đi, tự đổ mộ ảnh. La Thanh Ngọc, Ôn Thúy Tiên, vẫn là ma quỷ của các ngươi lão sư La một năm. Liêu Chi Phản sờ môi nhìn hắn, trong mắt lạnh leo phảng phất trời đông giá rét quá cảnh, bọn họ không có tới, chỉ có chúng ta. Lúc này trung tình cũng tới tới, tới Liêu Chi Phản đỉnh đầu. Nhìn thấy Liêu Chi Phản cặp kia lạnh lùng đôi mắt vô thần, mối hận trong lòng ý bên trong chen lẫn một vệt cảnh giác kiêng kỵ, nhưng thấy chỉ có Liêu Chi Phản mấy người, cũng không có tư đồ mộ ảnh cùng Lam nàng cũng pháng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghiêng đầu lạnh lùng nói, "Liêu Vô Đạo, ngươi mấy lần ám hại chúng ta, hại ta suýt nữa bỏ mình, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngày hôm nay lại tới ta Lang gia phong giết người, chẳng lẽ các người La Sát phong muốn hướng về Lang gia phong tiên chiến sao?" Leo Chi Phản đem thao thiết nhiên hướng tới trên đất một trận, một khối hắc thạch đầu hũ như thế bị đánh thành hai đoạn, hắn trong đôi mắt giữ tận sát khí mãnh liệt mà lên, "Ta nói rồi chỉ có chúng ta." Trung đình Ta giết ngươi một vạn lần cũng không đủ trung hòa ngươi nợ ta. Trung tình không hiểu lời của hắn chỉ chính là cái gì, trung tâm giận dữ gời, liều vô đạo, ít nói phí lời, ít thả phi dám, người ta trong lúc đó cừu hận chỉ có dùng trả bằng máu còn. Đi chết đi họ Liễu. Trung tâm trước tiên lấy ra tử vũ kiếm, trường kiếm màu tím hóa thành một đạo hào quang màu tím, hào quang trong chớp mắt chia ra làm hai, hai phân thành bốn, cuối cùng hóa thành ngàn vạn đạo kiếm, khí màu tím hướng về liêu Chi phản đánh tới. Liễu Chi phản cũng không nóng lòng công kích, hoành che ở trước mặt, diện cứng rắn chống đỡ trung tâm một thức tử vũ anh kiếm, anh kiếm màu tím hạt mưa giống như ở bên cạnh hắn hạ xuống. Đem chủ vi rừng rầm cổ một hết mức phá hủy, trên đất lưu cái kế tiếp cái bốc khói bụi sốt rụt hồ sâu. Ánh kiếm tan hết sau, Trung Tâm nhíu mày nhìn xuống dưới, cười lạnh một tiếng, "Ta tự vũ ánh kiếm không phải là 3 năm trước có thể so với, bị ta chính diện ban chúng, sẽ không phải chết liền không còn sót lại một chút cả đi." Trung Tâm, không thể bất cần, tiểu tử kia không dễ như vậy chết." Trung tình nói. Tiên hết giận nhị, một thanh màu bạc đại đao lập loè hàn quang, lượng đáng sợ, Lưu Chi phản liền ở tại chỗ động cũng không động, thả xuống thao thiết hắn thấp giọng nói, "Tu vi của ngươi so với 3 năm trước cường hơn nhiều." Hắn híp mắt nhìn trung tâm trong tay Tử Vũ kiếm, cau mày nói: "Ta nhớ không lầm, thanh kiếm này lúc trước bị ta chặt đứt, liền kiếm linh đều bị thao thiết cắn nửa năm." Thấy liều Chi phản không bị thương chút nào, Trung Tâm cũng không quá nhiều kinh ngạc, ta Dị nợ nụ cười: "Ta Tử Vũ kiếm cùng tỷ tỷ Kim Hà kiếm vốn là thư hùng song kiếm, chỉ cần có một thanh kiếm kiếm linh vẫn còn, liền có thể một lần nữa diễn sinh ra mới kiếm linh." Tô Sáo Liêu Chi phản gật gù: "Vậy ta ngày hôm nay đem này hai thanh kiếm tất cả đều chặt đứt." Trung Tâm cười gần nói: "Ngươi nằm mơ." Người khác như một vệt sáng giống như trên không trung lướt qua một đường vòng cung, thân hình trên không trung biến ảo vô cùng, thân hình lơ lửng không cố định phảng vật vụ trong mưa mà sông một đóa chập chẩn hoa sen, chỉ có một tầng bảy màu vàng sáng ở trên người hắn ba phủ. Trung tâm trên không trung mây biến ảo một lần thân hình, liền lưu lại một đóa to lớn bảy màu cánh sen, cánh sen phun ra nuốt vào hào quang, đem trên bầu trời bạch vân đều nhuộm thành bảy màu vàng sáng. Ba năm qua ta ngày đêm khổ tu, vì là chính là báo năm đó một mối tên mối thù, rốt cục nửa năm trước ta ở lang gia ngọc động lĩnh ngộ chiêu thức này huyền ngữ hành liên bộ, Liễu vô đạo, chịu chết đi. Từng đoá từng đoá màu sắc rực hoa sen phụt lên màu liên quang đem tâm người nuốt trong đó, người khác cũng hóa thành một đạo hào quang. Ở hoa sen bên trong lưu chuyển liên tục từ mỗi một đóa hoa sen nhụy hoa bên trên đều dài ra một cái trung tâm nửa người trên không nhận rõ người nào mới là chân thực hoa sen đem liếu chi phản vây vào giữa màu sắc rực rỡ liên quan hóa thành từng đạo từng đạo mãnh lôi đỉnh từ trên trời dáng xuống phải đem liếu chi phản chấn động thành biệt trung tình một lần trung tâm dùng ra chiêu thức này huyền nữ hành liên bộ cũng không khỏi vui mừng ở đầu chiêu thức này vi lực có thể nói rất lớn hơn nữa trung tâm hóa ra mỗi một đóa hoa sen thượng hóa thân đều là chân thực coi như là chính mình cũng dùng không ra chiêu thức này liêu chi phản còn không ra tay Tư độ Nguyệt Tiên liền ở phía sau hồ, "Liêu Chi Phản, những cây hoa sen thượng trung tâm đều là thật sự, chỉ có đem những kia hoa sen thượng người tất cả đều giết, mới có thể triệt để giết chết hắn." Liêu Chi Phản nhếch khóe miệng, ngửa đầu nhìn ép đỉnh mà đến vô số nhiều to to nhỏ nhỏ hoa sen, những cây hoa sen tỏa ra màu sắc rực rỡ hào quang nhìn qua mỹ lệ dị thường, nhưng mà chen lẫn lôi đình mai. Khóe miệng hắn buốc lên cười cận, nhưng quay đầu nói với Trung tình, "Ngươi không ra tay giúp đệ đệ ngươi sao?" Trung tình cảnh giác cao mày nhìn hắn, "Hắn giết ngươi đầy đủ rồi." Liêu Chi Phản ha ha cười nhẹ một tiếng, "Ngươi không ra tay, ta thật sự sẽ giết hắn." Đu. Nghe thấy liều Chi Phản xem thường âm thanh, những kia to to nhỏ nhỏ hoa sen thượng to to nhỏ nhỏ trung tâm giận dữ hết lên, "Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh kia." Liêu Chi Phản cười gần hai tiếng, trên mặt tàn nhẫn sắc lóe qua, sắc khí trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ ở bên trong, trong chớp mắt hắn thật giống đã biến thành một cái thử răng nanh bộ lông đều dựng ra thú. Liêu Chi Phản ngựa đầu hét lớn một tiếng, trên người một tầng màu đen sắt hỏa cháy hùng hực mà lên, hắn giơ lên cao thao thiết đao, từ trên người hắn bốc cháy lên là sát chi hỏa trong mắt mãnh liệt như biển lầm, choán tới bầu trời cao mấy chục dặm, trong nháy mắt chu vi mấy chục dặm đưa thân vào màu đen biển lửa luân Xa bên trong lửa mang theo tà khí, tà khí bên trong cất dấu dữ tợn. Liêu Chi phản vẫn chưa xuất đạo, hắn la sát chi hỏa liền đem trung tâm biến ảo hoa sen cùng thất thải hạ quang hết mức tát ra. Những điều thải liên cùng hảo quang phảng phất không đỡ nổi một đòn trang giấy trong nháy mắt bị ngọn lửa phân thành tro tàn, bị cuồng phong thổi tan không còn hình bóng. Trung tâm còn đến không kịp kinh ngạc liền bị sát hỏa đốt trụng. Chương 330, đao chém trước cửu đoạn ngân oán, hạ. Phi ảnh ma tung chương 330, đao chém trước đoạn ngân hạ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới. 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành truyện mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Ngọn lửa màu đen mãnh liệt như sóng, bị ngọn lửa nuốt chửng đi vào bất luận là cây có dã thú vẫn là nham thạch thổ ngưỡng, tất cả đều trong nháy mắt vặn vẹo biến hình sau đó trở thành cho tàn, bị gió nhẹ nhàng thổi một hơi liền tản ra không còn hình bóng. Hỏa diễm bên dưới trung tình trắng sáng mặt cười bị ánh lửa ánh thượng một tầng màu tím đen, nhìn trước mặt mãnh liệt mà lên hàng ngàn tấm ngập trời biển lửa, trong lòng chỉ còn giữ lại một ý nghĩ, ta sẽ chết, bốn ta sẽ chết ở này ngập trời sát khí trong ngọn lửa. Nàng trong giây lát kinh ngạc, thân thể đồng bệnh lui về phía sau ra mấy trăm trượng, đồng thời Kim Hà kiếm tế lên ở trước mặt bày xuống ngàn đạo kiếm trận, kiếm khí tạo thành một đóa to lớn hoa sen bảy màu ngăn cản Liêu Chi Phản trên người mãnh liệt mà đến sát khí ôn tồn hắc hỏa. Hạc Bạch Linh cùng Tiêu Lạc thấy Liêu Chi Phản sát hỏa ngập trời, cũng không dám ở này dừng lại, tán loạn vụt lên từ mặt đất lui về phía sau tránh, tránh thoát Liêu Chi Phản sát hỏa, chỉ có Tư Đỗ Ngư Tiền, nàng khẽ miệng điểu, trên mặt hiện lên hai cái luống đồng tiền, mặt mày hớn ngựa thụ mặt hỏa diễm La sát chi che ngập bầu lan ra, không phân ta, đem chu vi mấy hết thảy đều bao phủ ở sáng quắc sóng nhiệt bên trong. Nhưng nải chút màu đen vẻ hồn chi hỏa ở tư đầu nguyệt thiền trước mặt lại đột nhiên tách ra hai bên, từ bên người nàng xẹt qua thật giống dài ra con mắt, nàng lại như thời đại thượng cổ thánh hiền ngón tay thiên địa vượt biển mà qua, mở miệng thành phép thuật miễn cưỡng ở cơn sóng thần bên trong đi ra một cái thẳng tắp đại đạo. Hỏa diễm lan đến phạm vi ở ngoài, mơ hổ có mấy đạo lưu quang xa xa bỏ chạy, đó là vừa vận trải qua lang gia phong khu vực một ít tu sĩ, trong đó không thiếu một ít chính đạo tuấn kiệt, lúc này lại tất cả đều hoảng sợ như chó mất chủ, vội vã như cá lổ lưới. Bọn họ ở trong có mấy người thường ngày nói đến La Sát phong Liễu vô đạo đến khịt mũi con thường, nhưng mà ngày hôm nay còn không cùng liêu Chi phản giáo thủ, vẻn vẹn là cửa thành cháy, những người này liền chạy mất dép. Liễu Chi phản La Sát chi hỏa vùng đất trung tâm chính là hóa thân ngàn vạn thải liên trung tâm, vậy mà lúc này dù cho có ngàn tỷ hoa sen giáng thế cũng chạy không thoát La Sát hắc hỏa nuốt chửng đốt cháy, hoa sen thượng trung tâm ngàn vạn hóa thân đồng thời phát sinh thê thảm sắc nhọn kêu sợ hãi, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa nuốt hóa thành tro tàn. Hắn thậm chí ngay cả chạy trốn chỗ trống đều không có. Quả thật trải qua 3 năm trước ở La Sát Phong bị Liêu Chi phản độc nhã trọng thương đau đớn thê thảm trải qua để trung tâm quyết định quyết trí tự cường. Này thời gian 3 năm bên trong hắn chưa bao giờ hạ sơn nửa bước, vẫn ở Lang Gia Ngọc Động khổ tu. Hắn vì cho thấy quyết tâm lại không yên lòng chính mình những nữ nhân kia có thể vì chính mình thủ thân như ngọc, vì lẽ đó hắn giết sạch rồi chính mình trong động hết thảy nữ nhân, liền như vậy ở Lang Gia Ngọc Động 3 năm bế quan rốt cục lộ ra. Liên Hoa kiếm quyết uy lực kinh thiên hầu như có thể không chết bất diệt một thức huyền nữ hành liên bộ, nhưng mà hắn ở bộ, Liêu Chi phản bộ càng nhanh hơn. Tìm hiểu la sát hóa huyết tôn, ở la sát lực lượng thượng càng đi càng xa dần vào cảnh đẹp Liêu Chi Phản cũng không phải 3 năm trước có thể so với, la sát lực lượng chính là cổ ma lực, cổ ma lực vạn pháp khó định nổi, Liêu Chi Phản la sát họa không chỉ là âm sát độc hóa đơn giản như vậy. Làm trên người hắn ngọn lửa màu đen dần dần tắt sau đó, Liêu Chi Phản đứng ở một vùng đất cằn cối bên trong, trong tay màu bạc đại đao còn ở giờ một trận nóng rực nhiệt phong từ hắn gõ má bên cạnh thổi qua, cũng may xén tóc không có nổn nang bày tán loạn. Đùng đùng đùng năm vỗ tay tiếng vang lên, Tư Độ Nguyệt Tiền liền đứng sau lưng hắn không dưới sa mồi trượng, toàn bộ đại địa phạm vi mấy chục dặm cũng chỉ có nàng dưới chân không có bị hắc hỏa vừa bãi tàn phá. Liêu Chi Phản, ngươi chiêu thức này sát hỏa quả nhiên cực kỳ cường hãn, coi như là ta nếu như không chăm chú đối xử e sợ cũng phải chịu thiệt. Này trung tâm đã biến thành tro bụi đi. Liêu Chi Phản bốn phía quay đầu nhìn một chút, chu vi cây cỏ nham thạch đều bị ngọn lửa phá hủy, ở khe núi miễn cưỡng mở ra một mảnh hơi nóng bằng mặt đất, cái nào còn có trung tâm nửa cái thân ảnh, chỉ có giữa bầu trời trầm hạ xuống to nhỏ không đều màu sắc rực rỡ cánh sen. Huyền nữ hành liên bộ 4 như thế tên dễ nghe 4, bị ngươi dùng thật là làm cho người ta buồn luôn rồi. Liêu Chi phản ngựa đầu nhìn bầu trời bay xuống cánh sen nhẹ giọng nói. Những yêu bảy màu cánh sen ở bay xuống trong quá trình liền tự mình bốc cháy lên, cuối cùng biến thành từng sợi từng sợi khói xanh tiêu tan, trung tâm cũng đã không gặp, không biết là không phải là bị Liêu Chi phản sát hỏa táng vì cho tàn. Hắn một câu nói nhưng là đánh vỡ ngắn mùi tích mịch. Xa xa trên vách núi trung tình trường lớn hai mắt, trên mặt không có một chút hồng hào, trong mắt tràn đầy khó có thể tin biểu hiện, nàng còn không thể nào tiếp thu được chính mình người quan tâm nhất đột nhiên liền biến mất ở bên trong trời đất, thật giống những kia hãy còn ở tiêu tan thành yên chân nguyên cánh sen như thế. Nàng làm sao cũng không chịu tin tưởng trung tâm liền như thế chết rồi, bị liêu chi phản sát hỏa luyện thành cho tàn. Đang lúc này, đông nhiên nghe thấy tư đầu nguyện thiền hô một tiếng, liều chi phản, cẩn thận, tên kia không chết. Hắn liền sau lưng người trong đất. Tư Đồ Nguyệt Tiễn con mắt có thể nhìn thấy chân nguyên lưu động, ẩn thân ở ẩn nấp nơi tu sĩ có thể dấu giếm được đại đa số người, nhưng ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mắt nhưng lộ rõ. Nàng nhìn thấy liều Chi phản phía sau dưới chân thổ địa phía dưới có một đoàn màu sắc rực rỡ ánh sáng chính đang nhanh chóng hướng lên trên tu tới, nàng tuy rằng không nhìn thấy thực vật, bất quá từ này cỗ chân nguyên cảm giác tới nói chính là trung tâm. Ở liều Chi phản cấp độ kia La sát chi hỏa hạ trung tâm lại không chết, hơn nữa còn có sức đánh một trận. Liêu Chi phản đột nhiên quay đầu, khóe mắt dư quang về phía sau nhìn, chỉ thấy phía sau cốt rụt thổ nhượng phía dưới bốc lên một kia bảy màu hào quang. Hào quang điếu đốt dường như sau cơn mưa trong không khí lưu tán mơ hồ, từ nóng rực mặt đất hạ rối ra, nhìn qua dường như sau cơn mưa từ lòng đất bốc lên một đoạn mới rượn. Nhưng hào quang trong nháy mắt tăng vọt, từ mặt đất hạ trồi ra, chỉ một thoáng màu sắc rực rỡ ánh sáng tăng vọt, trói mắt vầng sáng đem liếu chi phản bao phủ ở bên trong, mơ hồ bên trong chỉ thấy đạo kia trói mắt mãnh liệt màu sắc rực rỡ ánh sáng bên trong có một đóa chín cánh thải liên trong chớp mắt sinh trưởng lên. Liền nghe thải liên chi cái trước điên cuồng cho rằng ta liền như thế bị sao? Ha ha, ha, ha. vô đạo, ta muốn muốn ngươi Hào quang bảy màu bên trong rỗi ra từng cái từng cái dường như dễ cây bình thường ánh sáng xuất hiện, đâm vào Liêu Chi Phản trong cơ thể, này đóa chân nguyên biến thành to lớn hoa sen lại từ thổ địa bên trong chậm rãi di động hướng về Liêu Chi Phản thân thể bỏ tới. Liêu Chi Phản cảm thấy đang có một luồng mạnh mẽ mà tà dị sức mạnh xâm nhập trong cơ thể mình, đồng thời trong đầu cũng có một cái điên cuồng ý thức chính đang công kích hắn thần thức, này cô tà dị chân nguyên đâm vào Liêu Chi Phản thân thể kinh mạch trong huyền đạo, không ngừng chiếm cứ hắn kinh lạc, dọc theo kinh lạc hướng về đan đỉnh cũng ép tới nếu như nhiều người linh hải bị một cái khắc ý thức chiếm cứ, coi như là thần tiền cũng không còn cách xoay. Truyện đã trời Trung tâm chân nguyên tà lực chính đang không chế Liêu Chi phản thân thể, to lớn chân nguyên hoa sen đã đi tới Liêu Chi phản phía sau, hoa sen cánh hoa thượng trung tâm nửa đoạn thân thể cùng thải liên hòa vào nhau, thải liên gốc rễ rũ ra hơn 100 điều xúc tu rễ cây, đâm thật sâu vào Liêu Chi phản thân thể, theo hoa sen di động cánh hoa bắt đầu dao tản, nhưng mỗi điêu tản một mảnh hoa sen hoa trung tâm tỏa ra ánh sáng liền càng phát sáng rỡ. Chờ tới Liêu Chi phản sau lưng thì này đó to lớn thải liên hầu như toàn bộ điêu tản, nhưng thải liên sức mạnh cùng trung tâm ý thức đã hóa sắc rực rỡ ánh sáng theo xúc tu cây tiến vào Liêu Chi phản trong thân thể. Một đó nhỏ nhỏ thải liên ký sinh ở liều Chi Phản trên lưng, mặt trên còn có một cái bé, đây mới là trung tâm cùng hắn hoa sen lực lượng bản thể. Nhìn thấy trung tâm không chỉ không chết, trái lại đem liều Chi Phản đẩy vào tuyệt cảnh, kinh hỉ nhất không gì bằng Chu Tình, nhưng nàng nhưng cũng hơi như mày, bởi vì trung tâm lúc này bày ra sức mạnh cùng nàng biết hoàn toàn không hợp, lang ra phong liên hoa kiếm quyết là luyện kiếm pháp quyết, có thể trung tâm sử dụng này cổ thải liên lực lượng nhưng ác độc mà sát quyết, hơn nữa căn bản không phải kiếm tu sử dụng thủ đoạn. Mà cùng Chu Tình so với tư đạo nguyệt liền có vẻ hơi nóng nóng. Liêu Chi Phản, trung tâm chính đang xâm nhập kinh mạch của ngươi. Chạy ngươi bà cung ra đi, nhanh dùng La sát phần mạch kinh tiêu chết hắn năm nàng nắm chặt trong tay khôi La Cửu, rất muốn lập tức liền đi lên hỗ trợ. Liêu Chi phản đối mặt trên lưng càng dài càng lớn dễ càng chắc càng sâu này, đóa hoa sen nhưng không chút Phật lòng, hắn chính là câu mày nói, ngươi là làm sao từ ta La sát chi hỏa hạ sống sót? Ha ha, ha ha năm hoa sen ánh sáng bên trong mơ hồ xuất hiện một tấm vận bèo gương mặt, ngươi cho rằng ta Huyền nữ hành liên bộ chỉ có này điểm thủ đoạn sao? Ta ở Lang gia ngọc động khổ tu 3 năm, mới rốt cục nhìn được Liên hoa kiếm quyết bản chất, hoa sen giả, có một ngẫu mà doanh mãn chỉ, tồn một cái mã sinh vô cùng, chỉ cần có một cái dễ ở Hoa sen lực lượng liền diễn biến vô cùng, sinh sôi liên tục, càng có thể sống nhờ người khác trong cơ thể, đoạt thân thể, chính là chân chính sống mãi chi đạo bốn lang gia phong hoa sen lực lượng chính là thượng cổ tiên nhân truyền thừa, không thể so người la sát phần mạch kinh kém, chính là những kia lang. Gia phong rác rửi không tìm được căn bản, chỉ đưa nó xem là một môn kiếm quyết thôi bốn. Liêu Chi phản nhưng xem thường lạnh rên một tiếng, cái gì sống mãi chi đạo, bất quá là một môn đoạt sát hắn thân thể người ta pháp thôi, còn cái gì thượng cổ tiên nhân, ta xem cũng chính là một cái bảng môn yêu đạo, chẳng trách lang phong pháp quyết nhìn qua hào rỡ lại bị nạp vì là đạo. Nguyên lai dĩ nhiên là như thế một môn nuốt chứng ký sinh thâm độc phát quyết. Bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi này hoa sen ký sức mạnh của sự sống liền có thể cấp đi ta liếu vô đạo là sát thân thể. Liêu chi phản khỏe miệng trong lên, ngươi ký sức mạnh của sự sống, có thể so sánh đạt được ta phi vân quyết tử sát lực cắn nuốt sao. Hắn mu bàn tay tới phía sau, một phát bắt được chính đang hướng tới liêu chi phản trong thân thể xuyên này trụ thải Liên trung tâm, tu vi của ngươi ta thu lấy, còn ngươi dơ bẩn thần thức, ngươi cút ra ngoài cho ta đi Liêu Chi phản vi vân quyết tâm ầm ầm chuyện, Tử Sắt Chân Nguyên trong nháy mắt từ linh hải cùng khắp toàn thân bốc mạnh, Trung Tâm Hoa Sen lực lượng dĩ nhiên không ngăn được Liêu Chi phản Tử Sắt Chân Nguyên. Tử Sắt Chân Nguyên phóng phát một cái tham lam tử dao, đem những tia khí sinh ở Liêu Chi phản trong kinh mạch màu sắc rực rỡ hoa sen lực lượng cắn xé nuốt chừng hết sạch, Trung Tâm cảm thấy sức mạnh của chính mình chính đang nhanh chóng biến mất. Hắn đột nhiên kêu qué dị một tiếng, cái này không thể nào, bốn ta hoa sen ký sức mạnh của sự sống làm sao sẽ bị ngươi lấy, cái này không thể nào, Liêu Vô Đạo, ta muốn nuốt ngươi. Ý sinh ở Liêu Chi Phản sau lưng hoa sen thượng mọc ra một khuôn mặt người, chạy Liêu Chi Phản cái cổ tát tới, một cái liền cắn ở hắn sau nơi cổ. Nhưng mà lần này suýt nữa đem trung tâm thần thức đánh tan, chỉ thấy Liêu Chi Phản trên cổ bị hắn cắn nơi ở lại mọc ra một tầng màu đen tinh tế vảy, đồng thời hoa sen cắm dễ ở hắn trên lưng địa phương chu vi một vòng huyết nục cung cấp tốc đã biến thành vảy màu đen cốt giáp, hoa sen lại không cách nào cắm dễ được phần. Liêu Chi Phản lạnh rên một tiếng trên tay bỗng nhiên dùng sức, đem sau lưng hoa sen liền với cây từ hắn bả vai rút ra, mang ra một mảnh vết máu cùng thịt nhưng mà ánh mắt hắn đều không chắc, thật giống này không phải thân thể của chính mình. Nại cây hoa sen bị Liêu Chi Phản ném xuống đất còn ở dít gạo liên tục, phát sinh người như thế khắp hảo, Liêu Chí Phản rút lên trung tâm Tử Vũ kiếm nhất kiếm đem hoa sen đóng đinh trên mặt đất, Tử Vũ kiếm kiếm linh ở cảm giác được thao thiết đau hồn sau liền run lên bẩy, căn bản không dám chống lại. Hoa sen nhúc nhích mấy lần, tiếng thét trói hai bên trong dần dần biến ảo hình thái, hóa thành một cái toàn thân không mặc gì cả, người bị Tử Vũ kiếm xuyên qua một người đàn ông, chính là Trung Tâm, hắn hoán độc nhìn chằm chằm Liêu Chi Phản, "Họ liêu, ta không phục nam." Liêu Chí Phản cười lạnh một tiếng, phất tay một đao đem hắn một cái cánh tay đánh xuống, "Vậy ngươi tiếp theo đến nhà." Trung Tâm chỉ còn dư lại đau gào gào gọi Cái nào còn có nửa điểm dũng khí phản kháng, huống chi hắn chân nguyên tu vi đã bị Liêu Chi Phản từ sát chân nguyên nuốt chửng sạch sẽ, trong vòng một năm coi như để hắn cố gắng tính dưỡng cũng khôi phục không được bao nhiêu, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Liêu Chi Phản xoay người đối mặt Trung Tình, thao thiết đao chỉ vào nàng, ánh mắt cũng âm lãnh hạ xuống, "Trung Tình, đến phiên người rồi." Tất cả phát sinh quá nhanh, Trung Tình ở này ngăn ngắn không dưới thời gian đốt một nén hương tâm tình lên voi xuống chó, lúc này trên mặt vẻ mặt vô cùng cứng ngắc, nàng nhìn một chút Liêu Chi Phản, lại nhìn một chút trên đất bưng vài củ tay nơi hệt thảm trung tâm. Mặt của nàng đột nhiên thành màu đỏ. Một tầng tinh lực từ nàng dưới ra phun ra ngoài, nàng thiêu đốt tính mạng của mình đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi mạnh mẽ, Liêu Vô Đạo, ta liều mạng với người rồi. Trung tình người như một viên màu máu lưu tinh giống như nhằm phía Liêu Chi Phản, Kim Hà kiếm thượng một vệt màu sắc rực rỡ hào quang mang theo quyết tuyệt cùng phẫn nộ, tuyệt vọng cùng căm hận đâm hướng về Liêu Chi Phản, nhưng mà này nhìn như vi lực kinh người một chiêu kiếm kỳ thực cũng không thể cho Liêu Chi Phản tạo thành bao lớn uy hiếp, bởi vì nàng đã rơi vào điên cuồng, cao thủ trong lúc đó cuộc chiến sinh tử, Liều lĩnh điên cuồng có thể sẽ sáng tạo kỳ tích, nhưng đối mặt Liêu Chi Phản. Đối thủ như vậy, trung tình điên cuồng sẽ chỉ làm nàng chết càng nhanh hơn. Tư độ nguyệt tiền đi lên trước cùng Liễu Chi Phản sóng vai đứng ở đồng bọn, nàng chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn không thể tả, hơn nữa còn có một luồng âm tà sức mạnh chính đang phản vệ kinh mạch của nàng, nàng đã điên rồi. Liêu Chi Phản đầu đau chỉ về Trung tình, cắn răng nói, ta một chút cũng khác nhau tình nàng. Hắn trong dây lát hét lớn một tiếng, dường như muốn đem mười mấy năm qua hết thảy đau khổ phẫn nộ cùng căm hận tất cả đều chứa đựng ở này một đao bên dưới, Liễu Chi Phản phía sau trong dây lát một luồng hắc hỏa mấy liệt, người khác cũng vụt lên từ mặt đất chạy Trung Tỉnh đến. Một đạo hỏa một đạo mang ngó hào quang, hai cô ánh sáng tụ hợp ở một chỗ. Đinh một tiếng vang lớn, đốm lửa bạt toé. Phản Phật Thiên bầu trời vang lên một tiếng sét. Hai người sai thân mà qua, Liêu Chi Phản như một tảng đá lớn rơi dụng ở trên vách núi, đem khối này vách núi dẫm sụp, ầm ầm ầm trong thanh âm bên dưới ngọn núi nước tóe sụp đổ. Ma trung tình trực tiếp từ bầu trời rơi xuống, Phản Phật trong lúc bất chợt bị chặt đứt cánh một cái cô nhạn. Điều này cũng không có gì hồi hộp chiến đấu, Liêu Chi Phản chỉ chém một đao, nhìn như đơn giản một đạo liền cho mình mười mấy năm huyết hải thâm cửu cũng khổ tâm công nghệ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Cũng không có cái gì kinh thiên đại chiến, chính là một đao mà thôi. Báo thủ kỳ thực cũng bất quá chính là chuyện trong náy mắt, báo huyết thâm từ sau Có thể cao giọng cười to đã đầy đủ may mắn, bởi vì đại đa số người chính là cảm thấy đột nhiên mê man, phảng phất mất đi chính mình sinh tồn phương hướng. Chương 331, mưa rào hồng nghe nát tan đi bài. Phi ảnh ma tung chương 331, mưa rào hồng nghe nát tan đi bài. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Một tiếng sét, mưa rào đến đột ngột. bắt đầu còn tích tí tách lịch triển miên. miên. Nhưng theo trong tầng mây loé qua vài đạo xâm xét, bỗng nhiên rông tố đăng sen, thiên điểu đen tối, bị ngọn lửa bốc hơi sạch sẽ tầng mây thật giống báo thủ sứ giả bình thường chen chúc tụ tập ở Lang Gia Phong sơn mạch. Giang giác năm răng giác năm xâm xét không ngừng, mưa rào xối xả, dường như thiên điểu đau buồn. Suốt rụt thổ nhuễng bị rông tố lút, đánh vào màu đỏ trong đất bùn lưu lại lấm ta lấm tấm vết giống như vết tích. Theo mưa rơi càng lúc càng lớn, dần dần mà thượng hội ra từng, đạo từng đạo nước, mang theo đỏ thổ dòng nhìn qua dòng Bị đột nhiên nóng mưa gây nên điểm ở tại trung thượng, dọc theo hai má chảy xuống. Phản vật từng hàng huyết lệ, thân thể nàng ham ở nước bùn bên trong, trắng đoán quần áo đã tràn đầy bùn đất bụi trần, mái tóc mềm mại của nàng bị nước mưa cùng dòng máu dính vào nhau, rắn vào hai má cùng cổ, điều này làm cho nàng nhìn qua có chút điểm đạm đáng yêu. Cứ việc trung tình giết người vô số, máu lạnh vô tình, chết ở nàng thủ hạ không thiếu phụ nữ có thai trẻ con, nhưng lúc này bạo trong mưa héo tàn như đóa hoa nàng vẫn như cũ lộ ra như vậy một luồng số tương. Bởi vì dù sao trung tình cũng là một mỹ nữ, lời của mỹ nữ cho dù tâm như rắn rết, cũng sẽ cho người dễ dàng hơn mở ra một con đường. Một thanh màu bạc đại đao tha qua nước bùn, trên đất lưu lại một đạo ranh vũ sâu hắm. Dòng nước lập tức hội tụ tới khe rừng bên trong tạo thành một cái mới dòng suối nhỏ, vui vẻ phản phất hài động bình thường hướng về chỗ chúng nơi chảy tới. Một đôi màu đen dính đầy hồng nghe hùng đứng ở trung tình đỉnh đầu, Liễu Chi Phản ngựa đầu nhìn một chút bầu trời, hơi lim di mắt cảm thụ mưa xối xả đánh ở trên mặt cảm giác. 15 năm trước, một ngày kia cũng rơi xuống rất mưa lớn, mưa xối xả đánh rơi nhà ta trong bể nước hoa sen sáu. Trung tình giấy rủ ngẩng đầu lên, sự thù hận vô biên oán độc vô hạn trừng mắt Liễu Chi Phản, vô đạo, ta luôn luôn cùng ngươi không, không oán, ngươi tại sao hết lần này tới lần khác ra tay hại ta?" Ôn Chi Phản chân mày cau lại, Tú đầu nhìn trên mặt không có một chút hồng hào chú tình, hắn hừ hừ lạnh nở nụ cười, một cước đạp ở trung đình trên khuôn mặt, đối với ngươi loại nữ nhân này tới nói, giết cá biệt người quá bình thường, ngươi nhất định sẽ không nhớ tới bị ngươi giết chết những người kia tên. Trung đình gương mặt bị Liễu Chi Phản mạnh mẽ dẫm tiến vào nê bên trong, nước bùn chảy vào lỗ mũi của nàng miệng, nàng không tự chủ được sa ngặc lên, Liễu Chi Phản nhưng thật giống như rất thú vị dáng vẻ, ép mũi chân sắc nhọn mà âm lẫm nở nụ cười. Dưng tay năm họ Liễu, thủ đoạn hướng ta đến, ta ra Chi Phản quay đầu nhìn lại, Trung tâm một cái tay chống đỡ thân thể, thất khiếu chảy máu nhưng cũng còn sống sót, chính là toàn thân không mặc gì cả, bị nước bùn dính đầy thân thể, trên đất giấy rủ hướng về trung tình bỏ đến. Trung tâm năm trung tình gương mặt bị Liễu Chi phản dẫm tiến vào mê bên trong, chỉ có một con mắt có thể nhìn thấy trung tâm thê thảm dáng vẻ, nàng không khỏi chạy ra nước mắt, trung tâm mới vừa bỏ ra hai bước, liền thấy đại vũ bên trong một bóng người đi lên, bay về trung tâm phía sau lưng mạnh mẽ một cước. Người quỷ gào gì? Ta giẫm chết ngươi lại như giẫm chết một cái rõ ràng thư. Nghe lời này khí liền biết là Tư Đồ Nguyệt tiền tới bồ đắc một cước. Tuy rằng tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy một tiếng rõ ràng xương gãy vỡ âm thanh, răng rắc. Trung tâm nửa người trên toàn bộ về phía sau kêu lên, phản phất một cái bị đè lại phía sau lưng thịt heo sâu về phía sau gốn lượn thân thể. Hắn cắn chặt hàm răng, vẻ mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. Nhưng không để cho mình phát sinh một tiếng gào thét, trung tình cùng trung tâm hai mắt đối lập, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng đến. Tỷ tỷ năm trung tâm dù cho có mấy cân xương cứng, xem thấy mình sủng bái nhất tôn kính tỷ tỷ bị Chi phản như vậy nhục cũng không khỏi chảy ra phẫn hận cực nước mắt. Nhưng hắn mới vừa bỏ ra cách xa hai bước, Tư Đồ Nguyệt Tiễn có đuổi tới hai bước, lần này quay về trung tâm hai tay hai chân, nàng thật giống giống cái nấm như thế linh động mềm mại thân thể trên đất nhảy mấy lần, sau đó chuyển đến kèn kẹt ca bốn tiếng vang lên rộn rã. Trung tâm rốt cục không nhịn được kêu thảm lên, hai tay hai chân hắn bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn giẫm đến mắt tan. Tư Đồ Nguyệt Tiễn thập phần vui vẻ dáng vẻ trên mặt tràn chê nụ cười, một chút cũng không giác đến hành vi của chính mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Tư Đồ Nguyệt Thiền không phải một người tốt, lại càng không là một cái có tâm có tâm người tốt, kẻ thù gọi âm thanh càng lớn nàng liền càng hài lòng, liền như thế thì Nếu như không biết Liêu Chi Phản cùng Lang Dạ Phong trong lúc đó cừu hận người thấy cảnh này, e sợ ngay lập tức sẽ cho rằng đây là một đôi tà đạo cậu nam nữ ở dùng thủ đoạn hèn hạ giàn vật một đôi thiện lương vô tội nguy ngợi. Liêu Chi Phản bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, như ngươi vậy sẽ giẫm chết hắn. Sẽ không, sẽ không, ta chuyên môn tránh khỏi hắn muốn hại. Coi như đem hắn giẫm gần chết nơi nơi đó không phải cũng không có thiếu thánh dược chữa thương sao? Nhìn thấy đệ đệ bị như vậy giàn vật, trung tình cũng lại nhận không chịu được, trong mắt nàng chảy ra hai hàng huyết lệ, tê đạo, trung tâm trung tình mắt liếc nhìn Phản, ngươi dễ giết nhất ta. Không phải vậy, ta nhất định để ngươi gấp trăm lần trả lại, ngàn lần trả lại, ta sẽ để ngươi hối hận cả đời, ta muốn đoạt đi ngươi hết thảy quý trọng đồ vật, sát quang hết thảy ngươi quý trọng người giáo. Nghe thấy trung tình mượn rựa Liễu Chi phản chính là nhàn nhạt cười cợt, thao thiết đao giơ lên, đặt ở trung tình đỉnh đầu, hắn chỉ cần nhẹ nhàng rung lên, trung tình mỹ lệ đầu lâu sẽ bị chặt bỏ. Liêu Chi phản nắm thao thiết đao tay rất ổn, hạt mưa đánh vào lưỡi đao thượng phát sinh cực kỳ khinh mảnh âm thanh, chỉ có Liễu Chi phản mình có thể cảm giác được thao thiết đối với máu tươi vọng. Trung tình ánh mắt độc nhìn Liễu Chi phản, chờ đợi hắn đau, mà Liễu Chi phản đóng chặt khoé miệng, nhưng không có nóng lòng ra tay. Hắn nhẹ nhàng kéo dài bộ ngực mình của áo, lộ ra cái kia thật dài vết dao, lấy Liêu Chi phản tu vi và đan đạo trình độ, xóa trên người một khối vết tích lại đơn giản bất quá, nhưng này điều vết tích hắn vẫn giữ lại, này không chỉ là trên người vết tích, càng là trong lòng một đạo thương. Nhưng ngày hôm nay hắn cảm thấy vết sẹo này ngân có thể khép lại, liền hắn một cái tay khác ở vết sẹo thượng một vết, đạo kia vết tích lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc khép lại, chỉ ở trên lồng ngực lưu lại một đạo nhợt nhạt vết ấn, tư Đỗ Nguyệt Thiền ý ở bên cạnh hắn thì thích xoa xoa kia không gặp. Ta hỏi ta tiên liệu chí phản, trung tình, ngày hôm nay ta liền giết ngươi, vì là cha mẹ ta báo thù. Vì là cha mẹ ngươi bố báo thủ năm trung tình vốn đã tích mịch ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, lại nhìn ngược hắn khẩu nhợt nhạt mà trấn, trong nháy mắt một cái tâm tư nhanh như tia chớp ở trong lòng lượi qua, vốn là coi như nàng cả đời cũng sẽ không nhớ lại đến sự tình trong nháy mắt này, dĩ nhiên kỳ diệu lẫn nhau liên hệ lên. Liên trung tình tâm tư theo liễu chi phản cấp kia âm trầm lạnh lùng con mắt, trở lại 15 năm trước cái kia đầu thu sau giờ ngọ. Một ngày kia đồng dạng mưa rào mưa tầm tã, tiếng sấm cuốn cuốn, tuổi tử, ở một trận hàn quang sau hóa thành hai cỗ thi thể lạnh như băng. Lam Nang nhìn thấy cái kia còn nhỏ Hải Tử cặp kia lạnh lùng ánh mắt ta thì, nàng nghĩ tới rồi giống như mình tuổi lẽ đệ, đệ. liền nàng một niệm chi nhân, ở này một chiêu kiếm hạ để lại Hải Tử kia một cái mạng nhỏ bốn. Người họ Liêu bốn ngươi là bốn Liêu Hà thuần bốn, Hải Tử kia. Khiếp sợ cũng khó có thể tin ánh mắt xua tan trung tình trong mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ, nàng chỉ cảm thấy ở mảnh này mây đen sâu sâu xa thăm thẳm trời xanh, tựa hồ có một con bàn tay vô hình, ở bài bố vạn vật luân dân, nhân quả luân hồi. Liêu Chi lên miệng cười gần một tiếng, ngươi nhớ lại đến. Thật đẹp, như vậy ta chịu nổi cừu đến vậy còn có chút khoái ý. Trung Đình ha ha khàn giọng thấp nở nụ cười, nàng nuốt xuống trong miệng dòng máu, khàn khàn nói rằng, "Ta giết cha mẹ ngươi, hại ngươi cửa nát nhà tan, ngươi hiện tại đến giết ta thiên kinh địa nghĩa, nhưng khi năm ta cũng buông tha ngươi một cái mạng năm." Ồ, oh. Liêu Chi Phản nhún vai một cái, "Ta có thể không cầu ngươi buông tha ta nha." Nói chính là, Tư Đồ Nguyệt Tiền lên tiếng trả lời, "Liêu Chi Phản, chớ cùng nàng phí lời, làm thịt nàng chúng ta mau mau tìm một chỗ tránh mưa, ý phục của ta đều ướt ấm. Trung tình không để ý tới Tư đầu Nguyệt Tiền, Liêu Chi Phản chân đạp gò má của nàng đưa nàng nửa cái đầu đều tiến vào bên trong. Trung Tịnh dùng một con mắt nhìn Liêu Chi Phản, theo dõi hắn lạnh lùng hai con mắt. Ta biết Liêu Vô Đạo là cái lánh khớp vô tình, trừng mắt tất báo người, nhưng ta cũng biết Liêu Vô Đạo là cái người ân oán phân minh năm năm đó giết cha mẹ ngươi cùng dương phi đoạn vợ chồng chính là ta, đánh giết tổn lưu ta mặc ngươi xử trí, nhưng mấy người này cùng đệ đệ ta trung tâm không có bất cứ quan hệ gì, nếu như ngươi nhớ tới năm đó ta thả ngươi một mạng, để ngươi có báo thù cơ hội, như vậy hiện tại liền thả đệ đệ ta, ngươi xử trí ta như thế nào ta đều không có câu phản nào. Liêu Chi Phản tụng tụng lông mày, không thấy được Lang gia phong trung thánh nữ dĩ nhiên là cái bảo vệ đệ đệ chị gái tốt, ha ha ha bốn bất quá ngươi nói ngược lại cũng có lý, năm đó ngươi thật sự thả ta một mạng năm. Hắn nói còn chưa dứt lời tư đầu nguyệt tiền liền bất mãn nói, Liêu Chi Phản, ngươi sẽ không phải thật muốn thả tiểu tử này đi, lẽ nào ngươi muốn cho hắn biến thành thứ hai Liêu Chi Phản sau đó tìm ngươi báo thủ sao? Liêu Chi Phản trầm mặc một hồi, trong mắt lập loè phức tạp tâm tình, không ai biết trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn thu hồi đạp ở trung tình trên mặt chân nói với Chu Tình, "Ta Chi Phản chưa bao giờ nợ kẻ thù đồ vật, năm đó ngươi thật sự thả ta một mạng, ta ngày hôm nay cũng thả ngươi một mạng." Hắn thu hồi thao thiết, bất quá lần sau gặp mặt, ta phải giết ngươi. Hắn một cước đá vào trung tình trên bụng đưa nàng đá bay vài chục trượng, té rất ở trong nước bùn. Nhưng ta có thể không nợ đệ đệ ngươi cái gì? Nguyệt Tiễn, làm gì hắn? Trung tâm trận to hai mắt, hé miệng muốn hô hô cái gì, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt Tiễn một cước trực tiếp đạp ở trên mặt của hắn, đem mặt của hắn cốt trực tiếp giẫm nát tan, lạc vỡ một tiếng, trung tâm đầu biến thành một cái đánh hồ lô. Trung tình từ nước bùn bên trong ngẩng đầu lên, mắt nhìn đệ đệ đầu bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn nàng há miệng, phát sinh một tiếng không hề có một tiếng động hò hét, sau đó con mắt đảo một vòng mắt đi. Tư Đồ Nguyệt Tiền trên đất chợt dậy, Liêu Chi Phản, ngươi nợ Trung Tình nhân tình, nhưng ta có thể không nợ nàng, ta thế ngươi động thủ giết nàng." Nói chạy Trung Tình đi đến. Liêu Chi Phản muốn cản một thoáng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nàng nói cũng không sai, chỉ cần mình không giết nàng, vậy dĩ nhiên không tính chính mình mất lời. Tư Đồ Nguyệt Tiền đi tới Trung Tình trước mặt, vừa muốn hạ độc thủ, lúc này bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa trên vách núi chuyển đến một tiếng vang rộ như trùng Phật hiệu. A Di Đà Phật, hai vị tiểu thí chủ, dù cho nàng là tà phái, cũng là sinh động, có khổ có thống sinh mệnh, ngươi nhưng đã tàn sát nàng đệ đệ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây? Liêu Chi phản nghe được này tiếng niệm Phật trong mẩy, âm thanh vô cùng vang dội phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, thanh âm như lôi đỉnh giống như tuyên truyền giáp ngộ, chỉ có tu vi hùng hậu cao thủ mới có thể phát sinh âm thanh như thế. Tư Đồ Nguyệt Tiền ghét nhất người khác giả thần giả quỷ cố làm ra vẻ bí ẩn, nàng không chút nghĩ ngợi liền chửi ầm lên, từ đâu tới con lựa chọc, giả thần giả quỷ làm cho người ta chán ghét, cho bổn tiểu thư lăn ra đây. Nếu không muốn ta giết trung tình, vậy thì lại ngươi đầu chọc thay thế nàng để ta giẫm bạo. Ha, ha, ha năm Tư Đồ gia nhị tiểu thư quả nhiên tính tình như lửa, cùng anh Lan gia chủ khi còn trẻ ngược lại cũng tương tự, chính là Tư Đồ thị vì thiên hạ tu hành môn phái người đứng đầu. Nhị tiểu thư như vậy cùng liêu Chi Phản bực này, ta đạo cuồng đồ làm bạn, làm bực này cùng hung cực các việc, e sợ có bị vướng bởi anh Lan ra chủ bộ mặt đi. Tư Đạo Nguyệt Tiên nhíu nhíu mày, đơn nhiên chỉ tay một cái, liêu Chi Phản, cái núi kia." Nàng đưa tay ra, thì Liễu Chi Phản theo thiết cũng đã tế đi ra ngoài, màu bạc đại đao mang theo la sắt hắc hỏa thẳng đến một gốc cây bị đốt cháy khét cổ sau cây bổ tới, đem đại thụ chém cái nát tan, lộ ra mặt sau một người. Chương 332: Có thể phá chân môn hống. Phi ảnh ma tung trương 332: Có thể phá chân hống. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hài gian đổi mới. 21 12 312121207 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Đã bị la sát hát hỏa bừa bãi tản phá quá một lần cổ thụ bởi vì cây có tinh khí đều bị la sát lực lượng ăn mòn, thân cây từ lâu khô mục rỗng nát, liễu chi phản đao nhẹ nhàng va chạm liền đem cây cối già dạng làm một miệng, than hóa thân cây đổ nát khói đen tràn ngập, lộ ra mặt sau một người. Mưa xối xả bừa bãi tản phá qua sau bắt đầu dẹp loạn, bầu trời cuồn cuộn mây đen cũng dần dần yên tĩnh dung hạ xuống, dần dần tản ra mây đen trung gian lộ ra một góc bầu trời, sắp tới hoàng hôn. Vạn rực rỡ ánh mặt trời xuyên qua mây đen khoảng cách phóng hạ xuống, vạn sợi trùm sáng chiếu vào người kia trên đầu, lập lòe màu vàng vầng sáng, phản phất một viên tròn vo kim cầu. Liêu Chi phản nhìn kỹ lại nguyên lai không phải kim cầu phát sáng, mà là một viên tròn tròn mập mạp đầy phản xạ thị quang, xa xa nhìn tới dường như một viên kim cầu. Chỉ thấy phía sau cây đứng một người cao lớn mập mạp hòa thượng, thân cao tới chữ hai, cao lớn vạm vỡ nhìn qua chính là một viên quả cầu thịt hòa thượng tăng y, trên người sừng thâm, mập bụng lớn đàn lộ ra, trên bụng xăm lên chín mẫu hoa sen, rất là đẽ, thân dưới mặc dài rộng tăng khố, một đôi chân to giẫm trên đất ấn xuống hai cái dấu chân thật sâu. Hoa thượng tướng mạo rất hiền hòa, hai cái bạch mi buông xuống hai bên, hai to bườm kiên lỗ thai thượng còn mang theo hai cái kim hoàn, trong tay hắn nắm một chuỗi do từng viên một to bằng nắm tay mặc ngọc châu xuyên thành Phật châu, đứng trên mặt đất như một toàn núi thịt. Mới vừa nói người chính là cái này đại hòa thượng, hắn nhìn một chút xuyên ở trước người thao thế nào, không khỏi lắc đầu trả trả tiếng nói, Đao sinh tàn niệm, uống máu ăn linh, đao này bẩn tăng nhìn ra được là xuất hiện từ hô nhận vùng tay, có thể này cố ta lực cùng sắc khí, hô nhận Vương không ra, sợ là tiểu chủ ngươi từng lấy tự thân máu tự này, lại dùng đao này uống qua không ít người huyết hồn, mới có thể luyện ra như vậy yêu đao đi. Đại Hòa thượng tinh quang lấp lóe hai mắt nhìn Liêu Chi Phản hỏi. Liêu Chi Phản lạnh rên một tiếng, tay một chiêu thao thiết bay trở về trong tay, liên quan gì đến ngươi, ngươi là người nào? Tư Đồ Nguyệt Tiền hầm hầm đạo, bất kể hắn là cái gì người, ta ghét nhất dạ thần giả quỷ, Liêu Chi Phản, giết hắn uy ngươi thao thiết đạo. Đại Hòa thượng nghe thấy Tư Đồ Nguyệt Tiền không chỉ không sinh khí, trái lại cười ha ha một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập đạo, Tư Đồ Nghị tiểu thư, ngươi vốn là thành thương đế tiểu thư, xuất thân cao quý, thân thế tôn sủng, hà tất cùng Liêu Chi Phản bực này, ta đạo làm bạn, người này các, là dẫn đến giới tử khí vừa bãi tàn phá nhân gian kẻ cầm đầu. Ở cùng với hắn sớm muộn nhất định cùng với cùng đọa a tỳ địa ngục. Bần tăng xin khuyên tiểu thư khổ hại vô biên quay đầu lại là bờ, mau chóng trở về thành thương đế hướng về anh Lan ra chủ thịnh tội tuyệt vời, không nên can thiệp bần tăng đổ ma hộ pháp. Nại mập mạp hòa thượng tuy rằng ngữ khí ôn hòa, kỳ thực can giỡn đến cực điểm, căn bản không đem Liêu Chi Phản cùng Tư đầu Nguyệt Tiễn để ở trong mắt, há mồm yêu tà câm miệng của đỗ, lai giả bất tiện. Liêu Chi Phản sau khi nghe xong lạnh một tiếng, việc không đầu, ta cùng như thế nào mắc gì đến ngươi, ngươi nói muốn đổ ma pháp, muốn đổ cái gì mà. Đại hòa thượng khẽ mỉm cười. Rút ra cả rốt thô ngón tay chỉ vào Liễu Chi Phản, Bần tăng muốn đổ tự nhiên là tiểu thí chủ ngươi. Ô năm Liễu Chi Phản lộ ra cân nhắc nụ cười, cũng không có vội vã động thủ, ông thao thiết đã hỏi, ta nghe nói các ngươi Phật gia chú ý bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật, nếu như ta hiện tại cam nguyện quy y Phật môn, đại sư đồng ý thu ta làm đệ tử sao? Đại hòa thượng cười ha ha, lắc đầu nói, Bần tăng chỉ để ý đồ ma hộ pháp, mặc kệ phổ độ chúng sinh, huống hồ tiểu thí chủ đã nhập ma sâu nhất, sợ là vô pháp quay đầu lại, bất quá Phật gia giảng từ bi, nếu như tiểu chủ cam nguyện chém đầu không thêm phặc kháng bản tăng đúng là sẽ một môn cực lạc tiêu giao trưởng, bên trong này trưởng giả đệm trong cực lạc bên trong chết đi, quản nô no tiểu thí chủ chết ung dung thì ký. Liêu Chi phản ánh mắt bắt đầu âm trầm lại, lạnh lùng nói, ta còn tưởng là là nơi nào đến có đạo cao nhân, nguyên lai nhưng là một cái hung tăng. Đã như vậy, ta liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không đổ ma hộ pháp, ngày hôm nay xem chúng ta ai đồ ai. Liêu Chi phản trong tay thao thiết lấy ra, màu bạc đại đao ở pháp quyết thôi thúc hạ đột nhiên hóa thành một thanh nhận, thiếu hỏa đến đại hòa thượng bổ tới, đầu Bạch Linh cũng đồng thời lấy ra bảo, từ hai bên vây công đại hòa thượng. Đại hòa thượng thấy thế thở dài, Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, đường đường tư độ thị nhị tiểu thư, chúng phi không chịu quay đầu lại, muốn cùng này tà ma cùng rơi xuống địa ngục, thôi, bần tăng hôm nay sẽ đưa bọn ngươi vãng sinh đi thôi. Trên mặt hắn lộ ra thương xót vẻ, hai tay tạo thành chữ thập, chỉ thấy một tầng kim quang từ trên người hắn bốc ra, ánh sáng vạn trượng trực lộ ra mấy trăm trượng, trong phút chốc để mập hòa thượng đã biến thành một tòa màu vàng pho tượng giống như, dường như thần Phật pháp thân giống như dáng vẻ trang nghiêm. Hòa thượng trong tay Phật Châu ở kim quang bên trong bay lên phi đến đỉnh đầu, màu vàng Phật tôi thúc bên dưới xoay lấy Liêu Chi phản thảo tiết. Âm a một tiếng, màu vàng vật quang cùng màu đen la sát chi hỏa tụ hợp ở một chỗ, một kim một hắc dường như hai cái sông lớn giao hòa vào nhau. Liêu Chi Phản chỉ cảm thấy từ thao thiết trên dao truyền đến một luồng Phật gia đại lực, chư quán kinh mạch ba cùng, rung khắp bạch mạch chư huyết, đó là một loại dương cương chính khí, cùng Liêu Chi Phản âm sắt tạ tính tuyệt nhiên ngược lại, hai người một khi đụng chạm tới đồng bọn liền chiến đấu cùng nhau, phải đem đối phương đưa vào chỗ chết. Liêu Chi Phản không khỏi trong lòng giật mình, đại hòa thượng này không thấy được cản có tu vi như thế. Tiên hạ ngày nay có thể cùng mình la sát phần mạch kinh chân nguyên chính diện chống đỡ pháp quyết không tưởng thấy, đại hòa thượng này Phật lực lại không sợ la sát kính em sát ác độc phần mạch hủy cung lực lượng. Đại hòa thượng cùng Liễu Chi phản giao thủ một cái cũng trong lòng rất là kinh ngạc, nhìn lại lúc trước chính mình vẫn là đánh giá thấp này tà đạo ác đồ tu vi, này thân âm sát la sát kính coi là thật quỷ dị khó dò, trong thiên hạ cùng hắn đồng đại tu sĩ sợ là ít có hắn đối thủ, lấy thân phận của chính mình tự mình ra tay đối phó này thiếu niên, truyền sắp xuất hiện đi e sợ muốn nhạc cùng thế hệ chế nhạo. Vậy mà lúc này hai người giao chiến chính hàm, đại hòa thượng cũng không nghĩ ngợi nhiều được trong miệng hét lớn một tiếng đốt, một cái màu vàng pháp tấn từ trong miệng hắn hét ra, trong chớp mắt hóa thành một đạo đại như phong cốc phù văn pháp tấn, bàn chúng Liêu Chi phản thao thiết đao đem thao thiết đánh bay, Liêu Chi phản cũng bị này cố đại lực chấn động lùi lại mấy bước, ngực một trận khí huyết, khóe miệng tràn ra một tia máu đến. Đại hòa thượng tế lên Phật Châu đang muốn một lần đánh giết Liêu Chi phản, nhưng mà Tư Đồ Nguyệt Tiễn khôi la cự cùng Hạc Bạch Linh giao long tiến đã tới, hắn không thể không lui về phía sau hai đồng thời ứng đối Tư Đồ cũng không biết là cái gì vật liệu, lại cũng kiên cố cực kỳ cũng khôi la củ đối đầu mấy lần dĩ nhiên không bị thương chút nào, khi nào thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn tu vi không chút nào thấp hơn Liêu Chi Phản, trong lòng thầm than Tư Đồ thị con cháu quả nhiên không phải bình thường, hắn một hai bàn tay tán loạn bóp lấy Hạc Bạch Linh giao long tiến biến thành trắng đen song giao cái cổ, hét lớn một tiếng hai tay màu vàng, Phật lực phun lên, đem giao long bóp nát, Bạch Linh bị hắn đánh đuổi sau hòa thượng giở lại cho cũ, lần thứ hai hống ra Phật ra chân luôn, cũng đem Tư Đồ Nguyệt, tư đổ Nguyệt cùng Bạch Linh lui về phía sau đi tới Liêu Chi Phản bên người, ngươi thế nào? Tư Đồ Nguyệt thiền nghiêng đầu hỏi. Liêu Chi Phản lắc đầu một cái, không có chuyện gì chính là không nghĩ tới hòa thượng này, một thân thiên cương Phật lực tinh thuần như thế công chính, không biết người này là lai lịch ra sao. Tư Đồ Nguyệt Tiền nhíu môi, bằng chúng ta tu vi, ba người liên thủ, thắng hắn không khó. Chính là hắn Phật môn chân luôn gào thét thực làm cho người ta chán ghét, này chân luôn hung có thể kinh sợ hồn phách, đặc biệt là đối với ngươi loại này âm u tà sát tu sĩ hồn phách hữu hiệu nhất, nếu như không ý nghĩ phá vỡ hắn chân luôn, thắng hắn cũng không phải chuyện dễ. Lúc này Hạc Bạch Linh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, khỏe miệng lên, "Tiểu thư, chẳng lẽ đã quên thân phận của Bạch Linh lại, nàng cực kỳ thông minh, Lập tức biết Bạch Linh muốn nói chính là cái gì, thấp giọng hỏi, người yêu lực khôi phục lại từ trước đỉnh cao thời khắc." Bạch Linh gật cù, "Không chỉ có như vậy, ta yêu lực càng có tăng lên." Tư Đồ Nguyệt Tiền lộ ra nụ cười tà nhẫn, "Thật đẹp, hay dùng ngươi linh hạc thanh để âm phá vỡ hắn Phật môn chân môn hống, sau đó ta cùng liêu Chi phản một trước một sau đem hắn mập cái bụng xé ra, nhìn bên trong cất dấu ra sao lòng lang dạ sói." Ba người tập trung ý chí, lần thứ hai xông lên trước cùng đại hòa thượng bắt đầu đấu, hòa thượng thân thể trầm trọng nhưng bước chân nhưng mà mệt mỏi, động tác hết sức nhanh chóng, cùng Tư Đồ đấu cái không phân cao thấp, trong tay hắn nải chuỗi Phật châu bị hắn lên. Mấy chục viên Mặc Ngọc Châu phân tán ra, hóa thành từng viên một mặt trời nhỏ giống như lập lòe kim quang, trực kích Tư Đồ Nguyệt Tiễn chói yếu, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiễn chí tôn quyết cường đại cỡ nào, từng viên một hạt châu bị trong tay nàng trí tôn quyết chân nguyên toàn bộ đánh tan, Khôi La Cửu càng là chạy hỏa thượng bụng bự liền đâm tới, nàng nói được là làm được, nhất định phải đem hòa thượng cái bụng xé ra không thể. Tư Đồ Nguyệt Tiễn càng đánh càng hăng, hòa thượng vừa bắt đầu còn có thể chiếm thượng phong, nhưng mà hắn phát ra Tư Đồ đánh càng thuận lợi, khi thì pháp quyết khi thì yêu ngang, quanh hắn xoay quanh. Không ngừng tìm cơ hội từ xảo quyệt phương hướng đâm hướng về hòa thượng, mà tư đổ nguyệt thiển trí tôn quyết tầng thứ hai tu vi càng là khó chơi, một thức thức tinh diệu pháp quyết tầng tầng lớp lớp, nhất làm cho hòa thượng không hiểu chính. Là nàng thật giống có thể ngờ tới chính mình chiêu tiếp theo là cái gì, chính mình hết thể hướng đi đều bị nàng xem rõ rõ ràng ràng. Lẽ nào nàng biết lai lịch của ta? Sớm nghe nói thành thương đế ẩn dấu thiên hạ chư phái pháp quyết bí tịch, chẳng lẽ ta phái huyền công cũng bị này tư đồ thị tiểu thư biết đến rõ, rõ ràng ràng Hoa thượng không biết Tư Đẩu Nguyệt Tiền con mắt có thể nhìn thấy chân nguyên lưu động, chỉ cho rằng Tư Đẩu Nguyệt Tiền thông hiểu Thiên Hạ pháp quyết, này vừa sừng sốt bị Tư Đẩu Nguyệt Tiền nhìn thấy cơ hội, Khôi La Cửu vèo một tiếng đâm tới, đại hoa thượng bỗng nhiên về phía sau ngửa mặt lên, tuy rằng tránh thoát này một chiêu kiếm nhưng tăng ý lại bị mở ra cái lỗ hổng. Tư Đẩu Nguyệt Tiền cười lạnh một tiếng, "Sú Hoa thượng, ngày hôm nay đem ngươi cắt nát ngao dầu đố đèn." Hoa thượng giận dữ, Mặc Ngọc Châu tụ tập cùng nhau, làm thành một vòng bùng nổ ra mạnh mẽ màu vàng quang, yêu nữ nhận lấy cái chết. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy phía trận, trong lòng biết là Liêu Chi phản đi tới. Hắn bỗng nhiên xoay người một đôi quạt hương đổ bản tay lớn hướng về phía sau tầng tầng tác khu, yêu nghiệt nhận lấy cái chết, kim cương phục ma trượng. Chỉ thấy hòa thượng hai tay lộ ra hào quang màu vàng, dường như vàng lỏng tạm nên, mặt trên che kín từng cái từng cái Phật ra chân luôn phù văn, bản tay lớn chạy liếu chi phản đầu lâu liền bố tới, này nếu như bị hắn bắn chúng, coi như liếu chi phản là đồng đầu thiết cốt cũng phải bị đập thành mảnh vỡ. Liếu chi phản trong lòng âm thầm cười gần đại hòa thượng này ra tay hung ác so với tà đạo cũng không kém bao nhiêu, hắn không lùi mà tiến tới, theo thiết ném công trùng, hai tay chạy hòa thượng kim cương phục ma trượng chụp tới. Hòa thượng thấy thế cười ha ha một tiếng, Thẩm Nghị Tán này Kim Cương Phục Ma Trưởng coi như là giao lòng cũng phải đập thành mấy bữa, này ta đạo tà ma dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình dùng tay tới đón, ta liền đem hai cánh tay hắn kể cả đầu đồng bọn đập nát. Hai cánh tay hắn đau sức, một đôi tay đều đã biến thành màu vàng, thẳng đến Liêu Chi Phản nửa người trên ném tới, nhưng vào lúc này Liêu Chi Phản thân tới được hai tay đột nhiên một luồng hắc khí mã quá, trên cánh tay mọc ra một tầng hắc lân, gai xương từ trên cánh tay đâm ra. Hắn lòng bàn tay mọc ra từng cây từng cây sắc bén gai xương, nắm lấy hòa thượng bàn tay lớn chỉ nghe thổi phù một tiếng, từng chiếc gai xương đem bàn tay của hắn đâm Chi Phản hai tay không chỉ không gãy Trái lại nắm lấy hòa thượng quạt hương bổ bàn tay lớn dường như một đôi kìm sát, suýt nữa trực tiếp đem cánh tay của hắn cắt đứt, hòa thượng kinh hãi, không nghĩ ra chính mình kìm cương phục ma trưởng lại không chịu được như thế một đòn Tay của người 6. Liêu chi phản lệnh rên một tiếng, hai cánh tay hắn la sát lực lượng đem một đôi tay biến thành khổ ma giống như vậy, mặc dù hòa thượng này kìm cương phục ma trưởng cường hãn hơn nữa cũng phải bị bóc nát, trong mắt hắn một vệ tà dị hào quang loại lên, phi vân quyết chân nguyên màu tím lực cắn nuốt phát động, đem Cảm giác Liêu Chi Phản cặp kia tay thật giống hai cái vòng xoáy giống như đem tu vi của chính mình hút đi, hắn thầm mắng này tiểu ma đầu tốt thăm độc tu vi, bực này nuốt chửng người khác chân nguyên năng lực ngay cả mình đều chống đối không được, hắn muốn dễ rủa đem tay của chính mình thu hồi, nhưng cũng khó có thể chống đối Liêu Chi Phản mạnh mẽ hấp về lực lượng, cùng lúc đó thao thiết đao đã từ mình đấu. Hướng phía dưới bộ tới, phía sau Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cùng Hạc Bạch Linh cũng đồng thời công hướng về hòa Thượng phía sau. Hòa Thượng thấy mình nếu như không nữa thoát thân e sợ muốn cắm ở này ba cái chưa rứt sữa tiểu bối hắn nhấc lên một cái chân nguyên, trong miệng rống to, "Hừm!" Một tiếng chân muốn đánh vang ra Liêu Chi Phản. Lúc này chỉ nghe phía sau một tiếng thanh lệ, Diễu Dát Ma rất có lực xuyên thấu hất vang chuyển đến, thiếu một chút đem hòa thượng lỗ thai đâm thủng, chính mình Phật ra chân luôn hướng lại bị nảy thành âm nhạc lệ phá. Hắn hô to không ổn, khỏe mắt dư quang nhìn thấy phía sau vẫn khổng lồ Bạch Hạc xoay quanh bước lên, liền biết là còn kia Hạc yêu hóa nguyên hình, Bạch Linh linh hạc thanh để âm đối với âm thanh loại pháp môn có tác dụng khắc chế, hòa thượng trong lòng biết tiếp tục nữa chính mình mạng già rồi. Chính đang nóng nảy thời gian, đột nhiên từ bầu trời bay tới một lam một tử hai thanh trường kiếm, quần quần kiếm khí chém phá đám mây xuyên thấu thanh minh, thẳng đến Chi phản ma tới. Ác tu đến cần dỡ. Xem ta chém người. Liêu Chi phản ngầm đầu nhìn lên, không xa chân trời bay tới mấy đạo nhân ảnh, hắn cẩn thận nhìn lên, nhận ra trước tiên này cô nam tử mà cao trắng, sắc mặt không khỏi âm tối lại. Chương 333, Nguyệt Tiền chi phản đấu của anh, thượng. Phi ảnh ma tung chương 333, Nguyễn Tiền chi phản đấu của anh, thượng. Tiểu thuyết, Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Lam tử song kiếm nhanh như tia chớp đi tới gần, cùng thao thiết đao trước mặt tư từ kiếm diện bùng nổ ra một mạnh mẽ kiếm khí. Đem thao thiết trên đao tiêu đốt hừng hực hát sát hỏa diệm đánh tàn, khắc một thanh bạo trưởng kiếm màu xanh lam chết từ một bên mạnh mẽ đóng ở thao thiết đao xuống giao thượng, hai thanh trưởng kiếm hào quang rạng rỡ, rất là bất phàm, nhìn lại cũng không phải vật phạm. Thao thiết đao phảng vất một cái viễn cổ yêu thú, mang theo hừng hực tà sát dữ tợn hắc hỏa, làm tự song kiếm đúng như một đôi loan phượng chim hổ tướng, săn bắn hung cuồng tự đại thao thiết đao. Ba cái bảo nhận vừa đối mặt liền lẫn nhau đánh ra hơn trăm chiêu, địa quang đốn lửa chỉ nghe một tiếng, thao thiết tả bay ra ngoài, cùng lúc đó có một tòa màu tím mập đỉnh, phát ra tiếng ầm ầm hưởng từ bầu trời ép ma đến, thẳng đến Hạc Bạch Linh đem tới. Từ đỉnh thượng hào quang từng trận, một vòng màu tím vầng sáng vòng quanh ngọc đỉnh phảng phất vãn hà tráo ở phía trên, từ đỉnh chỗ đi qua từng đạo từng đạo màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ đùng đoảng không ngừng, ở vốn là vết thương trên mặt đất lưu cái kế tiếp cái nổ tung hồ sâu. Bạch Linh Linh hạ cú con mắt màu xanh lục nhìn thấy màu tím ngọc đỉnh kèm hai bên lôi đỉnh mà đến, nàng không dám nhìn thẳng đối lập, xòe hai cánh cao cao vút lên, một tiếng thanh đệ, chấn động hai cánh lui về phía sau mở ra mấy chục trượng, một chân đứng ở trên một khối thạch. Đại Hoa thượng thấy mình thiết nhất làm khó dễ đã mở ra, hắn không lo được hỏi nhiều. Trước mắt nếu như không đánh văng ra liếu chi phản phi vân quyết tử sát lực cắn ướt, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm bị động. Trên mặt hắn hai cái bạch mi đột nhiên vung lên, không gió mà bay, đại hòa thượng mập mạp mặt trắng thượng nổi lên một vệt màu và nóng, phản phất dùng kim nước lăn một lần, mấy trăm cân mập đại thân thể lại phồng lớn ba vòng. Ta đạo tiểu bối, xem bần tăng kim cương Phật đạt thể. Hắn đại thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, mở. Hòa thượng hai tay dâng lên một luồng sức mạnh khổng lồ. Đồng thời trên người một tầng trói mắt hào quang màu vàng bắn mạnh ra, Liễu Chi Phản chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh trước mặt đánh tới, hắn bị này nguồn sức mạnh chấn động lùi lại mấy bước, cầm lấy hòa thượng bàn tay hắc ma thủ từ hắn quạt hương bột như trên bàn tay kéo xuống hai khối thì đến. Đại hoa thượng đau đến Thái Dương thấy hãn, bất quá tốt đang ngăn trở Liễu Chi Phản hấp vệ hắn chân nguyên cùng hết dịch, hắn kéo xuống tăng y một góc qua loa bao lấy trên tay máu tươi mạn rũ vết thương, lui về phía sau mười mấy bước, Ninh Mi trừng mắt nhìn Liêu Chi Phản, đạo cùng đổ, tốt thâm độc pháp quyết. Liêu chi Phản hơi vung tay đem vết máu trên tay bỏ qua, trên mặt lộ ra tà dị cười ta là tà đạo Dùng tự nhiên là tà đạo thâm độc pháp quyết, ngươi không phải muốn đổ ma hộ pháp sao? Ma liền ở ngay đây, đến đổ ta nha." Đại hòa thượng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chính mình trước lại nói càng rỡ, nhưng một phen giao thủ không chỉ không có giết liêu Chi phản trái lại suýt nữa bị ba người bọn họ liên thủ giết, hắn chỉ tức giận thấp giọng rên lên, nhưng không nói chuyện phản bác. Lúc này tới rồi cứu đại hòa thượng những người kia bên trong chuyển đến một tiếng xem thường cười to, Liễu Chi phản tiểu nhi Hưu nói mạnh miệng, dựa vào âm lưu quỷ kế thắng người khác có gì tài ba, để ta nam cùng Vũ đến gặp gỡ ngươi. Người đến rơi trên mặt đất, khinh thường nhìn Liễu Chi phản, "Tiểu tử, ngươi còn nhớ ta sao?" Liêu Chi Phản cười lạnh một tiếng, Linh Tu Hải phái Nam Cung Vũ, ta làm sao sẽ đã quên ngươi, năm đó ở thành Thương Đế ngươi bị ta cùng Nguyệt Tiễn trọng thương mà chạy, đã nhiều năm như vậy, không biết thương xong chưa. Nam Cung Vũ trên mặt lộ ra một vẻ thống hận vẻ, hừ hừ hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, Liêu Chi Phản, ta thực sự là không nghĩ tới nha, năm đó ta liền nhìn ra ngươi là một cái nham hiểm ác độc tiểu tặc, quả nhiên đã nhiều năm như vậy ngươi thành một cái ta đã áp đổ, vì là thiên địa bất dung. Liêu Chi Phản híp mắt lạnh lùng nói, ngươi nói ta giết người hại mệnh, ta xác thực giết qua không ít người, nhưng nói một chút ta giết qua cái nào chính nhân có tử? Ta giết qua cái nào vô tội người, ta giết chết đều là đáng chết người đáng chết. Nam Cung Vũ há miệng, ngón tay Liêu Chi Phản lại không tử, lúc này bên cạnh hắn sử dụng màu tím tiên kiếm nam tử mà cao trắng cười lạnh một tiếng, "Liêu Chi Phản, người ở Tử Thủy bên dưới thả ra đế thích tán, lại khiến minh giới tử khí xâm nhập rừng gian, làm hại như thế, không biết bao nhiêu thế gian người bị tử khí ăn mòn trở thành xác chết di động, cái này chẳng lẽ không phải người giết vô tội người?" Liêu Chi Phản quay đầu nhìn lại, này vóc người mặt trắng anh tuấn, mặt mày anh lãng, eo ngọc khí vu hắn cười hắc "Hóa ra là ngươi, Cổ Sương Lẫm?" Người đến tổng cộng hơn 10 cái, Liêu Chi Phản hầu như đều từng thấy, hơn nữa cũng đều là tu chân giới thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ thanh niên. Ngoại trừ Linh Tu Hải phái nam cùng Vũ ở ngoài, sử dụng từ Lam Song kiếm kiếm đạo cao thủ phân biệt là Thanh Vân kiếm phái Cổ Sương Lẫm cổ lam nguyệt, Mội, cổ lam nguyệt đứng sau lưng cổ sương lẫm, ngón tay màu xanh lam bảo kiếm, nhướng mày mặt lạnh, sắc cơ thân trầm mà nhìn Liêu Chi Phản, tỏ rõ vẻ xem thường. Mấy người khác, một người đỉnh đầu trôi nổi màu tím lấp ngọc, ngọc trên đỉnh trận, từ điện Vọng, cũng vô cùng anh tuấn, trắng, đầu đội công, nhìn qua đặc biệt nho tuấn dượn nhưng lại thành thương đế tư độ thị ngoại thích, Đan Khiết Tông con gái của tông chủ Vũ Hiên Thành. Một người thân mang một thân màu xanh công tử bảo, đầu chắp văn sĩ cân, con lấy một cái giá sách, trong tay nắm một nhánh huyền ngọc phán quan bút, vẻ mặt tối tăm, mắt tâm giác, bạc môi, trên mặt mang theo âm nhu cờ gằn, người này Liêu Chi Phản cũng đã gặp mấy lần, lần thứ nhất nhìn thấy hắn vẫn là ở mười mấy năm trước, ở thương lộ trong núi hắn bị tứ đồ mộ ảnh lấy chí tôn quyết kích thương bỏ chạy, người này là Nam Tông một trong phủ đại đệ tử Hòa Sư. Một người trên người mặc đạo bào màu xanh, đầu vãn tâm phát có ở sau lưng một cái màu tương hổ lâu lớn, sắc mặt tinh mịn tướng mạo hậu gì. Thân hình cao lớn, nhưng là đàn khuyết tông đại đệ tử, được khen là thiên hạ ngày nay đang đạo thiên phú cao nhất người, đàn khuyết tông tông mạnh. Còn có một cái nhìn qua 20 tuổi nữ tử, trên người mặc không có tay háo da bó người, thân giới mặc một cái quần cụt, màu da cổ đồng, cơ thịt rắn chắc cường trắng, vóc người kiện Mỹ, hai cái mảnh mi loan loan, ánh mắt lại hết sức công chính, tóc dài sơ thành đôi ngựa bung ở phía sau, cũng không có mang theo pháp bảo, chính là bảy đại phái chi hài sơn phái đại sư tỉ trung ly diễm. Mấy người khác liêu chi phản Ngoài ra có khác hai nam tử liễu chi phản nhưng là không cần biết, một cái ăn mặc một thân màu vàng vân long trường bào, điêu cửu cầm tú, đầu đội anh hùng cầu, chân đạp tung vân lũ, bên hông chắc bạch ngọc đại lưng, có ở sau lưng một cây màu vàng đại kỳ, mặt trên là một cái dương nhanh múa vút phi long, người này tướng mạo thô lỗ, hắc tỷ như kim thép, lông mày rậm mắt to, khoát miệng long núi, tỏ rõ vẻ kiêu căng khó thuần vẻ. Một cái khác nam tử vóc người to lớn cao to, tương tự một thân kim y, không trải qua mặt thiếu nhưng là một cái đại long, quái dị nhất chính là người này trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu vàng óng, đem hắn hơn nửa khuôn mặt đều che lại, chỉ lộ miệng cùng con mắt. Liêu Chi Phản tuy rằng không nhận ra hai người này, bất quá bọn hắn trang phục cũng đã nói rõ lai lịch của bọn họ. Cái kia cóm lấy màu vàng đại kỳ chắc hẳn là Chi Bắc Hoàng triều thành viên hơn thất, Chi Bắc Hoàng triều hoàng thất giống như là Chi Bắc cùng, chỉ có Bắc Quốc hoàng thất mới có tư cách ăn mặc lâm bảo, mà một cái khác Kim Y nam tử cao lớn, hắn trang phục Liêu Chi Phản không thể quen thuộc hơn được, thành thương đế tư đồ thị đặc biệt đồ lòng, người này là tư đồ thị người nào? Đó, Liêu Chi Phản đánh giá mọi người đồng thời, mọi người cũng ở nhìn hắn cùng tư đồ ba người, Vũ Hiên Thanh nhiên trong mắt lộ ra một vẻ giật mình vẻ. Nhìn một chút hắn trên bụng xăm lên chín đoá hoa sen, càng ngày càng xác nhận chính mình không có nhận sai, hắn chắp tay kính cần nói, vị đại sư này phụ chẳng lẽ là hải ngoại ba tiên đạo thế ngoại ba tiên một trong, được xưng Phật nằm di là cựu liên đại sư. Đại hòa thượng nắm Phật châu ha ha cười cận, chính là tiểu tăng, nhờ có chư vị lúc trước ra tay, bằng không tiểu tăng có thể phải ở chỗ này bị thế nhào ha ha ha. Hắn tuy rằng đánh bại giải quyết xong không một chút thật không tiện Võ đạo phái võ đạo tiểu mội nghe xong đi môi. Đối với bên cạnh đại sư huynh Tào Thiên Khải thấp giọng nói, đại hòa thượng này có thể thật không biết xấu hổ, cao tuổi rồi lại còn tự xưng tiểu tăng, rõ ràng đánh bại nhưng thật giống như thắng như thế bốn. Tào Thiên Khải mạnh mẽ chừng nàng một chút, không nên nói vậy. Hắn nhìn một chút hòa thượng kia, không biết hắn là không nghe thấy vẫn là làm bộ không nghe thấy, ngược lại không chú ý tới Trần Tư cẩn nhỏ giọng trầm thì. Nghe thấy hòa thượng thừa nhận, tất cả mọi người lộ ra vẻ cung kính, tán loạn lấy van muối chào, "Cựu Liên hòa thượng, cười ha ha, chư vị không nên đa lễ, các ngươi đều là tu chân giới trẻ tuổi người tài ba." Tiểu tăng ở Hải Ngoại Ba Tiên đảo đã sớm nghe nói thiên hạ ngày nay tuổi trẻ tuấn kiệt vô số, trong đó càng lấy năm tông 7 đại phái, Ba cung 12 phong đệ tử là nhất, hôm nay gặp mặt chư vị, quả nhiên đều là dòng phượng trong loài người, hậu sinh khả úy nha. Vũ Hiên thanh khẽ mỉm cười, tiền bối quá khen, không biết tiền bối như thế nào cùng này, Liêu Chi phản nổi lên xung đột. Cựu Liên xoay người nhìn Liêu Chi phản, thở dài một tiếng, Vân tăng cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này, nhưng nhìn thấy người này cùng Tư Đồ thị nhị tiểu thư Tàn Sát Lang gia phong đệ tử, Lang gia phong tuy rằng cũng là phái, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, ta thấy hai người bọn họ thủ đoạn nhẫn liền đi ra ngăn cản, nhưng không nghĩ tới này, Liêu Tĩnh Thiếu niên một thân tà công tuyệt vời. Suýt nữa chết nơi này bốn xấu hổ xấu hổ 4. Liêu Chi phản hư lạnh một thân, căn bản không muốn cùng hắn tranh luận, chính là ôm thao thiết đao mắt lạnh nhìn bọn họ. Nam Cung Vũ khẽ cười một tiếng, này Liêu Chi phản là tà phái U Minh tiểu ma đầu, thủ đoạn ác độc quỷ dị, chắc hẳn tiền bối là khinh địch, mới bị hắn ám hại thành công, bất quá hôm nay chúng ta quay lại, liền không tới phiên tiểu tặc này càng cũng ở một bên nói rằng, không sai, không dối gạt tiền bối, chúng ta vốn là, là đi ra ngoài tìm trả La Sắt Phong ma đầu tư đồ ảnh, lúc trước nhìn thấy nơi này tà khí trùng thiên, Sao ảo đụm, còn tưởng rằng là Tư Đồ mộ ảnh quay lại, nhưng không nghĩ tới là Liêu Chi Phản, tuy rằng không tìm được Tư Đồ mộ ảnh cái này đại ma đầu, nhưng tìm tới Liêu Chi Phản cái này tiểu ma đầu, cũng coi như thu điểm lợi tức. Cổ Xương Lâm Tử lúc tới chỗ này một đôi mắt liền không từ trên người Tư Đồ Nguyệt Tiễn rời đi chỗ khác, hắn vẫn hận đạo, Liêu Chi Phản này tiểu ác tặc không chỉ là người lòng dạ độc ác, càng là dùng lời chốt lưỡi đầu môi mê hoặc Nguyệt Tiễn sư muội, hôm nay ta định muốn giết hắn giải cứu Nguyệt Tiễn trong thủy hỏa. Hắn nói còn chưa dứt lời Tư Đồ Nguyệt trong nháy mắt thụ lên, tiến lên hai bước tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, Ta còn tưởng là người nào ở đây tối lắm, không nghĩ tới là Thanh Vân kiếm phái rắc rưởi, Cổ Sương Lâm, ngươi người này ra mặt nên dày bao nhiêu, ai là ngươi Nguyệt Tiễn sư muội, không biết xấu hổ." Nàng lộ ra nụ cười khinh thường, nói thật cho ngươi biết, ta đã cùng Liêu Chi phản kết làm vợ chồng, ngươi ít làm giữa ban ngày mộng, chỉ bằng ngươi lời nói này, ngày hôm nay ta nhất định đem ngươi chém." Cổ Sương lắm lời của hắn đều không nghe thấy, chỉ nghe Từ Đầu Nguyệt Tiễn nói kết làm vợ chồng bốn chữ, hắn trận to hai mắt lui về phía sau mấy bước, âm thanh run rẩy, "Ngươi bà ngươi nói cái gì? Cái gì kết làm vợ chồng bốn hắn bỗng nhiên tỉnh đột nhiên sắc mặt đỏ lên, "Các ngươi, lẽ nào các ngươi đã nam?" Ca Bốn cổ Lam Nguyệt kéo lại hắn, chính sự quan trọng. Cổ Xương lâm khỏe mắt dư quang xem thấy mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, hắn nha cắn đến chít chít lưỡi, nắm ngọc tím tiên kiếm tay run rẩy, kiếm chỉ Liễu Chi Phản, Liễu Chi Phản, ta phải giết ngươi. Vũ Hiên Thanh lúc này nói rằng, nhị tiểu thương, từ khi ngươi rời đi thành Thương Đế, gia chủ đại nhân vô cùng lo lắng ngươi, Vũ thị mọi mọi cũng vô cùng tưởng nhớ ngươi, ngươi vẫn là theo ta về thành Thương Đế đi, ngươi hay là còn không biết, tư đồ mộ ảnh đồ diện sạch Lăng hồi sơn Triệu thị môn, nam nữ già trẻ đều bị giết, từ trạng thảm, gia chủ đại nhân giận dữ, mệnh ta tìm kiếm tư đồ mộ ảnh tích. Bọn họ cũng là muốn tìm tư đồ mộ ảnh phân cao thấp, ngươi tùy rằng cùng Liễu Chi. Phản đi rất gần, nhưng ngươi cũng không phải là lá sát phong lời, hơn nữa ra chủ đại nhân nghệ tình mẹ con các ngươi tình thâm, cũng sẽ không thế nào chừng phạt ngươi. Ngươi hà tất cùng này, Liễu Chi phản cùng hướng đi đường không về. Tư đồ Nguyệt Tiền lạnh rên một tiếng, ta nhổ vào, Vũ Hiên Thanh, ngươi toán, cái nào dễ hành, ngươi ở buồn tiểu thư trước mặt trăng cái gì đại biệt toán, tâm tư của ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngươi không được sao, là yêu thích tỷ tỷ ta sao? Nói cho ngươi coi như tỷ tỷ đã đáp ứng ngươi, ta cũng mười cái không đáp ứng, ngươi loại này nữ quân tử tốt nhất đi chết, hừ, hừ. Hiện tại ngươi lại vẫn quản tới trên đầu ta bốn. Lúc này đứng sau lưng Vũ Yên Thanh vẫn không lên tiếng, cái kia mang theo mặt nạ vàng người đứng dậy, tiếng nói của hắn khàn giọng phảng phất ra châu, khi nói chuyện thật rỗng miêu chảo thiết bản, ẩm bị khó nghe. Tiếng nói của hắn tràn ngập hắn hận phẫn nộ, sự thù hận vô cùng đạo, Tư Đồ Nguyệt Tiền, Vũ Yên Thanh không quản được ngươi, ngươi cảm thấy ta quản hay không tới. Tư Đồ Nguyệt Tiền vừa nghe âm thanh này, đầu tiên là biến sắc mặt, sau đó lộ ra trêu tức nụ cười đến, ngươi là Tư Đồ Nha, ta nhớ tới ta chém đứt ngươi nửa cái đầu, ngươi còn chưa có chết. Người kia bị Tư Đồ Nguyệt Tiền Không có giết ngươi này tiểu tiện nhân, ta làm sao có thể chết? Hừ, ngày hôm nay coi như Vũ Hiên Thanh buông tha ngươi, ta cũng phải giết ngươi báo thù. Các ngươi một cái đều chạy không được. Hừ hừ, gia châu thổi trời cao, lần trước ta chỉ chém được ngươi nửa cái đầu, ngày hôm nay ta đưa ngươi nửa kia cũng chém đứt quần đi. Nói đến, này long trở về núi Triệu thị, không phải là ngươi lão già kia lão nương nhà mẹ đẻ, ha ha, tư đồ mộ ảnh giết đến tốt buồn. Ngươi bốn ta giết ngươi năm tư đồ Vũ Huy lên một sau hắn Vũ lại hắn, nhìn tư đồ tiểu thư, muốn cùng Liêu Chi phản đứng ở một bên. Tư đồ Nguyệt Tiên nhún nhún bay, đứng ở Liễu Chi phản bên người nói với mọi người đạo: "Gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ động hắn, mà khác, các ngươi từng cái từng cái nhìn lại là đều muốn đối địch với chúng ta. Nếu là như vậy, ta Tư đồ Nguyệt Tiên nhưng là thủ dai, tương lai khi chúng ta trả thù tới các ngươi trên đầu, cũng đừng nói ta lòng dạ độc ác." Tư đồ Vũ Uy cười lạnh một tiếng: "Không sai, hôm nay các ngươi chấp cánh khó thoát, nhìn lại là không có cơ hội hướng về chúng ta báo thù năm." Lúc này phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng lanh tiêu gạo: "Chẩm đã, Tư đồ Vũ Uy, có thể đừng đại biểu ta." Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng là võ đạo phái Trần Tư Cận. Chương 334, Nguyệt Tiền Chi phản đấu quân anh, trùng. Phi ảnh ma tung chương 334, Nguyệt Tiền Chi phản đấu quân anh, trùng. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Vẫn đang làm yên tĩnh thiếu nữ xinh đẹp võ đạo tiểu mỗi lúc này đột nhiên nói chuyện, đồng thời đầu mâu nhắm thẳng vào tư đồ thị cao thủ trẻ tuổi tư đồ Vũ Huy, nàng ngang đi lên trước hai bước, ta trước đó cùng các nói cẩn thận nhà ta cũng sẽ không giúp đỡ các người đánh Liêu Chi Phản cùng Tư Độ người tiền. Các người muốn làm sao làm làm sao làm, ta quản không được, nhưng ta cùng đại sư mình sẽ không đúng tay, mà lại nói bất định ta còn có thể giúp giúp bọn họ. Mọi người vừa nghe Trần Tư Cẩn nói như vậy, đều không khỏi sắc mặt kéo xuống, càng nhiều chính là không hiểu, Chung Ly Diễm luôn luôn cùng võ đạo phái quan hệ thân thiết, càng là đem Trần Tư Cẩn làm thành muội muội đối xử giống nhau, lúc này liền nàng cũng không khỏi to mày, Tư Cẩn, người lời này nói chính là có thật không? Trần Tư Cẩn nở nụ cười trên mặt có hai cái lúm đồng tiền, đó là tự nhiên, chúng ta khi nào đã nói không đáng tin. Tại sao Ngươi không cũng rất đáng ghét tà phái tu sĩ sao? Trần Tư Cẩn nhìn một chút Liêu Chi Phản, lại nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Tiên, "Trung Li tỷ tỷ, ngươi làm sao bệnh hay quên lớn như vậy? Ta có thể nợ Liêu Chi Phản cùng Tư Đồ Nghị tiểu thư ân tình đây, lúc trước muốn không phải hai người bọn họ người ở Tử Thủy bên giới tìm tới Võ Đạo Hai Thánh lưu lại bị muốn, lại lại công vô tư thác ngươi đem này bạn bí muốn đưa về Võ Đạo phái, hiện tại chúng ta vẫn bị giới tu hành xem thường xa suốt môn phái, có thể nói Võ Đạo trong phái hưng là bãi hiện tại muốn gây sự họ, ta Tư Cẩn luôn luôn phải đền, há có thể khoanh tay đứng nhìn?" Nam Cung Vũ cau mày nhìn về phía Tào Thiên Khải, "Tào huynh đệ, sư muội của ngươi càng nói ra bực ngôn, ngươi chẳng lẽ không hơn nữa quản dáng sao? Cùng ta đạo làm bạn, nhưng là phải bị chính đạo phỉ nhổ, thậm chí vây công nha." Tào Thiên Khải chính là khẽ cười cười, "Tiểu muội nói tới không kém, chúng ta võ đạo phái xác thực nợ hai người này ân tình, ân đền oán trả cũng không võ đạo phải gây nên, nhưng ngươi nói nhưng cũng có mấy phần đạo lý, vì lẽ đó chuyện hôm nay, chúng ta hai huynh muội tuyệt không nhúng tay vào, hai bên không giúp bên nào, còn chúng ta nợ ân tình, ngày khác thay cái trường hợp tự nhiên bao đáp." Hắn trùng liễu chi phản cùng Tư Đầu Nguyệt Tiễn chắp chắp tay, lôi kéo tỏ rõ vẻ bất mãn Trần Tư cẩn lui về phía sau vài bước. Nam Cung Vũ sắc mặt hết sức khó coi, tay ở trong tay nào nắm lại nắm, môi nhấp một thoáng lại không dám ra tay, bây giờ Võ Đạo phái đã không phải năm đó cái kia sa sút Võ Đạo phái, Tào Thiên Khải làm người nội liễm biết điều, nhưng một thân tu vi tuyệt đối không thấp, đặc biệt là Võ Đạo phái được mấy ngàn năm trước Võ Đạo hai thánh lưu lại bí môn sau, thực lực nhảy lên một cái, tuy rằng Nam Cung Vũ thủ, hắn đã thấy quá Tào Những người khác tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không ai muốn cùng võ đạo phái hai người kia động thủ. Vũ Hiên thanh thở dài, người có chí riêng, nếu hai vị muốn sống chết mặc bay, mời lùi ở một bên. Tao Thiên Khải cười cợt, hướng mọi người liền ổn quyền, lại nhìn một chút Liêu Chí Phản, sau đó cùng Trần Tư Cẩn đồng bọn lui về phía sau gần trăm trượng quan chiến. Thấy lại không người ngăn cản, từ lâu giận không nhịn nổi tư đồ Vũ Huy quát to một tiếng, màu máu đại đao giơ lên trước mặt nhắm phía Tư Đồ Nguyệt Tiễn, tiểu tiện nhân, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hắn cùng Tư Đồ nhưng là hận thiền, từ khi Vũ bị Tư nửa cái đầu sau, Hắn tuy rằng dựa vào tu vi mạnh mẽ cùng thành thương đế cao siêu ý đạo còn sống, nhưng ở thành thương đế địa vị nhưng xuống dốc không phanh, những hạ nhân kia tuy rằng không dám nói gì, nhưng tư đồ thị cùng tộc khinh thường cười nhạo nhưng là không ít, đặc biệt là tư đồ Thần Kiến, cười nhạo hắn mơ ước sắc đẹp không thành ngược lại bị người chém đứt lưỡi bên mặt, vì che giấu trụ chính mình xấu xí quẻ dị khuôn mặt, hắn thậm chí sai người chế tạo một tấm mặt nạ vàng chặn lại rồi gương mặt. Không chỉ có như vậy, gia chủ tư đồ Anh Lan tuy rằng ở bề ngoài đối với hắn mọi hộ, kỳ thực trong lòng nàng cũng đối với tư đồ Vũ Uy vạn phần xem thường cùng bất mãn. Dù sao Tư Đồ Nguyệt Tiễn coi như phạm vào to lớn hơn nữa sai cũng là nàng thân nữa nhi, mà hết thảy này đều là bái Tư Đồ Nguyệt Tiễn ban tặng. Mấy năm qua vừa đến Tư Đổ Vũ Huy giống như bị điên bế quan tu luyện trí tôn quyết, năm đó Tư Đồ Nguyệt Tiễn này một chiêu kiếm không chỉ đem hắn trọng thương, càng làm cho hắn thấy được mình và Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lúc đó thực lực chênh lệch, hắn bởi vì điên cùng hận Tư Đồ Nguyệt Tiễn, vì lẽ đó càng không muốn lại một lần nữa bị nàng khôi la kiểu đánh bại. Thấy Tư Đổ Vũ Huy thế tới hung hăng, Tư Đồ Nguyệt Thiền nhưng vẫn không có bất kỳ căng thẳng. Nàng chính là nhẹ nhàng lấy xuống con mắt thượng che lại miếng vải đen, mở một đôi sâu thẳm huyền dị con mắt, con ngươi của nàng càng thu càng mạnh, cuối cùng biến thành hai cái dây nhỏ giống như vậy, trước mắt nhìn lại quả thực chính là một cái thần bí yêu thú yêu đồng. Tư Đồ Nguyệt Tiên liếc nhìn qua liền thấy rõ Tư Đồ Vũ Vi lúc này tu vi, nàng thoáng kinh ngạc nói rằng: "Tu, Tư Đồ Vũ Vi, ngươi chí tôn quyết tới tầng thứ hai vô lượng thiên cảnh giới, ngươi loại này không đầu góc rác rưởi cũng có thể đi vào tầng thứ hai cảnh giới, làm ra không sai, ngươi phế vật kia cha mẹ nhất định cười hàm đều rơi mất đi." Tư Đồ Vũ Uy gầm nhẹ trên người kim quang chói mắt để hắn nhìn qua thật giống một viên sáng quắc liệp nhật, đối mặt Tư Đồ Nguyệt Tiễn chào phụng trong tay hắn màu máu đại đao trực tiếp trước mặt đánh xuống, một đạo kim sắc đao cương nứt ra đại địa, thẳng đến Tư Đồ Nguyệt Tiễn. Tư Đồ Nguyệt Tiễn còn chưa động tác, Liêu Chi phản đã đứng ở trước mặt nàng, theo thiết đao hướng tới trên đất bỗng nhiên ầm, một luồng hắc hỏa đẩy trời mà lên, cùng đao cương tụ hợp ở một chỗ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, phi vân tung ở hai người họ trong lúc đó nổ ra một cái ranh vũ sâu hắm. Tư độ Vũ Uy một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước suýt nữa ngã sắp xuống, mà lại nhìn Liêu Chi Phản nhưng không hề động một chút nào, ai cũng nhìn ra là Liêu Chi Phản chiếm thượng phong, Tư độ Vũ Uy vừa giận vừa sợ, trợn to hai mắt trừng mắt Liêu Chi Phản. Người tiểu tử này, hắn làm sao cũng khó có thể tin tưởng được năm đó cái kia theo sau lưng Tư Đẩu Nguyệt tiền cầu như thế nội bộ hôm nay dĩ nhiên đem chính mình một đau đầy lùi, hắn một đòn toàn lực lại không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mà lúc theo Tư độ Vũ Uy phía sau chư vị cao thủ trẻ tuổi cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Liêu Chi Phản ác danh so với hắn hung danh truyền bá càng rộng khắp, hắn những năm gần đây phần lớn thời gian đều ở La Sát Phong, ít có mấy lần hạ sơn cũng đều là theo La Sát Phong đệ tử nội môn đồng bọn, vì lẽ đó chính đạo chư phái các đệ tử cũng không biết Liêu Chi Phản tu vi cụ thể thế nào, nhưng ở mấy người này thiên chi tiêu tử trong lòng, Liêu Chi Phản bất quá là năm đó thành thương đế cái kia hạ. Nhân nô bộc, liền có chút bản lĩnh cũng tuyệt đối có hạ, nhưng mà ngày hôm nay vừa nhìn, nhìn lại này Liêu Chi Phản so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh hơn. Cổ thấy tư độ vũ uy bị thiệt lấy ra bảo kiếm liền muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng muội muội Cổ Lam Nguyệt quay lại kéo hắn lại, nhị ca Này họ Liêu không phải dễ đối phó, trước hết để cho Tư Đồ Vũ Uy tham tìm tòi hắn để, chúng ta lại ra tay không được." Cổ Xương lấm cắn răng nói, "Liêu Chi Phản là ta tất phải giết người, ta hận hắn tận xương, há có thể quay lại sống chết mà bay? La Nguyệt, phụ thân ban ngươi đoạn quân kiếm là hy vọng ngươi có thể trừ ma vệ đạo, dưỡng ta thanh vân kiếm phái uy danh, không phải trốn ở một bên xem trò vui." Cổ La Nguyệt cau mày nói, "Nhĩ ca, ta làm sao là xem cho vui, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi liền dám cam đoan ngươi định Chi Phản đối thủ, đừng năm đó ở Tử Thủy giới Chi thủ đoạn ngươi cũng là thấy." Nang cùng Vũ những người kia nhướng cao thủ để xem thường Liêu Chi Phản, lẽ nào ngươi cũng giống như bọn họ tự đại hồ đồ. Nang thở dài, "Muội muội biết ngươi yêu thích Tư Đồ nhị tiểu thư, ngươi từ chối anh Lan ra chủ đưa ra đem Tư Đồ Tinh Linh gả cho đề nghị của ngươi, vì là không được sao? Là muốn cưới Tư Đồ người Tiễn, nhưng hiện tại nàng đã là Liêu Chi Phản nữ nhân, hơn nữa lấy nàng loại kiêu kiêu căng hùng hăng tính cách, chắc chắn sẽ không gả tới Thanh Vân Sơn đến, ngươi cần gì phải chấp nhất trong một người phụ nữ đây?" Được rồi. Cổ Sương lẫm một cái bỏ qua cổ làm người tay, Tử Hà kiếm lấy ra, hạo kiếm quét ầm ầm lên, hắn mắt lùng nói, "Ta đối với Nguyệt Tiễn chi tâm, Thiên địa chứng giám, coi như nàng đã bị Liêu Chi phản này ác tặc chia sẻ, ta cũng nhất định phải làm cho nàng dừng cương trước bờ vực, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, nàng sớm muộn là ta. Cổ Xương Lâm năm đó sử dụng xương phong kiếm ở Tử Thủy bên dưới bẻ gãy, bây giờ chuôi này tử Hà kiếm cũng là thanh Vân kiếm phái tiếng tăm lừng lây tiên kiếm, chính là thanh Vân kiếm phái một vị tiền bối tử Hà thượng nhân sử dụng pháp bảo, kiếm này giết địch vô số, đặc biệt là tà phái bên trong không biết bao nhiêu cao thủ chết ở thanh kiếm này hạ. Cổ Lâm tu vi bất phạm, vì là thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba, tuy rằng không tính là số 1 số 2, nhưng cũng đứng hàng đầu. Mao tím tiên kiếm ở hắn hạo đãng kiếm quyết thôi thúc bên dưới, hóa thành một đạo màu tím hào quang, trực quán Liêu Chi phản đỉnh đầu mà đi. Những người khác thấy cổ xương lẫm suất xuất thủ trước, cũng không lại bận tâm có phải là người hay không nhiều bắt nạt cái người, ngược lại đối phó Tà đạo liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mọi người cũng đều tán loạn lấy ra pháp bảo đánh tới. Võ đạo phái tiểu muội Trần Tư cẩn vừa quan chiến vừa chói chặt mi tiêm, trong miệng thỉnh phảng thở dài có tiếng, cong lấy một đôi tay nhỏ lao khí hình như ông cụ non, đi qua đi lại, đại sư huynh, bọn họ nhiều người như vậy bắt nạt Liêu Chi phản ba người bọn hắn cũng quá không nói đạo lý, nếu như đối phó tư độ mộ ảnh cũng còn thôi. Đối phó một cái liêu chi phản bốn chúng ta muốn không ra tay giúp một tay đi, sư phụ nhưng là thường xuyên giáo dục chúng ta, bị người tích thủy chi ấn tự. Nhân suối chảy báo đáp hú năm. Tào thiên khải trên mặt mang theo thâm trầm mà thần bí ý cười, hắn chừng trần tư cẩn một chút, người nhà, mới vừa có điểm bản lĩnh liền không biết nên dùng như thế nào được rồi, ta còn không biết người, có phải là lại muốn tập hợp tham gia cho vui sau đó khoe khoang một thoáng hai thánh bí muốn bên trong bản lĩnh. Trần tư cẩn chắp tay sau lưng cười hát hát. Cao Thiên Khải nhìn hỗn chiến bên trong mọi người, chỉ thấy Liêu Chi phản sát hỏa hùng hùng, một đen một tím hai cố thao thiên hỏa diễm phảng phất hai con dao lòng, đồng thời đối mặt Đông Đảo cường địch cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà Tư Đồ Nguyệt Tiễn càng lặng ngâm cuồng tự đại, dựa vào một thanh yêu kiếm khôi la cũ, chí tôn quyết cùng Tê Hà cũ trọng kính luân phiên sử dụng, độc chiếm tư đồ vụ huy, trung ly diễm, Cổ Lam Nguyệt đảm mấy người nhưng thành thạo điều luyện, hơn, nửa một cái không trận, nguyên, trong thời nhìn lại còn Hắn khẽ khẽ không cần lo lắng Liêu Chi phản bọn họ. Hắn mỉm cười bên trong mang theo một vệ xem thường, ánh mắt ôn hòa nhưng cũng mang theo một vẻ kinh bỉ mà nhìn Vũ Huyên Thanh cổ xương lẫm đám chính đạo mọi người. Vũ Hiên Thanh những người này nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực miệng còn gắt gỏng, bọn họ những người này tụ tập cùng một chỗ là vì tìm kiếm Tư Đồ Mộ Ảnh, muốn vây công Tư Đồ Mộ Ảnh, nếu có thể đem hắn giết ở trong chính đạo tất nhiên dương danh lập vạn. Lúc trước đạo diễn phái Thiên Dạ một mình thượng La Sát Phong khiêu chiến Tư Đồ Mộ Ảnh, kết quả đại bại mà về năm. Trần Tư cần nói tiếp, giới tu hành đều đồn là Tư đồ Ảnh đoạn hạ thêm vào La Sát người thế mới đưa hắn nhìn tiểu sư muội, ngươi tin sao? Không tin. Này chính là, tư đồ mộ ảnh người như thế mặt đối với người khác chửi đối cùng phỉ báng cũng sẽ không đi phản bác, vì lẽ đó thiên hạ tu sĩ mới sẽ đều cho rằng là tư đồ mộ ảnh dùng quỷ kế thắng thiên dạng, ta xem không phải vậy, hắn có thể cùng kiếm nhất nổi danh, tất nhiên có thực lực mạnh mẽ. Trần Tư cẩn thận đồng gật đầu, Tào Thiên Khải nói tiếp, không phải ta xem thường những người này, chỉ bằng Vũ Hiên Thành, Nam Cung Vũ những người này, thật muốn gặp phải tư đồ mộ ảnh e sợ có thể sống sót không có mấy cái, mà này Liêu Chi phản tuy rằng tu vi không bằng tư đồ mộ ảnh, nhưng hắn nhưng có đặc biệt tu vi, hơn nữa tư đồ nguyệt tiền ở bên giúp đỡ, bọn họ muốn thắng cũng cũng không chuyện dễ dàng. Tào Thiên Khải thấy Trần Tư cần nghe được gật đầu liên tục, hắn nói rằng, "Ngươi biết ta tại sao nói nhiều như vậy sao?" "A." Tào Thiên Khải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Ta nói như vậy chỉ là muốn nói cho ngươi, đừng nhúng tay giữa bọn họ tranh đấu cho sư phụ gây phiền toái." Trần Tư cần miệng ngượng ngụyệt, "Vậy ngươi quải vai mặt rác nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Lúc này đột nhiên một tiếng vang lớn, chỉ nghe phịch một tiếng, một người lăn xuống trên đất vừa vặn rơi vào Trần Tư Cẩn trước mặt, một khối mặt nạ màu vàng kim rơi trên mặt đất, không, có mặt nạ che chắn, phía dưới tấm kia chỉ có một nửa gương mặt lộ ra. Thật giống như một cái tượng đất bị người đầu hướng hạ té xuống đất, miếng gương ở trên đầu thiếu một nửa. Trần Tư cần nhìn tâm kia xấu xí quá dị mà giữ tận gương mặt bị dọa đến một bĩnh, ngươi năm có cần giúp một tay hay không? Tư Đồ Vũ Huy còn lại một con mắt lộ ra phẫn hận vẻ, kiếm khí mặt nạ một lần nữa mang theo, mạnh mẽ chừng nàng một chút, hét lớn một tiếng quay lại sông lên trên. Liêu Chi phản thấy bị chính mình một cước đạp bay Tư Đồ Vũ Huy lại vào lên, hắn khống chế phi vân quyết hắc sát hỏa lòng quay lại tiến lên liên tiếp, đồng thời thao thiết đao độc chiến cổ sương lẫm. Nam cung Vũ, Phù đạo tông hòa sư cùng Chi Bắc nam, chi bắc nam mặc áo nhìn Chi phản cười lạnh nói: "Tiểu tử, ta chính là Bắc Quốc hai hoàng tử hoàng phủ Ngươi này yêu trong Đao có ta trấn quốc chí bảo Nam Thiên Trúng sức mạnh, nhìn lại nghe đồn Nam Thiên Trúng bị ngươi hủy, khí linh bị ngươi yêu đao nuốt chửng lời đồn đãi là thật sự, hôm nay ta liền giết ngươi đưa ngươi này yêu đao mang về chi Bắc cùng, cũng không tính ra Tây cực châu một hồi. Liêu Chi Phản không có theo tiếng, chính là thao thiết đao công kích càng ngày càng hung mãnh, Hoàng phủ Anh Kỳ vung vậy này màu vàng đại long kỳ, vừa đón đỡ vừa lấy ra từng đạo từng đạo hắc phong từ đại kỳ bên trong tuôn ra, mang theo lạnh lẽo hoang khí, như từng cái từng cái Phản vây Tiểu tử, Lục, đại Này từng đạo từng đạo hoang mãng sát khí hung tàn nương trọng, chính là từ Bắc Minh Hải nơi sâu xa để luyện ra biển sâu âm sát khí luyện hóa mà thành, nếu lấy ra thần quỷ khó định nổi. Bị sát khí bao phủ đồ vật bất luận nham thạch bùn đất tất cả đều bịt kín một lớp bụi sắc, hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, họa sư phía sau thư hộp mở ra, hắn bấm quyết nghiệp chú, từng đạo từng đạo linh phù từ thư hộp trung phi ra, hơn 1000 tấm đùa chia làm năm loại màu sắc. Chi Phản, ta thiên địa này ngũ hành thần phù vốn là vì là tư đồ mộ ảnh chuẩn bị, ngày hôm nay trước hết dùng ở trên thân thể ngươi thử xem, ha <cười> ha So với hoàng phủ anh kỳ kiệt ngạo hung cùng họa sư hung lệ Nam Cung Vũ thì lại thâm độc giáo hòa nhiều, cũng không khá cao cũng không là hậu, chính là không xa không gần ứng cận Liễu Chi Phản, mấy món pháp bảo thỉnh thoảng từ một cái xảo quệt góc độ đánh lén, cho Liễu Chi Phản tạo thành phiền toái không nhỏ. Thấy Liễu Chi Phản bị Hoàng phủ Anh Kỳ Đại Hoang Liêu cùng Họa sư Thiên Địa Ngũ Hành Thần Phụ vây lại, Nam Cung Vũ trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên đến, vận chuyển phần không đã quyết, một tầng ngọn lửa màu trắng tạo thành một đạo to lớn của lửa, chạy trung gian Liễu Chi Phản liền bật tới, trong nháy trong. Nam luyện Hắn cười lạnh một tiếng, nghi thẩm Liêu Chi Phản mặc cho ngươi tà công bất phàm, xem ngươi làm sao từ ta tam muội chân hỏa bên trong trốn ra được. Hoàng phủ Anh Kỳ Đại Hoang Lưu cùng Họa sư Ngũ Hành Thần Phù cũng đồng loạt phát huy, Đại Hoang Lưu tụ hợp cùng nhau, thật giống một cái hôi đậm dạp quái long, Ngũ Hành Thần Phù phân biệt vận dụng lực ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại sức mạnh đất trời đem Liêu Chi Phản trấn áp ở dưới đáy. Nhìn thấy tình hình như thế, chính phái tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thắng bại đã định, Mã Tư Đồ Nguyệt trầm, mấy người, về Phản nơi này tới, đối mặt như vậy thế tiến công, không biết Liêu Chi Phản như thế nào phá địch. Chương 335, nguyệt tiền chi phản đấu của anh, lại trùng. Phi ảnh ma tung chương 335, nguyệt tiền chi phản đấu của anh, lại chung. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Ở Liễu Chi phản bị 3 người vây nốt thời gian, tư đầu nguyệt tiền cùng Hạc Bạch Linh cũng không nhàn rỗi. Tư đồng nguyệt tiền đừng xem làm người ngông cuồng tự kiêu, ai cũng không để vào mắt, thật giống trên đời này chỉ có nàng một cái người tu hành, nàng nhưng là có cùng sự kiêu ngạo của nàng bất đối ứng với nhau thực lực. Tư Đồ Nguyệt Tiễn những năm này hầu như đã phai nhạt ra khỏi chính đạo chư phái tầm mắt, từ khi từ thành Thương Đế trốn ra được mang theo Hạc Bạch Linh đội theo La Sát Phong cùng Liêu Chi Phản gặp gỡ sau, hầu như liền không tái xuất quá La Sát Phong, vẻn vẹn bẹn ra tay mấy lần cũng là giúp đỡ Liêu Chi Phản đối phó Minh Giới thị quỷ hoặc là tà phái tu sĩ. Bởi vậy những năm này ở chính đạo những cao thủ này trong lòng tựa hồ đã quên mất năm đó thành Thương Đế con kiếp kiêu ngạo phượng hoàng có thế nào tu vi. Chung Ly Diễm cùng Cổ Lam Nguyệt thêm vào Đan Khuyết Tông đại tông thành, Thiền, không được nàng, ít kích thương bắt giữ không lắm. Nhưng chưa từng nghĩ mấy người một khi giao thủ mới phát ra Tư Đồ Nguyệt Tiễn tu vi so với chi năm đó chỉ cường không yếu, bọn họ chỉ biết Tư Đồ Nguyệt Tiễn đi theo Liễu Chi Phản lên La Sắt Phòng, trở thành tư đồ thị sĩ nhục bị người trong thiên hạ chế nhạo, cũng không biết Tư Đồ Nguyệt Tiễn những năm này tu vi tuy rằng không xưng được tiến triển cực nhanh, nhưng lại giống như sông lớn biển rộng giống như mãnh liệt tăng trưởng. Trong này Liễu Chi Phản bỏ khá nhiều công sức, tư đồ thị chí tôn quyết thoát thai từ bưu hoàng quyết, Liễu Chi Phản đem bưu hoàng quyết pháp môn dốc túi dạy vốn là thông minh cực người, thêm vào nàng hai mắt tuy rằng bị tự ngưu hồn gây tích, nhưng cũng nhân họa đắc phúc được một đôi có thể nhìn thấy nguyên lực vận hành yêu đồng. Bởi vậy nàng bây giờ trí tôn quyết tu vi đã tới một cái khiến người ta sợ hai trình độ, rời đi để tam trọng thiên ngoại thiên cũng chỉ kém cách một kia. Một mình nàng độc chiến bốn tên cao thủ, không chỉ có không có rơi vào hạ phòng, trái lại dựa vào một thanh yêu kiếm khôi la cựu đem người chết áp chế gắt dao, người chết ở trong tâm tình phức tạp nhất không gì bằng Vũ Hiên Thành. Năm đó Vũ Hiên Thành đã từng cùng Tư đầu Nguyệt Tiên ở đàng giáo hội thượng từng giao thủ, lần đó Tư Đồ Nguyệt thiên bị Vũ bại, khi đó hắn là cùng Tư Đồ Vũ Thi cùng xưng là thành thương đế tư chất cao nhất, có tiềm lực nhất kim đồng ngọc nữ, nhưng mà nhiều năm như vậy quá Tư Đồ Vũ Thi tu vi tiến triển cực nhanh, dần dần đem hắn hạ xuống, liền ngay cả này Tư Đồ Nguyệt Tiễn tu vi cũng cao hơn hắn một đoạn, đoạn dài. Vũ Hiên Thanh tâm tình sa sút đồng thời cũng không tránh khỏi không đấu kỵ trời cao đặc biệt quan tâm Tư Đồ thị, không chỉ có ra một cái Tư Đồ Vũ Thi lại ra một cái Tư Đồ Nguyệt Tiễn, càng khỏi nói cái kia bao phủ ở chính phái hết thệ cao thủ thanh niên đỉnh đầu vô pháp xóa đi khủng bố bóng tối, Tư Đồ mộ ảnh. Đấu kỵ hóa thành oán hận, oán hận hóa Vũ này đã sớm đem đồng nghĩa sạch sành sanh, trong lòng chỉ muốn đánh bại Tư Đồ Nguyệt Tiễn, thương Tư Đồ Nguyệt Tư Đồ Nguyệt hắn pháp quyết càng dùng càng nhẫn. Hắn tuy rằng sẽ không chỉ tuyệt quyết, nhưng bản thân là đàn huyết tông tông chủ con trai độc nhất, lại là tư đồ thị phi thường coi trọng và thích, một thân pháp quyết huyền công tương đương tuyệt vời, pháp bảo của hắn từ lôi thần đỉnh là bảo đỉnh chí trên có xếp hạng 1. Cái bảo đỉnh mang thai hóa màu tím phích lịch lôi đỉnh, từ điện năng dọc, tiếng sét đánh bên trong thế phải đệm tư đồ Nguyệt Tiền nội thành một miện. Tư đồ Nguyệt Tiền thấy Vũ Hiên Thanh trên người quanh quần chân nguyên ánh sáng càng ngày càng sáng, tiếng hắn càng càng điên cuồng trong đoán được Vũ này cảnh, không khỏi cười một tiếng, không sợ chút nào. Vũ Hiên Thành, năm đó ở thành Thương Đế ta thua với ngươi một lần, lần này ta muốn đòi lại gấp bội lần. Ngươi không phải Đan Khuyết Tông lão giả kia yêu thích sao? Ngươi không phải ta nương trong mắt nhiều đất dụng võ thanh niên tuấn kia sao? Ngày hôm nay ta liền hơi thi thủ đoạn phế bỏ ngươi, để ngươi biến thành một cái trả là cái có khô gì rấp rưởi, đến thời điểm đừng nói muốn kết hôn tỷ tỉ ta, coi như cho tư đồ thị làm cậu ta nương đều còn phải nhìn ngươi đôi lắc có đủ hay không cao. Ha ha ha ha năm. Tư Đồ Tiền muốn mắng người có 100 loại phương pháp. Tư Tiền muốn làm người tức giận cũng có 100 loại phương pháp, đối với này Liêu Chi phản sởng có linh hội. Nhưng ở người trước người sau luôn luôn bị người công tử trưởng công tử Ngạn Đê mới vào tất cả đều là phong nhã nơi Vũ Hiên Thanh có thể nào nhận được như vậy luồn ngứa công kích, hắn sắc mặt tái xanh, cười lạnh một tiếng, "Nhị tiểu thương, đã như vậy, đường trách Vũ Hiên Thành vô tình rồi." Hắn nói tuy nói bình tĩnh, trong lòng kỳ thực từ lâu tức bệ phổi. Tư Đồ Nguyệt Tiên một chiêu kiếm đẩy lùi cổ lam nguyệt đoạn quân kiếm, lại lấy chí tôn quyết một trường đèm trung ly diễm đánh cái té ngã, sau đó hai tay về phía trước như thế, cũng không biết nàng dùng chiêu thức gì, chỉ thấy sau lưng nàng một đôi màu vàng cánh ánh sáng mở ra, trước mặt một đạo hào quang màu vàng đánh vào tử lôi trên chiếc thân đình. Đem màu tím ngọc đỉnh đụng phải run lên 3 lần suýt nữa đổ nát. Nang Khinh thường nói: "Ngươi loại này bám váy đàn bà ắt con vô dụng, vẫn là về nhà tìm người nương bú sữa đi, ngươi lại vô tình có thể làm sao? Chỉ bằng ngươi này tu vi vẫn còn muốn tìm tư đồ mộ ảnh. Ta phi phi phi bốn ta làm sao thế tên kia chúng do bốn?" Vũ Hiên thanh âm lánh nở nụ cười, hai tay mở ra ở trước mặt tìm một cái âm dương thái cực đồ, theo hai tay trong lúc đó xoay tròn từ bốn phương tám hướng hội tụ ra từng đạo từng đạo xâm màu tím, tự lôi thần rung động mấy lần, một tiếng bay đến trước mặt hắn cấp tốc thu nhỏ lại thành một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân nhỏ đỉnh nhỏ ong ong ong rung động liên tục, âm dương thái cực đồ hội tụ sấm sét màu tím đều bị hút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, cô đọng lại một đoàn màu tím. Quả câu xét Quả câu xét còn như thực chất, lộ ra chân bóng hào quang màu tím, phản phát một viên màu tím minh châu giống như óng ánh, nhưng mà ẩn chứa vô tận lôi đỉnh, giữa bầu trời trời nắng vang lên mấy cái sấm nổ đến, từ đầu Nguyệt thiển sắm sét trên vòm trời bên trên lướt qua, cùng chiếc đỉnh nhỏ này bên trong vô tận lôi điện tri lực sản sinh của bên trong đỉnh thai nén cũng không phải là đan dược, mà là hủy địa sấm có thể tưởng tượng như vậy khủng lôi điện chi lực một khi phóng thích không biết sửa sản sinh cỡ nào lực. Vũ Hiên thân sắc mặt đỏ lên, có thể nhìn thấy đã đem hết toàn lực đang ngưng tụ săm xét, Nhị tiểu thương, ta này thời gian mấy năm hết thảy tu hành hết thảy tìm hiểu đều ngưng tụ ở một tức lôi trạch cảm diện thức bên trong, ngày đó ở Lăng Hàn Sơn sơ thí phương pháp này, Ti đồ Lâu Nguyệt cô tự mình động thủ cũng bị ta bại, Nhị tiểu thư, ngươi cũng phải cẩn thận, pháp quyết bên dưới không có mắt, tổn thương ngươi giết người chớ trách ta lòng dạ ác độc. Tư Đồ Nguyệt Tiên cũng không phải là mua danh chuột tiếng người, trong mắt thấy được Vũ Hiên thân mặt có một cực kỳ sủa tia sáng chói mắt, nàng kết luận đó là một đoàn ngưng tụ cô động tới dọa người trình độ một đoàn màu tím lực lượng Nàng vốn định sấn Vũ Huyên Thanh thi pháp thì cho hắn một thoáng tản nhẫn, làm sao chung Ly Diễm cùng tông mạnh còn có Cổ Lam Nguyệt ở một bên ngăn cản, không cho nàng chút nào cơ hội. Tư Đồ Nguyệt Tiền lông mày hơi nhíu lại, nhưng nàng người này thua người không tố trận, tuy rằng trong lòng kiêng kỵ cảnh giác, nhưng ngoài miệng vẫn là miệng đầy xem thường chảo phúng. Lôi trạch cảm diệt thức. Thật là khó nghe tên, người thắng rồi đi đồ lâu nguyệt có gì tài ba, ta cái kia di nương cả đời cũng không từng ra mấy lần thành tông đế, nàng có cái gì đấu pháp kinh nghiệm, Hùng chi một đời người mới thay người cũ, nàng đã sớm không xong rồi, ta ngược lại muốn xem xem này thứ đồ hư lợi hại bao nhiêu. Hạc Bạch Linh bay đến bên người nàng nói rằng: "Tiểu thư, vẫn là trước tiên lui đi." Vũ Hiên Thanh tu vi không tầm thường năm. Y miệng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn lập tức phát hỏa, người đi giúp Liêu Chi phản pháp vây, ta chỗ này không cần người hỗ trợ. Hạc Bạch Linh liếc nhìn Vũ Hiên Thanh trước mặt đã thu hoạch lớn màu tím lôi đỉnh, màu tím ngọc đỉnh, một đôi màu tím yêu đồng lóe qua một vẻ sầu lo, nhưng nàng biết Tư Đồ Nguyệt Tiễn ở đấu pháp thì là nói một không hai, nàng thênh để một tiếng, giương cánh hướng về bị họa sư cùng hoàng mấy người vây lại Liêu Chi phản đi. hồi khôi la che ở trước mặt, trong lòng hỏi: "Lão bá, ngươi không chịu đổi?" Kiếm Linh Khôi La Bát ha ha cười lớn một tiếng, "Tiểu nha đầu, ta Khôi La cựu lúc trước liền đế thích vương tán đều chịu nổi, huống chi như thế một cái phá đỉnh, cũng không thể để thao thiết tiểu tử xem thường, ngươi liền yên tâm can đảm lên đi." "Thượng cái đồ ngươi." Tư Đồ Nguyệt Tiền trong lòng mắng một câu, nhưng vẫn như cũng dùng chí tôn quyết tiếp theo Khôi La cựu ở trước mặt bày xuống mấy đạo hộ thể chân nguyên. Lúc này Vũ Hiên thanh khoẻ miệng hơi nhíu, lộ ra một vẻ không dễ phát hiện hung tàn nụ cười, trong miệng hét dài một tiếng, "Lôi trách dạng Ra lệnh một tiếng. Hai cánh tay hắn chỉ thấy xoay tròn thái cực đồ trong dây lát tảng ra, một đen một trắng hai tia sáng mang tiến vào thái cực đồ trung gian tử lôi bên trong chiếc thần đỉnh, từ lâu lực lượng sấm xét trướng đến nôn nóng bất an tử đỉnh trong nháy mắt được phong thích, từ miệng đỉnh phát sinh một tiếng to lớn nổ đùng dường như một tiếng lăn lôi từ chân trời chuyển đến. Vô tận sấm xét màu tím từ miệng đỉnh chạy từ đầu Nguyệt Thiền hung dân tới. Tư Đồ Nguyệt Tiền thật dài mái tóc bị lôi đỉnh chen lẫn cuồng phong thổi tan, một cái màu đỏ vấn tóc chú mang bay ra ngoài, nàng đầu đầy tóc đen luồn ngang rất rượi, nặng sạng mạnh mẽ hơn màu đen một đám cũng bị kình phong thổi đến mức bay phần phần, kề sát thân thể quần áo làm nổi bật ra nàng hoàn mỹ không một tì vết dáng người. Tư Đồ Nguyệt Tiền khẽ nhíu mày, môi mím, trên mặt không có một tia vẻ mặt, một đôi mắt con người co lại thành một cái tuyến, cực kỳ giống ở Liêu Chi Phản Hồn phách nơi sâu xa ngủ say con kiêm màu tím yêu thú. Màu tím lôi đỉnh mãnh liệt mà đến. Phản phất một cái sấm sét tạo thành mênh mông làn sóng giống như mãnh liệt mà qua, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn không có chính diện đương đối, lượn lên khôi la cựu bóng người nhanh chóng né tránh, phía sau cánh ánh sáng tỏa ra từng đạo từng đạo màu vàng vầng sáng. Nàng chiêu thức này tên là Nguyệt Tiễn, đã từng là nàng mạnh nhất một thức, nhưng hiện tại nàng đã sớm lĩnh ngộ càng mạnh mẽ hơn chiêu thức, hơn nữa lười đặt tên. Lôi Đình đuổi theo Tư Đẩu Nguyệt Tiễn ở sau lưng nàng bừa bãi tàn phá, Tư Đẩu Nguyệt qua một toàn qua một qua cảnh, cạn, lưu lại một cái sông. Vũ Huyên cười nhẹ, Hắn điều khiển Tử Lôi Thần Đỉnh trăm chú chúi ở phía sau, Tư Đồ Nguyệt Tiễn, ngươi làm sao trốn chật vật như vậy, này không phải là kêu căng cản rỡ Tư Đồ thị nhị tiểu thư làm. Vẫn hốt hoảng chạy trốn Tư Đồ Nguyệt Tiễn lúc này đột nhiên dừng lại thân hình, xoay người trùng hắn làm cái mặt quỷ, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi điểm ấy phá lôi. Khà khà, Vũ Hiên Thanh, ngươi bị lừa rồi. Nàng đột nhiên hướng lên trên một chỗ đổi, bay ra mấy cao trăm trượng, mà Vũ Hiên Thanh lôi đỉnh đưa nàng dưới thân ngọn kia toàn nhìn, không khỏi giật mình, lai Tư hắn Nam Cung Vũ cùng Cổ Sương lẫm người mà sau. Những tia lôi đỉnh đánh nát vách núi sau trực tiếp đem vách núi mặt sau chính đang vây nhốt Liêu Chi Phản mấy người bao phủ ở bên trong. Vũ Hiên Thanh, người điên rồi sao? Nam cung Vũ Hú lên quái dị bay người lên chánh nẻe lôi đỉnh, cổ xương lấm cũng bị Vũ Hiên Thanh mênh mông như vậy bừa bãi tàn phá lôi đỉnh sợ hết hồn, không lo được vây công Liêu Chi Phản đội vàng lấy ra pháp bảo chống đối. Một trận to lớn chấp giật nổ vang, Nam cung Vũ Họa sư đáng người dự vào mạnh mẽ tu vi còn có thể nhất thời chống lại lôi điện chi lực, nhưng trong lòng đã điên cuồng đang cùng Chi Phản này làm sao cũng khảm không, không thay đổi yêu thao thiết đánh hàm, không kịp chống đối phía sau đột nhiên đến lôi đỉnh bị toàn bộ nuốt chửng ở bên trong. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tiếp theo chuyển đến điện quang phích ly tiếng, một cái toàn thân đen kịt bóng người từ lôi đỉnh bên trong rơi xuống. Chương 336: Nguyệt Tiền Chi phản đấu của anh, hạ. Phi ảnh ma tung chương 336: Nguyệt Tiền Chi phản đấu của anh, hạ. Tiểu thuyết Phi ảnh ma tung tác giả, thành để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 1231212120750 truyện mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Tư Vũ uy bởi vì phẫn nộ cho tới đánh mất lý trí. Không có né tránh Vũ Huyên Thanh màu tím lôi trạch, cả người bị lôi điện chi lực nút trừng, toàn thân hắn bị bị bỏng cháy đen mù mành, trên mặt mang mặt nạ vàng cũng bị hòa tan biến hình, hầu như dung ở trên mặt. Hắn quần quật từ không chung rơi xuống, ngã vào bùn náo bên trong không rõ sống chết. Vũ Hiên Thanh thấy mình lôi trạch nộ thương rồi người mình, khẩn bận viụ thu hồi màu tím nộ đỉnh, thế lôi đỉnh nhất thời giảm nhiều, trong lòng không khỏi thầm mắng tứ Đạo Nguyệt Tiễn không chỉ tâm địa ác độc, hơn nữa giảo hoạt đa đoan, lại chính mình chưa sẵn sàng lợi dụng chính mình. Chính là không biết này tứ Đạo Vũ Uy chưa chết, nếu như hắn bị chính mình tự lôi nộ thương đánh chết, e sợ trở lại thành thương đế lại là một hồi phiền phức. Tư Đồ Nguyệt Tiền thấy Vũ Hiên Thanh thu lại lôi trạch cảm diện thức thế tiên công, không khỏi khẽ miệng vẩy một cái lộ ra một nụ cười gằn, bọn nàng, nàng chờ chính là thời khắc này. Vũ Hiên Thanh người này dã tâm không nhỏ, nhưng giải ra cái bộc eo, còn muốn cùng ta Tư Đồ Nguyệt Tiền đấu năm trong lòng nàng cười gằn, động tác trên tay không ngừng, chán bị ngón trỏ ở trước mặt vẽ một cái vòng tròn, Khôi La cựu theo nàng động tác này toàn quay một vòng, sau đó nhanh như tia chớp chạy Vũ Hiên Thanh trước mặt chính đang nhằm phía hội tụ màu tím lôi đỉnh con đỉnh khi Vũ Hiên cảm diện thu lại thế công một na, đột nhiên mà tới, chỉ thấy Khôi La thượng một ánh kiếm Vô cùng sắc bén yêu kiếm chính đâm vào màu tím ngọc trên đỉnh. Vũ Hiên Thanh sửng sốt một chút còn giống như không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm giác được chính mình pháp bạo phát sinh dễ rủ cùng thống khổ hí lên, từ lôi thần đỉnh mặc dù là ghi tên bảo đỉnh chí bạo khí, nhưng luyện đan dùng đỉnh trung quy không phải tính chất công kích pháp bạo, có thể nào là yêu kiếm khôi la cũ đối thủ. Khôi la cũ lúc này càng có vẻ yêu dị lên, một tầng quỷ dị hồng quang ở mũi kiếm chợt toàn vỡ thành qua từ từ mấy mắt thời gian, Vũ Huyên Thành căn bản phản ứng không kịp nữa, nhưng trong lòng hắn biết mình bảo đỉnh đã bị tự động ngự triền phía bỏ, hắn đến không kịp đau lòng bởi vì trước mắt sát cơ bức ép tới. Từ Lôi Thần đỉnh bị khôi La Cựu đánh nát, trong đỉnh ngưng tụ vô tận lôi đình trong nháy mắt bộc phát ra, rời đi ngọc đỉnh gần nhất tự nhiên là ngọc đỉnh chủ nhân Vũ Huyên Thành, màu tím lôi đình khuyết tán trạng nộ tung, dường như một gốc cây khổng lồ màu tím tán cây đột nhiên xuất hiện trên không trung. Lực lượng sấm kinh nhiên rõ, mà trước mắt hắn đến không né tránh. Nhưng Vũ Huyên Thanh so với người khác càng hiểu lôi chạch lực lượng, hắn nguy cấp bên trong chỉ kịp ở trước mặt bay xuống 3 tầng chân nguyên tầng tầng bảo vệ chính mình. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Vũ Huyên Thanh bị lôi điện bắn trúng về phía sau rơi dụng mà đi, Tự động Nguyệt Thiền lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một vẻ nhanh sắc, ngươi liền ở đây đi. Nàng tay trùng Vũ Huyên Thanh chỉ tay, Khôi La Cửu một tiếng phá không thanh âm đuổi theo liền đồng tới. Vũ Huyên Thanh quát to một tiếng, song trường mạnh mẽ nhấc lên một Lúc này từ bên cạnh bay qua tới một người ảnh, lao tới Vũ Huyên Thanh bên cạnh quay về khôi la cựu tầng tầng một quyển, có một tiếng vang lớn yêu kiếm khôi la cựu lại bị người kia một quyền đập ra, lúc này mới cứu hắn một mạng. Vũ Huyên Thanh thấy rõ cứu mình nhân nhân, hóa ra là Hải Sơn phái đại sư tỷ Chung Ly Diễm, nàng thấy Vũ Huyên Thanh không phải Tư Đồ Nguyệt tiền địch thủ lúc này mới chạy tới cứu giúp, nàng mặt sau cổ Lam Nguyệt cùng tông mạnh cũng đuổi theo. Đa tại Trung sư tỷ cứu giúp, không cần nhiều tiểu thư vi tinh tuyệt. chúng ta liên thủ đối phó nàng. Hải Sơn phái tu luyện pháp quyết luyện Quyết, lấy tự chân vị bảo Luyện đến chỗ tinh thâm một bộ da thịt gân cốt đều là pháp bảo, cứng rắn cực kỳ, cho nên mới có thể một quyền đập bay Khôi La Cửu, nhưng cho dù như vậy Chung Ly Diễm cũng cảm thấy cánh tay của chính mình một trận đông nói, có thể thấy được Tư Đậu Nguyệt Tiễn kiếm nên cỡ nào phong mang. Tư Đậu Nguyệt Tiễn thấy mình bản năng một chiêu kiếm giết người lại bị người cứu, nàng nhất thời giận không nhịn nổi, mày liễu dựng thẳng trên mặt sát khí ngăng dọc, hô lớn, "Chung Ly Diễm, ta vốn tưởng rằng ngươi là cái sáng suốt nói lý người, không nghĩ tới ngươi cùng những người kiệt như thế khiến người ta căm ghét buồn ôn. Ngày hôm nay buồn tiểu thư không phải giết Vũ Huyên thành không thể, ta xem các ngươi ai có thể cả ta? Trên người nàng kim quang lập tức tăng vọt mấy lần, từng đạo từng đạo kim quang như sợi, quay trùng quanh tứ Đồ Nguyệt Tiền như từng cái từng cái màu vàng thắt lưng ngọc giống như mập mịt, nàng thân hình như quỷ mị, một vệt sáng giống như bay tới Vũ Huyên Thanh trước mặt, một chiêu kiếm hướng về vừa đứng vững Vũ Huyên Thanh đâm tới, đem phía sau lưng đối mặt này Trung Ly Diễm. Trung Ly Diễm lệ quát một tiếng, "Nhi tiểu thương, đã tội rồi." Nàng từ bên mạnh mẽ một quyền đập về phía tứ Đồ Nguyệt Tiền sau lưng, lúc này chỉ thấy miệng lộ ra một sau lưng nàng đột nhiên một đôi màu vàng cánh ánh sáng hai, cánh ánh sáng cùng Trung Ly Diễm đối với cùng nhau, chỉ đem Trung Ly Diễm đánh cái lảo đảo. Mà lúc này Tư Đầu Nguyệt Tiễn đột nhiên xoay người, hai tay chạy chung Ly Diễm cái cổ chụp tới, nguyên lai nàng mục đích thực sự là Trung Ly Diễm. Trung Ly Diễm không ý kỵ tí nào, hất một tiếng luyện cốt quyết vận chuyển, làm cho nàng hai tay biến thành cứng như sắt thép cùng giằng, cùng Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hai tay chảo cùng nhau, nàng muốn giự vào chính mình pháp quyết man lực đem Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hai tay hạn chế. Trung Ly Diễm là người chính trực mà đôn hậu, nàng cũng không muốn giết Tư Đẩu Nguyệt Tiễn hoặc là trọng thương nàng, chỉ muốn đem nàng hạn chế sau đó mang về thành thương đế giao cho Tư Đẩu Anh Lan xử lý, vì lẽ đó lần này cũng để lại tình. Nhưng mà Tư Đẩu Nguyệt Thiền có thể không nàng như thế lương thiện. Hơn nữa coi như Trung Ly Diễm toàn lực làm cũng không phải là đối thủ của Tư Đạo Nguyệt Tiễn, hai người hai tay chảo cùng nhau, Trung Ly Diễm mới bỗng nhiên kinh giác, Tư Đạo Nguyệt Tiễn khí lực một chút cũng không cần chính mình điệu. Tư Đạo Nguyệt Tiễn trên mặt sát khí lóe qua, lạnh lùng nói, "Trung Ly Diễm, ngươi không nên dây vào ta." Chi, Chi là Tư Đạo Nguyệt Tiễn lĩnh ngộ ra trí tôn quyết bên trong một thức chiêu thức, nàng cũng rất lâu không cần, nhưng chỉ thấy từ Tư Đạo Nguyệt Tiễn trên hai tay hai đạo hào quang màu vàng phảng phất dòng nước giống như từ trên tay nàng chạy tới Trung Ly Diễm trên hai cánh tay. Trung Ly Diễm chỉ cảm thấy này hai cố màu vàng lưu quang mang theo một luồng nóng rực sức mạnh, trong phút chốc liền đem nàng hai tay đốt cháy lộ ra xương, nàng kinh hãi vẻ, mắt thấy kim quang chạy chính mình trong lòng lan tràn mà đến, thật sự nếu không thoát thân chính mình chắc chắn phải chết. Nàng cắn răng một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức dĩ nhiên chính mình đánh gãy hai tay, sắc mặt trắng bệ cắn chặt hàm răng lui về phía sau, nguyên bản một đôi mạnh mẽ lấp loè màu đồng cổ cánh tay đã đứt đoạn mất, mặt vỡ ra máu tươi râm Vũ Hiên thanh đám người kinh hãi đến biến sắc, Trung, Trung Diễm lắc lắc đầu. Nhị tư độ nguyện tiền trên tay chính mình cột tay trong phút chốc bị nàng Trí Tôn quyết đốt thành hôi, nàng sợ hãi nói, "Nhị tiểu thư tốt hung tu vị." Nói xong câu này, nàng con mắt đảo một vòng liền bị thương nặng ngất đi, cùng tư độ Vũ Uy như thế từ giữa không chung rơi xuống. Mọi người tại đây bên trong lo lắng nhất Trung Ly Diễm kỳ thực là võ đạo phái tiểu muội Trần Tư Cẩn, nàng luôn luôn đem Trung Ly Diễm xem là chị gái đối xử giống nhau, thấy thế lập tức động thân vụt lên từ mặt đất, tiếp được Trung Ly Diễm tỏ rõ vẻ lo lắng. "Trung Ly tỷ tỷ, Trung Ly tỷ tỷ, người thế nào?" Trung Ly Diễm hai tay từ nhỏ cánh tay nơi đoạn đi, máu chảy như suối. Máu thịt be bét bên trong một đoạn tỏa ra ánh kim loại xương gãy đâm đi ra, nếu như bỏ mặc xuống sẽ e sợ bằng vào chảy máu nàng phải đưa mạng, nàng tu vi cao thâm luyện cốt quyết lúc này cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Trần Tư cần ôm lấy Chung Ly Diễm Quoker, ngẩng đầu nhìn Tư đầu Nguyệt Tiễn, thấy Chung Ly Diễm cột tay ở trong tay nàng bị đốt thành cho bụi, sắc mặt nàng khó coi quẹn miệng đạo, lần này có thể xong đời, Chung Ly Tỷ tỷ tay bị Tư Đồ tiểu thư cho đốt, muốn tiếp đều tiếp không thành, sau đó Chung Ly Tỷ tỷ có thể không ai tìm lấy, Đại sư huynh, ngươi nhanh muốn nghĩ pháp nha. Khải cau mày đi tới gần, nhìn một chút Chung Ly Diễm xương Nàng luyện cốt quyết đã đem chính mình xương cốt luyện so với sắt thép còn cứng rắn, không nghĩ tới lại bị Tư Đồ Nguyệt Tiễn dễ dàng như thế bẻ gãy năm tứ độ ra nhị tiểu thư tu vi so với ta nghĩ tượng càng mạnh hơn. Hắn rọi ra một ngón tay, ở trung ly điểm cụt tay nơi kinh mạch thượng điểm hai lần, trung ly điểm máu lập tức ngừng lại, tiểu muội, làm cho nàng khuynh chân ngồi xuống, vận khí ta giúp nàng chữa thương. Võ đạo phái cùng hiện nay giới tu hành những môn phái khác điểm khác biệt lớn nhất là bọn họ luyện không phải chân nguyên, mà là một sức mạnh kỳ gọi là khí. Tao Thiên lấy bản môn bí kíp ngừng lại trung ly diễm thế, quay đầu quay lại nhìn về phía hỗn chiến mọi người. Tư Đạo Nguyệt Tiền đem chung ly diễm đánh thành trọng thương sau liền xoay người lần nữa đối mặt Vũ Hiên Thanh, Vũ Hiên Thanh thấy nàng hời hợt liền đem chung ly diễm trọng thương, lúc này trong lòng lại không có bất luận cái gì ung dung tâm ý, hắn linh mi trầm giọng nói: "Tư Đạo Nguyệt Tiền, ngươi thật là ác đồ tay. Ít nói nhảm, ngươi chết đi cho ta." Tư Đạo Nguyệt Tiền dường như một cái điên cuồng mỗ báo bình thường chạy Vũ Hiên Thanh nào tới, đan quyết tông tông mạnh sau lưng Vũ Hiên Thanh cao giọng nở cười: "Sư chớ sợ, đến vậy. Tông sử dụng pháp bảo rất lạ quái dị, hắn dùng chính là một nam một nữ hai cố con rối hình người, chính là dùng bảo đỉnh luyện ra, nam như kim thạch, nữ như dòng nước." một vừa mới nhu phối hợp sử dụng phi thường mạnh mẽ. Thấy Tông Mạnh đến trợ giúp, Vũ Yên thanh tự tin tăng mạnh, nhấc lên chân nguyên toàn thân ngưng tụ ở trên tay, chạy tư Đồ Nguyệt Tiễn một trường đánh tới, cùng lúc đó Tông Mạnh cũng đổi lại đây, từ một hướng khác cũng một trường vô hướng về tư Đồ Nguyệt Tiễn. Tông Mạnh mặc dù là Đan Khuyết Tông đan sư, nhưng một thân dương hỏa chân nguyên cũng phi thường tuyệt vời, có thể nói là hùng hồn cương mãnh, một trường hạ xuống mang theo cương phong đập xuống. Tư Đồ Nguyệt Tiễn hai cái ở chầm chầm Nguyệt, chính cơ hội tay hai người kia nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, nàng song trưởng đồng thời đánh ra chí diện cùng Vũ Hiên Thanh tông mạnh chạm nhau một chưởng. Vừa là Vũ Hiên Thanh vừa là Tông Mạnh, hai cái đại nam nhân vây công một người phụ nữ, nếu như Lan chuyển ra ngoài e sợ bị người nhà báng, nhưng kiến thức quá Tư Đẩu Nguyệt Tiễn trọng thương trung ly diễm tu vi sau, Vũ Hiên Thanh cùng Tông Mạnh nhưng không có nửa điểm xem thường. Tư Đẩu Nguyệt Tiễn một người độc chiến Tông Mạnh cùng Vũ Hiên Thanh, song trưởng chống đối hai người pháp quyết chân nguyên, Tư Đẩu Nguyệt Tiễn cắn răng khinh thường nói, hai người các ngươi đại nam nhân bắt ta một cái cô gái yếu có thể không biết xấu hổ cười ha, ha sư có 102 hạ, chúng ta cũng không dám xem nha. Hắn ánh mắt chiếu xuống Âm thầm gọi hai người kia ngẫu, Tư Tư Đỗ Nguyệt Tiễn đỉnh đầu liền đánh tới, muốn từ nàng mặt trên cho Tư Đỗ Nguyệt Tiễn một đòn chí mạng. Cùng lúc đó, Cổ Lam Nguyệt đoạn quân kiếm cũng tới, một thanh trường kiếm màu xanh lam vung vậy hạo đạn kiếm quyết mãnh liệt mà tới. Tư Đỗ Nguyệt Tiễn nhìn thấy có mấy đám ánh sáng chạy chính mình đến, nàng quyết tâm, thầm nghĩ ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải liễu đời. Nàng pháp quyết đột nhiên biến đổi, thu hồi chí tôn quyết ngược lại đổi làm Tê Hà Cửu Trọng Kính. Cửu trọng kính lớn nhất chính là tầng mạnh hơn một tầng, như vậy, bây giờ đã luyện đến tầng thứ 8, triển khai lên có thể nói là bại sơn Đào hải. Chỉ thấy tư đầu nguyệt thiền cùng tông mạnh Vũ Hiên Thanh còn đối với cùng nhau trên bàn tay sáng lên hai cỗ màu tím hào quang, mạnh mẽ chân nguyên mánh liệt mà đến, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Vũ Hiên Thanh hơi thay đổi sắc mặt, đây là tê hà cựu trọng kính. Tông mạnh sư hình, nhanh mau lưu ra, không nên cùng nàng đối đầu chân nguyên năm. Lời còn chưa giúp tư đầu nguyệt thiền lạnh rên một tiếng, muốn chạy. Chập. Nàng trong nháy mắt liền đem tê hà cựu trọng kính điệp tới năm tầng. Tầng thứ 5 chân nguyên đã là tầng thứ nhất chân nguyên mấy chục lần khoảng cách, Vũ Yên Thanh cùng Tông Mạnh đã bắt đầu có chút khó có thể chống đỡ. Ngay khi Tư Đạo Nguyệt Tiên dứt tiếng thời gian, tê hạ cự trọng tính hung hãn xếp tới tầng thứ 6, chân nguyên cường độ đạt đến tầng thứ nhất 132 lần. Chỉ thấy Tông Mạnh cùng Vũ Yên Thanh đồng thời ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dung mạnh thật giống như bị đánh bay hai con bao cát nằm ngang bay ra ngoài, người ở giữa không chung lại hói ra hai ngụm máu tươi, tầng tầng té xuống đất. qua tùm, nữa, cho không nguyên, có mệt mỏi thời gian. Chúng chi bất kể là Trung Ly Diễm vẫn là Vũ Huyền Thành tông mạnh, đều là giới tu hành tiếng tăm lừng lẫy cao thủ trẻ tuổi, nàng độ ngực gấp gáp chập trùng, trên mặt cũng thấy hãn, lại vận chuyển Tê Hà Cựu trọng tính đem hai người ngẫu đánh bay, tư Đồ Nguyệt Tiễn đã không còn vừa bắt đầu thì mãnh liệt vô cùng. Lúc này nàng đỗng nhiên nghe thấy Hạc Bạch Linh một tiếng kêu sợ hãi, tư Đồ Nguyệt Tiễn không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, Bạch Linh, người làm sao? Hạc Bạch Linh vẫn cùng Tiêu Lạc Đồng bọn đối địch phạn âm tông ba sư nữ, phản âm tu sĩ người cũng như tên, đều lấy âm đạo, tư pháp quyết tên là luật, môn nhân sử dụng pháp bảo cũng đều là nhạc khí. Giao Ngọc Nữ sử dụng pháp bảo Quỳnh Giao Cẩm, có thể hại người trong vô hình, tiếng đàn vô hình vô tích, như chân nguyên lại không phải chân nguyên, cực khó chống đỡ phòng ngự, chỉ dựa vào Hạc Bạch Linh Linh Hạc Thanh để âm mới trung hòa Giao Ngọc Nữ Quỳnh Giao tiếng đàn. Nguyên Bản nàng liên thủ với Tiêu Lạc đối phó Giao Ngọc Nữ cũng biết đánh nhau cái lực lượng ngang nhau, nhưng nhưng không nghĩ này hại Ngoại Ba Tiên Đạo Đại hòa Thượng Cửu Liên chưa khỏi chính bình thường, đột nhiên ra tay, lấy một tiếng Phật Môn Sư Tử thương đột nhiên không kịp chuẩn bị Hạc Bạch Linh. Cửu tâm kỳ độc, hắn không đi trên tay Hạc Bạch Linh cùng Lạc, trái lại phương hướng xoay một cái chạy tư đầu nguyệt đến. La Hòa thượng nhìn ra Tư Đồ Nguyệt Tiễn lúc này sắp tới lực tiện, chính là nàng yếu nhất thời gian, nếu như chờ một lúc chờ nàng khôi phục khí lực lại nghi thương nàng liền khó khăn. Bởi vậy Cửu Liên quả cầu thịt giống như thân thể vụt lên từ mặt đất, phản phất một đạo ảo ảnh giống như chạy Tư Đồ Nguyệt Tiễn phía sau liền vào tới, xong trường tỏa ra thiếp văn sắc, mặt trên từng cái từng cái Phật môn chú văn lấp loé ánh vàng. Hắn cười to nói: "Tư Đồ Nhị tiểu thư, an bần tăng một cái kim cương phục ma trưởng." Tư Đồ chính đang thở dốc khôi phục, kinh giác phía sau một luồng gió lạnh để cổ nàng sau lông tơ đều dựng đứng lên. Nàng nhất thời biến sắc mặt, thiên toán vạn toán nhưng tính sót một cái lao hòa thượng Cửu Liên, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền từ Liêu Chi phản phi Vân quyết sát kính bên trong chưa khỏi thương. Nàng đỗng nhiên xoay người lại quay lại phất tay cùng Cửu Liên chạm nhau một trường. Đùng bốn một tiếng vang dọn, đã lực kiệt tư đầu nguyệt tiền chấn động lui ra vài bộ, nàng hơi đỏ mặt, khỏe miệng cùng lỗ mũi đồng thời chảy ra máu, nàng đưa tay lau một cái, nhưng không ngừng được trong lỗ mũi chảy ra máu, chỉ cảm thấy ngực một trận bập mình, chỉ muốn ra bên ngoài nôn mửa, liền biết mình đã bị Cửu Liên kim cương phục ma trưởng chấn thương phủ, nếu như lúc này mạnh mẽ đến đâu cùng hắn liều mạng, coi như cũng phải lưu lại vĩnh cửu thương tổn. Nhưng mà Cửu Liên Thế tới hung mãnh, muốn chạy đều không đừng đi. Lúc này Liễu Chi phản bị nhốt, Hạc Bạch Linh bị thường, không ai có thể đến trợ giúp nàng. Tư Đồ Nguyệt Tiễn khẽ cắn răng đang muốn liều mạng thời điểm, đã thấy Vân Quan Chiến Võ Đạo phái đại sư Vinh Tạo Tiên Khải lại đột nhiên ra tay, giải Tư Đồ Nguyệt Tiễn khẩn cấp. Tạo Tiên Khải bó người lõa lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trước mặt, không ai thấy do hắn là làm sao động tác. Hắn mang theo đôn hậu mà lễ phép mỉm cười đối với dạng cười ha ha ra tay, hung ác Cửu bị người ngưỡng, hà tất cùng chúng ta mấy người này hậu bối chấp nhặt. Từ kia nhị tiểu thư dĩ nhiên bị thương, y tại hạ góc nhìn, tiền bối sẽ theo ta đồng bọn quan chiến thế nào. Chương 337, Hòa thượng chết rồi võ đạo hiện ra. Phi ảnh ma tung chương 337, Hòa thượng chết rồi võ đạo hiện ra. Tiểu thuyết, phi ảnh ma tung tác giả, thanh để thừa hài gian đổi mới, 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tổn chữ cùng phục chế. Tiểu liên hòa thượng trường mi theo gió đông đường, thiện bụng lớn cười mắt nói rằng, trừ ma hộ pháp, không phân địa vị cao thấp, vẫn tăng gây nên tất cả đều là vì thiên hạ môn nhân. Từ độ gia nhị tiểu thư dĩ nhiên là mà, Bẩn Tăng chỉ là muốn đem hạn chế sau đó đưa đến thành trung đế, tùy ý anh Lan ra chủ xử lý, cái này cũng là vì tư độ nhị tiểu thư được, vị tiểu huynh đệ này này giống như chẳng lẽ là muốn ngăn cản Bẩn Tăng sao? Tao Thiên Khải khẽ mỉm cười, hắn người này mặc dù là người biết điều, nhưng nói chuyện làm việc nhưng không lộ một chút cái hở, Tiền Bối nói giỡn, Vãn Bối sao dám cùng chính đạo là địch, lại không dám ngăn cản đại sư trừ ma vệ đạo chi trắng cử, chính là văn Bối nghe tiếng đã lâu tiểu liên đại sư Kim Cương phục ma trưởng chính là có Phật môn đại thần thông chân pháp hàm chỉ vì ba tiên đạo cô viễn hành ngoại Vạn Bối vẫn không có cơ hội có thể mời đại sư chỉ điểm một, hai. Cựu Liên Hòa thượng thấy thế ngựa đầu ha ha cười cợt, lắc đầu thở dài, "Thôi, trên đời nhiều đứng độc, Phật tổ cũng không cách nào. Đã như vậy, này bẩn tăng liền vô lễ rồi." Vừa dứt lời nương theo một tiếng giống to, Cựu Liên Hòa thượng trước trong nháy mắt còn vui cười hớn hở nói chuyện, trước mắt thời gian cũng đã ninh mi chớp mắt, song trường xoay tròn quay về Tảo Thiên Khải huyết thái dương nhanh bắt tới. Tảo Thiên Khải trên hai cánh tay hai cỗ màu đất kình khí bản nơi tay thượng hai cái thổ long, nhấp trưởng cùng Cựu Liên chạm nhau một trưởng, một tiếng lớn, Cựu Liên một trưởng này bị cả lại. Hắn quay lại hét lớn một tiếng. Song trưởng tung bay, hai cái tay phảng phất kim thiết đúc, lộ ra một luồng rõ hoàng kim quang, đùng đùng đùng liên tiếp đánh ba trưởng, Tào Thiên Khải đồng dạng cùng hắn đối đầu ba trưởng. Cửu Liên vốn tưởng rằng dựa vào thân phận của chính mình cùng tu vi, giao hắn một thoáng cái này tên điểu chưa biết hậu bối chẳng phải là bắt vào tay, nhưng mà ba trưởng qua đi Cửu Liên liền không nữa như thế nghĩ đến. Này ba trưởng chỉ đem Cửu Liên hòa thượng chấn động toàn thân thịt mỡ đều run lên ba lần, gương mặt hai điều trên bạch mi cũng nghiêm ngưng cần giống như run lên, ba trưởng qua đi Cửu Liên thịch thịch thịch về sau mười bước, mập mạp bùn loãng bên trong. Hắn trừng lớn đôi mắt giận ùa khó có thể tin mà nhìn Tào Thiên Khải, giấy rủa muốn ngồi dậy còn không đứng dậy liền cảm thấy toàn thân một trận vô lực, đùng kỷ một tiếng lại xuất trở về nước bùn bên. Trong cũng không biết Tào Thiên Khải này bà trong lòng bàn tay mang theo ra sao quỷ dị thủ đoạn, lại đánh toàn thân hắn khí huyết đều độc lại, gân cốt tê dại vô lực, liền đứng lên, khí lực đều không có. Trái lại Tào Thiên Khải nhưng vẫn như cũ đứng ở tư đầu nguyệt tiền trước mặt không nhúc nhích chút nào, một cái tay bối ở phía sau, một cái tay khác bại ở trước người, trên mặt mang theo khẽ cười ý. Cửu Liên Ngạc Nhiên nhìn Tàu Thiên Khải, một lúc lâu cười ha ha một tiếng bản nhân là sông lớn sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ A, Bần Tăng là thực sự lao năm hắn thở dài một tiếng, hai tay chi ở phía sau, muốn chống mập mạp núi thịt như thế thân thể đứng lên đến, nhưng Tào Thiên Khải trong lòng bàn tay mang theo ám kính nhưng phi thường tuyệt vời, hắn vẫn như cũ toàn thân không có nửa điểm phí lực. Cửu Liên Hòa thượng cười khổ một tiếng, ai bốn vị thiếu hiệp kia, có thể hay không đem Bần Tăng cấm chế trên người mở ra. Bần Tăng cựu không ra ba tiên đạo, không nhìn được thiên hạ ngày nay dĩ nhiên ra người bực này thiếu niên tu kiệt. Kỳ thực ngược lại không là Cửu Hòa thượng kiến thức nâng cạn, mà là Tào Thiên Khải quá mức biết điều, võ đạo phái xa sút mấy trăm năm. Hầu như đã bị hai đạo chính tà đại phái lãng quên, chỉ là bởi vì võ đạo phái luôn luôn biết điều, cũng không có những môn phái khác như vậy ở vào danh sơn núi lớn chiếm cư linh khí đầy đủ thánh địa, chính là ở một tòa phạm nhân bên trong tòa thành lớn có mấy gian sân đảm nhiệm môn hộ vị trí, bởi vậy cũng không người nào có ý đồ với bọn họ. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Thiên Không Dứt Võ đạo phái, lại để bọn họ được thượng cổ võ đạo hai thánh lưu lại quý giá ghi chép, hơn nữa này một đời võ đạo phái thực tại thu rồi mấy cái đồ đệ tốt, mới để Tào Thiên khải một trận chiến kinh sợ Phật nằm di lạc tăng Cựu Liên Hoa thượng. Tào khải thấy Cựu Liên đã chịu thua, hắn cũng không phải cay nghiệt lãnh cốc người khẽ mỉm cười chắp tay nói, "Là vãn bối đã tội rồi." Hắn đi tới Cửu Liên hòa thượng trước mặt, để tỏ lòng đối với cao nhân tiền bối tôn trọng Tào Thiên Khải ngồi xổm người xuống, đưa tay ngón giữa và ngón trỏ khép lại, ở trên người hắn điểm mấy lần, Cửu Liên trong nháy mắt cảm thấy toàn thân khí huyết đều thoải mái lên, độc lại kinh mạch cũng lại bắt đầu lại từ đầu lưu động chân nguyên pháp lực. Hắn không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, không biết vị thiếu hiệp kia sư ra Hà môn, sử dụng chính là pháp quyết gì, lại cường đại như thế mà quá dị. Tào Thiên Khải nói rằng, vãn là võ đạo phái đệ tử Tào Thiên Khải, võ đạo phái tu cũng không phải là pháp quyết, mà là thượng cổ luyện khí sĩ truyền lại phép luyện khí bốn. Hả? Chẳng trách, chẳng trách năm cựu liên hòa thượng túi đầu hai tay tạo thành chữ thập tụng Phật hiệu đạo, hóa ra là võ đạo hai thánh pháp mạch truyền thừa, chẳng trách liền bẩn tăng đều không phải là đối thủ, thiện thai thiện thai năm. Hắn nói rồi hai cỗ thiện hai, đột nhiên trong mắt hung quang lóe lên, chớp ở trước ngực song trưởng trong giây lát chạy cách hắn chỉ có 3 thước chi cách tạo thiên khai ngược bật tới. Lão hòa thượng tu vi cao thâm, lực lớn tế mãnh, lại có một thân cương chính Phật môn lực, kim cương phục mà trưởng chí cương chí mánh, cách hắn rất gần hơn nữa không có bất kỳ bị nào, ai cũng không nghĩ ra đại danh đỉnh đỉnh thế ngoại nhân Phật nằm di lạc tăng cựu lại như vậy đệ tay hại. Này hai trưởng chính vỗ vào Tào Thiên Khải trước ngực, lấy cựu liên tu vi khí lực, hắn này hai bàn tay phảng phất quạt hương bộ như, ngón tay cũng đều theo từng cây từng cây tiểu trại cán bộ độ lớn, coi như một khối găng cũng phải bị đập thành mảnh vỡ. Hắn coi chính mình đánh lén này hai trưởng coi như không thể đem Tào Thiên Khải trực tiếp đập chết tại chỗ, cũng đủ để đem trước ngực hắn sương sườn đánh gãy đánh bay ra ngoài, không nữa có thể ngăn cản chính mình đối phó tư đầu người tiền. Nhưng mà Tào Thiên Khải thân thể nhưng vẫn như cũ hơi động không lúc đích, chính là hắn vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, luôn luôn biết điều hàm xúc trên mặt cũng lộ ra một vẻ chấn nộ, hắn tuy rằng người không lúc lích, nhưng hai chân lại sâu rơi vào lòng đất mãi đến tận chân nhỏ. Phía sau quần áo cũng đột nhiên xuất hiện hai cái phá động, thật giống cựu Liên này hai trưởng sức mạnh đều bị hắn chuyển đến dưới chân cùng sau lưng. Tao Thiên Khải âm thanh trầm thấp tức giận, ta vốn tưởng rằng Cửu Liên đại sư thân là một đời cao nhân, coi như ra tay tàn nhẫn nhưng cũng vẫn có thể xem là đức cao vọng trọng, nhưng không nghĩ tới nguyên lai nhưng là một cái ra tay ám hại lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân. Nếu không là ta luyện thành hai thánh lưu võ đạo bí kỹ Côn Luân Bế Khí công, e sợ cũng bị ngươi chiêu thức này Kim Cương Phục Ma Trưởng tại đánh chết ở chỗ này, kiểu Liên, ngươi thật là ác thủ đoạn, hưởng tôn xưng Hải ngoại ba tiên Phật nằm gì là tang? Kiểu liên chính là bị hắn cả kinh trận mắt mất mộm, thậm chí ngay cả phản bác đều quên mất, chỉ còn dư lại rủ xuống tới khuôn mặt hai cái bạch mi theo gió đong đưa. Tào thiên khải ánh mắt phẫn nộ, ha hét lớn một tiếng, eo chắc trung bình tấn, ngạnh tiêu ngạnh mã dường như một cái trống trời thiết trụ, thân thể hắn căng ra đến mức lưu trực, hai tay trước tham, ngón giữa và ngón trỏ khép lại thành chỉ hình, hai đạo màu đất kinh khí từ nơi ngón tay thông suốt toàn bộ cánh tay, lại lưu về đầu ngón tay thượng. Kiểu liên, người bực Tào Thiên Khải hai tay kinh khí cất vào trong lồng ngực, lại thông suốt cánh tay phải bên trên, tay phải chỉ điểm một chút hướng về Cửu Liên mập mạp trán, Cửu Liên hú lên quá dị, song trường trên đất đẩy một cái, mập mạp như núi thân thể bỗng dưng lui về phía sau ra xa mười mấy trượng. Tào Thiên Khải tu vi thủ đoạn đã làm kinh sợ hắn, để trong lòng hắn ám thấy sợ hãi, vì lẽ đó tuy rằng không biết Tào Thiên Khải cái này Thiên Cương Lục Dương chỉ có lý lẽ gì, nhưng hắn bản năng cảm thấy vẫn là tránh lui tuyệt vời. Nhưng không nghĩ tới Tào Thiên Khải chỉ tay tuy rằng không điểm tới Cửu Liên trên người, nhưng cũng từ hắn chỉ một ánh hào quang phun ra ngoài, khí ra ngoài thân thể, kình khí như kiếm giống như chạy Cửu Liên trán đâm đến. Cửu Liên tuy rằng thân thể lùi về sau vài chục trượng nhưng không có Tạo Thiên Khải này chỉ tay kình khí càng nhanh, hơn chỉ nghe thổi phù một tiếng vang trầm, này cốc kình khí xuyên qua Cửu Liên che ở trước mặt hai con lộ ra kim quang bàn tay lớn, lại xuyên thấu Cửu Liên đại như hoa qua phi đầu, kình khí xuyên thấu Cửu Liên đầu lâu sau đem mặt sau một khối ngoan thạch đánh nát bấy. Cửu Liên trán một cái lỗ thủng to chạy ra máu, phu phu một tiếng trầm trọng vang trầm, thi thể ngã vào trong nước bùn. Một đời tên tang, Hải Ngoại 3 tiên một trong Phật nằm Tăng Cửu bị chỉ xuyên thủng đầu lâu chết tại chỗ. Việc này nếu như truyền đi, Tào Thiên Khải sợ là muốn Thanh Minh đại trớn, biến thành lại một người tuổi còn trẻ cao thủ. Nhưng lúc này ai cũng không lo lắng xem Tào Thiên Khải phát huy này kinh diễm một thức thiên cương lục dưỡng chỉ, với hắn đồng bọn đến cao thủ trẻ tuổi môn một nửa chính đang khổ sở vây nuốt Liêu Chi Phản, nửa kia hoặc là bị Tư Đẩu Nguyệt Tiễn đánh trọng thương sắp chết, hoặc là không rõ sống chết không biết rơi đến cái kia khe núi khe rừng bên trong ra đi. Cựu Liên vừa chết, vậy công tư Đẩu Nguyệt Tiễn chỉ còn giữ lại Cổ Lam Nguyệt một người, một cái khác lúc trước tổn thương Hạc Bạch Linh Phạn ngọc nữ nhưng không có xuống lại lại đây, ngồi quỳ chân ở phía xa một cái vách núi bên trên. Tay nhẹ nhàng đặt tại quỳnh dao cầm thượng, ánh mắt vẫn chưa rơi vào đã bị thương tư Đỗ Nguyệt Tiễn trên người, trái lại khẩn nhìn chằm chằm Tào Thiên Khải không tha. Tào Thiên Khải cùng Cựu Liên trong lúc đó ngắn ngủi chiến đấu nàng nhưng là toàn nhìn ở trong mắt, giao ngọc nữ trong mắt ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài càng nhiều chính là mê hoặc, nàng nhìn không thấu Tào Thiên Khải cái này biết điều thâm trầm nam nhân đến cùng ẩn giấu đi thực lực như thế nào. "Ca, ngươi thế nào?" "Không có chuyện gì chứ?" Trần Tư cẩn thả xuống chung ly diễm chạy tới, từ trên xuống dưới tiền tiền hậu, hậu ở trên người hắn tìm kiếm vết thương, nhưng Tào ngoại trừ sau lưng quần áo bị Cựu Liên trưởng xuyên thủng lưu lại hai cái hang lớn ở ngoài. Trên người không có bất luận cái gì thương tổn. Ta không có chuyện gì." Hắn vung vung tay thở dài, nhìn một chút kiểu Liên thi thể lắc đầu than thở, "Ta có phải là ra tay quá rồi." Không tạm nhẫn, Trần Tư cẩn quyết miệng oán hận nói, "Lão hòa thượng kia đê tiện rảo hoạt, đánh không lại liền xuống tay hám hại, nhìn qua Tử Mi thiện mục, trên thực tế nhưng là một cái nham hiểm ác độc bại hoại, chết rồi đáng đợi bốn sư ca, ngươi thực sự không có chuyện gì." Tao Thiên Khải lắc đầu một cái, Trần Tư cẩn hừ hừ nở nụ cười, "Sư ca, không nhìn ra lúc nào luyện thành côn bế khí công, liền chúng ta sư phụ cũng chưa luyện thành đi." Ta xem chờ chúng ta trở lại trực tiếp để sư phụ đem vị trí truyền cho ngươi được." Tao Thiên Khải cười khổ một tiếng, sư phụ cũng cùng ta nói nhiều lần, nhưng chúng ta võ đạo phái lại cùng lại nhỏ, nên là môn chủ còn phải quản một đại gia đình ăn cơm mặc quần áo, chuyện như vậy vẫn để cho sư phụ bận tâm đi. Hắn xoay người đối với Tư Đồ Nguyệt Tiên Đạo, "Tư Đồ Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ? Có cần hay không ta giúp ngươi chữa thương?" Trần Tư cẩn gật gật đầu nói, "Sư ca ta khí công chữa thương rất tiện dụng, tuy rằng ngươi đem ta chung tỷ tỷ thương như vậy dày đặc, nhưng sự tình một mã quý nhất mà bốn." Tư Đồ Nguyệt Tiên một cái, tiểu mũi lạnh rên một tiếng, "Không dùng tới." Liêu Chi Phản là đan đạo thiên tài, hắn có chính là tốt đan dược cho ta ăn, không cần các ngươi bận tâm, Tào Thiên Khải, ngươi lần này giúp ta một lần, trước đây ta cùng Liêu Chi Phản cũng giúp các ngươi tìm về võ đạo hai thánh lưu lại bí tịch, hiện tại chúng ta không ai nợ ai. Các ngươi võ đạo phái không cũng là chính đạo sao. Nếu hiện tại ngươi không nợ ta, vậy thì ra tay đi, mặc kệ thủ đoạn gì buồn tiểu thư tiếp theo chính là. Tư đồ Nguyệt Thiền kêu ngạo lên cũng là liều mạng, nàng quá đáng mẫn cảm lòng tự ái làm cho nàng ngoại trừ Liêu Chi Phản bên ngoài ai â Hắn đương nhiên sẽ không tự dưng cùng Tư Đồ Nguyệt Tiễn kết toán, Cửu Liên Hỏa Thượng đánh lén hắn đã để hắn đối với mấy người này chính đạo nhân sĩ ấn tượng bay lại chượn. Lúc này Tư Đồ Nguyệt Tiễn phía sau cười lạnh một tiếng, "Tư Đồ Nguyệt Tiễn, còn có ta đây, Tào Thiên Khải không dám động thủ ta dám." Cổ Lam Nguyệt lấy ra đoạn quân kiếm liền chạy Tư Đồ Nguyệt Tiễn đâm tới. Tư Đồ Nguyệt Tiễn cả giận nói, "Tiện nữ nhân, có bản lĩnh ngươi đến nha." Nàng ngăn chặn tương thế, phất tay khôi La Cửu một lần tay, một so với, trước một người chiếm trung Ly diễm đám bốn người. Cuối cùng lại bị Cửu Liên hòa thượng một trường đả thương, vì lẽ đó lúc này mang theo thương cùng Cổ Lam Nguyệt đánh khó hòa giải. Tào Thiên Khải thấy thế thở dài, không biết nên giúp cái nào một bên, vì lẽ đó hắn quyết định bên kia đều không bằng. Lúc này bên thai bỗng nhiên chuyển tới một không linh tử mở mịt tâm thanh, thanh âm kia nói rằng: "Tào Sư Minh, ngươi không giúp Lam Nguyệt sư muội đối phó tư đồ nhị tiểu thư sao? Bây giờ nhị tiểu thư cùng Tà phái cấu kết, nhưng là chúng ta chính đạo kẻ thù, võ đạo phái chính là chính đạo một thành viên, ngươi trước đây nợ ân tình của nàng, nhưng vừa cũng trả lại, hiện tại còn không ra tay chờ cái gì?" Tào Thiên Khải quay đầu nhìn lại, chu vi không người. Chỉ có cách rất xa Phạn Âm Tông giao ngọc nữ hai tay nhẹ nhàng đánh đàn, ánh mắt ý tứ sâu xa mà nhìn hắn, Tạo Thiên Khải đã sớm nghe nói phản Âm Tông Thiên Lý truyền âm thuật rất là huyền diệu, hắn này cũng vẫn là lần thứ nhất trải nghiệm tới. Hắn chính là trùng giao ngọc nữ lắc lắc đầu, không nói gì, giao ngọc nữ nhẹ nhàng nợ nụ cười, nếu Tạo sư huynh không chịu ra tay, vậy chỉ có tại hạ đi gặp gỡ Tư Đồ thị nhị tiểu thư. Nàng âm thanh vừa tiêu tan trên không trung, liền thấy nàng hai tay ở quỉnh giao cầm thượng nhiên một nhóm, một đạo vô hình sóng âm chạy Tư tới, tư mặt chớp cảm thấy bên có ngàn đồng ở bên tai. Người khác không nhìn thấy, nhưng Tư Đồ Nguyệt Tiễn nhưng thấy rõ, Giao Ngọc Nữ tiếng đàn phản phất ngàn vạn lợi kiếm giống như đang hướng về nàng, loại thanh âm này pháp quyết cách dùng bảo trấn nguyên căn bản không ngăn được. Nhưng mà ngay khi Tư Đồ Nguyệt Tiễn chính là khó làm sao đi chặn Giao Ngọc Nữ tiếng đàn công kích thì, đột nhiên, một tiếng giống to chấn động khai thiên địa giống như bao phủ ở bên trong trời đất. Các người dám đả thương Nguyệt Tiễn, các người đều phải chết. Tư Đồ Nguyệt Tiễn vừa nghe thấy âm thanh, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, tiếng giống to này coi là thật kinh người, Giao Ngọc Nữ tiếng đàn công toàn bộ bị đánh tan. Nàng ngón tay đột nhiên thu về, nhìn kỹ trắng miệng tinh tế ngón tay ngọc lại bị chính mình quỉnh giao cầm cắt ra một vết thương, chảy ra đỏ bừng giọt máu. Chỉ thấy Nam Cung Vũ trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ, cổ xương lấm một cái ngã ngựa suýt nữa ngã sắp xuống, mà Bắc Quốc Hoàng phủ Huyền Bí thì bị đẩy lui vài bộ. Bọn họ toàn lực làm nốt lại liễu chi phản những tia hỏa diễm cùng hoang mang trong hơi thở, dò ra một cái to lớn màu đen ma thủ, ma thủ xuyên qua Hoàng phủ Huyền Bí đại hoang khí chất cùng Nam Cung Vũ mắt hóa Hắc ma thủ phần cuối hát hỏa, hát hỏa trong chen lẫn Từ hỏa bên trong có một đôi màu đỏ tươi điên cuồng con mắt, Liêu Chi phản phá tan rồi mấy người vây nốt, rốt cục muốn bắt đầu phát uy. Một tiếng vang ầm ầm, Hắc ma thủ trên không trung một chảo liền đem Hoàng phủ Huyền Bí Đại Long kỳ chộp vào trong tay, vây nốt Liêu Chi phản mấy nguồn sức mạnh bổ sung vào này đại long kỳ cho hắn tạo thành cản trở nhiều nhất. Ma thủ đem đại long kỳ bẻ gãy, Hoàng phủ Huyền Bí nổi giận gầm lên một tiếng, "Yêu Nghiệt, ngươi dám phá hỏng ta pháp ba bốn." Cánh tay màu đen quay không cơ tới thu lại, đi đi. Một tiếng lạnh mắng từ ma phần bên trong đến. Hoàng phủ viện bí liền sẽ chết rồi. Chương 338, chém giết Nam cung Đoạn đàn Ngọc. Phi ảnh ma tung chương 338, chém giết Nam cung Đoạn đàn Ngọc. Tiểu thuyết phi ảnh ma tung tác giả, Thanh để thừa hải gian đổi mới, 21 năm 12312120750 chuyển mã nguyên trang web, kể chuyện bao vong đang tiến hành chuyển mã xem, không tiến hành nội dung tồn chữ cùng phục chế. Hoàng phủ anh kỳ thân là chi bắc hoàng triều đường đường hai hoàng tử, lại bị người tươi sống bắt chết, hài cốt vỡ vụn, bụng cũng bị từ trong miệng ép ra ngoài, tiểu chết này có thể nói là thê thảm cực kỳ. Chỗ vỡ túi như thế thi thể rơi vào nước bùn bên trong, huyết nục nước bùn hôn tạm cùng nhau vẫn không ra không phải nước bùn không phải huyết độ, thấy này chạng mọi người tại đây đều bị kinh sợ. Cổ Lang Nguyệt Miễn cưỡng thu hồi đã đâm ra kiếm, lui về phía sau mấy chục trượng cầm kiếm linh mi cảnh giác nhìn Liêu Chi Phản. Con kia hắc ma thủ trên không trung bỗng nhiên lại biến thành một luồng ngọn lửa màu đen, chạy Nam Cung Vũ đám người quay lại tụ tới. Nam Cung Vũ thấy sự không đúng, quyết định thật nhanh không chút nghĩ ngợi ngự lên pháp bảo liền muốn chạy trốn, Liêu Chi Phản há có thể mặc hắn trốn. Hắc hỏa bên trong một bóng người chợt lên, xuất hiện lần nữa đã tới Nam Cung Vũ sau lưng, theo thiết chiếu đầu xuống, Nam Cung Vũ quay đầu lại chỉ nhìn thấy một đạo hàn Tiếp theo trước mắt tầm mắt liền trở nên hỗn loạn không thể tả. Cả người hắn đã biến thành hai mảnh, bảy đại phái một trong linh tu hải phái trưởng môn đại đệ tử liền như thế bị Liêu Chi phản một đau bổ, Liêu Chi phản đánh tiếp ra một trường, lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu tím đem Nam Cung Vũ thi thể bao phủ, đem Nam Cung Vũ thi thể hút khô rồi chân nguyên máu tụy, hóa thành hai nửa thây khô rơi dụng trên đất. Liêu Chi phản người đứng ở giữa không trung, trên người màu đen cùng màu tím hai đạo sát hỏa giao long bình thường quay quanh hắn cháy hừng trong tay đại đao cũng mang theo âm độc giác hỏa, hắn hai mắt đỏ đậm, sắc mặt tâm trầm trọng. Nam Thao thiết cái tay kia thượng Hắc Lân Gai xương giữ tận sát bén, vẫn kéo dài tới vai, hắn phảng phất từ minh giới đi ra Tu La sát thần, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Bây giờ còn không bị thương chỉ còn giữ lại Thanh Vân kiếm phái Cổ Xương Lẫm cổ xương lẫm Nguyệt Linh Phù Đạo tông hòa sư cùng với Phạn Âm tông giao ngọc nữ, còn Võ Đạo phái Tào Thiên Khải cùng Trần Tư cẩn nhìn dáng dấp không dự định ra tay. Liêu Chí Phản, ngươi chẳng có gì لے bớm. Ngắn ngủi trầm mặc sau Cổ Xương Lẫm một tiếng tức giận mà sỉ mặt hắn đỏ lên hai mắt thật ra như thế. Cổ quyết, lên. Hạo đáng kiếm quyết khởi động tự hạ kiếm đi ngược lên trời, một đạo màu tím to lớn kiếm khí chém về phía Liêu Chi Phản, hắn không chịu thừa nhận chính mình không bằng Liêu Chi Phản, càng đối với mình vừa trong nháy mắt đó bị Liêu Chi Phản trên người sát khí khuất phục mà cảm thấy xỉ đụng. Liêu Chi Phản cảm nhận được phía sau lý hắn cũng không thèm nhìn tới xoay tay lại chính là một đao, màu đen cùng màu tím sát hỏa lẫn nhau xoay quanh bảng như hai cái cuốn quyết cùng nhau giao long gào thét cùng tiêu kiếm khí kia đụng vào nhau. Kiếm khí màu tím trong nháy mắt bị Liêu Chi Phản Phi vân quyết hắc sát hỏa đánh trúng nát tan, kiếm khí ở tà dị, tà sát hắc sát hỏa trước yếu đối phản phát một cái dịch nát tan đồ sứ, bị hắc hỏa giao long một con liền đánh tan, tiếp theo tử sát hỏa đem kiếm khí bao bao ở trong đó, trong chớp mắt nuốt chửng hết sạch. Cổ Dương Lâm thấy kiếm khí của chính mình không chỉ không thể đối với Liêu Chi Phản tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị hắn theo nuốt lấy, hắn không tin tà lại một chiêu kiếm vung ra, liên tiếp vung ra ba kiếm, nhưng mà ba kiếm nhưng là đồng dạng hiệu quả, đều bị Chi Phản sát hỏa Cổ xương lẫm thở hổn hển đũ tùm, năm tử Hà kiếm tay cũng tinh mịn tinh mịn bắt đầu run rẩy, nén giận vung ra ba kiếm này tiêu hao hắn không ít chân nguyên và khí lực, nhưng cũng vẫn như cũ không thể làm sao liễu chi phản. Hắn híp mắt nhìn trên đầu mãnh liệt tới được sát hỏa, tay nắm kiếm quyết, định dùng một đạo hảo nhiên kiếm khí đem sát hỏa tách ra, lúc này đột nhiên cổ xương lẫm sầm mặt lại, vội vàng lui bước đồng thời vung kiếm che ở trước mặt. Chỉ thấy hắc bên trong lửa một đạo hàn quang lóe lóe, thao đến, từ bên trong lửa bay ra đánh vào tre ở trước mặt tử thượng. Tử kiếm phát sinh một tiếng chói dị, kiếm bị thao Giữa kiếm loan thành to lớn bộ cong, hầu như kề sát tới cổ xương lâm chán mới ngăn cản thao thiết đao thế tiến công. Cổ xương lâm hét lớn một tiếng, tử hạ kiếm thượng kiếm khí lại nổi lên, đem thao thiết đao đánh ra, hắn thì lại lảo đảo lùi về sau vài bộ bước chân bất ổn, không chờ hắn đứng vững góc chân, sát hỏa bên trong Liễu Chi phản đã đi tới gần. Thao thiết đao nắm ở lòng bàn tay, Liễu Chi phản rơi trên mặt đất xoay người vứt ra một đao, thao thiết vốn là đao trọng lực trầm, thêm vào Liễu Chi phản trùng thế không giảm, này một đao lực lượng không xuống bạc cân, hắc hỏa thiêu đốt ở khổng lồ lưỡi đao bên trên, dường như một cái giữ tận ma ảnh chiếm giữ trong đó. sau ong ong năm. Từ Hà kiếm bị thao thiết chấn động rung động lên, cổ xương lẫm một tiếng kêu quá dị, tay theo lưới đao rung động hai lần, rốt cục nứt gan bàn tay khó có thể nắm chặt bị thao thiết dạy đặc khả bảo kiếm, từ Hà kiếm thượng một đạo nửa tốc sau lỗ thủng, mặt trên đổ nát một khối lưỡi kiếm phi bắn ra vừa vặn đánh vào cổ xương lẫm lỗ tay thượng, từ hạ kiếm từ trong tay hắn bay ra ngoài, cổ xương lẫm cảm thấy tay thượng đau như người, sau đó mới cảm thấy mát lạnh. Hắn giơ tay theo bản năng một màn mới biết mình tạ nhĩ bị này lột một nửa, dạng xuất chúng anh liền như thế bị Liêu Chi phản phả sẽ. Hắn lớn một tiếng, móc ra bên người chủ thủ quay lại đánh về phía Liêu Chi phản. Nhưng chỉ nghe Liêu Chi phản âm trầm một tiếng cười gằn, thao thiết đao đón ngực hắn liền đâm tới. Cổ xương lắm người này làm người cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là lỗ mãng thất phu, nếu như đặt ở ngày xưa cũng sẽ không làm điên cuồng như thế chuyện ngu xuẩn, chỉ dựa vào một cây chủy thủ đã nghị cùng Liêu Chi phản đấu, rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn ý loạn thần mê, như vậy con loạn, trừ phi là có quan hệ tư đầu nguyệt tiền. Hắn tuy rằng dối trá, nhưng chỉ có đối với Tư Đầu Nguyệt Tiền cảm tình nhưng là thật sự, tự từ năm đó ở thành Thương Đế đối với Tư Đầu Nguyệt vừa gặp đã thương sau Cổ Dương Lâm cũng đã đem Tư Đầu Nguyệt Tiền chính mình tương lai thế tử. Chính là hôm nay biết được Tư Đỗ Nguyệt Tiễn càng nhưng đã cùng Liêu Chi Phản thành tựu phu thê, hơn nữa Tư Đỗ Nguyệt Tiễn đối với hắn không coi ra gì thậm chí nói chào phúng, Cổ xương lắm trong lòng vừa hận vừa đau, hắn không hận Tư đầu Nguyệt Tiễn chính là hận cực kỳ Liêu Chi Phản, cảm thấy tất cả những thứ này đều là Liêu Chi Phản sai. Liêu Chi Phản đương nhiên sẽ không bận tâm Cổ xương lắm trong lòng cảm tưởng, dưới cái nhìn của hắn hắn càng điên cuồng chính mình giết hắn liền càng dễ dàng, mắt thấy Cổ xương lắm không muốn sống vào tới, Liêu Chi Phản mừng rỡ trong lòng, chính mình này một đao liền có thể kết quả hắn. Nhưng Cổ Dương lắm tuy rằng điên cuồng, có thể người khác có thể không cuồng loạn như vậy, Cổ Lam Nguyệt Hà có thể trợn mắt nhìn mình thân ca ca chết ở Liêu Chi Phản dưới đao, nàng thả xuống tư đồ nguyệt tiền không để ý, tế lên đoạn quân kiếm đánh về phía Liêu Chi Phản thao thiết nào, đồng thời giao ngọc nữ cũng quay lại gậy bắt Quỳnh giao cầm, lấy tiếng đàn trực tiếp công kích Liêu Chi Phản thần thức hỗn vách. Tiếng đàn vô hình, nhưng cũng có tiếng, Liêu Chi Phản chỉ nghe trên một tiếng phảng phất bập bạch, trong phút chốc trước mắt hắn bỗng nhiên một hoa, hắn ý thức bên trong xuất hiện một vết nứt, để hắn trong phút chốc bừng tỉnh thần. Theo thiết đao cũng không khỏi trầm chậm, chậm phía dưới, dường như thời gian trở nên chậm chậm, cất bước ở vô hình vùng lầy bên trong. Ngay khi Thao Thiết đã rời đi, Cổ Sương Lẫm ngực chỉ có 3 tấc nơi thì đoạn quân kiếm tới, Cổ Lam Nguyệt mày liễu dựng thẳng, mặt cười hàm sát, màu xanh lam đoàn quân kiếm che ở Thao Thiết đao phía trước đỡ này một đao. Nghị ca không muốn lô mãng, ngươi muốn chết ở chỗ này để bọn họ chế giễu sao? Ngươi chết rồi Tư Đậu Nguyệt Tiễn liền vĩnh viễn là họ Liễu. Cổ Lam Nguyệt tuy rằng vẫn phản đối với mình Nghị ca đối với Tư Đậu Nguyệt Tiễn như vậy si mê, nhưng trước mắt cũng chỉ có dùng cái phương pháp này tỉnh lại Cổ Sương Lẫm. Như thế một gọi quả nhiên hữu hiệu, Cổ Sương Lẫm như ở trong mới tỉnh. Ngụy Thẩm chính mình coi là thật lỗ mãng, lưu được núi xanh ở không lo không tuổi đốt, nếu như thực sự chết ở chỗ này thế nào hướng về Liêu Chi Phản báo thù rửa hận. Hắn thấy Liêu Chi Phản bị Giao Ngọc Nữ tiếng đàn khống, theo thiết đao cũng bị cổ làm nguyền ngắt lại, cổ xương lâm triều hồi tử hà thân kiếm thể lui về phía sau ra mấy trăm trượng xa, đứng ở một chỗ trên vách núi ngưng thần nhìn Liêu Chi Phản. Giao Ngọc Nữ phản phất đồng bền xuất Trần Tiên tử giống như ngồi quỷ chân ở một chỗ trên đá xanh, tuy rằng chưa từng tới gần chiến trường, nhưng cũng có thể dự vào không lọt chỗ nào tiếng đàn hại người trong ngàn trượng ở ngoài, liền ngay cả Liêu Chi Phản như vậy tà sát tu vi cũng không ngăn được Quỳnh cầm công kích. Nàng bản vô ý cùng Liêu Chi Phản tư Đồ Nguyệt Tiền đám người chiến đấu bất tử, nàng cùng những người này đi chung với nhau cũng chỉ là bởi vì sư phụ tố tiên tử mệnh nàng lấp theo chính đạo đệ tử cùng thảo phạt tư đồ mộ ảnh, sở dĩ không phái đại sư tỷ hoặc là nhị sư tỷ chỉ là bởi vì này bất quá làm dáng một chút thôi, ngoại trừ nhiệm vụ này ở ngoài giao ngọc nữ cũng không muốn nhạ phiền phức không tất yếu. Chính là thấy Liêu Chi Phản cùng tư Đồ Nguyệt Tiền hai người ra tay tàn nhẫn pháp quyết hung tàn giao ngọc nữ mới ra tay, đặc biệt là đối với Chi Phản con kia hắc ma thủ cùng la sát lực lượng giao ngọc nữ cảm thấy một luồng từ đáy lòng mà lên chán tăng. Nàng ngón tay nhẹ nhàng gậy bắt nhưng trong lòng rơi xuống sắc ý, tiếng đàn lượn lở ở phạm nhân nghe tới là tươi đẹp vô song dư âm còn văng vẳng bên thai huyền nhạc thiểu âm, nhưng đối với tu sĩ mà nói nhưng là có thể đánh tan hồn phách tan vỡ thần thức hàm nghĩa pháp môn. Giao ngọc nữ hai tay đông nhiên một nhóm, tranh một tiếng tiếng rung, một trận âm luật công kích bài sơn đảo hải giống như muốn đem Liêu Chi Phản thần thức trực tiếp đánh tan. Ánh mắt mê man Liêu Chi Phản lúc này một cái mắt trái đột nhiên đã biến thành màu tím. Trong đáy mắt giao ngọc nữ thay đổi sắc mặt, nàng chỉ cảm giác mình tựa hồ thức tỉnh một cái viễn cổ hung thú giống như, một tiếng hung lệ tiếng gào từ trên người hắn chuyển đến, nhưng mà giao ngọc nữ xem rõ ràng Liêu Chi Phản miệng cũng không lúc đích. Nàng tâm thần rung lên, lúc này từ trên người Liêu Chi Phản mơ hồ có một cái màu tím nhàn nhạt thân ảnh, vô cùng to lớn. Tranh năm băng. Quấn giao cầm dây đàn đứt đoạn mất ba cái, giao ngọc nữ thổ huyết thổ một cái. Nàng sắc mặt tái nhợt, trợn to hai mắt nhìn Liễu Chi Phản, nhưng Liễu Chi Phản phảng phất cùng nhân vật gì làm một loại nào đó đấu tranh, sắc mặt hắn dữ tợn, trên người tầng kia màu tím nhạt rủa chậm rãi tiêu tan. Con kia con mắt màu tím cũng lại thay đổi trở lại, biến trở về màu nâu, con người nhìn phía Dao ngọc nữ, Liêu Chi phản tay giương lên, thao thiết đao một tiếng quỷ hống phi đến tay. Hắn nhìn một chút Dao ngọc nữ, lại nhìn một chút Cổ xương lẫm cùng Cổ La Nguyệt, ba người đứng ở ba cái phương hướng khác nhau. Liêu Chi phản do dự một chút quyết định trước hết giết Cổ xương lẫm, phản âm tông sau đó lại tìm cơ hội trả thủ Đang muốn vận chuyển pháp quyết lấy ra thao thiết đao, lúc này Liêu Chi phản lỗ thai hơi động, hắn nghe thấy phát sinh một tiếng yếu nhẹ, âm thanh rất là nhỏ bé dường như thu thiên cánh, nhưng cũng chạy không thoát Liêu Chi phản lỗ tai. Liêu Chi Phản quay người lại trở lại Tư Đồ Nguyệt Tiền bên người, Tư Đồ Nguyệt Tiền ngồi ở một khối vẫn tính sạch sẽ trên tảng đá, bên người hạc bạch linh khí tức khô tàn, Tiêu Lạc chính nhắm mắt ngồi xếp bằng đả tỏa điều tức. "Nguyệt Tiền, ngươi thế nào?" Hắn khẩn bận bịu nắm chặt Tư Đồ Nguyệt Tiền tay, Tư Đồ Nguyệt Tiền quyệt quyết miệng, một khi nắm chặt Liêu Chi Phản tay vẻ mặt của nàng lập tức mềm yếu đi, lại không nửa điểm kiên cường cùng tiếng nào, nàng cũng không giống đại đa số hung hăng nữ nhân như vậy lắc đầu nói mình không có chuyện gì, trái lại theo bản năng khuếch đại thương thế của chính mình. "Liêu Chi Phản, ta bị Cửu Liên Hỏa thượng đánh lén đánh một chưởng, hiện tại ta cảm thấy toàn thân không có một chỗ không đau, ta sợ là muốn chết." Liêu Chi Phản, ta chết sau đó ngươi ngàn vạn không thể trả nửa nhất khắc, ngươi muốn bệnh viễn nhớ tới ta năm. Nguyệt Tiễn. Liêu Chi Phản khiếp sợ kêu một tiếng, lấy ra đan dược hướng tới trong miệng nàng nhét đi, Tư Đỗ Nguyệt Tiễn bởi vì an vội vàng còn cắn được Liêu Chi Phản tay. Thấy hai người bọn họ bộ này dáng vẻ, nhưng là khí hỏng rồi cổ xương lắm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa mắt, trời đất quay cuồng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tư Đỗ Nguyệt Tiễn tại sao yêu thích vừa không bối cảnh ra thế, lại không anh tuấn tiêu sái Liêu Chi Phản, càng không nghĩ ra nàng tại sao không lựa chọn xuất thân danh môn rồi hướng nàng vừa gặp đã thương chính mình, ngược lại cùng này tà đã ác ác. Vị thiên hạ chính nghĩa nhân sĩ chớ chén la sắt phong liếu vô đạo đi trùng với nhau. Vốn là Cổ xương Lẫm liền bị Liễu Chi Phản Phi Vân quyết dung ra nội thường, lúc này gấp khi công tâm, một luồng tâm hỏa dâng lên đầu óc, hắn ho một tiếng phun một ngụm máu, khí tức lập tức khô tàn xuống. "Ca, Người như thế nào?" Cổ Lam Nguyệt vội vàng nâng dậy hắn, Cổ Sương Lẫm dây rựa đưa nàng đợi ra, trong miệng sỉ đều là máu còn đoán hận nói, "Ta nhất định phải cưới nàng làm vợ, không phải vậy ta cơn giận này làm sao nuốt cho đi, coi như chết cũng không thể nhắm mắt năm." Cổ Lam Nguyệt nhìn một chút Liễu Chi Phản cùng Tư Đỗ Nguyệt Tiền hai người, nàng không tiếng động mà thở dài, lại không đành lòng tái xuất luôn đả kích nghị ca. Liên nói rằng, "Nhị ca, trước mắt chúng ta bên này người hoặc chết hoặc bị thương, hôm nay nhìn lại là không thể đem Liễu Chi phản thế nào, chúng ta vẫn là đi về trước chữa khỏi vết thương thế lại tìm hắn tính sổ không muốn." Họa sư cũng nói, "Lam nguyệt sư muội nói tới không sai, lưu được núi sinh ở, không sợ không củi đốt, vẫn là bàn bạc kỹ càng cho thỏa đáng." Hắn thăm thảm thở dài, chính là đáng tiếc đáng thương đáng tiếc, chúng ta nhiều người như vậy lại không đấu lại một cái Liễu Chi phản cùng một cái Tư Đẩu Nguyệt Tiễn, đáng thương Tư đồ Vũ huynh, Nam Cung Vũ huynh cùng Bắc ở hai con chó này trong tay năm. Nghe hòa thượng mắng Tư Đẩu vì là cậu nam nữ Cổ Dương lẫm hung tận quát hắn một cái, hòa sư lúng túng nở nụ cười, trong lòng nhưng xem thường đến cực điểm, nghĩ thầm ta mãng nàng, cậu nam nữ ngươi liền dáng vẻ ấy, cũng không biết ở Tư Đồ Nguyệt Tiễn trong lòng ngươi lại đáng là gì. Giao Ngọc nữ lúc này cũng lại đây nhẹ nhàng nở nụ cười, trong tiếng cười có chút bất đắc dĩ, "Ai, ta lần này hạ sơn là phụ sư phụ mệnh thảo phạt Tư Đồ mộ ảnh, nhưng không nghĩ tới Tư Đồ mộ ảnh chưa thấy, ngược lại bị một cái Liêu Chi phản đem ta quỳnh giao cầm dây đàn đứt đoạn ba cái, ta là không dự định lại ở lại chỗ này, này Liêu Chi phản tâm tính cố chấp, là thù dai nhất." Sau đó nhìn thấy hắn vẫn là ẩn nốt một chút đi. Dứt lời Giao Ngọc nữ bồng đứng dậy liền muốn đi. Cổ Dương lấm lét cắn răng, vừa hận hận chừng một chút Liêu Chi Phản, "Chúng ta đi." Liêu Chi Phản lúc này đã dùng đan dược ổn định từ độ nguyệt tiền thương thế, thấy Cổ xương lắm bọn họ muốn chạy trốn, hắn nhưng không dự định liền như thế quên đi, "Tổn thương nguyệt tiền các ngươi còn muốn chạy, đổi tới chân trời góc biển ta cũng đem bọn ngươi bổ." Hắn nắm chặt thao thiết liền muốn truy đuổi, lúc này một người đi đứng ở trước mặt. Liêu Chi Phản cau mày trầm giọng nói, "Tào Thiên Khải, lúc trước ngươi giúp nguyệt tiền, ta tạm thời đưa xem là một người bạn, lẽ nào ngươi muốn trở thành kẻ thù của ta sao?" Tào Thiên Khải cười ha ha cũng không hề tức giận, hắn âm hòa hoãn ra đảm bảo, rối trà độc." Ta giết hắn chỉ là bởi vì hắn đánh lên ta, bởi vậy nhị tiểu thư cũng không cần thiết cảm thấy nợ ở ta, chính là nếu Liêu công tử đã đem bọn họ đánh đuổi, càng là giết Nam cung Vũ cùng Hoàng phủ Thiên Kỳ, làm việc hạ tất làm tuyệt, liền để bọn họ rời đi thế nào? Hừ. Liêu Chi phản lạnh rên một tiếng, ta Liêu Chi phản làm việc phải sao không làm, làm liền làm tuyệt. Các hạ nếu như muốn ngăn trở ta, Liêu Chi phản dù cho tu vi không ăn tua cũng phải tranh thủ một phen. Tao Thiên Khải hặc một tiếng, lắc đầu thở dài, thôi, tại hạ xác thực không đáng giá, chính là tư đồ tiểu thư bị thương, Bạch Linh tiểu thư cùng ngươi thủ hạ kia cũng đều thương thế không nhẹ. Theo ta thấy vẫn là tìm một chỗ trước tiên vị các nàng chữa thương đi, chúng ta ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, e sợ sớm có giới tu hành cao nhân tiền bối chú ý tới, lẽ nào Liễu huynh đệ phải đem thành thương đế tu sĩ tất cả đều đưa tới hai lần vây công hai vị mới cam tâm sao? Tao Thiên Khải lời nói này nói đã cực kỳ khách khí, Liễu Chi phản tuy rằng tính cách trầm chậm tằn nhẫn, nhưng thị thực trong lòng đối với võ đạo phái tu sĩ ấn tượng không sai, bất luận là cái nào xinh đẹp hoặc bắt võ đạo tiểu muội vẫn là cái này, đơn hậu biết điều tạo Thiên Khải tựa hồ làm người bất hoại cũng không những kia chính đạo nhân sĩ ra vẻ đạo mạo dối trá răng rớp, Liêu Chi Phản túi đầu nhìn một chút Tư Đồ Nguyệt Tiễn, nàng chín rượi vào Liêu Chi Phản đem toàn thân trọng lượng đều dĩ ở. Trên người hắn, hơi lim di mắt gối lên Liêu Chi Phản trên bả vai. Nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt Tiễn mệt mỏi dáng dấp yếu ớt Liêu Chi Phản trong lòng một trận đau nhức, hắn lấy ra khăn tay nhẹ nhàng lao đi nàng khỏe miệng cùng mũi phía dưới vết máu, nhìn chính đi xa cổ xương lâm bốn người, ánh mắt híp lại. Túi đầu ở Tư Đồ Nguyệt bên tai nhẹ nói rồi vài câu cái gì, Tư Đồ Nguyệt Tiễn đầu, lại cùng hắn nói rồi vài câu. Tào Thiên Khải thật không tiện xem quay đầu đi, Liêu Chi Phản nói rằng, đã như vậy, tại hạ liền không ở chỗ này ở lâu, Tào Hinh, sau này còn gặp lại. Tào Thiên Khải ôm quyền cười cận, phía sau võ đạo tiểu bội trần tư cẩn tức giận nói, Đại sư Hinh, ngươi còn làm phiền cái gì, nhanh lên một chút đem chung ly tỉ tỉ mang về hai sân phái, ta cảm thấy tay của nàng còn có thể cứu giúp một thoáng. Liêu Chi Phản ôm lấy tư đầu nguyệt thiền dương liều eo, hướng về phía nam đi đến, Tào Thiên Khải nhìn bóng lưng của bọn họ lắc đầu thở dài.